Chương 467, Kịch chiến bắt đầu. Chương 467, Kịch chiến bắt đầu. Trưởng quan, âm lệnh đường chủ mang theo một nhóm thiên la cao thủ đã ở trên đường chạy tới. Ám giáo đám người này đâu? Đã thoát ly tiên linh con đường, xem bộ dáng là cũng hắc diệu hội hợp, hắc diệu bên ấy có thể muốn buông tay đánh cược một lần. Mộ Đan giọng nói mang theo vài phần sầu lo. Căn cứ ta đối hắc diệu hành vi tiến hành xây mô hình phân tích, hắn có thể là muốn gia nhập cái này ám giáo. Hắc diệu nhóm này thế lực, cũng nhận thú có mật thiết liên hệ, lại trong tay còn có một số chúng ta không cách nào truy tung đến Văn Minh Viễn cổ khoa học kỹ thuật, có khả năng hội cho chúng ta tạo thành một chút phiền vấy. Không sao, Vương Cơ Huyền trong mắt nhiều hơn mấy phần lãnh ý, hát rượu cùng Diệp Tử Nhân Quả, luôn luôn không có cơ hội đi đoạn, nếu như bọn hắn hiện thân, hôm nay ngược lại là cái không tệ thời gian. Mộ Đan trước mắt, vạn nhất đánh không lại làm sao xử lý, đánh không lại liền chạy. Vương Cơ Huyền tức giận trừng mắt nhìn Mộ Đan, ngươi thế nào còn giật uy phong mình trưởng người khác chí khí, đi mặc niệm trận chiến này tất thắng 100 lần. Đúng, trưởng quan. Mộ Đan ra dáng điệu chào một cái, quay người chính là mặt quỷ năm liên kích. Vương đạo trưởng mắt nhìn thời gian đấy lòng hơi suy nghĩ, liền nhường bản thể độn hướng rồi phía trước kim quang kia mê loạn ơi. Long hạ trạng khủng bố cư thú. Thân thể đã bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Bên ngoài mấy trăm ngôi sao không ngừng lấp lánh, đó là siêu cấp hóa hình đại trận trận cơ đang không ngừng tụ minh. Vương Cơ Viễn Dị hồn giờ phút này ngay tại này khủng bố cự thú chính giữa, Dị hồn đã xem cực nhạc màn trời đầy đủ phá giải. Theo nguyên bản đấu bổng già trong này cực nhạc màn trời chi trụ nhận thú thân thể cùng nhận thú nhóm hệ điều hành, đổi thành dị hồn thân hình khủng lồ cùng nhận thú nhóm đây là hóa hình bước đầu tiên. Hóa hình bước thứ 2, bước thứ 3, Vương Cơ Viễn cũng đã nhanh chóng thôi xong. Này cự thú thân thể trong đã nhiều 360 cái chu thiên tuần hoàn đường xá, những thứ này đường xá có thể lẫn nhau độc lập, cũng có thể tùy thời sửa đổi lộ tuyến, nhưng cự thú thể nội liên tục không ngừng sản sinh yêu lực. Những kia linh lực lổ xác thành yêu lực về sau, số lượng đang không ngừng giảm bớt. Nhưng trung quanh nhận thú liên tục không ngừng, đều đều địa thành chi chủ nhận thú cung cấp linh lực phản hồi, vì về phần hiện tại, cự thú thể nội yêu lực tổng lượng đây trước đây linh lực tổng lượng, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Giờ khắc này ở siêu cấp hóa hình đại trận phụ ta dưới, vương cơ huyền chính từng lần một duy trì chu thiên đi khắp, những yêu lực theo thô ráp đến tinh tế dần dần chuyển hóa. Vương cơ huyền yên lặng tính toán, Ở trung quanh nhiệm như vậy nhện thú, cung cấp huyết, siêu cấp hóa hình đại trận phụ ta dưới, khoảng chỉ cần nửa ngày, có thể đến nếm thử hóa hình ngửa cửa. Chỉ cần nửa ngày, hắn thì có rồi một phần, coi như không tệ, chiến lực cách đồ tiềm tinh đại thắng, bốn mấy giờ. Ni Đạt Tạ mọn mang theo hơn 10 người linh tu giả, núp trong một chiếc không đáng chú ý tiếp liệu hàng tròng, xuyên lấu qua thuyền kia từng cái hình tròn cửa sổ mạn tàu, bọn họ cũng đang quan sát trong hư không ngồi xếp bằng chi trụ nhện thú. Ệ Mị Na cũng ở chỗ này. Nàng cầm mẫu đan cho máy truyền tin, đảm nhiệm một lĩnh liên lạc. Sau đó chỉ cần mẫu đan bên ấy cho tin. Nàng cung nghi đã tạ mọn rồi sẽ xuất lĩnh này hơn 10 người vừa mở ra hoạch tâm mạch khiến hạn chế linh tu giả, phóng tới có thể xuất hiện hắc diệu và địch nhân. Ni Đạt Tạ Mọn ôm cánh tay không biết đang suy nghĩ gì. Hắn bỗng nhiên nói, "Ngươi vẫn không có thể hôn hắn." Emina sửng sốt một chút. Bên cạnh 10 cái sống không biết bao nhiêu năm linh tu giả, từng cái dựng lên lốt hai. Emina cau mày nói, "Sao đột nhiên nói cái này?" Có chút hiếu kỳ, Ni Đạt Tạ Mọn hắng giọng, mặc dù trước đó ở địa cầu thời kỳ hợp tác cũng không tính vui sướng, nhưng chúng ta cũng là bằng hữu, Emina, tại một sự tình trên lập trường, chúng ta là từng cận, vì linh tu văn minh vinh quang. Ệ e, bị nạ lại nói, "Linh tu Văn Minh không có vinh quang, ta nhìn thấy chỉ là đủ loại rỉ nhục." Nỉ Đạt Tạ mọn từ chối cho ý kiến địa phủi hạ miệng, "Tùy ngươi nói như thế nào, nhưng ta đem ngươi trở thành bằng hữu, cho nên nghị đối với ngươi biểu đạt quan tâm. Chuẩn bị chiến đấu đi, Quang Minh Dũng sĩ." Có linh tu giả ở bên lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, "Hắc Diệu nếu xuất hiện, ta nhất định phải xé nát hắn cơ quan bài tiết. Tên hôn đần này, hắn đem chúng ta Văn Minh làm một đoàn loạn hỏng bét. Nhân thú thai hại 30% nguyên nhân ở trên người hắn, không, 40% thậm chí nhiều hơn." Nỉ Đạt Tạ mọn nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn vừa định đem tội để kéo về Emina cùng Vương Cơ Huyền sinh hoạt cá nhân bên trên, rốt cuộc cái này chướng hắn hiện tại vô cùng muốn biết, và Vương Cơ Huyền có liên quan tất cả, truyền kỳ cố sự. Chỉ là, lời mới vừa đến miệng một bên, một bên có một nắm giữ lấy một chút, không gian quy tắc, Hạch Tâm Mạch Kiến Linh tu giả đột nhiên hô to: "Tại cái hướng kia, cái luôn kia." Mọi người theo ngón tay của hắn nhìn lại. Thâm thúy không gian vũ trụ trong, lẻ lẽ lại hàng cổ ánh sáng tô điểm tại gần như đen nhánh màn che bên trên. Một giây, hai giây. Chỗ nào đột nhiên xuất hiện yếu ớt và mẻo, tinh quang bị một cái cự đại tấu kính nhiễu loạn. Bọn hắn tới, Một con hình tròn truyền qua đột nhiên xuất hiện, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Ba cái tinh tế chi môn. Nhưng ở tinh tế cánh cửa bên trong, không hề có sông ra quá nhiều nhận thú nhỏ. Chính như mẫu đan trước đây chỗ bẩm báo như thế, nhận thú lại nào? Những kia giả lý nhạ trải qua thương thảo về sau, đã quyết định không tham dự lần này xung đột. Ba đại môn bay ra hơn 40 to lớn tháp nhọn. Những thứ này tháp nhọn chính là linh năng phi thuyền, nội bộ các tầng đứng lần lượt từng thân ảnh, đó là linh cục nhỏ, làm sĩ cờ nhỏ, cũng là linh năng những người bị hại. Thực lực bọn hắn yếu kém đã mặc vào đặc chế chiến đấu phục, mà từng người từng người giản mua linh thú giả thì đứng ở tháp đỉnh, nhìn về phía phía trước trong hư không, chính đưa lưng về phía bọn họ mà ngồi khủng bố cư thú. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này toàn thân bao vây lấy kim quang chi trụ nhận thú, đang tiến hành một hồi thăng hoa và thối biến. Đi. Lý Đại Tạ mọn mạnh vắt tay, xông về tiếp liệu hạm đuôi quan thuyền. Linh tu văn minh các chiến sĩ, lấy ra các ngươi tháp nhọn tỉnh lại các ngươi linh mục. Bóng tối cuối cùng rồi sẽ bị quang minh đánh tan. Ta đã cảm ứng được hắc diệu hoạch tâm mạch kiến phi tức. Mọi người không ngừng hô to đó là hư vấn, là nhất quyết, giống như là cái này thuộc về linh tu giả nhóm báo thủ thời khắc. Bọn họ tại về số lượng cũng không chiếm ưu như thế, nhưng không sao, bọn họ còn có địa cầu văn minh vệ quân. Nơi đây ẩn tàng trì huy hạm, bên trong chiến hạm, Mẫu Đan bản thể bình tĩnh đi hướng về phía cô lập vũ tọa, nàng hai tay theo dưới xương sườn xuống dưới khẽ đẩy, trên người trang phục hầu gái tự động rút đi, màu xanh sẫm thẳng quân phục bao trùm nàng hoàn mỹ dáng vẻ. Nhập tọa, sau dựa vào, nghiêng đầu, bắt chéo chân. Mẫu Đan tay phải ngón áp út chống đỡ lấy phía bên phải của mình quọ má, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, có hơi hoạt động. Không có một hai trong đại trì chỉ huy trong nháy mắt nhiều mấy chục cái hình chiếu, từng đầu chỉ lệnh bắt đầu đối ngoại phát ra. Bên ngoài cảnh giới hạm đội trực tiếp khai hỏa, không có bất kỳ cái gì thương lượng, cũng không cần có bất kỳ nói nhảm, mấy chục đạo tráng kiện cao năng bó ẩn chiếu rọi dậy rồi này mảnh hắc ám không gian. Những tia tháp nhọn tự động kích phát ra thật dày linh năng hộ thuẫn, bó ẩn bị linh năng ngăn lại. Hạm đội bên ngoài xuất hiện hàng loạt tinh quang, đó là đạo đạn đuổi lửa, mà mỗi quả đạo đạn chiến đấu bộ đều là đại đương lượng tiểu mới nhất hai bom. Hôm nay, ai cũng không thể để mỗ đan tiết kiệm hỏa lực. Bên ngoài hạm đội một đợt thế công buộc phát nhỏ này đạn đạo còn uốn, đi, một quãng thời gian. Phe mình xuất hiện 17 tọa tháp nhọn bệ bị nạ cùng nhỉ đã tạm mòn tháp nhọn xông lên phía trước nhất, phía sau thì là những kia vẫn tại thành linh tu văn minh mã chiến linh tu giả nhóm. Lần này 17 tòa tháp nhọn xuất hiện lại có hơn 10 người không có tháp nhọn linh tu giả gia nhập chiến trường đây là vì Ngô Mãn cùng Trịnh Sĩ đa cầm đầu địa cầu linh tu giả. Bọn họ không có kiểu này, phí tổn không biết bao nhiêu tháp nhọn, không có có số lượng khủng lồ linh nô, nhưng bọn hắn có không thua cho đối phương chiến đấu tác quẩn. Nhìn xem, mấy mấy người này phía sau, giếng phần mình có một chiếc 300m cấp tiếp liệu hạng, tiếp liệu hạng mở ra, trong đó bay ra từng cái cao 3m các loại cơ giới thể. Những thứ này cơ giới thể hoặc là thân hình công tuyển Con to lớn đạn dược ba lô, hoặc là thân hình mạnh mẽ, chú trọng tính linh hoạt, trong tay xách dài mười mấy mét nhiệt độ cao thể trợ lão y thuật mạ từ trường ngược thuốc binh khí, tên gọi tắt, quang nhận, là cái này ngô mãn bọn họ linh bộ quân đội. Địa cầu văn minh, linh tu văn minh tàn quân, liên thủ nên địch. Hai bên bắt đầu nhanh chóng tiếp cận, mà tại chiến trường tả hữu cánh, hai cô đến từ địa cầu nhân loại quân viễn chinh đoàn máy móc hạm đội bắt đầu lần lượt đăng tràng. Thần tăng trị uy hạm trong đại chỉ huy, mộc đàn khẽ miệng buộc vòng quanh ưu nhã mỉm cười, lẳng lặng nhìn chăm chú này một đám hẳn là muội nhũ địch quân linh tu giả. Nhân tu không tới, các ngươi lấy cái gì đánh với ta tiêu hao chiến? Mẫu Đan hừ lạnh một tiếng, bắt đầu giải tỏa bộ phận cơ giới thể tự bảo hình thức đột nhiên. Ám giáo độ xuất hiện, Vương Cơ Huyền giọng nói tại góc vang lên, Thiệu Lao nói, bọn họ bên cánh phải đang cố gắng xuống lại. Được rồi đâu? Trưởng quan ngài yên tâm, bảo đảm không để bọn hắn ảnh hưởng chuyện của ngài. Ừm, Vương Cơ Huyền đạo, cơ giới thể thương vong nhiều một chút cũng không có vấn đề a. Không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Vương Cơ Huyền đáp một tiếng, tốt nhất đem bọn hắn thực lực thống kê ra đây, nếu có Thiệu Lao ứng đối không được địch nhân, chúng ta bên này ngay lập tức rút lui. Đúng. Mẫu Đan trong nháy mắt ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, đợi 2 ngày. Sáp Định Vương Cơ hiện không có tái phát tin, nàng tiếp tục nửa người, nghiêng đầu, ngón tay chẹo chống, vểnh lên chân bắt chéo. Nữ vương đại nhân mới sẽ không e ngại chủ nhân của mình. "Là cái này một chút xem trọng, đừng cơ sở xem trọng tôi." Chiến đấu khoảnh khắc khai hỏa. Bọn này khí thế hung hung linh tu giả, một kích liền bắt đầu hướng về sau rút lui, mục đích của bọn họ hẳn là chính là vì liên lụy địa cầu nhân loại một phương chiến lực. Chiến trường cánh trái, mấy chục đạo bóng đen lặng yên không tiếng động bay về phía trước trì ở trong hư không, bọn họ chỉ cần hơi thi triển một ít thần lực tuyệt pháp thì có thể làm cho mình hoàn mỹ hơn hơn. Trong nhóm người này cầm đầu nhìn như là kê mấy tên đến từ khác nhau chân giới phân bộ ám giáo tán tiên, thực chất là đám người hậu phương đi theo một nam một nữ kia đôi nam nữ này đều là trẻ tuổi gương mặt. Nam nhân người mặc ngân bạch giáp lưới, có một cây trường thương, một cây trường cung, tóc dài bộc lên, tiêu sái phiêu dật. Nữ nhân thì là mặc màu hồng nhạt váy ngắn, quanh người còn quấn một ngụm tiểu trùng, một con ha trống. Bọn họ ẩn giấu đi tự thân tu vi, giờ phút này đều nhử mày nhìn ngay phía trước kia cái cự đại long hạ băng lưng. Hai người dùng tâm niệm truyền thanh. Sư huynh, này là bậc nào yêu ma? Có chừng, ta ở bên trong cảm nhận được không kém gì chân tiên pháp lực chẳng qua này pháp lực vô cùng loang lổ, như là tạm thời giọt vào chắp vá. Cái đó Vương Trinh thật chứ tại đây, thiên đạo không có sai. Chẳng qua, thiên đạo cho chúng ta phát nhiệm vụ lúc, tiêu chú màu đỏ nhạt, chúng ta nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn, đây là sẽ có số xấu số nguy hiểm nhiệm vụ. Vương Trinh chẳng qua là độ kiếp tu sĩ, cho dù có đại thừa chiến lực, làm sao có thể cùng tiên nhân bình thường tương đối. Bản thân hắn hẳn không có quá đại uy hiếp, hẳn là thiên la bên ấy thiên đạo an bài cao thủ. Ừm, đại khái là như vậy, sau đó hay là cẩn thận nhiều, trước để bọn hắn ra tay. Những người này, năng lực thành tiên cũng không có mấy cái. Hai người hời hợt thì chế định bán đồng đội chiến thuật. Bọn họ đối với cái này ngược lại đã là tập mãi thành thói quen. Là từ hạ giới từng bước một phấn đấu đến tiên giới ám giáo đồ, bọn họ sư huynh muội đã là đạo lư, cũng là chiến hữu, tán thành lẫn nhau quan niệm, cũng minh xác hiểu rõ, nếu có sinh mệnh nguy cơ, đối phương tất sẽ không ức cố một người khác sinh tử. Hai người bọn họ nhìn về phía phía bên phải chiến đấu. Hai cơ bản tổ chiến lực đã bắt đầu tiếp chiến. Hai người cũng hơi kinh ngạc. Bọn họ đối hắc rượu bọn này linh tu giả vốn là trơ mắt, nhưng khi những thứ này linh tu giả lái bọn họ thấp nhọn, xuất linh lấy bọn họ linh nô, tổng thể sức chiến đấu lại còn không tệ. Mà bên kia, bọn họ xem cũng hiểu, nhưng cực kỳ rung động. Không có linh khí đấu pháp dấu vết, lại xuất hiện kịch liệt bảo tàng quan cấu. Có vượt mức bình thường tính cơ động, có thể uy hiếp được những kia xỉ cỡ, nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi. Kia từng chiếc từng chiếc có thể bắn ra cao năng bó ẩn to lớn thuyền. Nay tiên cấm chi địa, sinh linh lực lượng phát triển hay là rất không tệ. Không chịu nổi một chút, tiểu này truyền có nhược điểm chí mạng, chỉ cần chúng ta xông đi vào, một lát là có thể đem người ở bên trong giết sạch. Đáng tiếc, hắc rượu bên ấy không cách nào điều động cái gọi là nhật thú, nếu không có thể nhìn thấy những vật này và đàn yêu thú đại chiến. Hai tâm tình người ta coi như thả lỏng địa trao đổi. Bọn họ tả hữu quan sát. Rất nhanh, mặc giáp lưới nam nhân có hơi nhíu mày, trong tay ngọc phù nhẹ nhàng lay động. Phía trước cầm đầu kia mấy tên tán tiên đồng thời đưa tay, giống như phía sau nam nhân này giật dây con rối. Nay mười mấy tên ám giáo đồ đồng thời dừng thân hình. Sư huynh, làm sao vậy? Gặp nguy hiểm, nam nhân chỉ chỉ chính mình lông mày. Nữ nhân tự nhiên hiểu rõ, nha mình sư huynh có tu sĩ tầm thường không có nhạy bén linh giác, cũng là phần này linh giác giúp bọn hắn vượt qua mấy lần nguy cơ sinh tử. Có thể, phía trước hư không yên lặng. Nam nhân suy nghĩ một lúc, ra hiệu một tên tán tiên mang 78 người tiến lên. Những người khác ở hậu phương làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Chín cái thằng xui xẹo chậm rãi về phía trước. Vương Cơ huyền chính luyện hóa chi trụ nhận thú thì tại phía trước, nơi đó, vô niệm ánh sáng đã năng lực ảnh hưởng đến nơi đầy đột nhiên. Bình tĩnh hư trống đi hiện một đạo làn sóng, một mặt do mấy trăm hòn đá chất vá vách tường trận phát hiện thân, trong đó thoát ra mấy trăm miếng đạn đạo. Đạo đạn tên lựa đẩy rơi vãi nhìn cao tốc vật chất, không có không khí lực cản, hơi trọng lực môi trường trọng, tốc độ của bọn nó tại cực tốc tiêu thằng, chia ra hướng chín người này kích xạ. Cầm đầu tên kia tán tu lạnh hừ một tiếng, tay cầm trường kiếm Tiên quang chập chờn hơn 10 dặm, lại vẫn tại cực tốc bắn trướng, về phía trước mạnh quét ngang, mấy quả hỏa cầu bạc đổ. Đó là bị tên này tán tu quét chúng đạt đạo, những thứ này đạo đạn chiến đấu bộ cũng không bị dẫn bại. Mà càng nhiều đạn đạo, vì siêu cao nhanh trên dưới nhảy nhót, hoàn mỹ tránh đi đạo kiếm quang này, hiện lên một túi hình, đem này 9 tên ám giáo độ xa xa vây quanh. Có ánh sáng, nợ độ. Từng viên một quang cầu nối thành một mảnh, năng lượng cường đại phóng xạ mà đến. Kháng trụ. Chương 468. Trêu bùa. Chương 468, trêu bùa đại từ đại bi máy móc nữ vương tán nói đại tướng công trận, vô biên công đức có cùng vô hạn, có thể sang tất cả gian ngoan đại tụ biến thuận, từng nóng diệu pháp, vô thượng chất lực, có thể giải trừ sinh hoang mang. Cùng khống trận kỹ thuật bắt nguồn từ dạ đà sóng điện tử, do rất nhiều phóng xạ đơn nguyên xếp thành trận liệt, thông qua khống chế trận liệt dây én bện trong các đơn nguyên biên độ và tướng vị, tại trong phạm vi nhất định hợp thành linh hoạt nhanh chóng tập trung quét hình chi dạ đà. Loại kỹ thuật này cũng được linh hoạt vận dụng tại đạn hạt nhân cùng bạo, nhường năng lượng hướng một phương hướng nào đó, tương đối, hội tụ. Mẫu đang cười hì hì nhìn kia từng chuỗi sinh đẹp dòng số liệu, phân tích những tên kia bị tạc chết tỉ lệ, nụ cười rất nhanh liền dần dần biến mất. Thật mạnh nha. Nàng ngay lập tức điều chỉnh Đợt thứ 2, đợt thứ 3 thế công ở phía sau ẩn nút phiến đá tường trong chực giờ phóng thích năng tiếp, hầu phương đã có 2 tên tán tiên đem người về phía trước, ở chỗ nào nóng hội cực nóng nhưng khoảnh khắc nổ tan hỏa cầu khoảng cách, đem kia lần lượt từng thân ảnh mò trở về. Mẫu Đan khẽ miệng cong lên, thu cái ngón giữa, sau đó bày làm ra một bộ đáng thương bộ dáng, đối với Vương đạo trưởng phát đi giọng nói thông tin. "Trưởng quan, bọn họ có chút khó đánh, bình quân pháp lực so với ta tính toán còn hùng hậu hơn rất nhiều. Bất quá chúng ta tài nguyên cũng không tính là lãng phí, mặc dù đợt thứ nhất thế công không thể nổ chết bọn họ, nhưng đã để bọn họ pháp lực thiếu rồi." Nàng đang nói, dấu ở phía xa tham chắc khí truyền đến một bức tranh được cứu trở về kia chín cái thẳng xối xẹo, bị cho hắn đang được, khí tức nhanh chóng khôi phục rất nhiều. Hiệu quả sát thực không nhiều rõ ràng, Mộ Đan lại bổ sung câu, vì cùng không trận vụ nổ hạt nhân ảnh hưởng, tất cả không gian thông tin cũng có một ít tạm âm đưa tới trì hoãn, Vương Cơ huyền hồi phục tại nửa phút đồng hồ sau mới đến. Có thể kéo đến âm lẫn đường chủ qua tới sao? Không sao hết, Mộ Đan tự tin nói, chỉ cần bọn họ không có vượt qua ta đã hiểu sức chiến đấu. Ừm, thật lực kéo dài, ta bên này tùy thời có thể vì ra tay. Vương Cơ huyền lại bổ sung Hóa hình đại trận nếu không bị quấy nhiễu, vậy liền không thể tốt hơn." Mộ Đan cười nói, tài nguyên có thể giải quyết chuyện, kia cũng không tính là chuyện." Trưởng quan Nghiên Tâm biến người. "Ừm." Vương Cơ Huyền chưa lại trả lời. Hắn giờ phút này cũng đến rồi khẩn yếu quan đầu đại bộ phận tâm thần đều đặt ở dị hồn chỗ, bắt đầu xông chống đỡ sau cửa. Vì ban đầu liền muốn làm hết sức hoàn mỹ, Vương Cơ Huyền thành đầu này chi chủ nhận thú xây dựng Chu Thiên đi song song lộ tuyến quá nhiều, bây giờ nghĩ trước giờ kết thúc rồi sẽ phí công nhọc sức. Vương đạo trưởng hiện tại duy nhất năng lực tin tưởng, chỉ có Mộ Đan. Chỉ huy hạp trong, Mộ Đan thu hồi ý cười, nàng tại cực tốc địa tính toán cùng tự hỏi Từng đầu chỉ lệnh đối ngoại không ngừng phát ra, đến không hết cơ giới thể theo không vực bốn phương tám hướng về phía trước vây công. Tượng đợt thứ nhất kiểu này cùng không trận hạch bom thế công, nàng chuẩn bị tổng cộng 16 lần. Thường viên một hỏa cầu không ngừng nổ rộ. Cơ giới thể theo trận pháp biến hóa cách thức, phóng xuất ra đến không hết trùng sáng, mà những quang tốc này công kích luôn có thể trong cùng một lúc đến chúng nó muốn mục tiêu công kích quanh người, khác biệt vì mili giây mà tính toán. Trong lúc cái chiến, từng bầy cùng loại nhận thú cơ giới thể gia nhập chiến cuộc. Nhóm này ám giáo độ rất nhanh liền phát hiện, bọn họ lâm vào máy móc đại quân mêng mông biển lớn. Nếu đổi lại bình thường vại rộng lớn như vậy không gian vũ trụ, những thứ này cơ giới thể vòng mai phục, bọn họ căn bản sẽ không xuống tới. Nhưng bây giờ, bọn họ là tại phóng tới cố định khu vực. Nơi đây cất giấu kia hai tên tiên giới cao thủ, nếu mày nhìn chăm chú quay lưng về phía họ cự thú bóng lưng. Bọn họ năng lực nhìn ra cự thú là đang ngồi, cũng có thể cảm ứng ra, cự thú thể nội bàng đại pháp lực, chính trở nên ngày càng tinh thuần, cũng ngày càng ngưng thực đây cũng không phải là tin tốt. Tiên kia nam tiên đối với nữ tiên âm thầm truyền thanh thương nghị vài câu. Nữ tiên biến mất thân hình, thì thầm triệt thoái phía sau bắt đầu vô thanh vô tức tiến hành cực xa quanh co điểm ấy khoảng cách đối với tu vi của bọn hắn mà nói, cũng không đáng giá nhất tới. Nam tiên tắc thì thầm lẫn vào rồi này mười mấy tên ám giáo đồ trong. Bây giờ các rơi chiến sự chính động, những thứ này độ kiếp, hợp thể ám giáo đồ chết thì chết vậy, kia mấy tên tán tiên đều là các chân giới phân bộ chủ cột vương, vàng, hay là thật lực không thể có hao tổn. Nam tiên tính toán hắn nổi lên thời gian. Những thứ này nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi, đã bị hắn nhìn xem không sai biệt lắm. Chúng nó chỉ là số lượng quá nhiều, lại mỗi lần thế công đều có hoàn mỹ hợp kích chi pháp, có thể theo nhiều cái phương hướng phóng xuất ra loại đó ẩn chứa so sánh đại năng lượng trùng sáng. Từ đó đối với phe mình tu sĩ sinh ra một ít bố rối. Mà uy hiệp lớn nhất, dĩ nhiên chính là viên kia khỏa không ngừng nợ rộ, dường như không có phí tổn đại hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu nếu cách quá gần, cũng sẽ ăn một số lớn tu sĩ pháp lực. Nếu có tích hỏa loại pháp bảo, ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều pháp lực. Nói tóm lại, đối phương muốn kéo dài cước bộ của bọn hắn thôi. Cách càng gần chút ít, nam tiên nhìn chăm chú phía trước xa xa kia to lớn, như ngồi xếp bằng long hả, cự thủ bóng lưng, khóe miệng phát họa ra mấy phần mỉm cười. Cô độc yêu khu. Này tiểu thuật vậy, bằng môn tà đạo làm sao có thể đăng nơi thanh nhã? Nam Tiên gỡ xuống công trường cùng, đầu ngón tay ngưng ra mẩu vàng kim sáng ngời, chậm rãi kéo di chuyển dây cùng, cái kia kim sắc sáng ngời lẫn nhau dây dưa, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái quăng tiễn. Không gian vũ trụ quá mức trống trải, đến mức, kia cự thú nhìn gần, thực chất còn có khoảng cách nhất định. Nhưng Nam Tiên cũng không thèm để ý hắn mở cung như trăn tròn. Một kích! Ông. Dây cung chấn động trong nháy mắt, Nam Tiên hiện lộ thân hình, một vòng hào quang văng lên, trong nháy mắt hóa thành dài trường 10 trượng ngắn cự tiễn, bên ngoài bao vây bốc cháy phượng hư ảnh, quét ngang ven đường tất cả, hướng cự thú kích bắn đi. Cự tiễn những nơi đi qua từng đại cơ giới thể không ngừng phát toái. Những kia bị trước giờ chôn giấu được sâu không bom không kịp phóng xuất ra chứa thuốc ý lực, đã hóa thành điểm điểm sáng ngời. Vùng vũ trụ này không gian ẩn giấu đi đâu chỉ mười mấy cái cơ giới thể phòng tuyến. Nhưng bây giờ, cự tiễn sông ngang, hỏa phượng gãy rải, những thứ này phòng tuyến đều bị xé mở một cái lỗ hổng. Hỏa phượng càng lúc càng lớn, cự tiễn dường như còn đang ở bành trướng, nhìn từ xa muốn xuyên qua kia cự thú phần lưng ở giữa khu vực. Cong. Tiếng chuông chợt vang, như sơn dã lao chùa sáng sớm tấu lên du dương khúc trường. Cự thú phần lưng xuất hiện nhàn nhạt, nhạt làn sóng, hỏa phượng thế sông im bặt mà dừng, cự tiễn hiển lộ tung tích, đang không ngừng tiến rung. Một ngụm nhìn cũng không tính quá lớn thanh đồng tiểu trung hiện lộ tám hơi. Nó khảm nạm ở chỗ nào mặt tường ánh sáng bên trên, giờ phút này chính lung la lung lay, hóa giải đến từ cự tiến xung kích. Trung, đỉnh chi hình pháp bảo, tại tiên giới có thể nói tầm thường. Nhưng này non chúng tán phát linh tính, giờ phút này biểu hiện ra cường đại linh lực, lại không tầm thường tiên bảo có thể so sánh. Nam tiên sắc mặt hơi hơi biến hóa. Có như vậy bảo vật ở đây, nắm giữ bảo vật này người, tu vi sợ là ở trên hắn. Nam tiên lập tức có rồi thoái ý, nhưng đáy lòng của hắn lại nổi lên mấy phần không tam lòng. Kia là đúng sai mất cơ hội như vậy không tam lòng cũng là đối với chết nơi đây nhiệm vụ ban thượng không cam lòng, nam tiên kia nhất quán tính tình cẩn thận, giờ phút này như là tại bị cái gì lực lượng ảnh hưởng, cái này khiến hắn lần nữa kéo ra trường cung. Cung kéo căng thành hình tròn, tiến phá cần hồn. Hữu. Cái thứ hai hỏa phượng dương cánh tao gãy, dọc theo cơ giới thể nhón còn không tới kịp khép lại phòng tiến lỗ hổng, hướng về tiểu trung kích bắn đi đám kia ám giáo đồ giờ phút này lại là xôi nổi lui lại, thừa dịp này nam tiên hấp dẫn địch nhân chú ý, tại bốn tên tán tiên trì uy hạ chia bối cốt, hướng trên dưới trái phải lao vun vút, quynh co bạc đánh, phóng tới kia cự thú bóng lưng. Mà tên kia nữ tiên Giờ phút này đã thỉ thầm mò tới đỉnh nhỏ Đồng Tao phụ cận, Kim nhìn âm thầm ẩn nút tiễu lão phân thân. Hỏa Phượng lần nữa đánh tới. Thanh Đồng tiểu trung linh lực bộc phát. Hai một công một thủ, khoáy động linh lực ở trên hư không nộn nhạo lên, càn khôn đang chấn động, nơi đây mỏng manh đạo tắc lực lượng bị xung kích, không gian trong đột nhiên xuất hiện một cỗ linh khí, giống như nào đó hàng rào bởi vì loại này va chạm mà xuất hiện rồi khe hở. Nếu như là bình thường ám giáo độ tại Hỏa Phượng và tiểu trung va chạm điểm phụ cận trong 10 dặm, sợ là sẽ phải bị này lực trùng kích đụng liên tục thổ huyết. Nữ tiên nhạy bén bắt được thôi phát trung này kia cỗ ngọn nguồn linh lực đầu, thì tại trước nàng phương không xa, Nữ tiên trong tay nắm nắm một thanh linh xà kiếm, tam phẩm chân tiên pháp lực toàn bộ điều động. Nàng bắt đầu thì thầm tới gần. Nàng tại kiên nhẫn chờ. Cái thứ ba cự tiến đúng hẹn mà tới, cự tiến hóa thành hỏa phượng đây phía trước hai lần càng thêm chói mắt, nữ tử nắm chặt linh xà bảo kiếm, trên người váy ngắn, kề sát da thịt, nín thở. Tại nữ tiên phía sau, trong hư không có số lớn quan điểm, như thiên nữ tán hoa huynh đệ, đó là truy hướng bốn cô phân tán nam giáo đồ hàng loạt cơ giới thể và không người hạng. Tại nữ tiên bên, cái thứ ba hỏa phượng và Thanh Đồng tiểu trùng chính diện chạm vào nhau, Thanh Đồng tiểu trùng cơ hồ bị đánh ra tường ánh sáng, nhưng tiểu trùng thân mình đủ mạnh mẽ. Lại động hai lần thì muốn lần nữa lập lại. Nữ tiên rút kiếm, một cái giải lụa màu vàng nóng đột nhiên tách ra, hóa thành một chùm ánh sáng mạnh, như linh xà nhảy múa, xuyên thủng tần hồn. Một thân ảnh bị ép hiện thân đúng vậy mang mặt nạ, mà cáo bảo Sám Triệu Lao phân thân. Hắn cũng không ngờ rằng bên cạnh lại đột nhiên giết ra một tam phẩm chân tiên cảnh nữ tử, mà chính mình Cố này phân thân thân mình không có quá nhiều pháp lực, ngày 3 lần trước ngăn cản địch quân nam tiên thế công, chủ yếu là dựa vào kia tiểu trung tự thân tổn chữ linh lực. Chẳng qua, Triệu Lao trung quân là nhất phẩm tiên tiên đại viên mãn chi cảnh, cao thủ, càng là hơn một vị luyện khí tông sư. Tại Thiên La như vậy tiên đạo trực hệ trong tổ chức trà trộn nhiều nam đỉnh nhỏ đồng tao loại cấp bậc này bảo vật, hắn này phân thân cũng là mang nhiều rồi mấy món. Liền nghe một tiếng chiêng vang, một mặt vàng nóng ánh tròn cái chiêng ngăn tại Thiệu Lao phân thân phía trước, tròn cái chiêng trong nháy mắt phổng lên làm mười trượng đường kính, một kiếm kia tỉnh cờ điểm tại tròn những cái chiêng trung tâm. Soảng. Nữ tiên thân hình ngựa ra sau, Thiệu Lao phân thân ngay tiếp theo tròn cái chiêng hướng trái ngược kích xạ. Nữ tiên vòng eo yếu đuối không sườn, thân hình như cảnh liễu lắc lư, váy dài váy bồng bềnh ở giữa sát cơ đã hiện, một người một kiếm nhanh chóng truy đuổi Thiệu Lao. Xa xa nam tiên khệ miệng phát họa ra mấy phần cười lạnh chớp sâu, kéo dây chuyển trường cùng, một quả ẩn chứa thất thải hào quang mũi tên ánh sáng hướng về sau chống ra dây cùng, khóa chặt rồi kịp cự thú phần lưng. Gaiêu, ông. Dây công kích lan ra một tầng sóng xung kích, cự tiến lần nữa bộc phát, mà lần này, một cái thất thải lượng lấy vượng hoàng thần điểu tử cự tiến trong bay ra, giương cánh cao gãy, phóng tới cự thú phần lưng. Triệu lão phân thân đang chênh lä nữ tiên thế công đồng thời liên tục bổn, thanh đồng tiểu trung lần nữa rung động, nhưng nữ tiên linh xà kiếm đột nhiên phun xuất ra đạo đạo hào quang, Triệu lão và thanh đồng tiểu trung liên quan cũng có một cái chớp mắt bị chận được. Nay một cái chớp mắt đã xuất hiện to lớn sơ hở. Thanh đồng tiểu trung phản ứng chậm nửa nhịp, kia vượng hoàng thần điều thuật lợi địa phá tan tiểu trung lại cũng không hao tổn quá nhiều lực lượng. Giống như hậu nghệ xạ nhật mũi tên kia, xuyên thủng cự thú. Nam tiên, nữ tiên khoệ miệng đồng thời lộ ra mấy phần mỉm cười. Bọn họ mặc dù không biết, này cự thú và Vương Trinh có liên quan gì, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được cự thú mang đến uy hiếp, thừa dịp cự thú chưa hoàn thành thủy biến, kịp thời bắn giết đến tiếp sau tự nhiên cũng liền năng lực ít cái cường địch. Nam tiên lập tức liền muốn nâng thương phóng tới Thiệu lão phân thân. Hai người bọn họ tất nhiên là biết hàng. Tại tiên giới, tiên nhân cũng là phân đẳng cấp, thường thấy nhất cũng là số lượng nhiều nhất, chính là tiên nhân bình thường. Bình thường xưng là Nguyên Tiên hoặc là Vũ Tiên, đây là tu sĩ sau khi phi thăng cảnh giới thứ nhất. Nguyên Tiên cửu giai, nhất phẩm viên mãn, sau đó cô đọng đại đạo chân ý, trải nghiệm tự thân chân linh chi cảnh, từ đó bước vào chân tiên chi cảnh. Chân tiên cảnh tuổi thọ đã có thể thập phần kéo dài, cũng là các thế lực lớn tinh nhuệ chiến lực, đã ở một ít tiên giới môn phái nhỏ, chân tiên cũng có thể làm chấp sự ngoại môn trưởng lão. Chân tiên phía trên cảnh giới thì là Tiên Tiên, Thiệu Lao chính là Thiên Tiên đại viên mãn chi cảnh, tại tiên giới vì luyện khí tài năng, cũng coi là có mặt mũi tồn tại. Chuyện này đối với Thật Thần Tiên quy lữ, đều là chân tiên chi cảnh. Nam tiên chân tiên nhị phẩm, nữ tiên chân tiên tam phẩm, đều là chân tiên cảnh bên trong một tay hảo thủ, bảo vật trong tay cũng có yếu đất tiên đạo lực lượng giá trị. Bọn họ sở dĩ năng lực vòng qua tiên giới thiên la cao thủ theo dõi, cũng là bởi vì bọn họ chỉ là chân tiên chi cảnh. Danh khí không lớn, tại thiên la cùng ám giáo trong cũng coi như thanh danh không hiển hách. Nhãn lực của bọn hắn lại là cực tốt phát hiện trước mặt cái này mang mặt nạ lão giả, hẳn là thiên tiên hậu kỳ, 1 2 3 phẩm, cao thủ phân thân, giờ phút này hiện lộ hai kiện loại phòng thủ bảo vật đều là khó gặp cực phẩm tiên bảo. Nếu có thể giết chết, có thể tự để tên này thiên la cao thủ nguyên khí bị hao tổn cũng coi là dựng lên quá mức công văn. Quan trọng nhất là phát hiện cái này lão tiên tiên phân thân, cũng đủ để chứng minh cái đó làm tức giận tiên đạo, bị hạ tất sát lệnh vùng trình, liền tại phụ cận. Nữ tiên thế công sắp càng hung hiểm hơn. Nam tiên ngâm thương đã muốn lên thế sông, cũng nhưng vào lúc này, nam tiên tưởng là phát hiện gì rồi, mạnh ngẩng đầu, không dám tin trợn mắt nhìn kia cự thú. Hắn mũi tên kia động vào lực, pháp lực hao tổn khá cao, vốn là có 100% tự tin xuyên thủng này cự thú, dù là giết không chết, cũng có thể nhường cự thú trọng thương, nhưng bây giờ, hơi thở của cự thú cũng không tang dã. Kia phượng hoàng thần điểu chạy ra khỏi không biết bao xa, Ở phía xa thăm không tiêu tán, cự thú phần lưng xuất hiện cự vết thương lớn, giờ phút này chính vì một loại phương thức ma quái phục hồi như cũ. Chính là, nhẹ nhàng chánh mấy lần, kia miệng vết thương thì khôi phục rồi. Dường như hắn vừa nãy mũi tên kia không có bắn qua giống nhau. Nam tiên cùng nữ tiên đều có chút khó hiểu, mà Triệu lão phân thân thừa dịp lấy bọn hắn phân thân công phu, đã là hướng về sau bay rút lui, dưới chân một đôi nói dạy đều là cực phẩm tiên bảo, gia tăng tốc độ bay chi dụng. Đó là dạ. Nam tiên nhắn nhác địa dụng truyền thanh mang câu. Hắn giọng nói vừa truyền lại cho tên kia nữ tiên, tả hữu trên dưới xuất hiện lần nữa dày đặc lại cực nóng hỏa cầu. Bốn cố ám giáo đổ lần nữa bị nả bắn. Nam tiên thân hình ngay lập tức hướng cự thú vận mạnh, phía trước có mấy cái phiến đá qua lại bay múa, không ngừng chui ra tự bạo cơ giới thể theo nào đó trận thế hướng hắn vọt tới. Khống trận, sát trận liên tiếp đang tràng, tuy vô pháp cho nam tiên tạo thành thực chất làm hại, lại làm cho hắn hành động không ngừng bị ngăn trở, điểm nội khí thẳng tắc tiêu thăng. Nữ tiên đang truy kích Thiệu lão phân thân, giờ phút này cũng gặp bốn phương tám hướng đánh lén, thân hình thỉnh thoảng lâm vào một ít trong trận pháp. Nếu như là sát trận ngược lại là không sao cả. Sát trận công kích đánh vào nàng tiên khu thượng giống như gãy ngứa, váy cũng sẽ không có mày may vết bẩn, nhưng này chút ít huấn trận, khống trận có thể làm cho nàng thời gian ngắn chết phương hướng cảm giác. Bọn họ sát thực không ngờ rằng, chính mình sẽ bị những thứ này nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi kiếm chân. Phía trước tự thú đúng là dạ. Một vạn 6000 đại lơn lửng cầu tạo thành hình chiếu chất liệt, chống đỡ lên một mặt hoàn mỹ màn che. Vương cơ huyền chỗ siêu cấp hóa hình đại trận, ngay tại đám người này nhìn thấy cự thú hình chiếu hậu phương, vừa nãy con kia phượng hoàng thần điểu, dường như gián thứ ba khôi lỗi đầu bại qua. Giờ phút này Vương Cơ huyền dị hồn đầy đủ chìm vào hóa hình thuật ẩn tàng trì uy hạng bên trong chiến hạm, Mộc Đan khẽ miệng phát họa ra nụ cười mê người, ngón tay gõ gõ chính mình Huệ Thái Dương. Thiên nhân đầu gốc, hình như cũng không hề tốt đẹp gì, dù nha. Các con sinh vật hạn chế thôi. Chương 469, trực diện chân tiên. Chương 469, trực diện chân tiên. Mộc Đan giễu cợt về giễu cợt, tự thân lại không có bất kỳ cái gì tư dãn, nàng thực ra cũng có chút cảm giác bất lực. Cá thể trên thực lực hạn chế lệch quá lớn, tự chủ cơ giới thể mạnh hơn cũng là tại loài người văn minh cùng nhân loại phụ thuộc cơ giới văn minh hiện hữu khoa học kỹ thuật trên cơ sở, tiến hành cực hạn cường hóa, nơi đây cá thể chiến lực còn phải xem vật liệu học, vi hạch tin và phần cứng sắt mặt. Ma tu tiên giả bên ấy, bình thường hợp thể lại tu, cùng với những tia trạng thái toàn thịnh linh tu giả, đã có thể làm đến ở đơn vị thể tích trong gánh chịu năng lượng cường đại. Trước đây, mẫu đan kiểm tra đến lợi hại nhất cá thể, thực ra chính là thiếu lao phân thân đơn vị thể tích năng lượng, là cái gọi là đại thừa tu sĩ mấy lần, là âm luận đường chủ kiểu này hùng trần tán tiên 1.79 lần. Hôm nay hai cái này mới kiểm tra đến mục tiêu càng kỳ quái hơn. Bọn họ đơn vị thể tích chất chứa năng lượng, là âm lệnh đường chủ 30 lần cùng 35 lần đây đã là kế tiếp lực cấp. Mà Mẫu Đan cũng nghe được Thiệu Lao đối với thực lực của hai người bọn họ bình phán, nhị phẩm chân tiên cùng tam phẩm chân tiên. Nay tại tiên giới, đều là không có đầu không mặt mũi tiểu đầu mù tôi. Nay tiên tiên bản thể, còn có trong truyền thuyết Thái Ứ Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, tự thân đơn vị thể tích tích tích chứa năng lượng cường đại cỡ nào. Dựa theo năng lượng cấp suy tính, kia không được mấy trăm hơn ngàn thậm chí gấp mấy vạn âm lệnh đường chủ. Cùng đơn vị thể tích tích tích chứa năng lượng, theo Mẫu Đan, là tương đối đáng tin cậy tương đối cách thức. Vương Cơ Huyền coi trọng chi chủ nhận thú, nguyên nhân căn bản nhất là muốn lợi dụng sức xạ hình thức, đem chi chủ nhận thú làm nhỏ xuống, cũng là cái gọi là hóa hình, từ đó tăng lên tự thân thực lực chiến đấu. Tượng chi chủ nhận thú khổng lồ như vậy, thể tích cùng đơn vị thể tích tích chứa năng lượng thực ra cũng không cao, cũng đúng thế thật vương, Vương Cơ Huyền bực vào nguyên anh có thể hữu hiệu khắc chế chi chủ nhận thú nguyên nhân trọng yếu nhất. Giờ phút này, đầu này chi chủ nhận thú hóa hình đã đến mấu chốt giai đoạn. Vương Cơ Huyền kế hoạch nếu áp dụng thành công, tại Mộ Đan Mô phòng cùng trong dự tính, Cái này sẽ sinh ra một đơn vị thể tích năng lượng hơi kém hơn tên này nhị phẩm chân tiên, nhưng năng lượng tổng lượng hơi cao hơn nhị phẩm chân tiên, quái gì đó. Mà lúc này, bọn họ có thể chuyển bại thành thắng đúng vậy, hiện giai đoạn mặc dù tên kia nam tiên Lâm vào cơ giới thể mêng mông biển lớn, tên kia nữ tiên đang cùng Triệu lão phân thân dây dưa, bốn cô ám giáo đồ cũng bị loài người văn minh chiến lực tạm thời kéo dài, nhưng kết quả của cuộc chiến đấu này, tại Mẫu Đan suy tình dưới, phe mình tỷ số thắng dường như là không âm lẫn đường chủ xuất lĩnh kia hơn 10 người tiên la chúng tại trên đường chạy tới. Nhưng bọn hắn chỉ có thể triệt tiêu một chút áp lực tôi. Phe mình nếu như không có năng lực chiến thắng tên này, nhị phẩm chân tiên chiến lực đơn vị, chiến trường sẽ bị đối phương dần dần thu hoạch. Hiện tại, nhìn như thế căn bản chỉ là xây dựng ở phe mình chiến lực đang nhanh chóng tiêu hao điều kiện tiên quyết. Dùng tài nguyên để đổi lấy thời gian. Mộ Đan ngón tay không ngừng gõ nhìn chính mình Huệ Thái Dương. Trước mắt nàng nhìn như là hiện tại chiến trường toàn cảnh, thực chất, từ nơi này toàn cảnh hướng ra phía ngoài không ngừng dọc theo cái này đến cái khác màn hình giả lập, tuyệt đại bộ phận màn hình cũng tại sụp đổ, biến mất, mà tiểu bộ phận màn hình lưu lại một cái tuyến, cùng trong hiện thực chiến đấu phát sinh độ cao trùng hợp, lại dành trước khoảng 3 giây ta hữu. Cái kia nam tiên phương thức chiến đấu đang bị nàng không ngừng y chép, cái kia nam tiên chiến đấu tư duy tại bị nàng không ngừng phân tích. Mẫu Đan thậm chí đã bắt đầu xây dựng mô hình, tại một cái khác giả lập ra chiến trường, dùng mô hình cùng nam tiên tiến hành giao thu diễn thử. Chiến trường thời gian thực dự đoán lưu cầu lực tính toán càng ngày càng ít. Người nam này tiên thông thường chiêu số đã bị Mẫu Đan hiểu rõ. Mà bên kia, Mẫu Đan nhìn mấy lần Triệu lão phân thân chỗ, phát hiện Triệu lão bằng vào đông đạo tiên bảo, hướng đối tên kia nữ tiên mặc dù không thể nói dự dạ, trong thời gian ngắn nên không có vấn đề. Hiện tại khó giải quyết nhất hay là tên nam tử này tiên đối phương nếu bộc phát ra rất quy chế lực chính mình bố trí có thể còn thiếu rất nhiều. Mặc dù Mộ Đan đã tận lực tại làm dư thừa dưỡng giả, nhưng đối mặt kiệu này, cường hãn, cá thể, nàng khuyết thiếu cần thiết mỗ vượt. Nam Tiên không ngừng theo một huyễn trận rơi vào một cái khác huyễn trận, đánh nát cái này đến cái khác cơ giới thể, nhưng thủy trùng không cách nào xông về phía trước trong tinh không cư thú. Hắn bắt đầu có chút lo lắng. Hắn nghĩ tới rồi nhận nhiệm vụ lúc, ám giáo tổng bộ thiên đạo bia cái kia trong cái khe, xuất hiện màu đỏ nhà sáng ngời. Nam Tiên nhãn đái sát cơ ẩn hiện, một cái quạt xếp đã tại hắn chứa vật pháp bảo sen trô lượng quanh. Mạnh, Nam Tiên thân hình đột nhiên tiền vọng, vốn nên rơi vào kế tiếp huyễn trận hắn thân hình lóe lên suốt hiện tại, thượng, phương hướng, trường thương trong tay xuống dưới mãnh bổ, ngàn vạn thương ảnh đột nhiên nở rộ. Từng cái cơ giới thể bị trực tiếp đánh nát. Trong hư không xuất hiện liên tiếp thiên hoa. Nam tiên thông suốt màn đầu, dùng truyền thanh chi pháp, mượn chân tiên lực lượng, từ hư không gióng to. Vương Trinh, xem xét ai đến rồi? Hắn đây là đang lựa rối Vương Trinh. Bên cạnh hắn không hề có, ai tới rồi? Ma vô thức, Vương Cơ huyền theo cưỡng ép trong nhập định trở xuống, cự thú vô thức, mở ra hai mắt, ráp hút bên ngoài ngưng kết màng mỏng có hơi rung động. Cũng may, hóa hình đại trận cũng không bỏ dở. Vương Cơ Huyền hơi tức giận, cự thú có hơi quay đầu, nhìn xem hướng phía sau kịch chiến nơi. Hư không xuất hiện biển lửa. Cơ giới thể hài cốt đang tiêu đốt. Mấy trăm đạo cột sáng đang từ bốn phương tám hướng bộc phát, bắt nguồn từ thuyền cùng thầm không lơ lửng tháo, công kích tới những kia dùng pháp lực bảo vệ tự thân ám giáo đồ. Càng sa sôi, linh tu giả cùng linh tu giả cùng hạm đội đại chiến dường như càng thêm kịch liệt. Mộ Đan, Vương Cơ Huyền trốn ở thuyền bên trong bản thể mở miệng hỏi tuân. Còn có thể kéo lại sao? Năng lực trưởng quan, chúng ta rất mong sẽ nên đón cường viện, âm lẫn đường chủ đám người đang trên đường chạy tới. Chẳng qua ngài tốt nhất vẫn là tăng tốc chút ít tốc độ, bọn này ám giáo đồ có bộ phận phóng xuất ra rồi kỳ quái sóng điện não, bọn họ tựa hồ là muốn bạo tẩu rồi, đây là ta không cách nào tính toán Vương Diệt. Ựng. Vương Cơ liền đáp một tiếng, hít một hơi thật sâu, tâm thần toàn bộ quy về dị hồn, gia tốc đối với chi chủ nhận thú thể nội huyết nục liên hóa, chi chủ nhận thú vỏ ngoài đã xuất hiện từng tầng từng tầng vân sáng màu vàng óng. Phật quang tràn đầy. Hắn hiện tại cũng chỉ có sợ tự dự, hạt dự. Triệu Lao trong lúc kịch chiến cũng là không quên cảm khái. Hắn cũng tuổi đã cao, ngày bình thường tại tiên giới thiên la tổng bộ hầu phương lớn sống an nhàn sung sướng, đặt ở cái này địa cầu văn minh Hẳn là gọi cao kỹ thuật mới loại người mới. Không ngờ rằng a, hiện tại còn muốn dùng phân thân đi cùng một tiểu chân tiên liều mạng. Nữ tử này tuy là tam phẩm chân tiên, nhưng so với tiên tiên vẫn như cũ có hai đạo thiết tiệm. Mà ở tiên tiên liệt kê, nhất phẩm một thiên địa, cửu phẩm tiên tiên tại tiên giới hay là tên không nội danh, ngũ phẩm tiên tiên tại tiên giới đã là một phương hào kiệt. Triệu Lao hắn a, sớm đã tiên tiên viên mãn, cho nên hiện tại loại tầng thứ này lỗ pháp, Triệu Lao bản thân là trưởng mắt, lại bị giới hạn cố này phân thân thực lực, còn không phải đã vắt hết óc, dùng chút ít lưu kế ra đây, mới có thể miễn tưởng. Chậc, nữ tử này Một màn này nếu như bị tiên giới trừ lão bạn nhìn thấy, hắn tấm mặt mo này a, thật sự không có chỗ đặt. Chẳng qua, Thiệu lão cuối cùng vẫn là có lực lượng, chủ yếu là trên đời này thì không ốm chết đồ bếp, Thiệu lão cái này luyện phí sĩ, chủ đánh chính là pháp bảo nhiều mặt. Dung tiên bảo đệnh, hắn đều có thể đem tiểu nữ tử này đầu ném ra huyết. Thiệu lão hiện tại nhưng thật ra là đang nghĩ, nên như thế nào giúp đỡ Vương Cơ hiển tránh được kiếp nạn này. Hai tên chân tiên chiến lực phối hợp bọn này ám giáo độ vây quét, sát thực không phải phe mình trước mắt có thể ngăn. Những thứ này nguồn gốc từ cho cái đó mâu đang linh thể, nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi, chỉ có thể làm nhất thời kéo dài chi dụng. Không cách nào thật sự đối chiến trường thế quốc, phe mình thiếu hay là một tính quyết định chiến lược câm lặng bọn họ cho dù đến đây, cũng chỉ là triệt tiêu một bộ phận ám giáo đồ mang tới áp lực thôi. Nếu không, trực tiếp mang tiểu tử này đi tiên giới. Triệu Lao cảm thấy cũng có chút do dự. Mang người đi tiên giới loại sự tình này, hắn tự nhiên là có thể làm đến. Nhưng Vương Cơ viện hiện tại chính là tuyến qua trung tâm. Hắn còn chưa đến tiên giới, tiên giới hai nhà thiên đạo tổ chức đã đánh đầu rơi máu chảy, chủ yếu là đem Vương Trinh mang đến tiên giới, hai bên không phải muốn ngươi chết ta vong, cá chết lưới rách không thể. Triệu Lao bên này chính suy nghĩ lấy, giữa sân thế quốc chợt biến hóa. Tiên Diêu Nam Tiên đột nhiên thay đổi phương hướng, quay đầu hướng một đường bị trận pháp vây thôn ám giáo đồ phóng đi, trường thương trong tay qua lại quét ngang, mảng lớn mảng lớn cơ giới thể hóa thành yên hoa độ tán. Này Nam Tiên cùng một tên tán tiên, 12 tên ám giáo đồ thành công tụ hợp. Bọn họ vừa muốn cùng nhau xông về trước phòng, triều ứng lẫn nhau, lẫn nhau lực trận, chung quanh không được liền xuất hiện lít nhã lít nhít đuôi lửa. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Mỗi phiên khu vực trong vậy mà đều là tự bạo cơ giới thể. Cuộc chiến tranh này phí tổn, đã rất khó dùng cùng nhận thú chiến tranh đến tiến hành tương đối cũng là mưu đan nhị hảo toàn bộ máy móc tính cầu, tài vụ cùng tài nguyên đơn độc hợp thành tính, không cần đối với xã hội loài người phụ trách. Nếu không, cuộc chiến tranh này phí tổn, đoán chừng sẽ để cho không ít chính trị gia ở sau lưng nhỏ giọng bực tức. Cái kia nam tiên đã có chút tức giận. Hắn một tiếng giận mắng, sao mãi nhu nhược. Liên chỉ biết nút ở phía sau mặt. Sau đó liền xuất sau lưng này hơn 10 tên ám giáo đổ sông về trước phong. Trường cung run run, quang tiến doanh mở đại hỏa cầu. Thương ảnh chớp loạn, hàng loạt cơ giới thể chưa tạo thành trận thế liền bị trực tiếp dẫn bạo. Ở tên này nam tiên cùng ám giáo đổ tụ hợp về sau, thế cục dường như đã bắt đầu nghi chuyện. Tràng qua, đây hết thẻ tự nhiên cũng tại Mẫu Đan Dự đoàn trong, nàng cũng lấy ra chính mình chuẩn bị một chút át chủ bài. Mấy chục tọa thật sự đại trận tạo thành liên hoàn trận, vì ẩn hình kỹ thuật tạo thành bối lưới, khiến cái này ám giáo đồ từng tầng từng tầng đi phá giải. Tin tức xấu theo nhau mà tới. Thu đoạn đường này khích lệ cái khác ba đường ám giáo đồ bắt đầu bộc phát cường đại thế công, những thứ này thế công thường thường đều là muốn đánh đổi một số thứ. Không gian trong bắt đầu chồng chất hàng loạt máy móc thân thể tần thế. Mẫu Đan khẽ miệng nụ cười dần dần thu lại. Mặc dù mọi thứ đều tại nàng tính toán, nhưng tất cả sát thực hướng phía nàng không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Sinh mạng thể lực bộc phát. Sát thực rất khó tinh chuẩn tính toán, cơ giới thể toàn tuyến áp lực đột nhiên tăng, tên Tiên gia nam tiên cách con cự thú kia càng ngày càng gần, mà trong tay hắn lần nữa cầm trường cung, chỉ chờ hắn xông qua kia phiến hình chiếu màn che, hoặc là tiên thức năng lực khóa chặt vương trình, nguyên thần, hắn thị muốn lần nữa phóng xuất ra một kích toàn lực. Con đường tử vong càng ngày càng gần. Triệu Lao có chút lo lắng, vài kiện bảo vật cùng xuất hiện muốn áp chế tên này nữ tiên, nữ tiên lại thản nhiên bắt đầu dây dưa. Xa xa xuất hiện không gian ba động một cái tinh tế chi cửa mở ra, tự điệu cầu chạy tới mười mấy tên thiên la chúng đang trạng, hóa thành lưu quang phóng tới chiến cuộc. Thế cuộc thêm biến số nữa. Vương Cơ Huyền vẫn tại toàn lực thôi động hóa hình thuật, chỉ là một sợi tâm thần đã điểm ra đây. Hắn không thể đem tất cả áp lực cũng cho đến Mộ Đan, lúc khi tối hậu trọng yếu vẫn là phải tự mình ra tay, đến kéo dài một chút thời gian. Thiên quang buổi sáng, Tiên Điêu Nam Tiên không để ý tự thân pháp lực to lớn tổn thất, lần nữa kéo ra trường cùng, hội tụ thất thải hào quang, bắn ra phượng hoàng thần điểu. Lần này thần điểu xuyên thấu cái đó hình chiếu đại mạc phần dưới bụng, thẳng đến hóa hình đại trận mà đi. Mộ Đan thấy thế chăm chú nhíu mày, ngay lập tức kích phát ra siêu cấp hóa hình đại trận phụ cận mấy ngàn con hộ thuần máy phát. Từng mặt hình lục giác hộ thuần hợp thành tổ ong trạng với tưởng nhưng bị một tiếng này thoải mái xuyên thấu. Tiên lực đối với văn minh khoa học kỹ thuật sản sinh trực tiếp như ép. Chính lúc này, kia luôn luôn đưa lưng về phía chiến trường, ma quái tính tọa khủng bố cự thú, giờ phút này đột nhiên hướng về sau bắn ra một cái đao chi đao kia chi đầu vào tách ra tự sắc lưu quang, lưu quang thoát thể trong chớp mắt hóa thành một thanh trường kiếm, trường kiếm lưu chuyển vầng sáng, chất chứa vật môn vĩ lực, cùng mũi tên kia nghiêng nghiêng đuổi bình. Nơi đây không có âm thanh truyền ra, nhưng cùng loại, không, tiếng va đập ở chỗ này chúng sinh sâu trong linh hồn vang lên. Từng đạo sáng chói ánh sáng hoa không ngừng chớp loạn. Nay khủng bố cự thú điểm ra trường kiếm trực tiếp phá toái. Mà kia Phượng Hoàng Thần điệu hướng bên trái lệch một chút góc độ, tiếp theo một cái chớp mắt hiểm lại càng hiểm cùng cự thú gặp lần qua. Như là ta nghe, cự thú tối đầu động kinh, quanh mình kia đến không hết trận cơ đồng thời quang mang mấy liệt, siêu cấp hóa hình đại trận tại làm cuối cùng bắn vọt. Thiên địa nam tiên đỉnh âm thanh giận mắng, "Tô Nghiêu Súc." Đấy lòng của hắn cũng là khiếp sợ. Mặc dù hắn này đạo thứ 2 thần tiễn, uy lực cũng không như đạo thứ nhất, nhưng nghĩ như thế hời hợt đánh bay, ít nhất cũng phải là ba vị trí đầu phẩm chân tiên tu vi. Giờ phút này cự thú đang làm cái gì? Hóa hình. Là rồi, yêu thú hóa hình trước đó, tự thân cũng là có yêu lực. Nam Tiên ngay lập tức ý thức được, nếu để cho cự thú mặt đầu này cự thú thành công hóa hình, phe mình đều sẽ lâm vào cự đại phi toái, đến lúc đó chỉ sợ thật nếu ứng nghiệm rồi này, thiên đạo bĩa hiển lộ ánh sáng màu đỏ đại biểu họa sát thân. Không thể lui, chỉ có thể xông. Các ngươi nhanh chóng tiêu đốt nguyên thần. Nam Tiên định âm thanh hô to đi theo hắn xông về trước tên kia tán tiên cùng cái khác cảm giáo đồ lên nhau, lập tức có 4 người bốc cháy lên rồi nguyên thần chi lực, không tiếc hao tổn tu vi, bổ lên bột độ, bạo phát ra cao hơn thực lực. Nhưng mà, vương cơ liền giờ phút này đã không còn cho bọn hắn cơ hội. Tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, kia khủng bố cự thú một bên nếm thử hóa hình. Một bên không ngừng tách ra màu vàng kim vồng sáng. Này phản phật là năng lượng nào đó chuyển lại. Tại khung bố cự thú trên dưới trái phải trước sau 6 cái phương vị, từng cái côn trùng được thắp sáng. Chúng nó cũng là chúng sinh. Chúng nó, một mực bắt chước chi chủ nhận thú tụng kinh. Chúng nó giờ phút này trên người nhiễm thần thánh Phật quang, dao chi có vẻ càng hung hiểm hơn, không có có cảm xúc, không có e ngại, không chần chờ chút nào, thành quần kết đội, che khuất bầu trời, như dòng lũ trào lên hư không, phóng tới những thứ này cường đại cá thể. Nhận thú, tập thể ý thức văn minh điển hình đại biểu đối với cá thể vĩ lực văn minh điển hình đại biểu, tu tiên văn minh, phát khởi hẳn phải chết công kích. Tiên Điêu Nam Tiên nhìn thấy quang cảnh như vậy, cũng là tê cả da đầu. Mà da đầu tê dại cũng không chỉ là ám giáo độ, sắp đến chiến trường âm lận cùng thiên la chúng, giờ phút này cũng là chấn sợ nói không ra lời. Nhiều địch làm chủ, Âm Lận Đường chủ hét lớn một tiếng, thiên la chúng xôi nổi ra tay. Vương Cơ huyền phóng xuất ra số lớn nhận thú nhóm về sau, cũng không dừng lại động tác, bản thể của hắn rời khỏi ẩn thân thuyền, kính thẳng đến hóa hình đại trận bên ngoài, vì tự thân nguyên thần lâm dẫn, tại ra tốc dị hồn cùng thứ ba khôi lỗi phân thân dung hợp. Chỉ là một lần giao thủ, hắn thì đã hiểu, chính mình vô cùng cần thiết phần này pháp lực, phần này chiến lực Dù là không tiếp dụng bản thể đi ngăn chặn tên kia chân thiên, trong cõi u minh hình như có cảm ứng, Vương Cơ Huyền cùng tên kia nam tiên xa xa nhìn nhau. Nam tiên khoệ miệng hung hăng co các mấy lần, toàn thân đột nhiên bao vây dậy rồi một tầng màu đỏ nhạt ma khí, khí tức lần nữa dâng lên. Hắn trong mắt không còn gì khác dứt khoát, xé mở cần thôn, phóng tới Vương Cơ Huyền. Vương Cơ Huyền bản thể cùng dị hồn khôi lỗi động tác đồng bộ, dị hồn khôi lỗi thì giống như hắn phát tướng, nâng tay phải lên, đạo chỉ, về phía trước nhấn một ngón tay. Thể thiên sức lực, chương 470. Phật Đàm A, chương 470, Phật Đàm A. Nguyên ngông pháp lực bành trướng mà ra, Hư vắng vẻ lên tầng tầng lớp lớp. Một chỉ, một phát súng, cả hai đang đối mặt oanh, đến không hết bao nhiêu cơ giới thể cùng hải cốt bị xung kích ba cuốn bay, tiến tính không gian vũ trụ cũng giống như một cái chớp mắt xô chào. Thiên địa nam tiên thân ảnh bị gắng gượng ngăn lại. Vương Cơ liền bản thể cùng phía sau khôi lỗi cự thú điểm ra một chỉ, đao chi dường như cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này, xuất hiện giống mạng nện rạn nứt. Kim quang cấp tôn, rạn nứt bắt đầu bị bồ vào. Nam tiên toàn thân khẽ run mấy lần, trong mắt phần lớn là tức giận, thân hình lần nữa vọt tới trước. Thương suất như long, thương ảnh chớp loạn, khoảng cách mấy trăm dặm lại bị thương ảnh lấp đầy. Vương Cơ liền bản thể nhắm mắt không trợn, hai tay phi tốc bấn, sau lưng hắn dị hồn khôi lối đạo trì diễn ra nhân viên hư ảnh, như một con sáu tay quái vật, đồng dạng nhanh chóng bấn. Lôi đỉnh đột tiên mở. Một con lôi trì xuất hiện tại cự thú đỉnh đầu, trên đó tách ra vô biên vô tận lôi đỉnh kiếm khí, đạo đạo khí kiếm mang theo lôi đỉnh chi lực, hóa thành trường hạ, cùng nam tiên đánh ra thương ảnh đối hoành. Hai cái màu sắc khác nhau dòng sông, tại không gian vũ trụ kịch liệt va chạm. Tràng diện này thậm chí đây hạm đội tể xạ còn muốn hùng vĩ. Vương Cơ Huyền ngay lập tức phát ra đợt, chính mình thi triển những thứ này thuật pháp, uy lực tuy mạnh nhưng chi trụ nhận thú khôi lỗi trong yêu lực tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Nhưng không sao, chi trụ nhận thú không sợ nhất chính là bay liên tục. Vương Cơ Huyền nhường hàng loạt nhận thú nhóm bắt đầu lùi về, tha khiến cái này nhận thú nhóm xông đi lên chịu chết, kéo dài đối phương mấy giây công kích tiết tấu, chẳng bằng khiến cái này nhận thú làm vô tuyến năng điện, năng điện bảo, sử dụng nhận bầy thú đặc thú linh có thể đường về, khiến cái này nhận thú cống hiến thể nội tinh hạch linh lực. Chỉ là hô hấp công phù, phù cật lục đại nhận thú nhóm mỗi cái nhận thú, thể nội tinh hạch linh lực giảm xuống một kia Dường như không thể nhận ra cảm giác một kia. Nhưng vương cơ huyền dị hồn khôi lỗi, linh lực trong ngáy mắt trứng đầy. Là rồi, liền phải như vậy. Siêu cấp hóa hình đại trận không cần dừng lại, khôi lỗi thể nội yêu lực vận chuyển cũng không cần dừng lại. Hiện tại dù chưa hóa hình, cũng đã sơ bộ luyện hóa bộ thân thể này huyết nụ, mở ra 360 cái trong chu tiên đường đi, đã có thể sử dụng thân thể này pháp lực cùng đối địch chiến. Khuyết điểm thì là không thể làm cho đối phương cận thân thôi. Vương cơ huyền cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng Mẫu Đan duy trì siêu cấp hóa hình đại trận trận liệt tương đối vị trí không thay đổi, tự thân bắt đầu hướng về sau ra tốc lui bước, hai tay phi tốc bổ tấn, đại quy mô tính sát thương thuật pháp không muốn sống điệu tiền ném. Có đạo môn lôi pháp, có ma đạo thần công, có Phật quang trận trận, có muội kiếm chiến minh. Cái kia nam tiên lúc này đi con đường là cực hạn bộc phát, nhất lực hàng tập hội, đáng tiếc, phía trước ngũ lôi vành đỉnh, lôi đỉnh và quân, yêu phong trận trận, hắc vân cuộn, kia cự thú hận không thể sáu con đao chi cũng tại bổ tấn thi pháp, tên này ám giáo nam tiên lại nhất thời không cách nào xông đi lên. Thậm chí giữa hai bên tương đối khoảng cách còn đang lớn lên. Nghiên Súc nhận lấy cái chết. Nam tiên rống to một tiếng, toàn thân pháp lực khôi động, thân hình như cùng trường thương dường như tiến, một phen tụ lực về sau, vị Lưu Tinh sâu Nguyệt chi thế về phía trước kích xạ. Vương Cơ Huyền thấy thế, khóe miệng chẳng biết tại sao phát họa ra mấy phần ý cười đây chính là hắn sân nhà. Vương Cơ Huyền bản thể, dị hồn khối lỗi, bên ngoài trận pháp, canh bên ngoài nhận tụ nhóm, đồng thời hướng về sau ra tốc lui bước. Trước sau chẳng qua 10 giây, Vương Cơ Huyền vung ra bốn đạo tuyệt pháp, Nam tiên thế xung lần nữa bị ép gián đoạn. Nhưng hai người cách đã đẩy đủ tới gần. Gần đến tên này ám giáo Nam tiên nhìn thấy Vương Cơ Huyền bản thể, cùng với bản thể quanh người vẩn quanh thuần khiết thanh khí. Này Này tính là gì? Nam tiên cũng sửng sốt. Hắn vậy mà tại trên người một người, nhìn thấy tiên, ma, Phật, yêu, bốn loại vốn nên hoàn toàn khác biệt, thậm chí đối lập lẫn nhau lực lượng. Là rồi, nơi này là tiên cấm chi địa, tiên cấm chi địa bên trong thiên đạo ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ, cho nên ra đời như vậy quái vận. Hắn càng đem trừ ra tu hành dung hội con thông. Kẻ này nếu là có thể còn sống đến tiên giới, bị thiên la che chở, sau này chỉ sợ thật sẽ là một phương cự phách. Nam tiên nhãn trong nhiều hơn mấy phần lòng đố kỵ. Hắn bình đẳng căm hận bất kỳ một cái nào cái gọi là thiên tài. Hắn năng lực có hôm nay Xét lại tất cả đều là hắn khổ tâm tính toán, vất vả cần cù thành ám giáo Thiên đạo làm việc, mấy ngàn năm khổ tu, mấy trăm lần đại chiến, không biết bao nhiêu lần bị thương cùng mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Dựa vào cái gì? Như vậy chưa thành tiên người, lại bị Thiên đạo chú ý, bị Thiên đạo truy sát cùng thủ hộ. A. Nam tiên toàn thân cạn ngọn lửa màu đỏ phóng đại, trường thương ép mỡ trưởng cùng dây cùng, sau đó trường thương như thần tiện bắn ra, hắn thị bị trường thương mang theo tiên bay. Tốc độ bạo tăng. Vương Cơ huyền hơi hơi nhíu mày đúng lúc gặp siêu cấp hóa hình đại trận vượt qua một đạo mấu chốt cánh cửa, thân thể tách ra kim quang, khổng lồ thân hình lần nữa có lại nhỏ một vòng. Hai con đao chi phá toái, trong đó xuất hiện cụ loại tinh tinh bàn tay lớn, ha chào. Dị hồn khôi lỗi khí tức đồng dạng tăng lên một tia. Vương đạo trưởng không có chút gì do dự, đối phương lần này thế sông quả thực quá nhanh, nhanh đến đã thoát ly chiến trường, đặng kia ám giáo đồ hoàn toàn không cách nào đối kịp. Vương Cơ Huyền lấy ra mấy chục món cực phẩm pháp bảo đây là hắn đợi thứ hai hàng tích trữ một nửa, hôm nay liền trực tiếp hủy ở chỗ này, chỉ vì rồi triệt tiêu tên nam tử này tiên một chút thế sông. Mạnh mẽ pháp lực rót vào trong đó, từng kiện pháp bảo quang mang mấy liệt, kích phát ra vết rách, sau đó như là cỗ sao trổi sông về phía trước không hề sức tưởng tượng, đơn giản lại kịch liệt va chạm. Tiếp cận chân không vũ trụ môi trường không cách nào truyền lại sóng âm, nhưng các tu sĩ lại năng lực nghe được đại đạo chấn động. Bọn họ nhìn về phía Vương Trình cùng Nam Tiên ơi. Hình tượng vô cùng ma quái, ngồi xếp bằng cư thú, nhỏ bé bóng người, vọt tới trước thương cùng người thẳng tiến không lùi, đối diện đập tới mấy chục đạo lưu quang theo bậc thang oanh kích, đánh quang mang chớp loạn sóng xung kích tứ ngược, càn khôn cũng giống như xuất hiện vạn vèo cùng nếp vốn. Này đã tiếp cận định cấp chân tiên đột phá. Mà nơi đây ám giáo đồ cùng thiên la chúng chợt nhớ tới, cái đó bị thiên đạo truy sát Vương Trình, bây giờ chẳng qua, không quá độ kiếp cảnh trung kỳ. Tiên phàm có khác vốn là như trời cùng đất. Giáng hỏa này đứng trên mặt đất cũng trên trời, hay là tại so sánh chỗ cao chân tiên đối hoành, bên ngoài nhìn nhất thời lại vẫn không rơi xuống hạ phong. Nương, Âm Lận cảm giác chính mình tới cũng dư thừa, hắn đến chính là nhìn xem tiểu tử này làm náo động. Chẳng qua đến cũng đến rồi. Giết người. Âm Lận nhìn trời la chúng truyền thanh bỏ cuộc trợ giúp Vương Cơ Hiển, trực tiếp vây lại gần đây một cỗ bị nhốt trong huyễn trận ám giáo đồ đừng lui. Bọn họ tán tiên đối với tán tiên, đại thừa đối với đại thừa, độ kiếp hợp thể đối với độ kiếp hợp thể. Mẫu đan hơi điểm điểm lực tính toán cho bên này, nhường cơ giới thể nhóm phối hợp âm lẫn đám người hành động, âm lẫn bọn họ đột nhiên cũng cảm ứng, bọn này trong ngày thưởng cường địch, hôm nay thực lực phát huy đại mất tiêu chuẩn. Này là liều mạng chiến đấu, cũng không phải cái gì thi đấu, canh không có gì trọng tài có thể thổi ngầm đòi còi. Không gian vũ trụ bên trong chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Triệu lão phân thân cùng kia nữ tiên cũng là giết có đến có trở lại. Hai người cũng là thú vị. Vương Cơ Huyền bên, bên này tình huống không ổn, Triệu lão thì sẽ nghĩ đến đi trợ giúp, nữ tiên thế công rồi sẽ mãnh liệt chút ít. Nam tiên bị Vương Cơ về nửa được, nữ tiên liền nghĩ xích lại gần điểm phóng điểm tên bắn lén, mà Thiệu lão công thế rồi sẽ canh hung mãnh, nhường nữ tiên không rảnh quan tâm chuyện khác. Mẫu đan giờ phút này đã không thể giúp Vương Cơ huyền quá nhiều. Nàng chỉ có thể duy trì siêu cấp hóa hình đại trận cắt trận cơ tương đối vị trí không thay đổi, giữ giữ đại trận tại đầy đủ trạng thái vận chuyển. Nam tiên thế xông lần nữa dừng lại, đếm đạo lưu quang cập tới, nam tiên chưa năng lực lấy lại tinh thần, thân hình bị nền hướng về sau bay ngược. Mà Vương Cơ huyền bản thể phía sau, siêu cấp hóa hình đại trận trận cơ đồng thời nở rộ sáng ngời, thứ ba khôi lỗi cùng bố thân thể lần nữa thu nhỏ một vòng. Trên đó kim văn càng thêm dày đặc. Phía sau bắt đầu xuất hiện mấy Phật quang bảo luân. Vương Cơ Huyền đấy lòng thậm chí nổi lên rất nhiều Phật pháp tương quan cảm ngộ, bởi vì cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nay Phật pháp diệu lý, tu hành đường tắt, cùng chi trụ nhận thú sao mà phối. Một đôi trong đao chi hướng ra phía ngoài kết sạn, hóa thành kiếm ý chém về phía cái kia nam tiên, thế công vô cùng bén nhọn. Nam tiên chỉ có thể vừa lui lại lui, mà tởy bỏ chuyện này đối với đao chi, cái này tạo hình như long hả, chi trụ nhận thú, càng phát ra hướng nhân thể đạo khu phương hướng dựa sát vào. Theo Mộ Đan quan sát đánh giá, theo hóa hình không ngừng thúc đẩy, Vương Cơ Huyền thứ 3 khối lỗi. Pháp lực tổng lượng tổn thất cực kỳ bé nhỏ, pháp lực càng phát ra tinh thuần, có ý hướng nhìn chất biến phát triển xu thế. Chính là phụ cận nhận thú nhóm xuất hiện thể nội năng lượng kéo dài biến mất tình huống. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Đến trăm vạn mã tính bình ngạch quy. Thật mạnh hệ thống. Mẫu đan tại ẩn dấu chỉ uy hãm trong không ngừng lẩm bẩm, trong mắt nhiều mấy quả tiểu tinh tinh. Chính lúc này, một mực tại hướng về sau rút lui Vương Cơ Huyền, đối với mẫu đan phát tới chỉ lệnh mới. Chỉ lệnh nội dung chỉ có một cái. Thiên công. Đúng. Cái này làm sao có khả năng Cái này vương chính đến cùng là cái gì quái vật? Ám giáo Nam tiên không ngừng thở hổn hển, trong mắt là phẫn nộ, đáy lòng là bực bội, cánh tay đang run run dậy, pháp lực có chút thiếu hụt. Hắn theo không nghĩ tới, chính mình tại tiên cấm chi địa, tại linh khí này bẩn cùng tinh giữa không trung, chính mình lại sẽ lâm vào kiệu này trong cơn cảnh. Mấy lần thế xung bị đối phương biến đổi hòa văn địa ngăn lại, mà đối phương yêu lực càng đánh càng nhiều, càng đánh càng nhiều, căn bản cũng không có khô kiệt dấu hiệu. Này hợp lý sao? Này bình thường sao? Thiên đạo lẽ nào thì mặc kệ quan không? Ách, đúng, tốt tự trọng chính mình là đến chấp hành thiên đạo ban bố mệnh lệnh. Thanh trữ Vương Trinh, cái này tương lai duy hiệp ám giáo Nam Tiên lấy ra hai viên thuốc, đáy mắt quét qua mấy phần thịt đau cảm giác, đem đan dược trực tiếp nuốt. Sau lưng hắn là tao loạn chiến trường, Thiên La chúng gia nhập chiến cuộc về sau, phối hợp cơ giới thể, động thái liên hoàn máy móc lại trận, nhường ám giáo đổ liên tục bại lui. Hắn đối với cái này đầy đủ không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ nghĩ vọt tới Vương Trinh trước mặt, xử lý hắn, xử lý Vương Trinh phía sau đầu này quái vật đang chết. Nếu không đạo tâm của hắn tất nhiên bị ngăn trở. Nam Tiên nhìn thoáng qua sư muội, khóe miệng của hắn cười lạnh dưới. Quả nhiên Sư muội không hề có cùng chính mình liệu mạng dự định, thấy thế không đúng đã bắt đầu tìm đường lui. Nam tiên hai mắt khẽ híp một cái. Hắn đã khám phá vương trình lực điểm, chỉ cần nhường hắn cẩn thận, chỉ cần nhường hắn tới gần đầy đủ khoảng cách, hắn chân tiên cảnh nguyên thần có thể lao ra, cưỡng ép phá hoại vương trình cùng con quái vật này liên quan. Tiên lực tại khôi phục nhanh chóng, đây là đan dược tác dụng, cũng là đối tự thân tiềm lực tiêu hao. Chư vật pháp bảo bên trong linh thạch tồn lượng tuy nhiều, nhưng căn bản chưa đủ hắn kiệu này thượng tam phẩm chân tiên tu nạp. Nhiệm vụ lần này ban thượng, nên đầy đủ đổi một cái linh quá rồi. Nam tiên hít vào một hơi, thu hồi trường cung, nắm cầm trường thương đem hai đem nguyên thần dụng pháp bảo ký thác vào nguyên thần quân mình, đã đã làm xong đến tiếp sau công kích. Kế hoạch. Này nam tiên hai mắt đột nhiên trợn tròn. Hắn nhìn thấy cái gì? Đầu kia quái vật, kéo lấy chân pháp, mang theo hàng loạt đàn thú, trong hư không rựợi vào nào đó vòng tròn lực lượng gia tốc, hướng hắn lao đến. Hướng hắn lao đến. Nam tiên tựa là nhìn thấy một chuyện cười, một thiên đại chuyện cười, một nhường hắn không thể nào tiếp thu được chuyện cười. Nam tiên sắc mặt đỏ lên, như là như sư tử giống to, nguyên thần nửa xuất hiếu, hai tay nắm cầm trường thương, toàn lực kích phát tự thân tiên lực. Xông đi lên, giết chết hắn. Hắn lại bị một người độ kiếp cảnh tu sĩ làm nhục như vậy. Nam tiên há mồm phun ra một cái huyết tiễn, huyết tiễn hóa thành hồng quang, ngưng tụ thành màu máu phượng hoàng, đối với Vương Cơ Huyền phía sau quái vật kích xạ mà đến. Vương Cơ Huyền hai tay bóp vào tấn, phía sau đầu này tư thế ngồi chỉ còn 2000m cao cự thú, dùng nó đen xỉ mà vướt, đồng dạng làm cái phần lễ. Uy mãnh sí diễm man, hành giả vô hỷ tâm. Một con phun nhìn kim quang cự trưởng đột nhiên ngưng tụ thành, đối với Nam tiên trấn áp mà đến, cả hai tốc độ quá nhanh, đến mức hắn căn bản là không có cách né tránh, giờ phút này chỉ có vì mạnh đối với mạnh, lấy trứng chọi trứng. Thương ảnh chớp loạn. Lôi long vẩn quanh trên đó, không ngừng gào thét. Cự trưởng lòng bàn tay lóe ra màu đỏ và đấn. Đốioanh. Vương Cơ Huyền hai tay chậm rãi bấn, phía sau khôi lỗi cự thú hai, chảo, nhanh đến xuất hiện đạo đạo tầng ảnh, vô ra một đạo lại một đạo cự trưởng hình bóng. Trường ảnh tại phá toái, thương ảnh tại tan vỡ. Nhị phẩm chân tiên cảnh ám giáo nam tiên hóa thành một cái lôi quang tương lòng, vận dụng bản nguyên tiên lực, kéo dài phá hoại những kia trường ảnh, tự thân tiên lực đang nhanh chóng tiêu hao. Đã vô pháp dùng thông thường tu vi giai đến bình phán Vương Cơ Huyền, giờ phút này bản thể tiểu ngồi tại cự thú ngay phía trước, một người một thú một hồi một đám trực tiếp về phía trước rút đỡ cái này chân tiên rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Vương Cơ Huyền đột nhiên mở mắt hô to, lão sư giúp ta. Sớm đã đạt được mâu đan nhắc nhở tiểu lão, giờ phút này trực tiếp lấy ra một cái thượng đẳng tiên bảo bảo kiếm, trong đó chứa đầy linh lực, mạnh hướng Vương Cơ Huyền bọn tới trước con đường thượng vút bỏ. Đây làm lưu kế hay là dương lưu? Thanh kiếm này chỉ phải rơi vào chân tiên cảnh tu sĩ trong tay, có thể đối với chân tiên cảnh tu sĩ có rõ ràng tăng phúc, có thể chạm chân tiên. Tiểu lão tính toán Vương Cơ Huyền bọn tới trước tốc độ, kiếm này có đó không mấy hơi thở sau bị Vương Cơ Huyền bản thể vững vàng nắm cầm, sau đó tiếp qua mấy hơi thở Vương Cơ Huyền cùng tên kia Nam tiên rồi sẽ đang đối mặt đụng, có cự thú pháp lực, lại phối hợp Thiệu Lao chế tạo thượng đẳng tiên bảo, tên Nam tử này tiên tất nhiên là nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Mã Dương Nưu Trú, ngay tại ở này Nam tiên khí thế lao tới trước lần nữa bạt tăng, không để ý bản nguyên tổn thất, đạo khu bị hao tổn, cưỡng ép đánh tới từng cái cự trượng, trực tiếp đi đoạt này thành tiên kiếm. Không đoạt kiếm, hắn tiếp xuống sẽ có càng nhiều áp lực, đoạt kiếm, hắn sẽ mức chấp nhận bên ngoài thương thế. Là cái này Vương Cơ Huyền thông qua mỗ đàn truyền tin nhi, nhường Thiệu Lao giúp đỡ thi triển nho nhỏ nhiêu lực. Vương Cơ Huyền thế xong nhắc lại, nhìn như muốn cùng Nam tiên cướp đoạt bảo vật này. Nam tiên thế sông lại tăng, nguyên thần chi hỏa đã ở cái chán tiêu đốt. Cự trưởng xếp hàng về phía trước, không ngừng phả toái. Lôi long ra sức gào thét, trong đó bao khởi tiên tiệp, trẻ tuổi, chân tiên khuôn mặt chỉ còn dữ tợn, hai mắt một mảnh đỏ bừng. "Giết! Chiến!" Kia cự thú đột nhiên miệng nói tiếng người, đáng sợ giác hút hóa thành cái cổ, trên đó mọc ra rồi một quả có ba mặt đầu lâu, ba mặt ở giữa thành Phật tướng, trái là đạo cho, phải là ma mạo đúng là như thế thông nhất. Kia Phật nói, "Tội gì chấp mê?" Kia thân bỗng nhiên thu nhỏ, lại chỉ còn lại có cao 10 mấy mét, thú thân hơn phân nửa hóa thành hình người, ba mặt đầu lâu đồng thời lộ ra từ bi, lại nhạn Phẫn nộ chi tướng, bưng trước người tay phải nhẹ nhàng đẩy về trước. Chấn. Ông hư chống đi hiện một tầng hình ống sóng xung kích. Lôi Long bị xung kích ba bao vây, nam tiên thông suốt ngẩng đầu, phía trước là mấy trăm đạo chạy tới chưởng ảnh, kích thứ nhất đã lấp đầy hắn tầm mắt. Chữ vạn ấn đúng là như thế làm lòng người thần an bình. Chương 471. A. Giao thừa vui vẻ. Chương 471. A. Giao thừa vui vẻ. Ngăn không được, nam tiên trong nháy mắt cho ra kiệu này phán đoán, thân hình ngay lập tức muốn triệt thoát phía sau. Có thể lấp đầy hắn tầm mắt chưởng ảnh đã đến trước mặt hắn. Chính diện oanh kích. Nam tiên nắm cầm trường thương tiền vung dùng ra rồi lấy điểm phá diện thượng cổ chiến kỹ, tự thân lực đạo bộc phát ra, bàn tay lớn này trực tiếp bị đánh nát, nhưng trên đó chứa vạn ấn vô cùng mưng thực. Nam tiên thủ cánh tay đau từng cơn, thể nội tựa hấp lực hàng muột nhỏ, cơ thể càng là hơn không bị khống chế ngựa ra sau đây là Phật môn trận ấn, hay là thập phần tinh thuần, đối với Phật môn công pháp cảm ngộ rất sâu mới có thể tu ra đại nhập như lai trận ấn. Hắn đối mặt là một đắc đạo cao tăng sao? Kia rõ ràng là cái quái vật, là ba đầu quái vật. Nam tiên đáy lòng chửi mắng, động tác lại là hoàn toàn không dừng lại, quay người thì hướng lên cận công kích. Quân người lấp lánh rợi rồi sáng choi ánh sáng sáng sáng, đáy mắt thì là mấy phần quyết tuyệt. Tuy tầm. Đạo thứ 2 trưởng ảnh đột nhiên gia tốc, ở giữa thậm chí xuất hiện kim quang lóe ánh, nam tiên căn bản không kịp phản ứng, bị trực tiếp đụng bay. Sau đó, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Đạo đạo trưởng ảnh lượm lượp mà đến. Trưởng ảnh bên ngoài kia một vòng sáng ngời, khóa lại rồi cả côn, định trụ rồi yêu ma, nhưng những kia đến từ Phật pháp, đến từ linh khí trưởng ảnh, năng lực liên tiếp không ngừng đánh vào nam tiên trên người. A. Nam tiên như phát điên giống to, tung ra mấy trụ pháp bảo dùng để ngăn cản, vì chính mình tranh thủ một lát cơ hội thở dốc. Nhưng những thứ này pháp bảo thậm chí không kịp hóa thành lưu quang, liền bị một chưởng đánh bay, đều bị phong ấn. Nam tiên giọng nói thậm chí rõ ràng truyền đến Vương Cơ Huyền trong thai đây là bởi vì mấy trăm trưởng ảnh tại truyền phần này sóng âm. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, Vương Cơ Huyền cũng không chuyên môn sửa qua môn thần công này, nay tại tiên giới cũng là bí mật bất truyền, nhưng hắn tại lĩnh hội Phật Ma chuyển đổi chi pháp về sau, bất ngờ thu được một ít gợi mở, sau đó lại tại đời thứ 2 tích lũy trong, đạt được rồi một đoạn không chọn vẹn đại Nhật Như Lai chân kinh. Hắn đọc, hiện tại đột nhiên thì hiểu, sau đó dùng ra như vậy Phật môn tuyệt học, lại lên tay chính là toàn lực tuyệt sát. Nam tiên thân hình bị kim quang bao phủ, trường ảnh hóa thành một đợt lại một đợt triều dâng, xuyên thấu nam tiên thân thể, oanh kích nam tiên nguyên thần, nơi đây không ngừng vang lên trận trận phấn sướng. Lại nghe, hình như có lao đạo than nhẹ, cho đám mây dạo bước mà đi. Hình như có tà ma cười như điên, ở trong vực sâu không ngừng va chạm, chỗ xung điếu đến hiện thế hủy diệt hết thảy. Ma nhân vật chính của hôm nay, là ngồi ngay ngắn tây sơn kim đỉnh cự Phật. Nay cự Phật mục trong phần lớn là thương sót, đánh ra thế công lại vô cùng cứng mãnh, cái kia kim sắc triều dâng mỗi một kích đều mang hắn đối với chúng sinh thương hại, mang theo hắn đối với chúng sinh bình đẳng lạnh lùng. Tinh thần biến được cảm đạm, lại dần dần khôi phục bình thường. Tiên điên Nam tiên tại thứ 139 trưởng thì mất đi tất cả phản kháng thủ đoạn, đến tiếp sau kia 3400 trưởng, nhưng như cũng là toàn lực đánh kích. Không khác, tại Vương Cơ Huyền phán đoán trong, mình bây giờ đánh ra thế công, tuy mạnh lại tán, không cách nào làm được ngưng lực cho một chút, vậy thì nhất định phải toàn lực nhiều hơn ra mấy trăm trưởng. Dù sao xung quanh có mấy trăm vạn linh lực bình ngạch quy, có thể cách không rút ra linh lực. Mà Vương Cơ Huyền cũng không biết. Giờ phút này hắn làm ra một màn này hùng vĩ kỳ cảnh, đối với ở đây chúng sinh linh, lớn đến bao nhiêu rung động. Kim Quang còn đang kéo dài. Nam tiên đại Hắn nghĩ tới chính mình sẽ bại bội tu vi không bằng người của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bại bội một, bản thể chỉ có độ kiếp, nhưng một đống cổ quái kỳ lạ, thuật pháp, kẻ yếu. Như thế lấy yếu chống mạnh, tại tiên giới cũng có thể biến thành một đoạn truyền kỳ, một loại giai thoại. Mà hắn thành truyền kỳ bên trong bối cảnh tấm, giai thoại bên trong vật hi sinh. Phương Tinh Vĩ, tên này thụ mệnh đến đây giới này truy sát Vương Trinh Ám giáo nhị phẩm chân tiên, toàn thân vết thương đeo nằm trong hư không, hai mắt tại dần dần chết quang cùng sáng. Hắn bị gắng gượng mà chết. Pháp lực của đối phương Quần quần không dứt, căn bản dùng không hết, mà chính mình lại không cách nào tại cực trong thời gian ngắn hết thành pháp lực hồi phục, tiên cấm chi địa, vô tận tinh hải trong, nghị muốn tìm đến dư thừa linh khí, nhưng thật ra là một kiện so sánh tiền phất sự tình. Hắn toàn lực đánh bao nhiêu thế công? Đối với rõ ràng ban đầu không hề có mạnh như vậy, lại dựa vào đủ loại thủ đoạn. Thôi, thua chính là thua. Phương Tinh Vĩ tầm mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy, sư muội của hắn, Đạo Lữ, Chiến hữu đồng bạn, chính hóa thành lưu quang hướng phương xa bỏ chạy. Tiên kiêu mị trang chân dung lão giả, hẳn là tiên la mộ vị cao thủ phân thân a. Tiên La đối với người kia, thật đúng là không đủ coi trọng, ngay cả cái chân tiên cũng không phải đến a một thân ảnh chậm rãi bay xuống ở bên cạnh. La Vương Trinh, hay là Vương Trinh bản thể. Phương Tinh Vĩ giờ phút này đã hết rồi xé dịch nửa ngón tay khí lực, nguyên thần cũng đã bị loạn trường đánh tan. Phương Tinh Vĩ cũng không biết, thực ra hắn thật sự thuộc với là sáu đại chi trụ nhận thú nhóm chỗ tổn chữ hải lượng linh lực. Những linh lực này phân tán lúc, năng lực cung cấp những thứ này nhận thú hủy diệt mấy tỷ nhân khẩu, đến cái trung đẳng văn minh. Mà vì triệt để đánh tan Phương Tinh Vĩ, Vương Cơ huyền trực tiếp hút khô rồi mấy trăm vạn chỉ nhận thú tinh hạch đến mức Giờ phút này còn đang ở vận chuyển siêu cấp hóa hình đại trận bên trong, cái đó đã chỉ còn lại có cao 12m chi trụ nhận thú thể nội, vẫn như cũ có bánh chứng, dường như muốn nổ tung linh lực. Pháp lực quá nhiều, đầy đủ không dùng hết. Một thanh trường kiếm chống đỡ tại rồi Phương Tinh Vĩ trên cổ. Vương Cơ Huyền nét mặt không vui không buồn lạnh lùng nói, còn có những người khác sợ qua tới sao? Phương Tinh Vĩ dùng cuối cùng khí lực cười lạnh dưới. Vương Cơ Huyền ngược lại cũng không có nhục nhã người này, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, chém xuống rồi tên này chân tiên đầu lâu. Cũng còn tốt, trong tay hắn nắm cầm thanh trường kiếm này, chính là Thiệu Lao ném tới thượng đẳng tiên bảo, nếu không chỉ bằng hắn độ kiếp trung hậu kỳ thực lực, nghị phá hoại chân tiên cảnh tu sĩ còn sót lại thân thể, đều là một kiện rất khó sự tình đầu lâu cùng thân thể trong tàn linh đang nhanh chóng tiêu tán, đầu lâu cùng thân thể tại không gian vũ trụ trồng chậm rãi rời xa. Một tấm đũa chú nhẹ nhàng run run, xuất hiện tại thi thể phía trên, trên đó quang mang lưu chuyển. Nhưng một sợi như có như không tối nghĩa khí tức thổi qua, tâm phù này trực tiếp nổ nát vụn. Là thiên đạo, thiên đạo không cho phép điều tra. Vương đạo trưởng khẽ miệng cong lên, tiện tay đốt rủi cái này phù lục. Bên cạnh đã có lưu quang rơi đập, lại là tiểu lão bỏ cuộc đuổi theo tên kia nữ tiên, tại biên giới chiến trường lượn quanh trở về vương cơ huyền bên cạnh. Triệu lão tối đầu mắt nhìn cái này ám giáo đồ thi thể, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Sau đó Triệu lão nhìn về phía xa xa đại trận bên trong, cái kia có nhìn thân người, tam thủ quái vật kinh khủng, cặp kia lão mắt phần lớn là phất tạp. Ta tức là, Triệu lão đưa tay khẽ vút hàm dâu, nhẹ nhàng thở dài, giết đến tốt. Hắn là mấy phẩm chân tiên? Vương Cơ Huyền hỏi. Triệu lão trả lời, đại khái là nhị phẩm hoặc tam phẩm, khoảng cách tiên tiên cảnh thậm chí cũng không tính là quá xa, không ngờ rằng lại chết tại mảnh này tiên cấm chi địa. Vương Cơ Huyền không có gì vui vẻ, chắp tay túi đầu suy tư. Triệu lão buồn bực nói, Sao cảm giác ngươi một chút không phấn khởi? Ngươi giết chân tiên, dù còn không thành tiên tu vi giết chân tiên. Ngươi này, cho điểm phản ứng tắc. Vương Cơ Huyền mỉm mỉm cười gật đầu, "Lão sư, ta cũng bỏ ra cái giá rất lớn." "Đại rồi?" Triệu lão nhìn nghi hướng Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng ho khan một thành, đệ tử tu vi sắp tiếp cận đại thừa rồi, không có gì hoàn toàn mới cảm ngộ lại đơn thuần vì linh lực xung kích mà tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, chuyện này đối với đệ tử mà nói, cũng là một loại thứ bị thiệt hại. Triệu lão cứng rắn rồi. Hắn quyền đầu cứng. Nếu không phải Vương Cơ Huyền bây giờ nói chúng chắc đàng hoàng, làm như có thật, lại Vương Cơ Huyền vừa xử lý rồi một tên khó giải quyết chân tiên sát thủ, Thiệu lão không nên cho cái này đệ tử một quyền. Triển tiện nghi còn khoe mẽ, nói chung chính là như vậy rồi. Vương Cơ Huyền nhìn về phía phương xa chiến trường, thấp giọng nói, "Lão sư, còn xin ngài ở phía xa ra tay, tận lực giết chết những thứ này ám giáo đồ cùng những kia đối địch linh tu giả." Linh tu giả nhóm cũng có hạch tâm mạch kín, đệ tử cả gan để điều kiện, đích đối với mấy cái này linh tu giả hạch tâm mạch kín, lão sư có thể tự giúp nghiên cứu. Thiệu lão lập tức lộ ra sung sướng nụ cười. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Hắn cái này ký danh đệ tử, chính là sẽ đến chuyện. Ngươi lại đi hóa hình đi. Bên này không cần phải để ý đến. Triệu Lao vung tay lên, quanh người vờn quanh dậy rồi vài kiện tiên bảo, Vương Cơ Huyền kiếm trong tay cũng không bị Triệu Lao thu hồi. Triệu Lao đạo, kiếm này tên là Thu Mắt, vốn là thành một vị nữ tiên chế tạo tiên binh, đáng tiếc, kia nữ tiên còn không tới kịp đến lấy kiếm đã bỏ mình, tiến ngươi phòng thân rồi, cũng coi như làm cái ăn mừng. Đa tạ lão sư. Kiếm này nếu có thể sinh ra linh tính, liền có thể lột xác thành hậu thiên linh bảo, đủ ngươi dùng đến kim tiên rồi. Nói xong, Thiệu Lao quay người rậm chân mà đi, quanh người pháp bảo hóa thành sao chổi vọt tới trận địa địch. Cơ giới thể đại quân tại khép lại địa cầu hạm đội tại vây kín. Mẫu đan phi tốc hạ mấy trăm đầu mệnh lệnh. Vương Cơ huyễn giết chết tên kia Trần Tiên hình tượng, bị mẫu đan lấy ra rồi một bộ phận, tại toàn thể hạm đội thao tác viên trước mặt phát ra, ức lớn để trấn phe mình sĩ khí. Mặc dù tại hạm đội tác chiến thời đại sĩ khí cùng dư thừa tâm trạng chẳng những không có dụng, còn sẽ ảnh hưởng đến thao tác chỉ lệnh độ chuẩn xác. Vương Cơ huyễn suy nghĩ một lúc, bản thể trở về vị trí cũ, xếp bằng ở rồi thứ 3 khôi lỗi trước người, hai tay kết ấn, nguyên thần làm dẫn. Dùng đó dị hồn cùng này khô khôi lỗi thân hoàn thành cuối cùng dung hợp. Khôi lỗi toàn thân mọc ra rồi lông đen, giống như hắc tinh tinh giống như. Mà những thứ này hắc dưới lông nhưng lại có như bạch ngọc làn da, trong da lại ẩn chứa mối làn da. Còn có ít nhất 3 lần thủy biến. Mà cuối cùng lộ sắc ra quái vật gì? Tham khảo xích xà lần kia, vương cơ huyền đầy đủ không chắc. Tốt nhất giống người đi. Vương đạo trưởng như thế mơ mỏi. Nhưng mà, đáy lòng của hắn ý nghĩ vừa dứt, linh giác cuồn loạn, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, trong mây đen hình như có ánh mắt rơi xuống, không nói hai lời chính là một đạo màu lam nhạt thật nhỏ lôi đỉnh đánh xuống. Thiên phạt Vương Cơ huyền cảm thụ qua loại lực lượng này, tất nhiên cũng biết kiểu này thật nhỏ lôi đỉnh đại biểu cái gì. Uy lực của nó, đây thiên kiếp đạo thứ 9 còn muốn cường hành hơn mấy lần. Không kịp làm mảy may ứng đối, màu lam nhạt thần lôi nện ở dị hồn khôi lôi trên đầu, khôi lôi toàn thân rung động, trong nháy mắt bốc cháy lên rồi lửa lớn hung hực. Vô biên vô tận đau khổ thông qua dị hồn truyền lại Vương Cơ huyền trong óc. Hắn vô thức muốn chặt đứt dị hồn cùng nguyên thần liên hệ, nhưng lại có hiểu ra, nếu giờ phút này chặt đứt, hắn dị hồn cùng mới khôi lôi đều không thể cứu được. Thiên phạt nhằm vào chính là hắn cái này, sự kiện chủ thể. Liêu Mạn, thật không dễ dàng đi thông như vậy tuyệt khó sự tình để tạo ra được như vậy chiến lực khôi lỗi chiến thân thể, há có thể dễ dàng buông tha. Chẳng qua là thiên phạt, hắn cũng không phải không có khiên qua. Vương Cơ nhìn kia cổ cũng không chịu thua sức lực vưới lên đầu, tâm thần trực tiếp Nazi đi dị hồn trong đau khổ ngược lại nhỏ rất nhiều. Hắn nhanh hít một hơi, ngay lập tức thôi phát hoạt tâm mạch kiến cùng linh có thể lường về, tại tinh không các nơi, nhưng kia nhận trong bầy thú, hấp thu điểm điểm tinh quang hội tụ tới đây. Hung hậu pháp lực chính là hắn bây giờ lớn nhất sức lực chẳng qua đáng tiếc, nhận thú tại hắn nơi này thuộc về không có thể tái sinh tài nguyên, hắn tất nhiên là không cách nào làm ra, khi sinh cái khắc vô tội sinh linh đến chế tạo quân đoàn nhận thú tiểu này mà tu sự tỉnh. Chiêu này không biết có thể dùng bao lâu, nhưng ngay sau đó xác thực phát huy tác dụng không nhỏ. Thứ ba khôi lỗi toàn thân lông đen trực tiếp bị nung chảy, thân thể chao toán, giống như ngà voi phô tượng, phối hợp kia ba cái đầu, lại có một loại khác ma quái. Cùng may tiên phạt lực lượng dần dần bị tiêu tan. Vương Cơ Huyền thứ ba khôi lỗi nhẹ nhàng nắm quyển, trên thân thể hóa thú dấu vết biến mất hơn phân nửa. Có một tin tức tốt Vì mâu đang kịp thời điều khiển, siêu cấp hóa hình đại trận miễn bị tác động đến, bây giờ còn có thể vận chuyển bình thường, hóa hình còn có thể tiếp tục nữa, không cần phía sau lại bổ. Mà có một tin tức xấu thì là, phía trên mây đen tiêu tán về sau, một viên mây đen to lớn xuất hiện lần nữa. Vương Cơ Huyền khôi lỗi thân cùng bản thể, khóe miệng đồng thời co quắp mấy lần. Nay thiên đạo, dính liền rất không tệ a giang giặc. Một đạo cỡ thùng nước màu tím thần lôi thẳng tắp rơi xuống. Là tối cao quy cách tiên phạt thần lôi. Hơn nữa là tuyệt đối không nên xuất hiện tại thiên tiên cảnh phía dưới tu sĩ trên người màu tím thần lôi. Vương Cơ Huyền cảm nhận được tử vong phụ xuống, vô cùng rõ ràng. Căn hắn dường như chỉ còn lại có 1 mili giây. Cuối cùng, thiên đạo tại bàn ngoại triều mất đi hiệu lực sau lựa chọn trực tiếp ra tay. Cái gì cân đối? Cân đối? Cái gì thiên đạo vô tình? Tại thời khắc này giống như đều thành rồi chê cười. Vương Cơ Huyền Thản nhiên chịu chết, đáy lòng xẹt qua khẽ than thở một tiếng. Hắn, không có tiếng mới. Chẳng qua vẫn như cũ có mấy phần không ổn, cảm thấy mình hình như lại cô phụ mẫu nữ tử tâm ý, sớm biết có thể như vậy, hắn lúc trước cần gì phải đáp ứng. Hả? Vương Cơ Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Một tầng như có như không nhàn nhạt vòng sáng đem bản thể hắn cùng dị hồn khôi lỗi đồng thời bao vây. Kiếm hạo tím thần lôi rơi đập, vòng sáng nhẹ nhàng nhất chuyển, thần lôi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ tràn đầy sức sống đạo vận tràn ngập ra, chui vào vương cơ huyền dị hồn khôi lỗi đạo khu, này thứ 3 khôi lỗi cơ thể hơi rung nhẹ, bên trong mấy lớp da già tự động hòa tan, cơ thể cũng bắt đầu thu nhỏ, bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện một loại tinh xảo, màu đen nhạt vải rồng. Không phải, đây là cái gì? Hình như cũng là tiên đạo lực lượng. Thiên đạo đối thiên đạo. Đạo thứ 3 thần lôi đột nhiên rơi đập, cỡ thùng nước, hay là từ quang? Chiếc mỏ trắng vòng sáng nhẹ nhàng chuyển động, thần lôi tan biến tại vô hình, mà càng nhiều tầm bổ đạo khu lực lượng tụ hợp vào vương cơ huyền dị hồn khối lõi, tiểu bộ phận còn tụ hợp vào rồi vương cơ huyền đà khu. Này, Ám giáo Thiên đạo VS Tiên La Thiên đạo. Một muốn hủy, một muốn bảo đảm, lại đều là vòng qua Thiên đạo vốn nên tuân theo quy tắc, trực tiếp ra tay. Vương cơ huyền đấy lòng đại định, xa xa tiểu lão, âm lặng, Thiên La chúng, Ám giáo đồ, giờ phút này từng cái nét mặt đờ đẫn, nghẹn họng nhìn chân trối, quai hàm đều rơi rồi một hư không. A. Chương 472. Nàng nói xong trấn trọng Chương 472, nàng nói xong trấn trọng. Một đám mây đen bồi hồi tại tiên cấm chi địa rộng lớn không gian vũ trụ, thật lâu không muốn tản đi. Vương Cơ miễn bị cư dân khống tại mây đen hạ bản thể, dị hồn khối lỗi tựa lưng vào nhau mà ngồi, trong mắt đều là chết lặng chi sắc. Hắn, T. Sát tử T. Liên tục hơn 10 đạo tiên phạt thần lôi, liên tục mười mấy lần vòng tròn vòng che chở, mỗi một đạo thần lôi cũng hóa thành một loại mang theo thiên đạo lực lượng kỳ lạ đạo vận, chủ yếu tới nhuần hắn cố này dị hồn khối lỗi, tiện thể nhường bản thể hắn cũng đi theo ăn canh đến mức, hắn hiện tại bản thể đạo cảnh lại ép không được rồi. Bước vào chết tiệt đại thừa, không có hoàn toàn mới cảm ngộ đại thừa kia không phải là đi đời thứ hai đường xưa, chủ đời thứ nhất, đời thứ hai phúc phận sao. Triết tiện nghi còn khoe mẽ Vương Mộ không tim không phổi nghĩ, nhịn không được méts miệng mà cười. Xa xa chiến tranh, vị ám giáo đồ toàn diện rút lui, địch quân linh tu giả toàn bộ phương hướng bị vây quét, sắp hạ màn kết thúc đánh hụt tự thân linh năng no mãn, Trịnh Sida, giờ phút này đã tràn đầy lo lắng địa bu lại. Hai anh em muốn giúp đỡ, lại đầy đủ không biết nên sao ra tay. Vương Cơ Huyền tựa hồ tại há miệng truyền thanh, nhưng bọn hắn nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Vương Cơ Huyền quanh người bạch trượng đường tính bị một tầng màn ánh sáng bao vây, cùng bọn hắn đầy đủ ngăn cách cho dù ai đều có thể nhìn ra, phía trên mây đen cùng vương cơ viền quanh người vòng tròn chính đang đối đầu. "Tiểu lão, âm Lận Đường chủ cùng nhau mà đến. Cái khắc Thiên La chúng đã đuổi đuổi theo giết phân tán bỏ trốn ám giáo đồ. Trận chiến này tự nhiên là Thiên La chúng thắng. Nhưng trận đại chiến này lại hình như không có quan hệ gì với bọn họ." Âm Lận ngẩng đầu nhìn về phía các nơi, cũng có chút nhìn thấy mạ giận mình. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn cơ giới thể, chỉ để lại hài cốt bồng bềnh tại rộng lớn tinh không, hơn 10 chiếc thu về thuyền chính đưa chúng nó thân thể tàn phế thu thập trở về. Cơ giới thể quy củ chính là như vậy, có toàn thây không coi là thua thiệt mà càng sa sôi, bởi vì bị tranh thủ linh lực, linh năng, tự thân không cách nào chống, cự vũ trụ môi trường cực hàn mất áp lực mạng lớn mạng lớn nhật thú, giờ phút này đã sương thành từng cái màu băng lam băng cầu, linh hồn của bọn chúng vẫn còn, trôi vào tinh hạch, như trong gió ánh đến chờ đợi dập tắt một khắc này thì đến. Mà những thứ này, tại âm lận đường chủ trong mắt, tự nhiên là thứ bị thiệt hại vô cùng to lớn. Chớ nói chi là còn có sát vách chiến trường, cùng linh tu giả cùng xỉ cờ chiến đấu hàng đội, cũng không ít chiến tổn. Vương Trình đây là hy sinh bao lớn." Âm lận truyền thanh nói thầm. "Lão sư, chúng ta cái kia thế nào đền bù hắn?" Tiểu lão phân phân hai tay thăm dò tại trong tay áo, cười ha hả nói, "Ta không quản các ngươi phân đường vận chuyển sự tình, dù sao ta đã cho hắn một cái thượng đẳng bảo kiếm." Hạt <cười> Dực, đệ tử này coi như không tệ, đáng tiếc à, lão phu chẳng qua là tiền tiên chi cảnh, không cách nào làm hắn trên con đường tu hành lão sư." Âm Lận hỏi, "Kia tiểu lão, này thiên đạo là đang làm gì?" Đầu pháp, Tiểu lão trong mắt phần lớn là sầu lo. Hai cỗ thiên đạo ý chí tại va chạm, dường như là chúng ta đi cùng ám giáo đàm phán giống nhau, chúng nó cùng chúng ta cách tự hỏi không giống nhau, nhưng bây giờ đúng là đang tìm một mối điểm thăng bằng. Trước đây bọn họ nói tiên đạo đã xảy ra vấn đề lớn, lão phu còn không tin. Hiện tại đi xem, vấn đề so với bọn hắn nói còn lớn hơn. Tiên đạo vậy mà tại trực tiếp đấu sức đấu pháp, chuyện này là sao a này? Hai người riêng phần mình tở giải, ở chỗ nào tụ một chỗ truyền thanh dễ. Sa sa chiến sự đã là tiên về một bên. Triệu lão phân thân trước đây vừa đánh lén xử lý rồi mười mấy người, đào đi rồi mười mấy khoản nội hạch, sau đó phóng xuất ra rồi mấy cái thực lực tại độ kiếp thật nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi. Tại mâu đan điều độc dưới, hôm nay hiện thân đám kia hắc rượu hệ linh tu giả đã là không có chạy trốn cơ hội. Chẳng qua Hắc diệu tung tích chưa năng lực tìm được. Gia hỏa này sắp thục dạo hạn, cho dù hạch tâm nhất thành viên tổ chức cũng phái ra rồi, tự thân vẫn như cũng là không muốn bước vào tuyến một tác chiến. Vương Cơ hiện tại vòng tròn trong làm mấy thủ thế. Còn la hướng về phía Âm Lận bên này Âm Lận nghiêng đầu hỏi, "Ý gì a?" Bần đạo không thông cấm ngữ. "Triệu lão đạo, hắn tựa như là cho ngươi đi giúp đỡ giải quyết những kia còn sót lại chi địch. Ta cũng bị thương." Âm Lận đối với Vương Cơ huyền phô bảy hạ bộ ngực mình xuyên qua tổn thương. Trong vết thương lưu chuyển lên thất thải hào quang ở trong đó không có huyết độ, ngược lại có như là thiên nhiên khoáng thạch bình thường vật liệu. Vương Cơ liền ngay lập tức ngừng tay thế. Đối với âm lệnh của quyền, sau đó liền tại mọi người nhìn chăm chú, ngồi ở kia bày ra tự hỏi người tạo hình, mặc quần áo tự hỏi người. Thiên đạo đánh cờ rốt cục lúc nào năng lực ngừng? Hắn hiện tại luôn cảm giác trên cổ mình treo lấy một con dao, mà chính mình thành bé tọ trắng. Nay nếu hai bên thương lượng kết quả là coi hắn như làm con rơi, vậy hắn có thể quá khó tiếp thu rồi. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, hắn thực ra cũng là có đường lui. Nếu Thiên đạo thật muốn xóa bỏ hắn, vậy hắn trước giờ phóng một sợi nguyên thần tiến vào hướng Chí Thạch, chỉ cần vị kia bạch cốt tiền bối vui lòng ra tay, hắn xác suất lớn là có thể sống ra đời thứ tư. Chẳng qua Nếu thật là tiểu này đi về phía, vậy hắn cũng quá bất đắc, khẳng định là muốn tại bị thiên đạo xóa bỏ trước, gầm thét một câu, "Bách Đao!" lại tiện thể cho thiên đạo dựng thẳng cái ngõ nó giữa. Hiện tại là không cần. Hai nhà thiên đạo thắng bại chưa phân, sinh tử của hắn cũng không định, hay là tận lực làm, thuận thiên mà sinh, biểu tượng. Thế là, hồi lâu sau. Theo mẫu đan đối với các hạng phát ra chiến đấu thắng lợi, quét sạch chiến trường thu về tài nguyên mệnh lệnh, các hạng truyền ra từng đợt tiếng hoan hô. Hắc Diệu thế lực, một mực là địa cầu văn minh họa lớn trong lòng, cũng là phản nhận thú liên quân không cách nào coi nhẹ cùng địch. Hôm nay một trận chiến này, tại Vương Cơ viện cố ý nhằm vào hạ, mời triệu lão già tay xử lý rồi đối phương mạnh nhất 10 cái linh tu giả, Hắc Diệu hệ linh tu giả dường như bất lực phản kháng. Tần Tôn ở vùng tinh vực này linh tu giả, chỉ còn mấy cái tương đối chính diện phe phái, mà mấy cái này phe phái trong, hay là vì Nỉ Đa Tạ Mọn mạch này lực ảnh hưởng lớn nhất. Nỉ Đa Tạ Mọn bây giờ tự nhiên là thiên hướng về địa cầu văn minh. Nói cách khác, địa cầu văn minh tiếp xuống trong một khoảng thời gian, đã không cần phải lo lắng linh tu giả đến gây sự. Hay theo nhìn Hắc Diệu thế lực lần này tổn hao nhiều, nhân thú văn minh cũng là mất đi bên ngoài cường viện cho nên, một trận chiến này đã bắt đầu bị chụp mũ chi vì, đại thắng, danh hảo, đối với toàn bộ tinh vực các văn minh tiến hành thông báo điệu cầu văn minh lực ảnh hưởng còn đang lên cao. Vương Cơ Huyền xử lý tên kia ám giáo chân tiên những hình ảnh kia, cũng bị Mẫu Đan có ý khác, cắt may ra đây, làm thành cái mạng lớn cảm nhận, cũng thông báo văn kiện cùng nhau phát quá khứ. Mẫu Đan chỉ là muốn ngừa người khác biết nhà mình trưởng quan có bao nhiêu lợi hại thôi. Mẫu Đan năng lực có cái gì ý đồ xấu đâu? Vương Cơ Huyền nơi ở, rất nhanh liền bị ba chiếc tiếp liệu hạng vây quanh, tiếp liệu hạng bom thuyền trạm rồi không ít bóng người. Linh tu giả nhóm hành chú mục lễ. Những kia cao giai xỉ cơ Cả đám đều tại đối với Vương Cơ Huyền tiến hành lễ bái, tựa hồ là đang thành Vương Cơ Huyền cầu nguyện. Emi Na một thân một mình đứng ở một chiếc tiếp liệu hạng đuôi khoang truyền phía trên, nơi này cách Vương Cơ Huyền tương đối gần, cũng có thể tránh thoát hắn ánh mắt của người khác. Nàng đang suy tư, làm sao giúp Vương Cơ Huyền từ bên trong đi ra. Dù là trước đây chiến đấu kịch liệt nhường nàng tạm thời không có quá nhiều linh năng có thể dùng đột nhiên. Một bên có cơ giới thể mặc phi hành ba lô, trôi dạt đến Emi Na trước mặt, xa xa cúi người chào. Cơ giới thể chỉ chỉ trong tay kia đồng hồ bỏ túi lớn nhỏ máy truyền tin. Emi Na hiểu ý, phía trên bắn ra một nhoi nhỏ hình chiếu màn hình. Đang bảo dưỡng cánh tay máy Lăng Đồng mặc một thân đơn giản màu xanh sớm áo ngủ, xuất hiện tại Emy Na trước mặt. "Ừm." Emy Na gương mặt lập tức trở nên trói lọi, khóe miệng buộc vòng quanh nụ nhã mỉm cười. "Có chuyện gì gấp tìm ta sao?" Không tính việc gấp, Lăng Đồng đạo, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy hắn có thể muốn thời gian giải rời khỏi mảnh tinh vực này rồi, thời gian dài đến ta không cách nào lại cùng gặp mà hắn, cho nên nghĩ giải quyết một ít, có thể không nên ta đến tham dự vấn đề. Emy Na nhẹ nhàng nghiêng đầu, "Ngươi vì sao lại đạt được tiểu này phán đoán?" "Rất đơn giản." Lăng Đồng đấy mắt mang theo vài phần sầu lo. Ta tạm tại địa cầu nhân loại văn minh lập trường đi đối đãi mấy vấn đề này lúc, năng lực nhìn xem tương đối hiểu rõ. Lần này chiến đấu, Hắc Diệu hệ linh tu giả chỉ là đến đánh phụ trợ, đám kia tu sĩ si thực lực mạnh hơn linh tu giả rồi rất nhiều lần, chúng ta tổn thất tương đương với 3 cái hạm đoàn tổng binh lực cơ giới thể. Rất nhiều hay là cao giai cơ giới thể, là địa cầu chúng ta văn minh dự trữ chiến lực. Tất nhiên, ta tuyệt đối không có phần nạn, chúng ta thứ bị thiệt hại tài nguyên quá nhiều loại sự tình này. Nếu như không có hắn, địa cầu văn minh cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật này. Hắn gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, hắn tham dự chiến đấu, đã vượt ra khỏi chúng ta tất cả văn minh năng lực hạn mức cao nhất, mà tính cách của hắn ta hiểu rõ, ngoài miệng nói xong không quan tâm, thực chất thực chất bên trong là vô cùng chính phái người, thích bản thân nỗ lực sau cảm giác thỏa mãn, cùng với loại chuyện đó rồi phất tay áo đi thành cao cảm giác. Cho nên hắn sẽ nghĩ biện pháp xóa sạch chính mình ở chỗ này dấu vết, chủ động đi thu hút địch nhân ánh mắt, tránh nơi này lại bị tác động đến. Theo mẫu đan vừa cho ta kia phần phân tích báo cáo, bị hắn chém giết tên kia trận tiên, có phá hoại một khóa hành tinh địa biểu thế giới sinh thái năng lượng cường đại. Nếu như không phải nhiều chi chủ nhận thú nhóm năng lượng tập hợp, gắng gượng tiêu hao chết rồi tên này chân tiên pháp lực, kia không ai năng lực chế ước hắn. Mà vị kia đi theo Vương Trinh lão nhân bên cạnh, chỉ là một vị cường giả phân thân, vị cường giả này bản thể sức chiến đấu là cái này chân tiên mấy chục lần, hơn trăm lần, năng lực trực tiếp một quyền dẫn phát thái dương kích bạo, sử dụng thái dương kích bạo thoải mái phá hủy thái dương hệ bên trong mấy quả hành tinh. Lăng Đồng lời nói dừng lại. Do đó, hắn nên muốn rời đi. Ệ e Mị Na nói, Vân Thượng Chi Đô chuyển không đi, hắn tỉ thời gian sẽ không quá lâu không trở lại. Chỉ mong đi. Lăng Đồng nhìn chăm chú Ệ e Mị Na hai mắt. Ệ e Mị Na bỗng nhiên nói, Ngươi sẽ không phải, nghĩ căn dặn ta chiếu cố tốt hắn, sau đó ra vẻ hào phóng nhường ra hắn ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Tiểu này dối trá a. Dĩ nhiên không phải, ta mặc dù nhưng đã là lão mãi mãi nên kỳ, nhưng ta cũng không có gì mù vị. Lăng Đồng nhún nhún vai. Ta chỉ là muốn coi hắn như sơ truyền thụ cho của ta phương pháp song tu, trước giờ chia sẻ cho ngươi. Mặc dù ta chỉ tu rồi đệ nhất trọng, với lại xác thực không có tu hành thiên phú, nhưng cũng hưởng thụ phi phàm. Ta có hoàn chỉnh công pháp, với lại nhường mỗ đan tiến hành thôi diễn phân tích, có chính hướng, nghịch hướng hai loại phương pháp sử dụng. Chính hướng phương pháp sử dụng là để các ngươi tại song tu lúc Lực lượng lẫn nhau câu thông từ đó nhường lẫn nhau đồng thời tiến bộ, thực lực hơi thấp một phương thụ tăng thêm rõ ràng hơn. Lý hướng Vương Pháp sử dụng chính là nhà gái làm ra hy sinh, thích hợp với hắn bị thương nặng tình huống, có thể giúp hắn chữa thương, chẳng qua đại giới liền là chính mình sẽ lâm vào một quãng thời gian suy yếu. Màu đàn thôi diễn hay là vô cùng hoàn thiện. Ta nghĩ đem cái này kỹ thuật, là viên chinh tiếp tế, chính thức giao trả cho ngươi. Emina, có thể ngươi cũng không phải năng lực cùng hắn đi xong toàn bộ hành trình người kia, nhưng ngươi xa hơn tuổi tỏ, tất nhiên là có thể làm nhiều hơn nữa chuyện. Emina nghiêm túc nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, ta tranh thủ mau chóng liền dùng tới. Vậy liền nhìn xem nơi câu chuyện thật rồi, Lăng Đồng cười khẽ âm thanh, lúc trước vì bắt lấy hắn, ta thế nhưng hao tốn không ít tâm tư, hắn tương đối truyền thống giữ kín. Truyền văn kiện đi. Emina mặt lạnh lấy cụp thông tin. Bên kia, Lăng Đồng quay đầu nhìn về phía một bên này trung niên kỹ sư, đây là vạn tiểu thất con gái, cũng là Lăng Đồng, ngữ dụng, bảo trì kỹ sư, đem công số 34 văn kiện gửi tới. Được rồi, nữ kỹ sư tiện tay hoàn thành thao tác, người mỉm hỏi, tổng tư lệnh, ngươi không phải nói, nghi tác hợp một chút Emina cùng mẫu đèn phong bạo tiên sinh sao? Bọn họ tuổi thọ lẫn nhau kết hợp, với lại Emina cũng là xuất sắc nữ tính. Bây giờ lại vì ngươi tồn tại, bọn họ không cách nào tiến tới cùng nhau. Lăng Đồng dựa vào ghế, khẽ khẽ thở dài. Nàng cái trán xuất hiện kia một sợi tóc trắng có chút dễ thấy. Gương mặt mặc dù không có bất luận cái gì vết nhăn, nhưng nàng đấy lòng kia bị năm tháng mài ra tới dấu vết, lại không phải người bên ngoài năng lực xem hiểu. Nếu như ta cũng có thể sống một vạn năm liền tốt. Mầu đen phong bạo tiên sinh không có cách nào sao? Hắn có biện pháp, nhưng ta cự tuyệt. Hắn trước đây đã từng nói, để cho chúng ta hắn thành tiên, sau đó lại tìm ta nói, hắn hiện tại có thể cầm tới tiên giới tiến đan, có thể để cho ta ít nhất sống cả năm. Thế tại sao lại không chứ? Nữ kỹ sư khó hiểu. Lăng Đồng lại thoải mái mà cười, "Ngươi là muốn cho ta biến thành kẻ đột tài? Vẫn cảm thấy, tâm lý của ta khỏe mạnh năng lực tại loại kinh nghiệm này về sau, lại liền giữ 100 năm không thay đổi." Nữ kỹ sư chớp mắt, cười nói, "Xác thực, loài người đại não cùng cơ thể hay là quá phức tạp đi. Với lại, Lăng Đồng nhìn về phía treo trên vách tường bộ kia hình tượng. Phía trên là một đám tướng lĩnh tại nào đó hội nghị sau chụp ảnh chung, mà tuyệt đại bộ phận nhân ảnh đều trở thành màu xám. Tiền bối của ta nhóm, các lão sư, bọn chiến hữu cũng chết trận, ta có tư cách gì đi hưởng thụ vốn không thuộc về nhân sinh của ta?" mà không phải đem chính mình tất cả cống hiến cho văn minh sự nghiệp đâu." Nàng nhẹ nói. Nữ kỹ sư ở bên có hơi nhún vai, tiếp tục thành Lăng Đồng điều chỉnh thử giữ hình tiểu này, tiểu cũ, cánh tay máy đinh đinh. Lăng Đồng trong tay máy truyền tin nhảy ra một cái chữ viết thông tin phương trình, đột nhiên giật phật, cuối cùng hiện ra. Đánh thắng, chờ đọc. Lăng Đồng suy nghĩ một lúc, đem máy truyền tin hậu phương tin giam lại, đem nó giựt vào ở ngược vị trí, nhẹ nhàng vùi vào rồi trong quần áo. Lăng Đồng, chỉ tích một người, trên đường cẩn thận. Nàng bắt đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương 473. Phân liệt tiên đạo. Chương 473. Phân liệt tiên đạo. Mây đen cùng phía dưới cái đó vòng tròn, không sai biệt lắm là đồng thời biến mất. Vương Cơ hiện lúc đó đều nhanh đã ngủ. Chờ hắn phát hiện, hai cỗ thiên đạo ý chí đồng thời rút đi, mà chính mình không hề có gặp bất luận cái gì bất ngờ, ngay lập tức tinh thần phấn chấn nhảy dựng lên. Không chết, không bị tổn thương. Thiên đạo rốt cục buông tha hắn. Mấy mấy lần thiên phạt lực lượng đều bị cái đó màu trắng vòng tròn trở thành tư bộ phận, lắp vào dị hồn khôi lỗi cùng đạo khu. Khôi lỗi được đại đầu, đạo khu được số ít, thực lực của hắn đã vững vàng bước vào đại thừa. Khoảng cách phi thăng đã không xa vậy. Vương Cơ liền chậm rãi nắm quyền, một câu thật nhỏ lôi đỉnh chi lực vẩn quanh quyền phong phía trên, dường như có rồi một chút thiên đạo đạo vận, nhưng đạo này vận cũng không rõ ràng, cũng không biết cụ thể cái gì dùng. Hắn hiện tại, nên tính là cử đi tiên giới. Rốt cuộc vẻn vẹn hắn cỗ này kỳ quái khối lỗi, thực lực đều đã vượt qua vừa phi thăng tiên nhân, gặp được chân tiên đều có thể chiến thắng. Thiên đạo hạ xuống thiên phạt, thực ra cũng là có đạo lý. Tại tiên cấm chi địa, phàm tục hạ giới, không cho phép xuất hiện chiến lực như vậy lẫn vị, miễn cưỡng coi như là hợp tình lý. Có thể thiên đạo hạ xuống thiên phạt đồng thời, lại tại bảo vệ hắn, không chỉ là nhường hắn miễn bị thiên phạt, thậm chí còn chủ động luôn ngẫm giúp hắn trực tiếp tăng cao tu vi, luôn có một loại thiên đạo tinh thần phân liệt cảm giác gặp lại. Vương đạo trưởng mới khởi thân, trung bình ngay lập tức bay tới hơn 10 đạo lưu quang. Triệu lão cùng Âm Lận hai người tất nhiên là nhanh nhất, Ém bị nạ cùng Lô Mãn, Trịnh Sĩ đa kém hơn, đến từ địa cầu linh tu giả cùng Tiên La chúng nhóm thì là hơi cách xa một chút. Ni đại tạ mọn ôm cánh tay đứng ở đằng xa thuyền sau đuôi quan huyền, đối với Vương Cơ Huyền chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày. Triệu lão phân thân một phát bắt được Vương Cơ Huyền cánh tay, trên dưới cẩn thận kiểm tra rồi mấy lần, truyền thanh hỏi: "Thiên đạo thật cùng ngươi trao đổi." Sau đó, Triệu Lao ánh mắt thì mất khống chế bị Địa Vương Cơ viền sau lưng trị bị ảnh hấp dẫn. Này trị bị nhìn có chút đáng sợ. Vương đạo trưởng cũng không biết chính mình hiện tại rốt cục tính chuyện ra sao, hắn cái này dị hồn khôi lỗi lại là thực sự quái vật. Một hắn cũng vô pháp đầy đủ đã hiểu quái vật. Theo ngoại hình nhìn lại, cái này khôi lỗi có 3 mét được cao, toàn thân đều là vậy màu đen, mà lưng phiến phía dưới là màu đỏ nhạt cơ thể, tất cả chính là cơ bắp quái tạo hình. Khôi lỗi bắt mắt nhất đánh dấu, dĩ nhiên chính là nó ba cái đầu, đã bao hàm Phật đạo, mà ba đầu tu hành đường đi đạt vận, lại vị Phật làm chủ, ma đạo làm phụ. Kia Phật đầu bảo tướng tôn nghiêm, Dường như Vương Cơ vẫn khuôn mặt, lại như là mập ba vòng, đạo kia đầu bình tĩnh ung dung, đồng dạng cùng Vương Cơ vẫn có 3 phần tương tự, trong mắt cũng không dư thừa tâm trạng, dường như chỉ có đại đạo có thể khiến cho hắn hơi tâm di chuyện. Ma đầu tất nhiên là sát khí đàng đàng, trong mắt hung diễm của quận, thỉnh phảng lỗ núi phun ra hai cái khói trắng. Này ma đầu lại có Vương Cơ viền 78 phần tướng mạo. Lần này, Vương đạo trưởng là chân giải thích không rõ, chính mình lão tông môn nhìn tiên cốc, rốt cục là chính đạo còn là ma đạo rồi. Triệu lão tống tắc lấy làm kỳ lạ, tốt tốt tốt, vừa ra tay nhất định là lão phu cũng không hiểu rõ sự tình, ngươi lại làm được Phật đạo ma đồng lưu. Còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ lão phu? Vương Cơ Huyền, hắn là bị buộc, nay bất đố là, chính mình cũng không biết tương lai, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy làm như vậy có thể có thể được đường sao? Lấy mạng đỏ xuất ra tới những vật này, có cái gì tốt có thể khó lạc? Vương Cơ Huyền cũng quay đầu nhìn về phía dị hồn khôi lỗi. Hắn nghi thoáng nhìn thứ ba khôi lỗi truy rết ra ngoài, đi tìm cái đó nữ chân tiên, cùng với cái đó chơi bẩn hấp rượu, có thể bây giờ cách khai chiến đã kinh đã qua hơn nửa ngày, cái kia trốn không sai biệt lắm cũng trốn. Chỉ rết rồi một làm chân tiên, nhưng hắn vẫn đúng là có chút hơi nuối tiếc. Vương Cơ Huyền nâng lên tay trái Dụ dị hồn khôi lỗi nhẹ nhàng vụ một cái, cái này khôi lỗi quanh người nở rộ kim quang, nhẹ nhàng lóe lên thì trở về Vương Cơ Huyền tùy thân á không gian. Mọi người ở đây gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lúc này mới phát hiện, làm cái đó dị hồn khôi lỗi tồn tại ở mảnh không gian này, bọn họ tự thân pháp lực cùng linh năng lưu chuyển cũng xuất hiện trì trệ cảm giác. Hiện tại thì là thoải mái hơn cũng mất loại đó, không rõ khí tức. Tất cả chi chủ nhận thú cũng luyện hóa sao? Emina nhỏ giọng hỏi, có bỏ ra cái giá gì sao? Vương Cơ Huyền nhũ môi nhũ bay, đại giới đều là cái khắc nhận thú giao, gia dù sao trước đó liền bị thiên đạo theo dõi bị thiên đạo bổ mấy lần ngược lại cũng không sao. Thiên đạo." Emi Na lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai chữ này. Nàng cũng nghĩ ở phương diện này giúp đỡ Vương Cơ Huyền một ít. "Lão Trịnh đề nghị, Vương lão sư, chúng ta trở lại trong thuyền trò chuyến đi, bên ngoài này đại chân không, mọi người tại đây tốn hao nhìn bình lãng phí không linh năng cũng pháp lực." "Tốt, Vương Cơ Huyền vung tay lên, các vị trước tìm phòng họp, chúng ta tâm sự đến tiếp sau nên làm như thế nào, ta đi tắm." "Ta cùng ngươi." Emi Na thốt ra. Vương đạo trưởng quay đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt mang theo mấy cái dấu hỏi. Emi Na ngay lập tức dịch ra tầm mắt, nhỏ giọng nói, "Nghe lầm Còn tưởng rằng ngươi muốn đi bế quan hoặc là tu hành. Vương Cơ Huyền híp mắt cười lấy, quay người hóa thành hồng quang chạy đi. Tại tinh thế hàng không trung, dùng nước tắm vẫn như cũng là một tương đối xa xỉ chuyện địa cầu văn minh kiểu mới nhất phi thuyền, đã trang bị không gian phân tử bắt giữ khí, có đó không khá lớn phạm vi bên trong triển khai phân tử màng cánh buồm, có thể hấp thụ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bên trong vật chất. Nhưng nghĩ làm ra một chậu tự lần đầu sử dụng thanh thủy, gánh vác hay là rất lớn. Vương Cơ Huyền đem chính mình chìm vào trong nước, để cho mình khôi phục nhanh chóng nhìn tâm cảnh. Vương Cơ Huyền đã từng cưỡng ép thôn vệ qua chi trụ nhận thú thể nội oán hồn hải dẫn đến tự thân ý thức suýt nữa bị phản vệ lực lượng nuốt hết, nhưng lần này, hắn là dùng Phật pháp độ hóa những kia oan hồn, sử dụng Phật pháp hấp thu độ hóa trong quá trình linh hồn chí lực, ngược lại là không, có gì phản vệ. Hắn hiện tại tâm cảnh dung chuyển vô nhân, kỳ thật vẫn là bắt nguồn từ thiên đạo. Hai cỗ thiên đạo lực lượng không đoạn giao phong, cũng đang không ngừng giao lưu, tiểu này giao lưu cách thức cao cấp lại chủ tự, mỗi cái trong nháy mắt cũng có vô số thông tin qua lại vỡ bờ điều này sẽ đưa đến, Vương Cơ Viễn cũng một lần tỉnh gỡ bắt được một ít thông tin. Hắn bây giờ đang ở để cho mình giữ vững tình táo, sử dụng ngồi xuống, cảm nội thủ đoạn, đi tìm hiểu những tin tức này. Phiên dịch thành chính mình dùng ngôn ngữ. Hai bên Thiên đạo một đen một trắng từng nói Thiên đạo giáp, thế là, không thể hủy diệt hắn. Thiên đạo ất, ám giáo, nhất định phải hủy diệt hắn. Thiên đạo giáp, hắn thông qua tam thế tu hành cùng tự thân không ngừng thăm dò, đã tạo thành một biến số. Thiên đạo ất, cho nên mới muốn hủy diệt hắn, hắn biến số này thân mình liền có khả năng là lượng kiếp động lực một trong. Thiên đạo giáp, nên nguồn lượng kiếp xảy ra, mà không phải một vị đi tránh né lượng kiếp xảy ra, đối mặt, dù là cuối cùng thế hệ này sinh linh lực lượng vẫn như cũ sẽ thất bại, vậy chúng ta cũng có thể giữ lại mồi lửa, phá rồi lại lập. Thiên đạo ớt, mỗi lần phá rồi lại lập, sinh linh chi hỏa rồi sẽ suy nhược 3 phần, chúng ta đã không thể lại mềm yếu cùng lui bước, chúng ta nhất định phải tại lần này liều lên tất cả, chẳng cắt hết thảy đường lui. Thiên đạo giáp, ngươi dạng này không vững vàng. Thiên đạo ớt, chỉ có ra sức đánh cược một lần mới có thể tìm kiếm được có thể xuất hiện cơ hội, đây mới là sinh mệnh chân lý, mà ngươi ta, chẳng qua là sinh linh cùng thiên đạo sinh ra cộng minh. Lựa chọn của ta là đúng. Thiên đạo giáp, phá hoại trật tự, hấp thu lực lượng, phóng chúng tà ma, độ lục kẻ yếu, sau đó ngươi còn cảm thấy mình là đúng. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, ngươi có thể đã bị chúng nó ô nhiễm rồi. Thiên đạo ớt, ta có hay không có bị ô nhiễm, người rõ ràng nhất. Thiên đạo giáp, chúng ta không nên có ngươi, ta kiểu này năng lực cường hóa bản thân nhận biết khái niệm, chúng ta là thiên đạo. Thiên đạo ớt, để cho ta giết hắn, dạng mất không thể không biến số. Thiên đạo giáp, không thể giết hắn bản tính cũng không tính kém, mặc dù đối với mảnh này tiền cấm chi địa phạm vào nghiệp chướng quá nhiều, lưu lại nhân quả quá lớn, nhưng trên người hắn tiềm lực cũng rất lớn. Thiên đạo ớt, xem hắn phía sau quái vật kia, cũng đúng thế thật kiệt tác của ngươi sao? Chật tự. Thiên đạo giáp, này là hắn kiệt tác của mình. Này tràn đầy sức tưởng tượng, tại trật tự dàn khung trong tìm được rồi tổ hợp con đường của bọn nó no kính, con tách ra rồi lực lượng mạnh hơn. Thiên đạo ớt, ta nhất định phải hủy hắn. Thiên đạo giáp, ngươi làm không được, ta cần viên này mồi lửa. Những thứ này, khoảng chính là Vương Cơ Huyền bắt được, năng lực phá giải những tin tức kia toàn bộ. Cùng với hào hào tiếng nước, Vương Cơ Huyền tại thùng nước bên cạnh lộ cái đầu, nhẹ thở nhẹ một cái. Một bên đột nhiên vang lên ưu nhã nhạc dùng cho đàn dây và hơi. La xạ sồ tấu lên giai điệu. Vương Cơ Huyền tốt quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái thon dài tròn trịa đại mỹ chân theo ngoài cửa bắn ra ngoài v phía trên màu trắng tất chân mang theo mấy cái tự cho là khiêu gợi lỗ rách, bắp chân còn tới đàn hồi rồi mấy lần. Sau đó, mặc màu đen điêu váy, lộ ra tuy trắng, da thịt, mẫu đàn dường như cũng không cửa trường ở cùng nhau, chậm rãi truyền vào, dung nàng phong tình vạn trùng mắt to phóng xuất ra rồi xinh đẹp làn thu thủy, ngẫm niệm hỏi: "Trưởng quan, muốn người ta ra đến giúp ngài kỳ cọ tắm rửa làm sao?" Vương Cơ huyền tập trung nhìn vào, môi phòng dưới làn ra, một mộc bạc trắng bộ xương khô đang dùng lực loay hoay tư thế, tiện thể còn có thể nhìn thấy cặp kia trán phóng ánh sáng màu đỏ hai mắt. "Cút a." Vương Cơ huyền cắn răng nghiến lợi mà câu Mẫu đan trong nháy mắt phá công, túi lầu vội vàng chạy đi, qua thêm vài phút đồng hồ đội hậu nữ bộ chớ mới hậm hực chạy trở lại. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Vương Cơ Huyền, lăng đồng chủ tin chuyện này. Mẫu đan nhỏ giọng thầm thì, đây không phải nhìn xem ngài có thể có cần nha, thân làm ngài trung thành máy bay điểm trợ, tất nhiên muốn cân nhắc làm sao giúp ngài giải quyết tất cả ưu phiền. Vậy ngươi năng lực khác lao nhớ thương ta điểm ấy nam sắc sao? Vương Cơ Huyền tức giận nói. Hắc diệu chạy. "Ôi, nói đúng ra, hắn đều không có trực tiếp hiện thân, bất quá ta kiểm tra đến" Hắn tựa như là cũng tên kia nữ chân tiên cùng rời đi mảnh này tiên cấm chi địa, ta đuổi theo tham chắc khí đập tới rồi cái này. Mẫu Đan vỗ tay phát ra tiếng, một bên hình chiếu màn hình thượng biểu hiện ra rồi mơ hồ hình tượng. Hát Diệu cùng tên kia nữ chân tiên, cùng với 7 8 cái ám giáo đồ cùng lãnh tụ người cùng rời đi, tiến nhập vòng xoáy màu xanh lam. Vương đạo trưởng nhẹ nhàng nhíu mày. Hảo gia hỏa, Hát Diệu cũng đi rồi. Kia địa cầu văn minh cũng cơ bản không có gì uy hiếp, dựa vào Mẫu Đan cơ giới thể lại quân, xử lý nhận thú chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vương Cơ liền hỏi, "Diệp từ đâu?" Nàng hình như không ở nơi này mặt, Mẫu Đan giải thích nói, "Theo ta hiểu rõ Hắc rượu từng nhường diệp tử giao giao ngoại đan tu hội pháp, diệp tử hình như không cho, hay là lửa gạt hắc rượu, sau đó thì không nghe được diệp tử tin tức. Vương Cơ Huyền bắt đầu. Hắn lại hỏi thêm mấy vấn đề, cũng cùng địa cầu cùng linh tu giả tương quan. Nói tóm lại, địa cầu nguy hiểm đã cơ bản giải trừ, chỉ cần hắn rời đi nơi này, lại thu hút đi ám giáo ánh mắt cùng chiến lực, bên này rồi sẽ là an ổn. Vương Cơ Huyền đang lo lắng, muốn hay không phóng điểm lời hung ác ra ngoài, ai đi chuyển chính mình cố hương thứ hai, chính mình thì lặng hay. Phóng điểm này lời hung ác, có phải hay không sẽ có phản tác dụng? Lý trí một chút tự hỏi, hắn hiện tại vẫn đúng là chỉ có thể cũng địa cầu giữ một khoảng cách. Mộc Đan cũng lăng đồng bọn họ nói một tiếng, phía sau ta có thể thời gian giải không trở lại. Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, Vân Thượng Chi Đô bên trong, ta lưu một chút khối lỗi, bọn họ sẽ ở thời khắc tất yếu bảo hộ địa cầu nhân loại, chẳng qua cần muốn đi vào ở trong đó, ngươi đến làm cái hệ thống điều khiển, đừng để cái gì gian tà hạng người bước vào Vân Thượng Chi Đô. Được rồi chưởng quan. Mộc Đan trước mắt. Kia, yeah. về sau ta muốn hay không thay cái xưng hô, không gọi ngài chưởng quan. Vậy ngươi gọi cái gì? Chủ nhân ân. Không cho phép mang khẩu âm. Vương Cơ Huyền suy nghĩ một lúc. Về sau hô lão bản của ta đi, ta yêu thích xưng hô thế này, còn có, ngươi dùng ngươi cái đó phát đạt tính toán hệ thống, giúp Emina lấy một đạo hiệu. Được rồi đấy. Lại thông báo một chút lão trị bọn họ. Vương Cơ hờn nghiêm mà nói, lần này rời khỏi địa cầu, không phá tiên môn thể không trở về, bọn họ nếu là muốn theo ta đi, phía sau có thể biết gặp đến đại lượng địch nhân, ta cũng sẽ tận lực giúp bọn hắn tăng lên. Ta đã nghĩ kỹ, không chỉ là ta muốn có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, ta còn muốn bồi dưỡng một cái thế lực, một quân đoàn, một loại khả năng tính, cơ giới văn minh cùng luyện khí chi pháp kết hợp, là ta tương đối xem trọng phương hướng. Ngài nghĩ bắt trước nguyệt thần cùng, từ vô tận tinh không đánh tới cẩn giới trấn giới, sau đó bước vào tiên giới. Có ý nghĩ này, chẳng qua không biết có hay không có đi thực hiện ý nghĩ này thời gian. Vương Cơ huyễn khẽ khẽ thở dài, sau đó bấm tay gọi nhẹ, một thanh trường kiếm lơ lửng ở bên đây là Thiệu Lao tặng cái tia thanh thượng đẳng tiên kiếm. Này thanh tiên kiếm kỹ thuật rèn luyện bên trên, đây nguyệt quế kiếm muốn tốt rất nhiều, nhưng thân mình chất liệu cùng với tích chứa đạo vận, đây nguyệt quế kiếm kém mấy cấp bậc. Vương Cơ huyễn nói, khắc bị hù dọa. Cái gì? Mộ Đan lời còn chưa dứt Vương Cơ huyền tay trái đối bên cạnh rộng rãi ghế sofa một chút, toàn thân vậy đèn ba đầu khôi lỗi thân đã hiện lộ tung tích. Hắn ngực bay ra một cái hắc long, hắc long im lặng gào thét, vần quanh Vương Cơ huyền quân người, hóa thành văn thanh giạn tại rồi Vương Cơ huyền phần lưng cùng bả vai, dương nhanh múa vuốt, từ đầu vai túi đầu gầm thét. Thứ ba khôi lỗi ba cái đầu đồng thời rũ xuống. Vương Cơ huyền hỏi, tinh tế chi môn có thể dùng sao? Năng lực. Ừm, đem ta đưa đi chi chủ nhận thú nhiều nhất khu vực, ta đi làm mấy cái tiểu kiểm tra, tiện thể suy yếu hạ nhận bảy thú tộc. Vương Cơ huyền cười nói, nếu có điều kiện, ta còn thực sự muốn chinh phục bọn này nhận thú mang theo chúng nó đi chinh chiến cần giới. Cái gì cần giới năng lực ngăn cản được hơn 600 đầu chi chủ nhận thú nhóm xung kia? Chậc chậc chậc. Mẫu Đan chớp mắt. Nàng muốn nhắc nhở Vương đạo trưởng, hiện tại chỉ có hơn 500 đầu chi chủ nhận thú, lại chi chủ nhận thú giảm xuống tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Khục, tốt, Vương Cơ huyễn khoát, khoát tay, chiếu cố tốt ta bà thể, đi mở ra tinh tế chi môn đi. Ngài trung thành tiểu nữ bộ lập tức đi an bài. Mẫu Đan cười hì hì chạy xa. Vương đạo trưởng bạn thể đổi thân quần áo, ở chỗ này ngồi ngay ngắn, Hắc Long nâng một người mặc thanh bào ba cấp tiểu nhân Nhi bay ra, chui vào thứ ba khôi lỗi thân thể. Hắn lần này, nhờ nguyên thần cùng nhau hành động, một cái là vì quan chiến đồng thời thu nạp điểm tinh thuần pháp lực, lớn mạnh tự thân nguyên thần, một cái khác thì là vì giảm xuống dị hồn bạo tẩu mất khống chế mà hiệu. Hiện tại hắn dị hồn, đạo cảnh cũng tốt, hồn lực tổng lượng cũng được, vượt qua bản thể hắn thực sự hơi quá nhiều đạo trưởng cũng là không thể không phòng. Cùng lúc đó, ngay tại sắt vách truyền bên trên, Triệu lão cùng Âm Lận dường như thành chuyện dị dùng ben, hai người đều là mặt đỏ tiệt hai. Chương 474, cuối cùng giải rủa. Chương 474, cuối cùng giải rủa. Việc này liền không thể làm như vậy. Triệu lão ngài bao nhiêu giảng giảng đạo lý? Cũng không phải ta muốn làm như vậy, chỉ là tiên giới bên ấy tối ý, đều không phải là mệnh lệnh. Ta năng lực thế nào làm, phía trên không muốn để cho thương vong lại mở rộng thực ra cũng nói còn nghe được. Đúng là ta cái tiểu đường chủ a. Âm lặng mặt mũi tràn đầy buồn bực lớn tiếng lẩm bẩm. Triệu lão trưởng mắt vung tay, dù sao không thể làm như vậy. Thiên đạo đều đã hiện thân đầu pháp. Đây chính là thiên đạo. Chỉ cần không phải mắt mù, đều biết vương chinh sau này tuyệt đối không thể coi thường. Hừ. Ra đi tìm bọn họ. Triệu lão ngài đi tìm cũng không ích gì, ngài là thiên công đường phó đường chủ không, dạ, nhưng việc này ta nghe được. Hẳn là vài vị phó minh bản bạc sau quyết định. Tiên giới hai bên hao tổn cao thủ quá nhiều, mấy thế lực lớn khác liên thủ tạo áp lực, hiện tại cũng không dám tiếp tục đánh rơi xuống. Dù sao thì là không được. Ngài Lao hay là? Người ít tại điều này cùng ta nói dóc, chờ lại ngươi phân đường đi làm việc. Không có ngươi chuyện gì? Triệu Lao trừng mắt nổi giận, thở phì phò đi một bên ngồi xuống, tâm thần ngay lập tức chuyển trở lại tiên giới bạn thể chỗ âm lặng một hồi vào đầu. Vị đương chủ này hiện tại cũng chỉ có thể vào đầu. Hắn cuối cùng chính là thở dài một tiếng, bắt đầu triệu tập Thiên La chúng trở về Vũ Bạo giới. Doanh không thể không đem Đu bảo giới cùng phụ cận chấn giới, cần giới giờ phút này còn đang ở đấu pháp, âm lận ở chỗ này đã làm trễ nải không thiếu thời gian, nhất định phải chạy trở về chợ rút. Âm lận đứng trụ. Thanh lãnh mang theo Ôn Nhu giọng nữ tự bên cạnh mà đến âm lận quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Emina dạo bước mà đến. Nàng đổi một bộ trang nhã váy đuôi cá, thâm lam tóc dài nhìn như tùy ý rối tung, kỳ thực từng có tinh tế quản lý, nhìn một cái có loại nói không rõ mị cảm âm lận lộ ra cái giả cười, "Ngài cô nương, có gì chỉ giáo a?" Vừa nãy nghe nói hai vị tiên nhân xảy ra tranh chấp, tựa hồ là cùng Vương Trinh Liên qua đến. Emina bắt chước người tu tiên giọng điệu, Ôn Nhu hỏi: Không biết đường chủ có thể báo cho biết một hai, nếu là có đối với Vương Trình bất lợi sự tình, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm. Cái này." Âm Lận ngoài miệng nói xong, cũng cũng không phải gì đó chuyện xấu. Tiên giới mấy cái thế lực lớn nhìn không được rồi, cùng nhau ra mặt, muốn cho Tiên La cùng ám giáo đình chỉ tranh chấp, bảo tồn thực lực, hướng đối lực tiếp. Nhưng đúng lúc này, Âm Lận truyền thanh nói thầm, "Ta hiện tại cũng không dám xác định, tiên giới Tiên La cao tầng có phải hay không muốn bán đi Vương Trình, vậy lại khai xuất quyết định bởi cho tiên giới ám giáo cho bằng giá." Ệ Mị Na có hơi nhíu mày, nàng ít nhiều có chút giận, thấp giọng nói, "Hắn nhưng là có cái gì làm chỗ không đúng?" ra sức như vậy giết địch, làm sao còn muốn bị người của thế giới? Khục. Âm lặng ho khan đồng thanh, quay đầu nhìn về phía Triệu Lao phân thân, tiếp tục chuyển thanh. Cũng không cần quá lo lắng, Triệu Lao trong Thiên La cũng có chút mối quan hệ, phía sau cũng có quen biết Thái ất cùng Đại La, hắn đã trở về. Vừa nãy ta cố ý khích hắn. Với lại trời đất bao la, thiên đạo lớn nhất, thiên đạo một nửa muốn giết Vương Trinh, một nửa muốn cứu Vương Trinh, chúng ta Thiên La Thiên đạo chính là muốn cứu Vương Trinh kia một nửa. Khoảng chính là như vậy. Âm lặng khoát khoát tay, bình thường lên tiếng, đến tiếp sau tình huống làm sao, hay là hỏi Triệu Lao đi, ta trước về trụ sở rồi những việc này cũng không phải ta một tán tiên năng lực nhúng tay. Emina cũng không hỏi nhiều, đành phải nhẹ nhàng gật đầu. Nàng quay người đi đến góc, cùng ở chỗ này vây xem nô mãn cùng Trịnh Sĩ đa đám người đơn giản bạn bạn. Tất cả mọi người là mặt mày hữu vũ. Vừa giải quyết hắc rượu hệ linh tu giả hưng phấn sung sướng đang nhanh chóng biến mất, Âm Lận và Thiên La chúng tập hợp một chỗ, Âm Lận tự mình mở ra bảo châu, mọi người ngay lập tức tiến nhập tiên linh con đường. Vừa tiến vào tiên linh con đường bên trong, Âm Lận liền không nhịn được niết miệng mà cười. Một bên cánh tay cổ chữa bệnh băng tần Menu, thấy thế nhịn không được hỏi. "Đường chủ, vì sao ngươi cười như là cái nhân vật phản diện?" Âm Lận tức giận nói, "Ta còn không thể cười vài tiếng. Nơi đây thu hoạch khủng lỗ như thế, ám giáo tổn thất nặng nề, chúng ta đại hoạch toàn thắng, không được cười sao?" Tân Miên Nu nhẹ chậc rồi âm thanh, luôn cảm giác ngài không giống như là thành chúc mừng mà cười. Âm Lận lạnh nhạt nói, "Không sao khác hỏi thăm linh tinh, ta nhưng thật ra là đang cười." "Thiên đạo." "Thần Miên Nu, nếu không ta hay là khác trò chuyện?" "Khaka, ta mới khởi hứng thú nói chuyện." Âm Lận chậc rồi âm thanh, "Ngươi thấy qua Thiên đạo trực tiếp kết cục sao?" "Ta dù sao chưa từng thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ à, Thiên đạo kết cục ngày càng dày đặc, mặc dù đều là cũng vương chinh liên quan đến." Nhưng rõ ràng, Thiên đạo đã không kèm lực rồi, nhất định phải tự mình ra tay can thiệp, mà không phải thông qua cho chúng ta phát nhiệm vụ cách thức can thiệp thiên địa vật chuyện. Tân Miên Nhu như có điều suy nghĩ, thật là như vậy, Thiên đạo dường như nhún nhác, lại giống là không người có thể dùng bình thường. Với lại, theo lý thuyết, Thiên đạo chớp mắt và năm, một bước và tính, như vậy nhất định phải hắn tự mình ra tay tình hình, nên ít càng thêm ít mới đúng. Có tiên lai chúng hỏi, có phải hay không là vì nơi này là tiên cấm chi địa, thiên đạo lực lượng yếu ớt nguyên nhân, hay là nói, tiểu này đối lập, là hai nhà thiên đạo đánh cờ sau đó, có chút bất đắc dĩ cử động? đều có khả năng, Âm Lận vỗ tay phát ra tiếng, Khắc Sâu trò chuyện, nếu không dễ được trời phạt. Vị đương chủ này gọi ra bảo thuyền, nhường mọi người cùng nhau lên thuyền, sau đó hướng phía trước bánh vọng. Chỉ là, vội vàng mà đến lại vội vàng rời đi Âm Lận mấy người cũng tốt, ở chỗ nào lo lắng Vương Trinh tương lai ẻ mị nã mấy người cùng thôi. Bọn họ cũng chưa phát hiện, Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi gần như đồng thời thì thầm chạy đi, hướng sâu trong tinh không bỏ chạy, nơi đó đã có năng tinh tế chi môn cũng tự hình phi thuyền chờ Âm Lận cùng Triệu Lao đối thoại, Mộ Đan đã chuyển đạt cho Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng chỉ là cười bỏ qua, cũng không để ý nhiều. Vinh đến tướng chắn, nước đến bất chạm. Hắn dù sao cũng đi đến con đường này, cùng lắm thì chính là trực tiếp chốn đi, tại vô tận tình không lưu lạc. Trước làm kiểm tra, vẫn là phải nắm chặt làm thực lực cùng thế lực. A. Vương Cơ Huyền có thể cho phiến tinh không này cùng địa cầu văn minh cuối cùng mất quả, chính là bắt lấy nhiều một chút chi trụ nhận thú rồi. Hắn mở ra dị hồn khối lõi, tìm được rồi nhận thú khu chiếm lĩnh, nhận thú phân bố dày đặc nhất chỗ. Theo mưu đan dò xét, nơi này tổng cộng có cựu đầu chi trụ nhận thú, chúng nó phân bố tại cùng hệ hành tinh 3 viên trạng thái cố định trên hành tinh, cách xa nhau thực tế khoảng cách cũng không tính ngắn, lẫn nhau rất khó cùng nhau chống cọi. Vương Cơ huyễn thẳng đến có năm đầu chi chủ nhận thú viên kia màu nâu đỏ tinh cầu. Hắn ngược lại muốn xem xem, nhiều như vậy chi chủ nhận thú tụ ở chỗ này, rốt cục đang làm cái gì, có phải hay không nơi này có cái gì văn minh chính cùng chi chủ nhận thú đại chiến, cùng loại địa cầu đã từng có 12 chi chủ nhận thú ngủ say tình huống, ở vùng tinh vực này cũng ít khi thấy. Nói như vậy, ba đầu chi chủ nhận thú cùng với nhận thú nhỏ, có thể cầm kế tiếp cấp thấp văn minh địa cầu là vì có văn minh viễn cổ bảo tàng, sáu cái linh tu giả liên thủ. Văn Minh chi Dực Nghị hội đỉnh cùng nhận thú Văn Minh hiệp định và nhân tố, mới giữ vững trăm năm thời gian 12 chi trụ nhận thú cùng tồn đương nhân, địa cầu Văn Minh cũng đầy đủ có tính bền lẹo, Trường Kỳ Rin giữ địa khu đấu tranh bọn họ, cũng lưu giữ số lượng kinh người vũ khí hạt nhân khò, võ đức tương đối rồi rạo. Chưa vào tầng khí quyển, vương cơ huyền dị hồn tiên tức đã bao trùm cả hành tinh. Từng chấn sát nhị phẩm chân tiên dị hồn khối lõi, tại nơi này chính là hai chữ: Tuyệt sát. Vương đạo trưởng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chốt ở khôi lõi thể nội nguyên thần chứng mắt nhìn, ngay lập tức thu liễm lại rồi khí tức của mình, hướng phía dưới thì thầm dự sắp vào Nơi này không có cấp thấp văn minh, thậm chí không có gì ngoài nhận thú bên ngoài, cũng không có mấy cái vật sống. Nhưng nơi này nhưng lại có bên ngoài không có kỳ cảnh. Năm đầu chi chủ nhận thú nút trong tinh cầu mặt đất phương vị khác nhau, thân thể lớn nửa chìm vào tinh cầu mặt ngoài tầng nham thạch, cái này có thể để bọn chúng tiết kiệm linh năng lại cảm giác dễ chịu. Bắt bọn nó năm cái chỗ điểm vị dùng thẳng tắp tương liên, năng lực họa một tiêu chuẩn hình ngũ giác. Cái phạm vi này bên trong, hàng loạt nhận thú tại từng cái dạng đạo người chỉ huy hạ làm việc. Chúng nó đang làm tổ cấy. Hàng loạt nham thạch từ dưới đất đào ra, bên ngoài mặt đất đã xuất hiện 10 cái, hồ nhân đạo Đào gia hồn đá bị nhận thú nhóm độc đến thi công sân bãi, do đem cấp nhận thú phụ trách cắt chém hợp quy tắc, mà nối nghiệp tục tiến đi cái kia nhìn cùng loại kim tự tháp kiến trúc phía trên, vùng nước dấy ổn. Cái đó kim tự tháp. Vương Cơ liền dùng dị hồn tiên thức điều tra, ngay lập tức hơi híp mắt lại. Ngăn cách điều tra trận pháp. Chẳng qua, trận pháp này giống như cũng không hoàn thiện, góc còn có thật nhiều sơ hở, hơi lượn quanh một chút có thể không kinh động bất luận kẻ nào, nhường tiên thức rót vào nơi đây. Hoặc, già lý nhạ hang ổ. Vương Cơ liền trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nhìn thấy hơn 20 cái già lý nhạ. Chúng nó chính tụ tại bằng đá bàn dài bên cạnh như là tại thảo luận kịch liệt cái gì. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Một màn này Vương Cơ Huyền lại có chút hoài nghi. Ra lý nhạ cường đại nhất, bản lĩnh chính là sử dụng nhận thú cá thể tổ kiến giao lưu mạng, mà nó nhóm tại cái mảng lưới này, điểm tập hợp tiến hành giao lưu cùng chỉ huy. Chúng nó đầy đủ không cần phải. Tiến hành tiểu này tuyển dưới hội nghị. Vương Cơ Huyền chớp mắt. Nếu đổi lại ngày thường, hắn đại khái là trước tìm mỗ đang thương lượng một chút, nghĩ lại mà làm sao. Nhưng bây giờ, hắn cũng có chân tiên chiến lực rồi, còn sợ hãi rụt rè, không dám trực tiếp ra tay. Vậy hắn này chân tiên chiến lực khôi lỗi chẳng phải là làm công công. Làm nó. Vương Cơ Huyền thân hình lóe lên, viên nải màu nâu đỏ tinh cầu bên ngoài xuất hiện một cái do tàn ảnh tạo thành quân mang. Vương đạo trưởng đáp xuống, mấy hơi thở thì đến cái đó đang thi công to lớn kim tự tháp phía trên, hiển lộ khí tức, tăng lên uy áp, tam thủ bên trong, đạo thủ mở ra hai mắt, một trưởng nhân ép. Vạn kiếp diệt hồn trì. Phương viên trăm rặm nơi bỗng nhiên biến sắc. Cuồn cuộn linh khí hướng Vương Cơ Huyền trào lên mà đến. Nay địa địa linh khí đúng là mười phần rồi dảo, Vương Cơ Huyền kết luận, nơi đây chính là chôn dấu linh mạch. Từng đầu lôi long gào thét mà ra, hướng năm cái phương hướng kích xạ. Kia năm đầu chi chủ nhận thú ngay lập tức dãy rủa lấy muốn theo khắp mặt đất nhảy lên, chỉ là, động tác của bọn nó hơi chậm một chút, các loại cường lực mạch kiến cũng không kịp kích hoạt, cơ thể liền bị lôi long va chạm, xuyên thể mà qua. Năm đầu chi chủ nhận thú gần như đồng thời bị diệt, linh hồn. Trong đó trong đấu bổng già này bị lôi long thôn phệ. Thân thể cao lớn mang theo vừa kích hoạt mạch kiến, bình ổn trở xuống rồi từng cái trong hồ lớn. Vương Cơ Huyền dị hồn cúi đầu nhìn lại, lần nữa để dưới lòng bàn tay phép, vô số băng trụ hướng lên lật lên, trong nháy mắt lấp đầy tất cả kim tự tháp trong ngoài không gian, đặng kia già Lý Nhã một cũng chạy không được, bị Vương Cơ Huyền trực tiếp ấn xuống. Không có áp lực chút nào. Vương đạo trưởng thao túng dị hồn rơi vào kim tự tháp trong, thời hợt phá hủy nhận thú dưới đất làm bổ trí, bình tĩnh địa đi tới vừa nãy già Lý Nhạc họp bản hội nghị ngồi xuống. Cách. Vương Cơ Huyền vỗ tay phát ra tiếng, những thứ này già Lý Nhạc từng cái theo băng trụ mũi nhọn rơi đập, thương thế không đồng nhất, có chút thê thảm. Cô cô cô. Vương Cơ Huyền trực tiếp dùng ra rồi bọn chúng môn ngữ. Bọn này già Lý Nhạc dùng chúng nó rất hút tiền màn mỏng, diễn lại cái gì lạ tất kinh. Vì Vương Cơ Huyền nói rất đúng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a các vị, ta, màu đen phong bạo, hình tượng này có đẹp trai hay không? Già Lý Nhã Nhỏ bắt đầu liệu mạng tránh về phía sau. Kim tự tháp bên ngoài nhận thú ngầu mãnh liệt đột kích, Vương Cơ Huyền sau đó còn muốn làm thí nghiệm siêu tập số liệu, cho nên không có trực tiếp bắt bọn nó cũng tình hóa, chỉ là làm cái kết giới đem lại điện bao vây. Vương Cơ Huyền thản nhiên nói: "Ta hiện đang đại biểu cá nhân ta, cùng các vị tiến hành một hồi đàm phán. Các ngươi nếu năng lực đáp ứng, vậy ta thì tiết kiệm hạ thời gian, nếu không đáp ứng, ta thì lãng phí chút thời gian, đi các nơi giết sạch các ngươi thú thần." Mầu đen phong bạo. Những thứ này già Lý Nhã cơ thể run rẩy, dùng khắc khan, sẽ rách giọng nói hô hào loài người lời nói. Tuyệt không cho phép ngươi khi nhục thú thần đại nhân. Chúng ta nhận thú vĩnh không khuất phục. Chúng ta là càng cao cấp văn minh. Ồ nào. Vương Cơ liền bấm tay đẩy nhẹ, từng cái già Lý Nhã liên tiếp nổ nát vụn, mặt máu tươi màu lục rải đầy các nơi, ngược lại là thành cái này kiến trúc nội bộ trang hoàng. Cuối cùng chỉ còn lại có hai con thương thế nhẹ nhất già Lý Nhã. Vương Cơ liền nói, với các ngươi một đám đảm, cùng cũng hai người các ngươi đảm, nên không có gì khác biệt. Chúng ta lướt qua uy hiếp bộ phận, trực tiếp vào vào chủ đề đi, trả lời trước ta vấn đề. Hai con già Lý Nhã dường như cũng nhận rõ hiện thực. Bên trái già Lý Nhã tỉnh táo hồi phục, trả lời Vấn đề của ngươi, có chỗ tốt gì?" Vương Cơ Huyền ôm lấy cánh tay, Dị Hồn Khôi lỗi ba cái đầu nhẹ nhàng lắc lư, phần dừng lên tiếng. "Chỗ tốt chính là, nếu ta tâm tình không tệ, có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ, không cần chất vấn lực lượng của ta, ta hiện tại bóp chết các ngươi như là bóp chết một con kiến. Ta cho các ngươi lưu lại đường sống rất đơn giản, biến thành của ta linh năng nạp địa bảo." Hai con giả lý nhạ đang tự hỏi, chúng nó hẳn là tại nào đó mạng trong tiến hành giao lưu. Rất nhanh, hai con giả lý nhạ đồng thời lắc đầu. "Chúng ta làm không được. Dù là ngươi là linh năng chi nguyên, màu đen phong bạo nhân thú vĩnh bất vinho, dù là văn minh bị hủy diệt. Vương Cơ huyền trầm mặc 3 giây, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, đầu tiên là bãi xuống, một con giả lý nhạ thân thể trong nháy mắt thành hàn, phát toé, lại khẽ ngoát một cái, cuối cùng con kia giả lý nhạ bị hắn thu tới trước mặt, đưa tay ấn xuống rồi giả lý nhạ rất hút. Tam thủ đồng thời mở mắt nhìn xuống tới. Giả lý nhạ như là đại uệ thiếu thân mở ra từng cái cánh mỏng, run không ngừng. Vương Cơ huyền lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ta cũng không cần với các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, vốn còn nghĩ thu phục các ngươi, để tránh mất tu sĩ chính đạo phương phạm, hiện tại ngược lại là có thể cũng giết. Nói xong, Vương Cơ Huyền Ma đầu đột nhiên bốc cháy lên đỏ nhạt ngọn lửa, ngọn lửa này vờn quanh một vòng, tướng già Lý Nhạc giật hốt rơi đi. Chỉ là trước mắt, gia Lý Nhạc linh hồn bị cản ngọn lửa màu đỏ bao vây. Gia Lý Nhạc giao lưu mạng, trong nháy mắt bị Vương Cơ Huyền bắt giữ, tiếp vào, Vương Cơ Huyền nhìn thấy khoảng hơn 60 cái gia Lý Nhạc, gia Lý Nhạc ở giữa giao lưu mạng, thủ vật lý khoảng cách trực tiếp ảnh hưởng. Hắn ở đây điều tra thông tin. Gia Lý Nhạc nhóm đã phát hiện dị thường, nhưng chúng nó căn bản bất lực phản kháng yếu khí. Vương Cơ Huyền vứt bỏ cố này thân thể tạm thế, duỗi lưng một cái chậm rãi đứng dậy, đáy mắt là mấy phần kinh ngạc. Hảo gia hỏa Nơi đây lại giấu giếm Huyền Khôn. Chương 475. Một lát an bình. Chương 475. Một lát an bình. Những thứ này giả Lý Nhạc tu cái này Đại Kim tự tháp, cũng không chỉ vì rồi làm cái phòng học. Phía dưới hư hư thực thực có một văn minh viễn cổ cửa vào di tích. Vì sao là hư hư thực thực? Bởi vì này nhóm giả Lý Nhạc cũng không có phát hiện cái này cửa vào xuất hiện quy luật. Bán cho chúng nó tình báo này, chính thị đã đi theo ám giáo nữ tiên rời đi hát rượu. Các ngươi những quái vật này, tìm những thứ này di tích viễn cổ làm gì? Muốn tìm linh năng tương quan kỹ thuật. Vương đạo trưởng nhỏ giọng thầm thì nhịn. Cái gọi là sa di tích cổ văn minh, phần lớn đều là Hị Na văn minh cùng thời kỳ văn minh. Vì trong chiến tranh bị đánh bại, từ đó nhanh chóng sụp đổ, lưu lại như vậy di tích. Tiểu này sa di tích cổ văn minh trong tưởng thường ẩn chứa cùng linh năng tương quan kỹ thuật. Hắc Diệu lúc trước chính là dựa vào khai quật những thứ này di tích viết cổ, phát tài. Theo linh tu văn minh một biên giới phái biến thành linh tu văn minh gõ chu người. Tri thức lực lượng đối với những thứ này di tích viễn cổ tri thức, Vương Cơ Viễn Thân mình không có hứng thú gì. Nhưng hắn đối với mấy cái này, bên trong di tích có thể cất giấu luyện khí bảo tài, hoặc là Hị Na văn minh lớn như vậy lượng linh mạch Thế nhưng Hứng thú vi phạm đi u bạo giới đi dạo một vòng về sau, Vương Cơ huyền ý thức được, linh mạch tầm quan trọng. Nếu như hắn muốn phát triển một phương tiên giới thế lực, là mấy trăm cái linh mạch đều không đủ dùng. Những thứ này Văn Minh Viễn Cổ lúc trước vì cũng đã được, Tam giới lãng lãng tử ủng hộ Hy Nạ Văn Minh đối kháng, một bên thông qua gián điệp học trộm linh năng kỹ thuật, một bên trong tinh không vơ vét linh mạch. Mạnh tinh vực này tản mát linh mạch, đại bộ phận đều bị những thứ này Văn Minh Viễn Cổ chia cắt rồi. Hy Nạ Văn Minh muốn liếng đã ở Vương Cơ huyền trong tay. Cái khác Văn Minh Viễn Cổ vừa liếng, năng lực vớt một chút tất nhiên muốn mò một chút. Ngoài ra Sát vệ tinh cầu còn có ngoài ra 4 đầu chi trụ nhận thú, chúng nó đang tập kết tiểu đệ, chuẩn bị tới nơi đầy chờ rút. Căn cứ đến cũng đến rồi nguyên tắc, không bắt bọn nó làm sạch sẽ, tự nhiên không thể rời khỏi đạo trưởng hơi suy nghĩ, quyết định ở chỗ này dừng lại lâu một ngày. Mộc Đan, Vương Cơ huyền tê âm thanh, dị hồn khôi lỗi ngoại bảo trên máy truyền tin ngay lập tức lấp loé ánh sáng. Lão bản, ta tại nha. Phái một chiếc tham trắc truyền đến, tìm xem nơi này cất giấu sa di tích cổ văn minh cửa vào, ta dùng linh thức dò xét các nơi, tạm thời không có phát hiện cái gì dị tượng, có thể là cũng cái kia hành tinh vệ tinh phương hướng a một vị trí nào đó lực hút biến hóa liên quan đến. Được rồi lão bản, ngài lại cũng biết lực hút biến hóa đấy. Vương Cơ Nguyệt, khi hắn chuẩn trung cấp cơ giới sư học thức học cường công rồi hay sao? Đạo trưởng suy nghĩ một lúc, cũng sợ những kia chi chủ nhận thú chạy trốn, chủ động rời đi tinh cầu mà ngoài, vứt xuống mặt đất một đám như con rồi không đầu loạn chuyển bình thường nhật thú, xông về rộng lớn không gian vũ trụ. Không có tinh tế chi môn, muốn đi tới gần hành tinh cũng không phải chuyện dễ. Chẳng qua, dị hồn khôi lỗi chân tiên cấp thực lực, tự nhiên có thể thể hiện tại tốc độ bay bên trên. Hiện tại hắn tốc độ phi hành gọi là một nhanh đến. Nửa giờ sau, Một chiếc tham chắc thuyền hoàn thành định hướng nhẹ vọt, trở thẩm Quỳnh Lâm cùng nàng đoàn đội đến viên tinh cầu này, bắt đầu tìm nơi đây cất giấu di tích viễn cổ cửa vào. Sau 2 giờ, tinh không truyền đến hai tiếng rên rỉ đó là mọi người năng lực trực tiếp thông qua tiếng lòng nghe nói đến rên rỉ. Lại qua 6, 7 tiếng, lại là hai tiếng rên rỉ. Cái này bị nhận thú nghiêm mật khống chế, ở vào toàn bộ tinh vực vị trí trung ương hệ hành tinh, kiểu đầu chi chủ trụ nhận thú đã hoàn toàn chiến tử. Lại hồi lâu sau, vương cơ huyền dị hồn khôi lỗi như sao chổi kích xạ mà đến, bị ổn điệu rơi vào tham chắc thuyền bong tuyền. Hắn chắp tay trước ngực, nhặt đạm kim quang vần quanh Dựa đi một thân sát phạt khí, vang lên trận trận phật sướng âm thanh. Kia bốn đầu bị xử lý linh hồn chi trụ nhận thú, đang bị nhận thú nhóm kéo chỗ này, khoảng còn muốn mười mấy tiếng mới có thể đến viên tinh cầu này. Sau đó vương cơ huyền tự sẽ độ hóa nơi đây oan hồn, thành dị hồn lại nhiều tích lũy một ít lực lượng. Chủ động ra ngoài lợi chiến, vương cơ huyền đã hoàn thành rồi dị hồn khôi lỗi nhiều hạng số liệu kiểm tra. So sánh chân tiên cảnh đại yêu, hắn dị hồn khôi lỗi lẫn nhau có ưu khuyết ưu thế điểm ở chỗ. Phật đạo ma bà pháp trung, thể nội những kia tinh hạch ngưng đã luyện thành 36 mai yêu châu, tức thời lực bộc phát rất mạnh. Có thể thông qua thu nạp nhận bảy thú tinh hạch linh năng khôi phục tự thân linh năng, thời gian nhất định trong nhìn giữ thực lực mạnh mẽ, năng lực trấn sát tên kia ám giáo nam tiên, chính là căn cứ vào phía trên này mới giờ. Nhưng mà, so sánh như thế, khuyết điểm rõ ràng hơn. Dị hồn khôi lỗi quyết điểm lớn nhất cũng là tại pháp lực hồi phục bên trên. Làm pháp lực tiêu hao rất lớn, dựa vào ngồi xuống thu nạp linh khí, tối linh trận tụ linh và thông thường thủ đoạn, khôi phục trở lại sẽ mười phần chậm chạp. Khoảng chỉ có bình thường chân tiên pháp lực hồi phục tốc độ 1 phần 10. Cái khác khuyết điểm đều là chút ít bệnh vặt, vấn đề không lớn. Tỷ như, vương cơ Huyền Dị hồn khôi lỗi nhục thân ngăn ngược, lại không có bao nhiêu chân tiên dùng vật lộn chi pháp. Tại trong loạn chiến, chém giết gần người tự nhiên là tối tiết kiệm thể lực cách, vẫn là phải mau chóng học. Chẳng qua những thứ này vẫn để nhỏ, so với thông thường thủ đoạn pháp lực hồi phục tốc độ quá chậm vấn đề, những thứ này cũng không đáng giá nhất tới. Bần đạo vẫn không thể ra cửa ti mang mấy cái nhận thú nhỏ a. Vương đạo trưởng khôi lỗi chắp tay nhíu mày, treo lên ba cái đầu đi hướng về phía trước tham chắc truyền vào cửa hầm. Mộ Đan, thẩm giáo sư nghiên cứu ra cái gì sao? Về cửa vào di tích đã có đầu mối, muốn trở cái hành tinh này, ba viên vệ tinh đến mấy cái đặc biệt phương hướng, gần đây mở ra cơ hội tại sau 5 tiếng. Nhanh như vậy đã có kết quả. Đây là ngươi nghiên cứu ra được, hay là Thẩm giáo sư thành quả? Thẩm giáo sư xác định đại thể phương hướng, ta thông qua mô phỏng cái kia hành tinh tinh hệ nhỏ bé trường hấp dẫn biến hóa tìm thấy manh mối. Mẫu đàn khó được khiếm tốn. Thẩm giáo sư đang muốn cũng ngài thảo luận đâu, có quan hệ với ngài thực lực bây giờ. Nếu như có thể mà nói, ngài cái này rất giỏi dị hồn có thể cho nàng một chút tế bào mẫu vật, nói không chừng nàng có thể cho chúng ta một ít không tệ phản hồi. Không sao hết. Vương Cơ huyền thở dài nói. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thẩm giáo sư mới là nhân loại văn minh nghiên cứu khoa học thành quả đi phong kia cái thần vực kế hoạch, tà ác lại cường đại. Đang khi nói chuyện, Vương Cơ Huyền đã theo ánh đèn chỉ dẫn, tìm thấy bước vào tham trách truyền nội bộ đường đi. Mẫu đang kịp thời nhắc nhở, "Trưởng quan, ngài không có đội hình pháp thuật sao? Có thể đem chính mình tiểu này hình tượng ngụy trang cái chủng loại kia. Tham trách truyền bên trong có rất nhiều người bình thường nghiên cứu viên. Ngài hiện tại kiểu này linh thể, rất dễ dàng kẹt ở một ít chật hẹp đường sá." Vương Cơ Huyền nhún nhún bay, thân hình chuyển rồi hai vòng, điểm điểm tinh quang sẽ qua, thân hình biến thành tượng nhân lớn nhỏ, nhưng ba cái đầu hay là không có xuống dưới, chỉ là nhìn lên tới thuận mắt một chút. Này làm sao xử lý? Vương Cơ Huyền tỏ vẻ mình đã hết sức. "Ôi, Mộ Đan giọng nói mang theo vài phần chần chờ, ta hình như có chút cách." Vương Cơ Huyền chợt rồi âm thanh, "Ngươi không muốn làm tàn rỡ, ta cũng vậy chú trọng tự thân hình tượng." Thế là, mấy phút đồng hồ sau, Vương đạo trưởng duy trì ở giữa mặt mũi hiền lành tự Phật, tả hữu treo lên hai cái màu đen mũ giáp, khốc khốc bước vào nghiên cứu khoa học thuyết quang. Mấy cái nữ nhân trẻ tuổi phát ra, "Từ rồi, tán thưởng." Vương Cơ Huyền chắp tay trước ngực, ra dáng điệu niệm vài câu A Di Đà Phật, khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười mê người. Vô cùng vui tính. Thẩm Quỳnh Lâm giọng nói từ tiền phương chói ngoạc truyền đến. "Hoa a" Vị đại tiên phong thứ 3 khối lỗi, nhìn luôn có điểm chơi bận khí trước đấy. Vương Cơ liền ngẩng đầu nhìn đến, đã thấy Thẩm Quỳnh Lâm hay là kia trai chạy qua điện áo khoác trắng cách hắn mặc, hai tay đút túi, tựa ở hợp kim trên vách khoang, đáy mắt mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ cùng tò mò đạo trưởng chắp tay trước ngực, trừng trạc đàng hoàng nói câu: "A Di đạo Phật." "Thiện hai thiện hai." Thẩm Quỳnh Lâm chắp tay trước ngực trả lời một câu, nghiêm túc nói: "Cao tăng mời tới bên này, ta trước giúp ngài điểm viết, lại làm ngài điểm thịt." Mộ Đan nói ngươi đã ứng, cũng không thể đổi ý. Vương Cơ liền chợt rồi âm thanh, không phải liền là rút điểm viết sự việc nhà, nhiều nhất 10ml, 300ml. Ngươi đây là muốn đem ta giúp thành thây khô sao? Có hay không có điểm thượng thức nha vĩ đại tiên phòng, 300 ML là bình thường hiến máu lượng. Ngươi có biết địa cầu thời đại hoàng kim có một đại America, nhân dân của bọn họ bán huyết cũng là sinh hoạt trạng thái bình thường, còn có thể bán huyết 10 bằng hữu uống cà phê. Vương Cố Nguyên. Bán huyết 10 bằng hữu uống cà phê. Đây là cái gì mà tu hành vi? Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Được thôi, cho ngươi 300 thì 300, yêu cầu khác không thể nói thêm, ta cũng vậy sĩ diện. Đa tạ, Thẩm Quỳnh Lâm chợt rồi âm thanh. Người của ta cùng đại lão bất đốn là của ngài tài sản gia nha, ngài cùng ta còn khách khí cái gì, mời tới bên này, rút máu đại nhã tọa một vị. Vương Cơ Huyền có chút kỳ quái địa nhìn Thẩm Quỳnh Lâm, vì thần vực kế hoạch ảnh hưởng, Thẩm Quỳnh Lâm hay là bức kia đồng nhan bộ dáng, hôm nay nhìn lên tới đặc biệt tinh thần. Ngươi là gặp được chuyện tốt gì sao? Vương Cơ Huyền tại trong ghế ngồi ngay ngắn, liền không nhịn được hỏi như thế. Cái này hồng bết thế giới năng lực có chuyện tốt gì? Thẩm Quỳnh Lâm phủi hạ miệng, chỉ là nghe nói ngươi gần đây kết thúc trên một đoạn tình cảm lưu luyến, đột nhiên thì có rồi một chút ý nghĩ, yên lặng nhiều năm hormone bắt đầu lần nữa khôi phục sức sống. Vương Cơ Miển thủy cười một tiếng, "Ngươi nếu nghĩ trải nghiệm ngọt ngào yêu đương, không bằng tìm bình thường tiểu tử." "Đùa giỡn, thân thể ta các hạng kích thích tố bài tiết coi như bình thường, vui vẻ là bởi vì phát hiện hoàn toàn mới thí nghiệm mục tiêu, ngươi cố thân thể này năng lượng phản ứng, hình như đã vượt qua rạng khoái tiền vị diện dung nạp cực hạn, không ngừng có không gian hệ năng lượng tại thân ngươi tuần vờ quanh, tu bộ bị ngươi cố thân thể này chặn phá không gian." Thẩm Quỳnh Lâm thuần thục thao tác dụng cụ, bình tĩnh giải thích nhìn, "Còn có cái gì đây một chân quý thí nghiệm mẫu vật cản có thể khiến cho ta hứng vấn." "Vậy là tốt rồi." Vương Cơ Miển thở dài, phật đầu hai mắt mang theo vài phần cảm giác tang thương. Vương Cơ Huyền Dị hồn khôi lỗi vậy đen rất khó bị kích phá, chẳng qua Thẩm Quỳnh Lâm đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cầm một cái pháp khí giao đưa cho Vương Cơ Huyền. "Chính mình tới." "Vương đạo trưởng." Phật môn lời thổ tụng, phóng huyết huyết, cắt hết thịt, Vương Cơ Huyền mặt đen lên đến phòng họp đổi chân quân áo ở nhà Thẩm Quỳnh Lâm rất nhanh liền đến, bắt đầu giới thiệu bọn họ đối với viên tình cẩu này dò xét cùng nghiên cứu. Trải qua Thẩm Quỳnh Lâm cùng Mẫu Đan Tô diễn, nàng nhón cơ bản xác định cửa vào gì tích mở ra thời gian cùng đại khái phương vị. Mẫu Đan cho ra phương án hành động tương đối bảo thủ, trước phái một đội cơ giới thể vào đi điều tra. Vương Cơ Huyền lại quát quát tay, "Không sao cả." ta trực tiếp đi vào. Cũng tốt, Mộ Đan có chút chần chờ gật gật đầu, ta bên này cũng không mang quá nhiều cơ giới thể đến. Vậy thì cứ quyết định như thế. Vương đạo trưởng duỗi lưng một cái, ba cái đầu đồng thời quơ quơ, hai cái đùi rơi vào trên bản hội nghị, cơ thể ngửa ra sau liền bắt đầu nằm ngáy o o. Tiểu Lao bên ấy có động tĩnh tùy thời liên lạc với ta. Mộ Đan cười hỏi, trưởng quan nhường nguyên thần đi theo dị hồn khôi lỗi đi ra đến, có phải hay không cũng đang cố ý tránh đi Tiểu Lao? Ừm, có phương diện này suy xét. Vương Cơ liền nói, tiên giới bên ấy không phải có mấy thế lực lớn khác kết cục sao? Điều này thế lực ở giữa pha chế rượu, thực ra chính là nào đó chính trị đánh cược, hy sinh ai cũng không nhiễm lạ. Mộ Đan than nhẹ, đối mặt cao như vậy tầm cấp lực lượng, chúng ta thật đúng là tương đối bị động. Đến tiếp sau ta cái này khôi lỗi, không biết có cơ hội hay không có thể đi tiên giới đi bộ một chút. Vượng cơ viện ngược lại là rất là quan. Hiện tại mặc dù bị động, dùng điếu đốt thực lực đi đối mặt thế lực tương đại, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Thân ở truyền qua trong, mới có cơ hội mau mau thừa thế xông lên. Nhìn thấy ngại như thế là quan, bản máy bay liền chợt an tâm. Mộ Đan làm ra một đơn giản đến ngược. Khoảng còn có 3 giờ 50 phút đồng hồ. Mặt đất còn rộng lượng nhận thú đang lẳng vãng, chúng nó như là một nháy mắt mất đi chỗ có phương hướng u hồn, chỉ còn lại có giết chóc bản năng, tại đây cái hoang vu thích hợp cư ngụ tình, cầu tìm kiếm lấy mục tiêu công kích. Tham giác truyền mở ra ẩn hình hình thức, hướng tinh cầu một góc nào đó mà đi. Mẫu đang cho vương cơ huyền phát ra dậy rồi âm nhạc kém dịu, vương cơ huyền dị hồn khôi lỗi rất nhanh liền cạn tầng chìm vào giấc ngủ, nguyên thần cùng dị hồn trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau mang theo đạo vận không khô chuyện. Cái đó đơn giản đến mức sắp kết thúc trước, Triệu Lão thông tin trước một bước đến rồi vương cơ huyền bên này. Triệu lão nhìn vương cơ huyền dị hồn khôi lỗi hình chiếu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vật này rất hay. Đây nói tính chi pháp còn muốn rõ ràng không đi ta? Lão sư, vương cơ huyền trực tiếp hỏi, tiên giới bên đấy đã xảy ra chuyện gì sao? Hạt dự, rất nhiều chuyện. Thiệu Lao cảm khái âm thanh, ngươi chém giết chân tiên sự tình đã tại tiên giới truyền ra. Lai ám giáo bên đây cố ý thả ra thông tin, nói ngươi là trong truyền thuyết đại kiếp chi tử, lần này lượng kiếp chủ cơ người. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, một khi ngươi thực sôi sẹo trên cái thân phận này, đến tiếp sau sẽ có liên miên bất tận truy sát. Khá tốt tiên la bên này rất mau thả ra thông tin, nói ngươi cũng thinh thang lượng kiếp không có chút nào quan hệ, ngược lại có hy vọng có thể phát huy một phần lực lượng. Vương Cơ Huyền cười nói, hai bên tiên đạo còn đang ở đầu sức. Nên là, Triệu lão môi có hơi hạ phiết, nét mặt hơi có chút không đồng ý, này thiên đạo luôn cảm thấy ngày càng mà quái. Được rồi, không đề cập tới chuyện này, ngươi khi nào quay về, ta dẫn ngươi đi cái tránh né tai họa nơi đến tốt đẹp, trước chánh đầu gió lại nói. "Lão sư, ta bên này thăm dò một di tích viễn cổ liền đi qua." Di tích viễn cổ? Cái nào thế hệ? Hung hoàng hay là đại hoàng? Không phải lão sư ngài nói cái đó viễn cổ, chỉ là cái này tiên cấm chi địa viễn cổ, không vượt qua mấy chục năm. Vương Cơ Huyền nhìn xem Triệu lão lau mắt tỏa ánh sáng, vội vàng giải thích. Tiểu lão hậm hực cười một tiếng, mấy chục vạn năm a, kia cũng xem là không tệ, ngươi đi đi, tạm thời không cần phải lo lắng, hiện tại ám giáo cùng Thiên La đã sơ bộ đạt thành đàm phán hòa bình, tạm thời ngừng chiến, có vài vị đại La kim tiên tử đó điều đình. Chẳng qua, ám giáo trong âm thầm tiểu động tất chắc chắn sẽ không thiếu, Thiên La cũng sẽ cũng đối phương tiếp tục đấu sức, sẽ không lại phòng cái gì chân tiên, Thiên tiên bản thể đến đây. Vậy là tốt rồi. Vương Cơ Huyền có chút muốn nói lại tôi. Hắn thực ra nghĩ chủ động để lời miệng, nhường Tiểu lão phân thân mang khôi lỗi của mình phân thân đi tiên giới dạo chơi. Nhưng lời đến quẻ miệng, Vương Cơ Huyền hay là từ bỏ ý nghĩ này? Hỏi ý dạy rồi tiếnới cái khắc tình hình, kịp lấy đến ngưỡng điểm, thuận lợi kết thúc cùng Thiệu Lao trò chuyện. Trước nhiều tích lũy một ít đi, tiến giới sợ là không tốt vào càng không tốt ra. Đinh đinh đinh. Mẫu đan cho đơn giản đến ngược về không, phía dưới mặt đất xuất hiện nhàn nhạt tự quang, ngoài không gian kia ba viên, mặt trăng đã đến một đặc thủ phương hướng, trên viên tinh cầu này cục bộ khu vực xuất hiện rõ lớn. Vương Cơ huyền tiên tức tràn ra, rất nhanh liền tìm được rồi một chỗ cản khôn khe hở. Cái đó nhận thú tìm rồi hồi lâu, không thể tìm được di tích viễn cổ cửa vào, hiện lộ ra kéo dài 20 giây tung tích. Chớp chậm, xong. Di hồn khôi lỗi thân hình lóe lên hóa thành một chùm kim quang trực tiếp rơi lập. Chương 476. Hai tay chuẩn bị. Chương 476. Hai tay chuẩn bị. Cũng không phải mỗi cái văn minh đều có thể như Hy nạp văn minh như thế, có một cái thể diện mộ viên, chưa từng có hướng chi thạch thả ra 5 tháng đại đạo đạo vận, không có người nào tạo kiến trúc, năng lực ngăn cản qua 5 tháng ăn mòn. Nơi này hẳn là nào đó tự nhiên vệ tinh nội bộ. Di tích lối vào tại tinh cầu mặt đất, di tích bạn thể chôn ở vệ tinh địa tầng, như thế có thể để phòng ngừa một ít như Hắc rượu trộm mộ đi vào, Hắc rượu năng lực đem tin tức này bán cho bọn này nhà thú. Tự nhiên cũng là tới thử qua không có thể đi vào đi đầu tiên ánh vào vương cơ viện tầm mắt, chính là một mặt tản phá hợp kim vết tường. Hợp kim đã thủng trăm ngàn lỗ, như là bị nào đó thật nhỏ côn trùng gặm ăn ra đến không hết lỗ hổng, hầu phương thì là một mảnh chống trải bóng tối đổ sụp đại điện. Di hồn khôi lỗi tiên tức chậm rãi triển khai, khu di tích này nơi trong ngoài chi tiết đập vào mắt vây mắt. Hắn rất nhanh liền có thu hoạch, tìm thấy hai ba cái bị khai khẩn rồi non nửa linh mạch. Cái này thu hoạch vô cùng lớn. Vương đạo trưởng xuất ra mang theo người á không gian phiến đá, nhường mâu đan điều phối ra cơ giới thể cùng các loại máy móc, bắt đầu tiến hành bảo hộ tính đậm móc. Sau đó Vương Cơ huyền thị hướng những công trình kiến trúc kia hài cốt chạy đến, đi khắp nơi đi xem xét, tìm kiếm một ít có thể tồn tại văn bản. Hắn tìm được rồi một ít minh họa. Minh họa bên trên khắc vẽ nghệ thuật tác phẩm chỉ còn lại có nhạt nhẽo ân ký, lờ mờ năng lực nhìn thấy, phía trên ghi lại cái văn minh này tham dự chiến thắng Hủy Nạ văn minh một màn kia. Nơi này là vì linh tu giả trả thù mà không rơi, hay là tại cùng Hủy Nạ văn minh quyết chiến sau bị thương quá sâu, trong ngoài mâu thuẫn bộc phát, từ đó đi về phía rồi dị vong. Hắn cong lên tay tới. Khôi lỗi mang theo tà hữu mũ giáp, có vẻ hơi quá dị, mà giờ khắc này hắn thần thái còn có một chút thương cảm tâm trạng. Vậy liền có vẻ càng quái dị hơn ông, mang theo người chứa vật giới chỉ xuất hiện yếu ớt chấn động. Vương Cơ Huyền lấy ra quá khứ chi thạch, phía trên xuất hiện yếu ớt ánh sáng, một sợi cô hồn ở quá khứ chi thạch trong lỗ tụng trui ra, có chút mờ mịt nhìn về phía các nơi, lại là ngủ say thật lâu tam giới lãng lãng tử. Ngươi đây là làm cho ta chỗ nào đến rồi? Một không biết gọi tên gì di tích. Vương Cơ Huyền chắp tay sau lưng tiếp tục tản bộ. Tam giới lãng lãng tử chầm chậm vào Vương Cơ Huyền bóng lưng nhìn mấy lần, dị hồn khôi lỗi. Này vi áp có chuyện gì vậy? Ngươi ở quá khứ chi thạch không thấy được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Không thấy được a? Tam Giới lãng lãng tự gương mặt dàn mưa kia tràn đầy hoán niệm, ta cũng tỉnh lại qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều là bị thật dày kết giới chặn lại tầm mắt, muốn ra phía ngoài dò xét căn bản dò tra không được cái gì. Vương Cơ mỉm cười, cười cười, giới thiệu sơn lực này cố khôi lỗi tổ đại. Tam Giới lãng lãng tự nét mặt theo giật mình đến kinh ngạc, theo kinh ngạc đến chết lặng, hai mắt mất đi tất cả phần bóng. Hạnh Dụ chưa từng nghĩ, vận đạo truy tìm 6000 năm, trước sau hai đời dày vỏ, đúng là hướng tới, như vậy thiên đạo. Khắc Cảm Khải. Vương đạo trưởng cảm khái nói, ta trước sau dày vỏ tam thế, tiêu tan cảm giác nghiêm trọng hơn. Đạo trưởng đưa tay làm mời. Trước sau hai đời tại các nơi phế tích giạ bước, Vương Cơ liền hỏi, nơi này, ngươi có ấn tượng gì sao? Có một ít, Tam Giới Lãng Lãng Tử bốn phía quan sát, hẳn là một khởi nguyên từ Đồ Lâm Tinh Cầu Văn Minh, lúc trước Hy Nạ Văn Minh mấy đại đối thủ cạnh tranh một trong, nơi này hẳn là bọn họ một linh năng nghiên cứu phát minh căn thứ. Tam Giới Lãng Lãng Tử đưa tay nhẹ nhàng đẩy, trong không khí xuất hiện nhàn nhạt tuy qua. Ngươi nhìn xem. Tam Giới Lãng Lãng Tử chỉ chỉ cách đó không xa, có cái cự đại trận pháp bắt đầu khởi động, nhưng khởi động đến một nửa thì diệt sáng ngời. A, quá lâu, nơi này chưa từng có hướng chi thạch. Tam Giới Lãng Lãng Tử có chút tiếc nuối lắc đầu. Vương Cơ liền hỏi, "Năm đó ngươi là cố ý đem linh năng kỹ thuật thả ra a?" "Không sai, Tam Giới Lãng Lãng tự đắc ý cười một tiếng, hay là ta hiểu ta." Lúc đó cũng là sợ Hỉ Na Văn Minh một nhà độc đại, dẫn đến tất cả tinh vực bị Hỉ Na Văn Minh độc tài thống trị, làm cái gì 1 2 3 4 đám người, như thế thế nhưng kéo dài tính nghiệp chướng. Vương Cơ hờ cười nói, "Cho nên tại duy nhất một lần nghiệp chướng cùng kéo dài tính nghiệp chướng trong, ngươi lựa chọn cái trước." "Ta làm sao biết Hỉ Na Văn Minh vậy mà sẽ như thế yếu ớt, ta phi thăng thất bại, bọn họ vậy mà liền sổ đổ, còn đem tội trách cứ rồi trên người của ta?" Tam Giới lãng lãng tự xua tay cho biết không nghĩ nói chuyện nhiều về việc này. Hắn nhẹ nhàng thở dài, đáy mắt phần lớn là cảm khái. Tam Giới lãng lãng tự hỏi, hay là nói trở lại ngươi bên này, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Thế cục bây giờ đã vô cùng phức tạp, ngươi đã bị những thứ này thế lực lớn theo dõi. Vương Cơ Huyền trầm mặc không nói. Hắn đang không ngừng tự hỏi cái gì? Tam Giới lãng lãng tự tự hỏi hồi lâu, hỏi, có cái gì ta có thể giúp ngươi làm sao? Có, Vương Cơ Huyền trong mắt Hàn Quang lập loé. Tam Giới lãng lãng tự yết hầu trên dưới lắc lư mấy lần, cau mày nói, ngươi cũng không phải là muốn nuốt ta đi. Cái này Nếu ngươi có cần, ngược lại cũng không phải không được, bất quá ta hồn lực thì này một chút. Ta nuốt ngươi làm gì? Vương Cơ hiện giờ khóc giờ cười, cười mắng. Trên thế giới này, người mà ta tiến nhiệm nhất không phải liền là chính ta sao? Ta là nghĩ đến, ngươi rứt quát khắc đổi phế và bản thân biến mất, đem ngươi một sợi hồn phách may may vá vá, tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Không nói sớm, Tam Giới lãng lãng tự thủy cười một tiếng. Ngươi cái tên này cũng là thật đủ rồi, vậy mà bắt đầu bóc lột dạy rồi kiếp trước của mình. Sao có thể gọi bóc lột, chẳng qua là giác rũi sử dụng. Ừm. Tam Giới lãng lãng tự trọn tròn nhu nhã. Vương Cơ liền nhanh đến tiếng nói, chính là: "Mời trở lại, mời trở lại tâm ý." "Hừ." Vương Cơ liền cười cười, bắt đầu đi qua đi lại, suy tư sau đó bố cục. Quả thật, hắn bây giờ tất cả tài nguyên cộng lại, nếu không tính quá khứ chi trong đá vị kia trắng cốt tiền bối, tại tiên giới thế lực bình thường trước mắt, đều là không đáng giá nhất tới. Mà bản thể của hắn tu vi còn chỉ là đại thừa, khôi lỗi tuy có chân tiên chiến lực, nhưng ở tiên giới cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ thôi. Hắn năng lực bố cục cái gì? Lại năng lực thay đổi gì? Nhưng thật ra là có. Năm đó Nguyệt Thần cùng Từ Vô Tận tinh không một đường đánh tới tiên giới, Vậy hắn làm cái thần mặt trời cùng, có thể hay không sao chép như vậy truyền ngụ ký sự tình. Chỉ là tiếp xuống hắn vẫn cứ bị Tiên La cùng ám giáo Thiên Đạo chầm chậm vào, đi làm một chuyện gì, khoảng cũng không thể gạt được mắt của bọn chúng. Nhìn từ góc độ này, Tam Giới Lãng Lãng tử cái này đời thứ hai thì rất có chiến lược ý nghĩa. Chớ đi, cũng lắc đầu ta hôn mê. Tam Giới Lãng Lãng tử cau mày nói, muốn cho ta làm cái gì nói là được, chẳng qua ngươi muốn giúp ta vững chắc thần hồn, ta trở ra mấy lần khoáng thi hồn phi phế tán, đại la khó cứu cái chủng loại kia. Cái này đơn giản, ta vừa vặn gần đây cảm ngộ một ít pháp pháp. Vương Cơ hiện dị hồn khôi lỗi bấm tay lại nhẹ. Hắc Long dị hồn hiện hiện, trên đó bay ra hai viên lân tiễn, lân tiễn hóa thành quang điểm tụ hợp vào Tam Giới Lãng Lãng tử cái trán. Tam Giới Lãng Lãng tử ngay lập tức bị hào quang bao vây. Một tòa đài sen đột nhiên ngưng tụ thành, nâng rồi Lãng Lãng tử thân hình, hắn vốn đã phai mở hồn phách đang nhanh chóng ngưng thực, nhìn thì cũng có nhục thân giống như ý khí. Thì, đơn giản như vậy, Lãng Lãng tử có chút không dám tin kiểm tra tự thân trạng thái. Vương Cơ hiện ra vẻ cao thâm, gật gù đắc ý trạng, cảnh giới tiên nhân, không phải phàm nhân có thể nghĩ a. Lãng Lãng tử mặt đen lên, nhẫn nhịn hồi lâu, nhịn không được thủ cái nó giữa, cho chuyện chính sự. Ít tại kia khoe khoang. Năm đó nếu không có cái không biết xấu hổ tiên nhân, chỉ điểm một chút chết rồi ta, ta về phần như vậy. Ta còn chưa nghĩ ra, hai ta vừa tốt thương lượng một chút. Vương Cơ hiện xuất ra một bức bản đồ, nhường mâu đan điều ra rồi tam giới cấu tạo đồ, bắt đầu thành Lãng Lãng tử giới thiệu lần nữa Nguyệt Thần cung sự tình. Lãng Lãng tử khoảng cũng đã hiểu rồi. Vương Cơ liền tiếp xuống hành động bất tiện, mọi cử động có người chằm chằm bảo. Phát triển thêm một cái thế lực, cũng coi là không đem trứng gà đặt ở một trong giỏ sách. Thực ra chính là nhường linh tu ra không ngừng thăng cấp đi. Lãng Lãng tử đơn giản tổng kết, việc này vẫn đúng là muốn để ta làm, rốt cuộc thứ này là ta môn mê ra tới. Sau đó ta ngay tại Vân Thượng Chi Đô bế quan, phối hợp địa cầu văn minh, áp chế một năng lực quét ngang mỗi cái cần giới cùng chân giới văn minh ra đây. Linh tu giả phổ biến thăng cấp 2 lần là đủ rồi. Không có đơn giản như vậy." Vương Cơ Huyền nhếch nhở. "Tật lực hay là không muốn liên lụy địa cầu văn minh đi. Ngươi nghĩ như vậy thì sai lầm rồi." Lãng Lang Tử lại nói, "Đó cũng không phải ngươi liên lụy không liên lụy địa cầu, mà là địa cầu văn minh có cơ hội hay không dựng vào này liền phát triển đoàn tàu cao tốc. Nếu đứng ở văn minh cấp độ đến xem, ngươi đạo lý này là có thể thuyết phục, nhưng văn minh cơ bản đơn vị là nhân loại cá thể." Vương Cơ Huyền vẫn kiên trì nhìn quan điểm của mình. Đối với tại địa cầu trên sinh hoạt người bình thường mà nói, hiện tại là khó được hòa bình xã hội. Bọn họ văn minh cấp độ còn chưa đến sinh ra tập thể tư duy đêm trước, đi yêu cầu bọn họ thành văn minh kia hư vô mờ mịt phát triển liệu lên tính mệnh, không cảm thấy quá phận quá đáng sao? Hay là bùng tha địa cầu đi." Lãng Lãng tự nói, vậy ta cũng mưu đan làm cơ giới văn minh phối hợp. Cái này ngược lại là có thể. Người cái này trung thành máy bay điểm trợ, còn có nàng làm ra tất cả cơ giới thể hệ, so với lúc trước Hy Nạ văn minh linh bộ còn cao minh hơn 3 phần. Ngẫu nhiên tôi. Vương Cơ huyền nghĩ tới lần kia phá toái nhận thú tinh hành động. Lúc đó, hắn gọi đến rồi một chút linh khí cũng cảm giác hưng phấn như thế, hiện tại hắn đang cướp đoạt nơi đây hai con linh mạch nhỏ, đều không có quá cảm thấy thụt. Vậy ta đến tiếp sau thì có thể yên tâm rời đi rồi." Lãng Lãng Tử mắt lộ ra quyến sắc, ta cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu, ta xác thực quá mệt mỏi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Thiệu lão bọn họ cũng đang nghiên cứu hoạch tâm mạch kiến cải tiến cùng thăng cấp, nếu có đột phá, ta nghĩ biện pháp đem tình báo truyền lại quay về." Lãng Lãng Tử vỗ tay phát ra tiếng, còn có một vấn đề. "Ngươi nói, ta nhìn thấy chập mắt duyên oan hồn, có thể bắt mấy cái ấm giường sao?" Vương Cơ huyền cái trán treo đầy hắc tuyến, khóe miệng đang điên cuồng co quắp. Lãng Lãng Tử hai mắt nhíu lại, ngươi sẽ không phải để bụng chính ngươi tư nhân phẩm hay a? Ta đánh. Vương đạo trưởng một cước bay đạp, Lãng Lãng Tử kém chút nộ tan. Chơi đùa quy chơi đùa, Tam giới Lãng Lãng Tử lưu lại làm thứ hai thế lực, đúng là không tệ một nước cờ. Vương Cơ huyền tu hồi quá khứ chi thạch, nhường Tam giới Lãng Lãng Tử ký thác vào một quả ngọc phù trong, sau đó chỉ cần đem ngọc phù giao cho lưu thủ địa cầu ngũ mãn, cũng không cần hắn nhiều làm cái gì. Chủ đánh một bất lo đạo trưởng lại tại cái này trong di tích truyện rồi vài vòng. Hắn vốn cho rằng có thể tìm tới điểm bảo vật, không ngờ rằng không có gì ngoài linh mạch bên ngoài, không thu hoạch được gì. Không có linh lực giá trị. Cái quái gì thế, đều không thể ngăn cản năm tháng đại đã ăn mòn, những kia bảo vật đều đã hóa thành tro bụi. Có thể thu mấy trăm vạn linh thạch cũng không tệ rồi. Vương đạo trưởng như thế an ủi chính mình đang lúc hắn muốn bước một bước ra ngoài, thanh lý mất nơi đây nhận thú nhóm, Mộ Đan lại mang đến một cái mỹ diệu thông tin. La bàn, có khoảng hơn 60 cái chi trụ nhận thú nhóm, theo các cái phương vị hướng bên này hội tụ. Mộ Đan do dự vài tiếng. Ngài nếu không phải rời đi trước. Rời khỏi? Vì sao rời khỏi? Ta ra đây không phải là vì tiến một bước suy yếu nhận thú văn minh sao? Bọn họ cũng tụ đến để cho ta đánh, ta cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính rồi. Ngài cái này thôi lỗi không phải năng lực hồi phục tương đối kém sao? Đó là thông thường dưới điều kiện, không phải cũng nhận thú tác chiến." Vương đạo trưởng tỉnh lại lên tinh thần. "Ta đi trước tiêu diệt toàn bộ mặt đất những thứ này nhận thú, nhiều nạp điểm điện." "Được rồi, Mẫu Đan hỏi, cái kia có thể đem ngài cũng nhận thú hình ảnh chiến đấu chế tác thành video sao?" "Tùy theo ngươi." "Làm video làm gì? Hừ hừ, được làm cho nhân loại nhớ kỹ là ai xử lý rồi nhận thú, ngài cũng không thể uổng phí sức lực." Vương Cơ huyễn giơ ngón tay cái. "Mẫu Đan này lòng dạ hẹp hòi xuất mạnh, vẫn đúng là rất giống hắn." Cùng lúc đó, cũng ưu bảo giới cách xa nhau một chỗ không xa trở dưới, ám giáo trụ sở ám giáo ngoại trụ sở đấu pháp vừa mới lắng lại. Trước đây chiếm cứ yếu ớt ưu thế thiên la chúng, tại tiên giới gửi tới mệnh lệnh chỉ huy dưới, bất đắc dĩ bỏ cuộc cũng không tệ lắm cái bấy thế. Vạn giới Na Ji đại trận sáng lên một chút sáng ngời, mười mấy thân ảnh tuần tự thoát ra. Bọn họ đều bị cùng một cỗ tiên lực bao vây. Cầm đầu tên kia nữ tiên, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác, tự trường ngang ngược, miệng nàng thần có hơi nhếch lên, đó là tan không ra hận ý nữ tiên thấp giọng nói, "Hắc rượu đạo hữu." Bên cạnh chính đánh giá chúng quanh hắc rượu ngay lập tức đáp ứng, "Tại đây, đạo hữu xin phân phó." Ừm. Nữ tiên chậm rãi gật đầu, lãnh đạm nói: "Ta sư huynh chết thảm ở kia tà ma chi thủ, việc này ta định sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng qua chỉ bằng một mình ta sợ là khó mà thành sự, ngươi lại ở chỗ này đồng quân, sau đó ta tự sẽ tới tìm ngươi tương trợ." Hắc Diệu khuôn mặt nghiêm nghị, cúi đầu cúi người chào thật sâu, nguyện vì tiên trưởng già sức châu ngựa. Hắn hộ phương kia 7, 8 tên linh tu giả, đồng dạng cúi người chào thật sâu. Nữ tiên không có nói thêm cái gì, vung ra một quả ngọc phù, chiếu tới nơi đây ám giáo phân bộ chấp sự, đơn giản dặn dò vài câu, sau đó liền vội vàng mở ra vạn giới na di trận, bắt đầu đường vòng chạy về tiên giới. Và nữ tiên một chỗ lúc Trên mặt nàng vẻ phẫn nộ nhanh chóng biến mất, có chỉ là suy tư cùng bất đắc dĩ. Mâu đỏ nhạt nhiệm vụ, quả nhiên hung hiểm dị thường. Sư Minh, ta muốn báo thủ cho người sao? Chỗ nào rõ ràng là đầm rồng hang hổ, thiên đạo cùng tiên đạo chi tranh, vận đạo đi vào, sợ cũng khó được toàn thây. Nơi đây nhân quả đã không phải ta như vậy tiểu tiên năng lực tiếp nhận. Sư Minh nếu là đối ta hữu tình nghĩa, chắc hẳn cũng sẽ không để ta vì hắn mạo hiểm. Nữ tiên không ngừng nghĩ ngợi cái gì, rất nhanh liền có rồi chú ý nàng trở lại liếc mắt một cái, đáy lòng nổi lên nặng nề niệm tưởng, cuối cùng chỉ là khẽ than thở một tiếng, thân hình ở trong đường hầm nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cái đó hắc liệu, nhất định là không cách nào lại thấy vị này chân tiên một mặt. The S, sáng mai đi đường trở lại Uy Hải, chương kế tiếp đêm mai đổi mới. Chương 477. Con đường phía trước đã định. Chương 477, con đường phía trước đã định đảo ngoặc linh mạch sự tình tiến hành vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến nhường vương cơ Huyền cảm thấy, hắn có thể có thể một bên giết chi trụ nhẫn thú, một bên tìm linh thạch khoáng. Dạng này tổng hợp tỷ lệ lợi ích hay là rất không tệ. Dù sao tiên giới bên ấy đã ngưng chiến, chính mình chỉ cần không tới địa cầu trong phạm vi thế lực hoạt động, xác suất lớn cũng không cần hòa thiêu địa cầu. Về phần thế lực khác, mặc dù không có gì liên lụy cũng không cần để ý nhiều, nhưng chúng sinh cũng là thượng hạng tính mệnh, năng lực không lan đến tự nhiên vẫn là không đi tác động đến. Vương Cơ Huyền cũng lặng lặng tự trò chuyện hết về sau, đáy lòng thì nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Phát triển một phương thế lực, tại phổ thông tu sĩ thậm chí tiên nhân bình thường nhìn tới, có thể đều là mười phần không dễ. Nhưng Vương đạo trưởng bên này các loại điều kiện đều đã thành tụ. Hắn có một đám thực lực không tệ thân hữu đoàn, có mâu đan cái này trong tu tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua siêu cấp linh thể, còn có chính mình đời thứ 2 hao tốn ngàn năm làm ra hoạch tâm mạch kiến kỹ thuật. Có thể nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một vấn đề mấu chốt không có giải quyết đi đâu trực tiếp đi tiên giới. Mặc dù nghe tới mỹ hảo, nhưng tiên giới thế lực cũng không chỉ là Thiên La cùng Âm giáo, mạnh như Nguyệt Thần cung đều bị tiên giới một phương thế lực truy sát xử lý rồi, chớ nói chi là hắn loại cổ này sáng tạo thế lực đi chân giới. Chân giới số lượng ít, kim đan, nguyên anh tu sĩ nhiều vô số kể, tài nguyên cũng tương đối phong phú. Chẳng qua chân giới cùng tiên giới liên quan tương đối mật thiết, chính mình lôi kéo lên thế lực, rất dễ dàng liền bị ám giáo thiên đạo để mắt tới. Theo trước mắt đến xem, vô tận tinh không an toàn nhất, thiên đạo xúc giác nhất thời bán hội không cách nào chạm đến vô tận tinh không mỗi một góc. Các cần giới kém hơn, cần giới tu sĩ cấp cao, nếu có kiến thức, có cơ duyên cũng sẽ chạy tới chân giới tu hành. Nhưng càng nhiều người đều là tựa vương cơ huyền đời thứ nhất tiểu này, tối đầu tu hành 100 năm thành tiên đối với cần giới tu sĩ mà nói, vương cơ huyền nếu mang theo mười mấy cái hộ thể, độ kiếp cao thủ Giang Lâm, kia thoạt thoạt chính là vực ngoại thiên ma phó chí. Muốn không nhìn lại tiên cốc chỗ cần giới. 60 vạn năm qua đi, tông môn sợ là sớm đã hôi phi yên rồi đi. Vương đạo trưởng tổn tức không thôi. Lão bản, mẫu đang hỏi, nơi này nhanh đến khai thác xong rồi, những thứ này nhận tú nhóm ngài dị hồn cũng xử lý được không sai biệt lắm chúng ta muốn đổi đi tới cái mục tiêu điểm sao? Được. Vương Cơ Huyền đơn giản nói, chuẩn bị tinh tế chi môn, ta đem dị hồn triệu hồi tới. Đang khi nói chuyện, Vương Cơ Huyền này cố khôi lỗi năm ngón tay trái mở ra, trong tinh không truyền đến một tiếng long ngâm, một cái hắc long thuận hoạt địa hoạt động lên tự thân thân thể, chẳng qua hơn 10 giây thì mấy lần lập loé, như là ở trong không gian chui ra từng cái động, quy về khôi lỗi lòng bàn tay đạo trưởng liếc nhìn tùy thân á không gian trong đắp lên thành tiểu sơn linh mạch mỏ, cùng với kia hai đống nhỏ tản ra thất thải hào quang thượng phẩm linh thạch, không khỏi lộ ra đụ. Cười vui mừng. Di tích viễn cổ tốt, di tích viễn cổ muốn nhiều làm mừng. Dùng làm chữ quả thực thật khó nghe chút ít, đây cũng là gọi bảo hộ tính đậm móc. Trong tinh không, mạng lớn mạng lớn nhận thú thi thể hướng viên này tình cờ không người đánh tới, cuối cùng kết cục có thể chính là tại tầng khí quyển trong tiêu đốt hầu như không còn. Một hồi chân chính màu đen phong bạo, bắt đầu quét sạch mảnh tình vực này. Nay đã là Vương Cơ về trước khi đi, cho mảnh này tiên cấm chi địa cuối cùng mất quả. Cũng là một hồi không còn che giấu tại nguyên quốc đoàn. Sau 3 tháng, một chiếc dân dụng truyền vận tại chậm rãi lái vào địa cầu văn minh số 3 tinh vũ chủ cảng. Hàng loạt cơ giới thể ở chỗ này chờ lệnh, từng mặt phiến đá tưởng lơ lửng tại vũ trụ căn cứ các nơi góc, mặt hướng những thứ này vì trăm vạn mà tính cao dày cơ giới thể, cùng với các loại cơ lớn máy móc. Thuyền vận tải đuôi khoang thuyền cửa máy mở ra, Vương Đạo trưởng dị hồn khôi lỗi nhảy ra ngoài, tiện tay bấm ấn, trốn đi vũ trụ cảng hội nghị bí mật thất. Trở đã lâu bản thể, từ ngồi xếp bằng trong trầm dãi đứng dậy, theo nguyên thần quy khiếu, một cỗ linh lực hướng bốn phương tám hướng tỏa đi, trong phòng họp mọi người bỗng cảm giác tâm thần thanh thản. Dị hồn khôi lỗi hóa thành lưu quang trôi hồi vốn thể đạo bảo ống tay áo. Trong vòng trăm ngày nhận thú kiểm tra, linh quang siêu tập hành động, cuối cùng là có một kết thúc. Vương Cơ Huyền nhìn về phía nơi đây mười mấy người này, bên tay trái nô mãn, Lý Đa Tam Mọn, Thẩm Quý Lâm, Chu Tranh Đức Nghị trưởng hình Chiêu Va, đều là không cùng hắn đi. Bên tay phải Mộc Đan, Emma, Chính Sida, Cao Hoa Đình đám người, đều là muốn cùng hắn cùng nhau hành động. Nhìn xem Vương Cơ Huyền bản thể tỉnh dậy, mọi người tự nhiên hiểu rõ hội nghị bắt đầu rồi. Chu Tranh Đức cười ha hả hỏi, chúng ta đây là muốn làm gì? Có đại sự gì phải thương lượng sao? Tại ngoài nghiệp vụ phạm vi bên trong, thực ra không có bất kỳ cái gì đại sự, Mộc Đan đẩy hôm nay cố ý đội lên kính mắt. Nàng đương nhiên sẽ không mất cảnh thị. Chỉ là hôm nay Nàng là màu trắng áo thun phối hợp màu đen bộ váy chức nghiệp hóa lở hóa trang, chỉ đen là linh hồn, kính mắt thành tự phẩm, kính mắt chỉ là lấy ra góc cái, đồ bộ thuộc tính, thôi. Mộ Đan lời nói xoè chuyện, thực ra cũng cũng ngài liền có đến, rốt cuộc, bên này chúng ta sẽ mang đi một phần 3 máy móc binh lực. Chu Tranh Đức nún nún bay, dựa theo chúng ta tính ra, đi qua mấy tháng này, chi trụ nhận thú số lượng giảm bất 40%. Là 46%, Mộ Đan chỉ chỉ vương đạo trưởng, đều là nhà ta lão bản giải quyết. Tốt, 46%, Chu Tranh Đức thở dài nói, ta hiện tại thậm chí hoài nghi ta năng lực tại sinh khởi, chứng kiến nhận thú tại phiến tinh không này tan tác. Mộ Đan tử từ chối cho ý kiến cười cười. Vì dựa theo nàng tôi diễn, làm Vương Cơ huyền triệt để rời khỏi mảnh tinh vực này, chỉ để lại tam giới lãng lãng tử tại Vân Thượng Chi Đô bí ẩn phát triển, kia trong tương lai ngàn năm chu kỳ bên trong, nhận thú Văn Minh sẽ lùi bước thành tinh không một góc thế lực cấp độ bá chủ. Nhận thú có thể không ăn không uống tồn tại thật lâu, chúng nó thậm chí không có một cái nào hoàn chỉnh hệ hô hấp, mọi thứ đều là dựa vào linh năng sinh tồn. Mà nó nhóm chỉ cần tìm được cơ hội. Tỷ như phiến tinh không này, nhân khẩu số lượng gia tăng tới trình độ nhất định, nhận thú có thể ngoắc đầu trở lại. Chúng nó thông qua đồ sát tu mạch linh năng, linh năng xung tốc có thể cao tốc một thêm. Hôm nay trưởng hội này, mẫu Đan đương nhiên sẽ không quét mọi người hào hứng. Là như vậy, ngài vô cùng có cơ hội nha. Chu Tranh Đức cười hắc hắc, nghiêng đầu nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi, vị kia Thiệu lão tiên sinh đâu? Thiệu lão tại phủ Cẩn thuyền bên trong nghỉ ngơi, nô mãn trả lời, lần này hội nghị là chúng ta phải thương lượng phía sau phát triển kế hoạch, cho nên không có mời Thiệu lao đến. Vương Cơ liền làm chủ thế. Mọi người thẳng vào chủ đề đi. Hôm nay thì ba chuyện, một cái là ta muốn điều đi một nhóm máy móc quân đoàn. Cái này không ai phản đối a? Một đám người đồng thời lắc đầu. Vương Cơ mỉm nhẹ nhàng nhíu mày, chuyện thứ hai cũng tương đối đơn giản, chính là cùng các vị nói một tiếng, lần này rời khỏi mảnh tinh vực này, chúng ta ngắn nhất cũng muốn trăm năm thời gian mới có thể trở về. Mọi người đồng thời im lặng. Linh tu giả nhóm đã có giải giảng giặc sinh mệnh, người bình thường lại là thoán qua liền mất. Thẩm Quỳnh Lâm cười nói, ta hẳn là có thể sống đến ngươi trở về ngày ấy. Tất nhiên, Vương Cơ liền do dự vài tiếng, còn có chuyện thứ ba, chính là xác định chúng ta đến tiếp sau phát triển quy hoạch. Tam giới lãng lãng tử việc này ám kỳ, Vương Cơ hiển nhiên sẽ không nói thêm. Hắn nói qua ý nghĩ của mình, bắt trước nguyệt thần cùng Từ vô tận tinh không từng bước một đánh tới thiên liên giới, thành lập một phương thế lực. "Địch không ta cũng có vật, chính là ta phương lưu thế." Vương Cơ liền nói, "Bên ta hiện tại ưu thế lớn nhất, chính là Mẫu Đan làm hoạch tâm cơ giới thể, đến tiếp sau chúng ta cũng nhất định phải đi máy móc tu tiên đường đi, con đường này nếu năng lực đi thông, tất nhiên năng lực đối với cái này tam giới sinh ra ảnh hưởng to lớn. Ngoài ra, chính là ta hoạch tâm mạch kiến kỹ thuật, ta đã quyết định đại quy mô sản xuất hàng loạt. Chẳng qua này phải chờ chúng ta tìm thấy căn cứ địa, đứng vững gót chân sau đó." Thẩm Quỳnh Lâm giơ tay hỏi, "Vì sao không trực tiếp ở vùng tinh vực này phát triển thế lực?" có thể biết đưa tới ám giáo tiên đạo dính mỏ. Vương Cơ Huyền nói, "Ta tư tâm nặng hơn, đối với địa cầu cũng coi như có tình cảm, tận lực không lan đến bên này bình dân đi. Nay có thể có chút tiêu chuẩn phép rồi, nhưng cũng là của ta một chút tư tâm." Đạo trưởng Bình Tĩnh cười một tiếng, mọi người riêng phần mình mỉm cười. Trịnh Sĩ đa sở lên cằm nói thầm, "Nếu như là chúng ta đơn thương độc mã đi rồng, lại càng dễ ẩn nấp, phát triển một phương thế lực, ngược lại dễ đi không được đường. Chính là muốn để cho chúng ta đi không được." Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, "Nơi đây nguyên nhân có hai. Thứ nhất, cho ám giáo tiên đạo lập cái bẫy có thể hữu hiệu tránh điệu cầu văn minh biến thành nó mục tiêu đặc kích. Thứ hai, Hướng Thiên La Thiên Đạo biểu hiện ra chúng ta càng nhiều giá trị, chúng ta phải nghĩ biện pháp, cùng Thiên La Thiên Đạo lẫn nhau chói chặt. Đơn thương độc mã, tiếp nhận không bao nhiêu thiên đạo bàn bố nhiệm vụ. Thiên La đồng dạng là ám giáo thiên đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng ở tiên giới, hai nhà bất đô sống thật tốt. Trịnh Sĩ đa chậm rãi gật đầu. Mọi người cũng là hết rồi cái gì lo nghĩ. Vương Cơ huyền như thế một dạng, kia mục tiêu của bọn hắn cũng liền mười phần rõ ràng rồi, phát triển một phương thế lực, được Thiên La Thiên Đạo che chở, đối kháng ám giáo thiên đạo tiện thể dùng máy móc tu tiên kỹ thuật, cho tu tiên giới một điểm nhỏ rung động. Vương Cơ Huyền nói, mọi người còn có cái gì không hiểu sao? Trực tiếp giảng là được. Cao Hoa Đình giơ tay, lão sư, ta muốn học điểm máy móc chi thức sao? Ngươi không cần, ngươi tu hành đường rất có triển vọng. Ệ Mị Na hỏi, cần muốn chiêu mộ càng nhiều linh tu giả sao? Gần đây có một nhóm linh tu giả nghe nói nhận thú văn minh thất bại, đang từ tinh vực bên ngoài trở về, có chừng 40, 50 người. Vương Cơ Huyền lắc đầu, bọn này đạo binh muốn tới làm gì dùng? Chúng ta cần có thể chịu ép tinh huyết, mà không phải đến cản trở. Nị đạt tạm bọn ông tiếng nói, ta năng lực tại thu xếp tốt chuyện bên này vụ về sau, đi tìm các ngươi sao? Ta muốn đi càng lớn thế giới xem xét. Ừm, và nhận thú sau khi thất bại. Tùy thời chào mừng. Vương Cơ Huyền giang hai tay ra, ngươi là chiến sĩ cực kỳ xuất sắc, cũng là một rất không tệ tiên phong đại tướng. Chúng ta về sau nên liền cần người như ngươi mới. Lô Mãn muốn nói lại tôi, thanh niên này rõ ràng cũng muốn cùng Vương Cơ Huyền cùng đi, nhưng địa cầu văn minh linh tu giả bộ đội lại cần hắn đến chỉ huy. Cũng chỉ có màu đen phong bạo thân truyền đại đệ tử thân phận, năng lực áp đảo những người khác. Lô Mãn đến lúc đó cũng được cũng nghỉ đa tạm mọn cùng nhau đến. Vương Cơ huyễn chủ động nói rồi câu, nô mãn ngay lập tức vui vẻ gật đầu. Tiếp theo, Vương đạo trưởng thì khẽ thở dài âm thanh, không có gì ngoài cái này, chúng ta còn muốn thương lượng một chút, cái thứ nhất căn cứ địa xây dựng ở đâu, đề nghị của ta là lựa chọn một căn giới. Ta đề nghị theo chân giới cất bước. Trịnh sĩ đa chỉ vào cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Chúng ta lần này cần vận dụng 36 cái á không gian, mang theo hơn 6 triệu cơ giới thể, mỗi cái á không gian đều có thể phát triển ra một căn cứ địa, tương đương với một khóa cơ giới văn minh hẳn giống. 3 năm năng lực quyết tán, 10 năm năng lực tạo tuyển. 15 năm có thể trực tiếp thế, giới, hạch, bình. Thì nay phối trí, thấp nhất cũng muốn chân giới cất bước a. Ca. Cao Hoa Đình lại nói, chúng ta tuyệt đối không thể xem nhẹ tiên nhân sức chiến đấu, cần giới cực ít có tiên người hoạt động, nhưng chân giới là có tiên nhân phân thân hoạt động, vũ khí của chúng ta hệ thống hiện tại chỉ có thể sát thương hợp thể trở xuống tu sĩ. Mâu Đan cũng nói, đến cái chân tiên tiến hành kéo dài tính phá hoại, chúng ta xác thực sẽ rất bị động. Chính sĩ đa chỉ chỉ Vương Cơ Huyền, ta Vương gia cũng có chân tiên cảnh khôi lỗ nhà. Đến cái tiên tiên đâu? Hách, ta có thể cưỡng chế tính 7 giây chào phúng. Chính sĩ đa càng nói giọng nói càng yếu, cuối cùng chỉ có thể gãi gãi đầu, mọi người riêng phần mình mỉm cười. Vậy liền cơ bản như thế quyết định rồi, Vương Cơ Huyền đứng lên nói, mọi người lẫn nhau cáo biệt, Mâu Đan bắt đầu vận chuyển bộ đội, ta đi tìm Triệu lão, Triệu lão bên ấy đang tìm ta rồi, hẳn là có chuyện gì. Mọi người đồng thời đứng dậy, riêng phần mình đáp ứng. Và Vương Cơ Huyền rời khỏi, đám người kia ngay lập tức bắt đầu đánh võ mồm, tốt một phen bị luận. Trạm không gian cất nơi, phiến phiến á không gian chi môn kéo dài mở ra, bên trong chỉ có một mảnh đơn giản lục địa cùng hồ bạc và tạo cảnh, máy móc nhóm bước vào nơi đây liền bắt đầu tìm địa phương ngồi quỳ chân, tiến nhập chờ thời hình thức. Không ít cơ giới thể còn ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực, phát hình Phật kinh, nhờ hình tượng ít nhiều có chút ma quái. Chỉ là đáng tiếc, cơ giới thể không có linh hồn, bọn chúng tụng kinh cũng không thể sinh ra mảy may nguyện lực. "Lão sư, ngài muốn tìm đệ tử." Vương Cơ huyền bản thể xuất hiện tại Thiệu lão mặt tiền. "Chính nhiên cứu làm sao không thi triển độn pháp mà trực tiếp ra quang truyền Thiệu lão?" Thấy chi không khỏi cười một tiếng, sau đó chính là nhẹ nhàng nhíu mày. Thiệu lão quan sát toàn thể Vương Cơ vài lần, nhíu mày hỏi: "Ngươi thực lực này tiến bộ thành gì nhanh như vậy? Lúc này mới 3 tháng không thấy, sao được lại tăng lên?" Tu hành cũng không thể nóng nảy. Đệ tử biết được Vương Cơ Huyền chắp tay nói, nơi đây có lẽ là bởi vì giết chóc quá nặng, ma công hấp thu rồi quá nhiều nhận thú hồn lực. Hắn đơn giản giải thích, chính mình đi qua trong này, tại các nơi buôn bán tiêu diệt nhận thú sự tình. Thu tay, Vương Cơ Huyền lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, bên trong nhìn mấy phương cực phẩm linh thạch ngọc thủy, cùng cung kính kính đưa tới. "Lão sư, vật này là đệ tử ở đây tiên cấm chi địa các nơi sưu tập mà đến, còn xin lão sư vui vẻ nhận." "Ôi." Tiêu Lao cười lấy khoát khoát tay. "Sư phụ này của ta vẫn không có thể dạy ngươi bao nhiêu bản thần dẫn, có thể nào thu ngươi quý giá như thế vật. Chính mình tu đi, coi như ta ban thưởng." Vương Cơ gần như nhịn không được cười lên, cũng không nhiều kiên trì. Triệu lão gia hiệu hắn cùng theo một lúc tản bộ, hai người tại phi truyền hành lang trong chậm rãi tiến lên, trò chuyện tiên rồi mới nhất dùng chuyện. Thiên La cùng ám giáo vẫn tại chỗ tối chính phòng, mọi người lẫn nhau có thường vòng, chẳng qua chiến sự cũng không tính kết liệt, lẫn nhau cũng đều tại tiền tích góp thực lực ám giáo tổng bộ thiên đạo địa không tiếp tục ra liên quan đến. Vương Trinh, nhiệm vụ, trước đây những kia nhiệm vụ chưa hoàn thành cũng hết thảy báo hỏng. Thiên La bên này âm thầm phái ra hàng loạt cao thủ trấn giữ tiên linh con đường. Bất quá bọn hắn cũng không thể bảo đảm, không có cá lọt lưới, cho nên quyết định tăng phái một ít nhân thủ đến vương trinh bên cạnh ám bên trong bảo hộ. Lão sư, Vương Cơ huyền hỏi, cái đó cái gọi là vô lực kiếp, đến cùng là cái gì? Không rõ ràng, tiên giới mỗi cái kỷ nguyên đích chính là vô lực kiếp. Thiệu lão lắc đầu, không muốn trò chuyện cái này rồi, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức gì tốt? Người tổ sư ra bên này đã đã tìm được rồi, chính là thanh bình quyết người khai sáng một mạch, bọn họ đã phái ra một tên lão sư đến đây dạy bảo ngươi tu hành, mai kia đã đến. Vương Cơ huyền đạo khu đại trấn. Chương 478. Tiên giới tới vọng tiên cốc tổ sư. Chương 478. Tiên giới tới vọng tiên cốc tổ sư. Không phải, bần đạo thật có tổ sư gia a. Vương Cơ vừa nghe nói tin tức này, 7, 8 ngày không thể lấy lại tinh thần, một mực đều có điểm ngơ ngơ ngắc ngắc, lo được lo mất. Tu sĩ nặng nhất chính là đạo thừa hai chữ. Bọn họ phương pháp tu hành từ đâu mà đến, có gì các nói, đều là tu sĩ tụ hội thời xoay quanh không ngoài chủ đề, cũng là những tông môn trưởng lão kia thường xuyên nói bữa loạn tạo nặng hài khu. Từng có lúc, vương đạo trưởng dùng ma cũng lúc, đáy lòng gánh nặng lớn nhất, chính là sợ qua không được tổ sư gia cửa này, sợ chính mình đi tiên giới, vị tổ sư gia cầm Phật Trần rút thành con quay. Chưa từng nghĩ, hiện tại hắn còn chưa có đi tiên giới. Thiên La đã đem hắn tổ sư ra một mạch tìm được rồi, còn phái rồi cái thực sự tiên tiên đến, nói là muốn dạy dỗ hắn tu hành thành bình quyết. Công pháp là không lựa được người. Thành bình quyết người tu hành trong lúc đó cũng sẽ có điều cảm ứng. Nếu như đối phương thực sự là tiên tiên, lại là tiên tiên bản thể đến, vướng cơ huyền cái này chân tiên chiến lực dị hồn khối lỗi, vẫn đúng là không nhất định có thể đánh được đánh thắng được. Vương Cơ Huyền nhớ tới ở đây, liền không nhịn được cười khổ một hai. Bản thể hắn đương nhiên vẫn là tại tu hành thành bình quyết nhưng hắn cái này khối lỗi, đó là ma, Phật, đạo ba tông món thật cấm, thậm chí còn làm điểm chính mình làm mạch kín kỹ thuật vào trong. Này muốn để tông môn tổ sư ra nhìn thấy, kia không được." Vương Cơ huyền trong đầu nổi lên một tóc trắng lao đạo giơ phất trần hô to, "Nguyệt độ, hình tượng đạo trưởng cơ qua đầu, đem màn này quét rớt, theo sau tiếp tục đối với trước mắt Liêu Ly kính một người." Hắn đã rời khỏi địa cầu chỗ tiên cấm chi địa rồi. Lần này rời khỏi không còn gấp rút. Hắn đem Vân Thượng chi đối hạ chôn dấu linh mạch dọn đi rồi một nửa, đem tiên cấm chi địa những kia có thể tìm tới di tích viễn cổ cũng vơ vét một lần. Đây là nhờ vào Mẫu Đan thành địa cầu Văn Minh cải tiến ra tới định hướng nhảy vọt trang bị. Mẫu Đan cũng mới tăng rồi 2 cái phân thân, để bọn chúng bốn giọ xét lẫn nhau, lẫn nhau đốc xúc. Mâu đàn cũng sẽ thường xuyên quan sát bên này, tránh xuất hiện cái gì máy móc hai hách. Ệ Mị Nạ cùng Trịnh Si Đa đám người, cũng là đã làm xong trăm năm không trở về dự định, đến tiếp sau còn có ý đã tạ mọn cùng nô mãn bọn họ, và nhận thú thái hại đối với tiên cấm chi địa các văn minh tính uy hiếp xuống đến điểm thấp nhất, bọn họ rồi sẽ chạy đến tìm nơi nương tựa. Giờ phút này, Vương Cơ Huyền đang ngồi ở Triệu lão lấy ra bảo thuyền trong, xuyên thẳng qua tại tiên linh con đường, đi hướng Triệu lão nói, "Trú an toàn." Vị kia vọng tiên cốc tiên giới tổ sư gia, ngay tại này Trú An Toàn chờ lấy. Khoảng lại có cái nửa canh giờ, một cái giờ, Vương Cơ Huyền có thể nhìn thấy chính mình tổ sư gia. Hắn đánh giá Lưu Ly mình trong kính. Vương Cơ huyền cố ý đổi thân tông môn đệ tử thường dùng cách ăn mặc. Hắn lo vàng ngoài mặc chính là màu xanh tơ lụa chủng sam, pháp tố vô hoa, không có gì dư thừa trang trí, phía dưới là sà cạp luyện công quần, cộng thêm một đôi bình thường đẫy bằng giày. Di hồn khôi lỗi bị hắn thu nhập rồi tận cùng bên trong nhất chứa vật pháp bảo. Di hồn ma khí cũng bị hắn dùng vật pháp tạm thời trấn áp. Chẳng qua, hắn xác thực không có tự tin năng lực tránh thoát một vị thật sự tiên tiên dò xét. Thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến Emina kêu gọi. Chuẩn bị được thế nào? Đi vào là được, Vương Cơ huyền rời Lưu Ly tính. Đi một bên bắt rắc bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngai bảo thể tích truyền kinh người, nội bộ khoang cũng mười phần rộng rãi, các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Liền nghe một tiếng cửa gỗ kẹt kẹt, một sợi màu lam nhạt liền xâm nhập rồi vương đạo trưởng tầm mắt. Bất kể lúc nào đi xem Emina, nàng luôn có thể biểu hiện ra một tên linh tu giả ưu nhã cùng nữ tính mỹ cảm. Nàng đổi thân nữ tu sĩ thật không dám xuyên áo ngực vẫy ngắn, váy cuối cùng chỉ tới đầu gối phụ cận, một đôi không tì vết chút nào chân nhỏ tản ra hồng ánh sáng ngời, ngay cả đầu gối nhị chỗ đều không có nửa cái vết xước điểm góc chết. Nàng trên chân là một đôi bán trong suốt dày cũng dày sảng đạn, hồng nhạt trên móng tay bôi lên điểm điểm tinh huy. Nàng xõa tóc dài màu lam, cùng với khách quan bình thường nữ tu càng lập thể, ngũ quan xinh xắn, dường như thành nàng chủ đánh khác biệt điểm. Giờ phút này tóc dài đơn giản co lại, dùng một cái ngọc châm hình liễu, kia tuyết trắng cái cổ cùng đại hoa gợi cảm sương quay xanh, liền bị đơn giản tiểu tóc xắn ra càng thật đẹp hơn cảm giác. Vương Cơ huyền nhìn nhiều mấy lần, cười nói, ngươi ngược lại là ngày càng biết ăn mặc rồi. Mẫu đan giúp do ta thiết kế, xem được không? Ệ bị nạ xoay một vòng nghi, váy có hơi phiêu khởi lúc, Vương đạo trưởng ngượng ngủng nhìn về phía bên trái. Khục, Vương Cơ huyền nghiêm mặt nói, sau đó muốn gặp ta sư môn trưởng bối, cũng không sao. Ngươi thích đánh như thế nào đóng vai đều là tốt." Ệ e, bị nạ trước mắt, thanh lanh khuôn mặt trong mang theo khẽ cười ý, ngồi ở vương cơ bên bên. "Còn căng thẳng sao?" Nàng hỏi. "Ta căng thẳng cái gì?" Vương Cơ Huyền cười nói, sóng to gió lớn cũng là gặp qua rồi, hiện nay cũng bất quá là gặp một lần ta đạo này nhận tiên giới cao thủ thôi, đối phương cũng là hướng về phía Thiên La mà mũi, đến chỉ điểm ta tu hành. Đây không phải là Thiên La người sao? Hẳn không phải là, tiên giới có rất nhiều thế lực, ám giáo cùng Thiên La là ẩn thế hai nhà." Vương Cơ Huyền khẽ thở dài âm thanh. "Bần đạo trước đây thực ra không hề nghĩ rằng, bước vào tiên giới sau đó nên như thế nào." Đi làm chuyện gì? Hiện tại nhưng lại không thể không nghĩ, nên như thế nào tại tiên giới đặt chân, làm sao có thể không bị người lớn, không bị người như vậy mà đơn giản năm bó. Nơi đây tâm tính cũng là triệt để biến hóa. Emina chủ động đưa tay phải ra, có chút tay nhỏ bé lạnh như băng che ở vương cơ huyền trên mu bàn tay. Vương Cơ Huyền bản năng muốn tránh, nhưng vẫn là nhịn được như vậy xúc động, mỉm cười nhìn chăm chú Emina. Chúng ta sẽ buổi tiếp ngươi đi về phía trước, Emina nhỏ giọng nói. Ừm, Vương Cơ Huyền thu hồi chính mình tay phải, nghiêm mặt nói, chúng ta bây giờ trước hết giải quyết sống tiếp vấn đề, tổ kiến thế lực chính là quan trọng nhất. Đúng. Trước đó nói giúp ngươi làm cái đạo hiệu, hiện tại cũng coi là có chỗ được. Bản tự thần sắc gạm đạm ẽ e Mina, nghe vậy lại giậy rồi hào hứng. Vậy ngươi thích ta kêu cái gì? Ngươi hạch tâm mạch kiến có thể trợ giúp người khác đạt được tăng thêm, lại là vì ánh trang hình thức hiện ra. Vương Cơ huyền rõ ràng là hiện suy nghĩ một đạo hiệu. Vậy không bằng thì dùng Khuynh Nguyệt làm đạo hiệu, đến tiếp sau nếu ngươi năng lực bước vào tiên nhân lực kế, cũng sẽ bị người hô một tiếng Nguyệt tiên tử. Ẽ e Mina trước mắt, môi khẽ mở, lặp đi lặp lại độc lấy, Khuynh Nguyệt, hai chữ, cũng lạ không khỏi vui mừng nhướn mày. Ừm, vậy sau này ta liền gọi Khuynh Nguyệt rồi. Nàng nói như vậy nhìn Vương Cơ liền mang giấy bút tới, vì nàng viết xuống khuynh nguyệt hai chữ, dùng mấy cái khác nhau cách viết. Ém Mị Na đứng dậy góp ở một bên cẩn thận quan sát, tràn đầy phấn khởi địa cầm lấy bút lông, dưới sự chỉ điểm của Vương Cơ huyền viết xuống từng cái siêu siêu mẹo mẹo kiểu chữ. Ém Mị Na, hiệp khuynh nguyệt, nguyên tiên cấm chi địa linh tu giả, bây giờ đang cố gắng thoát khỏi linh tu giả gông cùm xiềng xích, đi trên con đường tu hành. Trong khoang không khí, dần dần trở nên ôn hòa lại tự nhiên lên, lẫn nhau ở giữa khoảng cách được một chút giảm bớt. Vương Cơ huyền bên này cũng E mỹ nạ Khuynh Nguyệt chính bắt đầu chậm chậm ấm lên, địa cầu quay quán, Vân Thượng Chi Đô bên trong, Tam Giới Lãng Lãng tử nằm nghiêng tại bạo điện trong, nhìn lên trước mắt không ngừng nhấp nhô phát ra những thứ này hình chiếu, khóe môi nhếch lên mấy phần vẻ mị mỉm cười. 78 cái hí nạ Văn Minh linh bộ ở bên ngồi quỳ chân, thành Tam Giới Lãng Lãng tử đẩm chân nắm vai, tận tâm phục thị. Những thứ này hình chiếu, cũng là địa cầu Văn Minh trong xuất sắc chính khách, tướng lĩnh, hoạt động xã hội gia, linh tu giả, cao giai học sĩ cờ. Rất nhanh, Tam Giới Lãng Lãng tử vung tay lên, hai bóng người xuất hiện tại hình chiếu màn hình chính giữa. Cái này cấp độ SS thức tỉnh sĩ cờ có chút ý tứ. Tam Giới lãng lãng tự chép miệng một cái, quay đầu kêu lên, "Số 4, cho cái tin tức càng cái a." Bị mâu đang ở tại chỗ này số 4 phần thân, theo giúp thẳng trạng thái tỉnh dậy, có chút bất mãn địa trợn trán mắt, nói lầm bầm, "Ta thực sự là số đen tạm kiếp, lại muốn ở chỗ này phụ tá ngươi." Chân Chu, Tam Giới lãng lãng tự cười nhẹ âm thanh. "Ta ba đời thế nhưng nói, mau chóng đột phá linh tu giả cực hạn, tranh thủ sáng lập tiên cảnh chiến lực, này tất nhiên cần đại lượng nhân tài." Nói không chừng a, về sau hắn còn muốn dựa vào chúng ta đến là bạn. Vội vàng cầm tài liệu, không phải liền là ngươi một cái ý niệm trong đầu chuyện nha. Chuyện này nghiên cứu chủ lực, chẳng lẽ không phải Thẩm Quỳnh Lâm giáo sư sao? Số 4 phân thân hừ một tiếng, đem thánh nữ Vạn Lâm Thiến tài liệu ném đến rồi Tam Giới Lãng Lãng tử trước mặt, phía sau đánh dấu rồi cái nguy hiểm chữ. Được, thoạt nhìn là một nhân tài, ta muốn rồi, chẳng qua nàng làm tổ chức này hay là không nên động, đến tiếp sau nói không chừng còn sẽ có cái khắc dụng. Ngươi muốn ra hỏa này làm gì? Đương nhiên là tổ kiến một tinh nhuệ đoàn đội, Tam Giới Lãng Lãng tử cứng ngón tay đạo, nghĩ phát triển một phương thế lực, ngươi phải có có thể đánh võ tướng, cũng phải có thiện nhu đồ nhu thần, còn muốn có tinh thông nội chính chính vụ quan, có thành thạo một nghề quan lại có tài. Chờ một chút, đó là ta một người năng lực làm sao? Đúng, ngài nói có lý, nghe ngài chính là 48 giờ nội nhân đưa cho ngài đến. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191x1 đi xem xét. Số bốn phân thân lười biếng đáp lời, sau đó nâng cằm lên bắt đầu ngủ say. Tam Giới lãng lãng tử nhíu mày mắt nhìn ra ngoài này. Gia hỏa này thật đáng tin tại sao? Muốn không phải là nhường chính hắn đến rồi rồi, hắn lại lần nữa làm một nhóm linh mục, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Được rồi, hay là tận lực không nên đắc tội mẫu đàn tiên kia. Tam Giới lãng lãng tử ngửa về đằng sau nằm, đổi cái càng tư thế thoải mái. Vẫn là phải làm cái cơ thể, hiện tại hồn phách sẽ không băng tán rồi, làm cái thuần người mới sống lại một lần cũng không tệ a. Thiên giai cỏ thơm sao mà nhiều, vân đạo hạ có thể không phí thời gian. Diệp A xuyên thẳng qua tại tiên linh con đường bảo truyền nội bộ. Lão bản, chúng ta tới chỗ lạ. Mộ Đan tiếng la, Nhung Vương Cơ Huyền cùng Emina đồng thời ngừng mút. Hai người lẫn nhau, nơi đây cũng đã bất tri bất giác sóng vai mà đứng, trên mặt bàn bày đầy khuynh nguyệt hai chữ. Vương Cơ Huyền tiện tay phất qua, những thứ này trang giấy rỉ rả bay lên, tự động đống đi lên, giao cho Emina trong tay. Lấy về hảo hảo cất nhắc, luyện chữ cũng có thể lĩnh hội đại đạo. A, Tút Emina đáp ứng âm thanh, đi theo Vương đạo trưởng đi đến cạnh ngoài cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Phía trước đang có một chỗ vòng xoáy màu tím, bảo thuyền đâm đầu thẳng vào trong đó, mang theo một chút chấn động, tiến nhập một mảnh rộng lớn tiến địa. Một chỗ tứ giới. Vương Cơ huyền ngửi được trong không khí truyền đến nhàn nhạt hương hoa, dõi mắt trông về phía xa, liền thấy trời xanh mây trắng, núi non sông ngòi, vạn linh mù sương cạnh tự do, quả thực là sinh cơ bừng bừng. Không hiểu, Vương Cơ huyền đạo tâm nổi lên mấy phần trở lại chốn cũ cảm giác. Hắn tới qua này, mặc dù trí nhớ của mình so sánh không lên, nhưng lại trùng cảm giác vi diệu luôn luôn quanh quẩn trong lòng. Chứng minh hắn xác thực từng xuất hiện nơi đây. Chợt nghe Thiệu lão truyền thành, chúng ta sau đó muốn tại giới này dừng lại một thời gian, các ngươi là ưa thích náo nhiệt động phủ hay là thanh tịnh điểm chỗ tu hành? Vương Cơ liền nói, thanh tịnh điểm a. Tốt, Thiệu lão điều khiển bảo thuyền, hướng phía tây bắc hướng tiến đến. Chỗ nào có một mảnh liên miên chập trùng sơn nhạc. Nói như vậy, núi non trùng điệp nhiều yêu ma, nhưng nơi đây sơn nhạc lại còn cuồn tầng tầng thanh khí, cũng không thấy cái gì yêu khí ma khí, lạ thành tu nơi đến tốt đẹp. Bảo thuyền tại từ từ nhỏ dần, một đám mây trắng tại hạ tạo ra. Mọi người nhảy đến mây trắng bên trên, to mò đánh giá các nơi. Tiểu Lao cũng xuất hiện tại Vương đạo trưởng trước mặt, cười ha hả vì hắn làm lấy giới thiệu. Phiến thiên địa niệm này tên là U Lâm, coi như là tu giới trong tương đối thích hợp chỗ tu hành, khoảng mười mấy vạn năm trước, nơi này từng bị phát qua một lần chính ma đại chiến, sau đó chính ma hai nhà đồng thời heo tàn, giới này linh khí hoàn loạn xoáy mòn, các tu sĩ cũng liền dần dần dọn đi rồi. Thiên La chữa trị nơi này, dùng phái phát nhiệm vụ hình thức. Báo Lâm giới cũng đã thành thiên la tại hạ giới chúng, an toàn phòng, một trong. Nơi này không có ám giáo thế lực, cũng không có cái gì yêu ma quỷ quái, nơi đây còn có mấy cái phàm tục vương triều bộ lạc, chẳng qua phàm nhân khoảng chỉ có mấy ngàn vạn. Tiểu lão vướn râu cười nói: "Tiếp xuống ngươi chính là ở đây an tâm tu hành, xung kích thành tiên tiên tiếp, Thiên La sẽ thỏa mãn ngươi tất cả cần thiết. Tạm thời đạo lư loại sự tình này ngoài trừ." Lão sư nói đùa. Vương Cơ Huyền cười ha hả đáp lời, ánh mắt tại các nơi tìm. Ngài không phải nói, chúng ta vọng tiên cốc tổ sư cũng ở chỗ này chờ đợi. Nhìn, kia không liền đến. Tiểu lão đối phía trước giơ lên cái cằm. Vương Cơ Huyền nhìn thấy một con khiết long vũ trắng tự chân trời bay xuống, kia trên long vũ đột nhiên thêm một cái tuyết trắng dày vải. Tầm mắt dọc theo dày vải hướng lên, năng lực thấy trong ngoài 3 4 tầng tiên bay vẫy. Năng lực thấy đai lưng hạ không kham một năm thân eo, năng lực thấy kia linh lung tinh tế dáng vẻ, cũng có thể thấy một tấm đáng yêu linh xảo mặt tròn nhỏ. Là cái này tổ sư gia? Nói đùa sao? Đây là tổ sư gia đệ tử a. Vương Cơ hờ nhíu mày, tả Hưu tìm kiếm, nhưng không thấy cái khác thân ảnh. Mà cái này nàng yêu thiếu nữ đã đạp không mà đến, tốc độ không nhanh không chậm, lại tại ba cái hô hấp ở giữa đến phủ cận, rơi vào rồi Thiệu Lao trước mặt. Vọng Tiên cốc thái linh lung, gặp qua Thiệu Tiền Bối. Thiệu Lao chắp tay trả vài chào, vất vả linh lung tiên tử đi một chuyến rồi. Đến, ta vị ngươi dẫn tiến là cái này các ngươi vọng tiên cốc tại phạm tục một tu giới một mạch đi ra đệ tử, Vương Trinh. Vương Trinh mặc dù vẫn không có thể tiếp nhận việc này thực, nhưng hắn hay là thành thành thật thật hạ thấp người hành lễ. Thiên tiên không phải tốt như vậy tu. Vị tiên tử này nên bị người giả nhẹ chút ít, nhưng tất nhiên cũng là mấy ngàn mấy vạn tuổi lão tu rồi. Đệ tử Vương Trinh, đạo hiệu Cơ Viễn, bái kiến tổ sư. Hát dự, miễn lễ. Linh Lung tiên tử giọng nói như châu ngọc rung động, quả nhiên là vô cùng dễ nghe. Nàng cười nói, ta gần đây nghe tên ngươi, thế nhưng nghe lô thoại đều muốn lên cái lạc. Lực lượng một người, quấy tất cả tiên giới phong vân, thậm chí ngươi còn chưa thành tiên chưa từng đến tiên giới, quả thực. Ừm, hôm nay gặp được ngươi, ngược lại cũng cảm thấy đúng là có mấy phần bất phàm." Triệu Lao cười nói, "Nơi đây đã chuẩn bị tốt độc phủ, chúng ta không bằng đi vào tự thoại." Tiễn bố mời. Linh Lung tiên tử tự nhiên hào phóng giơ tay làm mời, sau đó nàng chắp tay sau lưng, nghiêng đầu đánh giá Vương Cơ và những bóng người này. "A." Nại tiên tử hai mắt tỏa sáng, ánh mắt rơi vào rồi Emina trên người. Emina mỉm cười đáp lại, có hơi ngẩng đầu lên ngực, mặc dù thực lực không bằng trước mặt vị này tiên tiên, khí thế lại là không yếu. Chương 479. Truyền pháp được chính đạo. Chương 479 chuyên pháp được chính đạo. Đây là thế nào? Vương Cơ Viễn chủ động hỏi ý, thuận thế giới thiệu. "Sư tổ, vị này là bạn chí thân của ta, cũng là ta đồng đội, không phải tu sĩ, nhưng lại có cùng hợp thể tu sĩ tương đối bản lĩnh. Là cái này trong truyền thuyết, linh tu giả." Linh Lung Tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển mấy phần tò mò, không che giấu chút nào chính mình đối với Emina hứng thú, thậm chí chủ động về phía trước, hướng Emina chạy đến. Emina nhìn về phía Vương Cơ Viễn, trong mắt mang theo vài phần hỏi ý Vương đạo trưởng đối với Emina nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. "Nhanh đến để cho ta xem." Linh Lung tiên tử kéo nhẹ e mí nạ tay nhỏ, mừng khấp khởi trên dưới dò xét, trong miệng còn nhịn không được tán thượng. Như vậy người ngọc, quả nhiên là tiên giới cũng khó tìm đâu, này như nước trong veo, da thịt nhìn chính là như thế mềm nhẵn. Vương Trinh, ngươi này linh tu giả quả nhiên là làm tay chân dụng. Nay cũng không tránh khỏi quá phong phú của trời đi, hay là nói, đây là ngươi ấm dưỡng nha hoàn. Nay tiên tử đang khi nói chuyện, đã đến Vương Cơ Huyền bên cạnh, dùng tui chỏ nhẹ nhàng đụng vào Vương đạo trưởng cánh tay. Vương Cơ Huyền, tốt bắt quái tổ sư, nơi đây có thật nhiều ly kỳ khúc chiết, Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, lễ tử tu hành không chỉ một thế. Bây giờ mới xem như tiếp nạp tiền hai đời lưu lại di chạch, Linh Tu chi pháp tu là đệ tử sáng tạo, nhưng đệ tử cùng Linh Tu giả trong lúc đó phần lớn là đi bạn, không, có gì lệ thuộc quan hệ. Vậy được đi. Linh Lung tiên tử nhìn về phía những người khác, lại là hai mắt tỏa sáng, chưa đặt đến xích xạ bên cạnh, một hồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xích xạ toàn thân căng cứng. Nàng bạn năng nói cho nàng, trước mặt cái này nhìn khả khả ái ái mặt tròn tiên tử, dùng một ngón tay thì có thể làm cho nàng thân thể gây dựng lại mấy trăm lần. A hừm. Linh Lung tiên tử quay đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền, nhẹ nhàng tán thưởng. Làm thật không hổ là Năng lực dẫn phát tiên giới dung chuyển biến số, bên cạnh ngươi bọn người kia, mặc dù không có thực lực, nhưng từng cái tiềm lực to lớn, lại đều là tiên giới thấy đều chưa thấy qua. Bên này còn có cái nhanh nhẹn linh hoạt thiếu nữ. Như vậy Khôi lỗi Quả Thực xảo đoạt Thiên công, nhìn thật là tinh tế nha. Mẫu đan trước mắt, tiên tử là nói ta sao? Thự nhiên. Vậy vẫn là không đổi kịp tiên tử xảo đoạt Thiên công, tinh tế nhanh nhẹn linh hoạt đấy. Ách, linh lung tiên tử nhất thời bị nghẹn không nói nên lời, lại làm một tiếng cằn nhái, làm thật thần kỳ, lại so với bình thường linh bảo linh tính còn muốn xung tốc, đây cũng là làm được bằng cái nào? Linh Lung tiên tử quay đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền, cười nói: "Xem ra chúng ta làm muốn lẫn nhau chỉ giờ rồi. Như vậy, ngươi gọi ta một tiếng Linh Lung đạo hữu, ta gọi ngươi một tiếng Vương Trinh tiểu hữu, chớ có lại tổ sư tổ sư hô, làm sao?" Vương Cơ Huyền còn chưa đáp ứng, vị tiên tử này lại lẩm bẩm: "Ta hiện tại cũng mới 100 tuổi số 019 và nguyệt, hô tổ sư cũng đem ta kêu lão già đi đấy." Tuân sư tổ tâm ý. "Hẳn d... ngươi lại hô?" "Đúng, Linh Lung tiên trưởng. Nay còn tạm được." Linh Lung tiên tử chắp tay sau lưng tản bộ rồi quay về, đối với Triệu lão đạo, Triệu Tiên Mối, bọn họ thì giao cho ta sao? Vậy cũng không được." Triệu lão cười giỡn nói, "Chắc hẳn bọn họ đã cho đủ đạo hưu tạ lễ, lão phu cũng coi là vương chinh nửa cái lão sư, đến tiếp sau vẫn là phải dùng phân thân ở chỗ này chờ lấy, cũng không thể để ngươi đem vương chinh cho gậy chạy." Nhìn ngài nói, Linh Lung tiên tử cười ngượng ngùng mừ hai, chỉ chỉ chân trời, chỗ nào cất dấu tên kia thiên tiên, chính là cố ý chầm chậm của ta rồi." Ồ." Triệu lão nhìn về phía Linh Lung tiên tử chỉ nơi, "Ai ở đâu?" Triệu lão vừa dứt lời, xa xa mây mù có hơi nhiễu loạn, có đạo thân ảnh chậm rãi hiện lộ tung tích. Này là cái trung niên võ tướng, tướng mạo đường đường, oai hùng bất phàm. Người mặc vàng nhạt giáp lưới, lưng đeo một cái hùng hành thường, quanh người khí tức không hiện, uy nghiêm đã là mộc thành bụi. Nay võ tướng chắp tay la lên, "Thiệu đường chủ, mặt tướng phụ mệnh ở đây chờ đợi." Thiệu lão lại cười nói, "Nguyên lai là ngươi a cổ Trừng, tiên võ đường ngược lại là có lòng, bên này có ngươi đang, ta ngược lại cũng có thể tiết kiệm bất lo." Mặt tướng thủ hộ giới này bên ngoài, chỗ gần còn cần Triệu lão hao tâm tổn trí. "Đi thôi, có việc có thể trực tiếp tìm ta này phân thân." "Đúng." Võ tướng chắp tay hành lễ, nhìn kỹ mắt Vương Cơ Huyền, thân hình ẩn mà không xuất hiện. Từ đầu đến cuối, này võ tướng đều không có cũng linh lung tiên tử đánh ý nghĩ bắt chuyện, cũng làm cho linh lung tiên tử ít nhiều có chút trên mặt không ánh sáng. Linh lung tiên tử nghiêm mặt nói rồi câu: "Các ngươi thiên la người chắc chắn lễ độ đến. Được rồi, ta trở lại động phủ nghỉ ngơi, ngày mai buổi trưa tìm Vương Trinh dàn bài." Nói xong, này mặt tròn tiên tử quay người hóa thành hồng quang rời đi. Triệu Lao cùng Vương Cơ huyền lên nhau, này một già một trẻ riêng phần mình lộ ra mấy phần mỉm cười. "Đi, ta mang bọn ngươi đi tìm chỗ ở, định cho các ngươi tìm cái non xanh nước biếc, đảo giá tỉnh tao nơi." Nói xong, Triệu Lao thân thiết kéo lại Vương Cơ về bên tay. Không có cách, Thiệu lão này phân phân nghiêm chỉnh mà nói chỉ có đại thừa chiến lực, giờ phút này vẫn là dùng tiếp xúc truyền thành phương thức càng ổn thỏa, tránh cho bị tà hữu hai tên thiên tiên cao thủ nghe lén. Thiệu lão thành Vương Cơ huyền dạng rất nhiều. Như thế nào tiên võ đường, nay võ tướng lại là như thế nào một chuyện, cùng với vọng tiên quốc tại tiên giới địa vị, các loại. Thiệu lão thành đám người bọn họ chọn lựa chỗ ở tại một cái sơn cốc. Trong cốc trồng đầy hoa đảo, bên có thác nước nước chảy, các nơi năng lực thấy lầu các nhà cỏ. Quan trọng nhất, là nơi đây có ít trọng đại trận, có thể phòng chân tiên cảnh cao thủ đánh lén, năng lực ngăn cản 10 tên tán tiên kéo dài đánh kích. Tại hạ giới Như vậy tu hành địa đã là mười phần khó được. Diễn phần mình chọn lựa chỗ ở lúc, Mộ Đan khéo léo đi theo Vương Cơ Huyền bên, bên cạnh, chủ động tỏ vẻ muốn phục thị tốt lao bản mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày, mọi người đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trạm vào tối, chính sĩ đã tại một chỗ đình nghỉ mát tiền xuất ra vị nướng, Cao Hoa Đình lấy ra sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, É Mi Na lấy ra dị tinh rượu ngon, Mộ Đan tìm ra mấy tên nhảy múa dùng thượng thức tính cơ giới thể. Một hồi lâu nâng ly cả chén, một hồi lâu ca múa mừng cảnh thái bình. Bản này tự tiên ra thanh tùng nơi, cũng bởi vậy nhiều một chút la hét ầm ĩ, thêm mấy phần khói lửa. Linh Lung Tiên Tử xuất hiện tại góc bên cạnh trên một thân cây, giấu đi thân hình, cầm một con bầu rượu, dùng tầm mắt ánh mắt xéo qua fiết nhìn nơi đây, mặt lộ suy tư. Tên là Cổ Trưng Võ sẽ xuất hiện tại quốc bên ngoài Vân Hượng, nhìn như chỉ là lặng lặng ngồi xuống, thực chất đem tiên thức trải rộng ra, nhường bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, sinh linh dấu chân, đều không thể trốn qua hắn nhìn chăm chú. Triệu lão phân thân đã ngủ say, hẳn là tiên giới bên ấy có việc đang bận. Triệu lão việc chính là luyện khí, ngày bình thường cũng là muốn định thời gian định lượng thành tiên la luyện chế tiếp bảo. Mọi người trấn choáng hơi say rượu, chính sĩ đã hỏi tới tiên giới vọng tiên cốc tình huống. Vương Cơ vẫn vô thức mắt nhìn Linh Lung Tiên Tự ẩn thân địa, đặt chén rượu xuống, êm hai nói: "Tại tiên giới có vài chục cái nhất lưu nhị lưu thế lực, đem lớn như vậy tiên giới chưa cắt mà chế, trong này đỉnh cấp thế lực, được người xưng là Bát Đại Thần Cung, cũng là bát đại nhất lưu thế lực. Bát Đại Thần Cung chiếm cứ tám cái phương vị, ở giữa là tiên mục nơi, thuộc về mỗi nhà giám sát khu vực, cũng là thiên la cùng ám giáo tổng bộ nơi ở nó. Bát Đại Thần Cung đều có đại la kim tiên trấn thủ, người mạnh nhất đại la kim tiên có 3 người, yếu nhất cũng có 1 người, lại kim tiên, thiên tiên không đếm được. Cái khác phần lớn nhị lưu thế lực, chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc một nhà trong đó." Những địa tam lưu thế lực, ngay tại các thế lực lớn địa bàn khoảng cách Xinh Tồn. Tiên giới vọng tiên cốc chính là một nhà nhị lưu thế lực, phụ thuộc vào Bát Đại Thần cung bên trong Vũ Thần cung. Nói đến đây, Vương Cơ Huyền cũng nghĩ đến, Nguyệt Thần cung cái tên này là tên, Dạ Tâm. Nguyệt Thần cung xương trắng tiền bối xuất linh chính mình những người theo đuổi, từng cố gắng lấy một phương tiên giới thế lực mà thay vào. Vương Cơ Huyền tiếp tục nói, Vọng Tiên cốc có kim tiên tổ sư hai vị, tại Vũ Thần cung như vậy trong thế lực, lại chỉ có thể danh liệt gây chót, ta chỗ hạ giới Vọng Tiên cốc chính là tu hành Vọng Tiên cốc công pháp. Chiếu nói như vậy, tiên giới tiên nhân cũng là rất không thể Cao Hoa đỉnh giọng nói ôn nhu điệu nói xong, bọn họ sẽ nghĩ đến đến hạ giới gieo hạt, truyền bá công pháp tu hành đấy. Trịnh Sía lại nói, khắc đem bọn hắn mơ mộng hao huyên quá, theo Vương Ca giới thiệu này cái thể hệ, bọn họ đến hạ giới truyền pháp, là vì liên tục không ngừng điệu từ hạ giới tuyển chọn phi thăng chi tiên, tại tiên giới làm bia đỡ đà thôi. Thế lực chinh phạt chắc chắn sẽ có đổ máu, mà chảy máu nhiều nhất, đương nhiên là những thứ này phi thăng người rồi. Lão Trịnh nói không sai, Vương Cơ Huyền Bưng rượu uống cậu, tiên giới không có gì ngoài bát đại thần cùng, còn có một số ngang ngược thế lực, bất quá bọn hắn không chiếm ủng cứ quá nhiều địa bàn cũng không, có cái gì phụ thuộc thế lực, nhưng thực lực không dùng tính thượng." Ép e Mị Na đột nhiên nói, "Chúng ta bây giờ nếu đi qua, tính cựu lưu thế lực sao? Chỉ sợ không tính là." "Vậy chúng ta quản bọn họ làm gì?" Ép e Mị Na đem một bầu rượu ngon ném qua, Ôn Nu nói, "Mục tiêu của chúng ta không phải trước tiên ở tu giới đặt chân sao?" Nói cũng đúng, uống rượu uống rượu. Vương đạo trưởng nói một tiếng, mọi người tiếp tục nâng ly cả chén, không còn nói chuyện nhiều nơi đây sự tình. Tề Kiêu trên nằm nghiêng linh lung tiến tử, tối đầu nhìn chăm chú bên này tình hình, phần môi mang theo nhẹ nhàng tở dài, cầm lên rượu của mình ấm quicker, hướng hàm răng ở giữa đổ vào rồi một sợi rượu ngon. Nàng tượng là có cái gì tâm sự, không giống người lúc trước thoải mái. Ngày thứ 2 giữa trưa, trời ấm áp nô lên cao, gió mát ấm áp dễ chịu. Linh Lung tiên tử đưa tay làm thủ thế, một vòng kết giới bao vây đỉnh nghỉ mát, mà nàng giọng nói cũng ở bên ngoài đời ra. "Ta vọng tiên cốc bí pháp truyền thừa, tự là không thể bị người giữ thính, các vị đạo hữu chớ muốn tới gần này đỉnh nghỉ mát." Xa xa Trịnh Sĩ đa gào to âm thanh, không sao hết tiên tử. Ngài cứ việc yên tâm. Linh Lung tiên tử hôm nay đổi lại một thân xinh săn váy ngắn, tóc dài cũng đâm thành song hoàn đuôi tóc, cho người ta một loại tràn đầy thiếu nữ cảm giác. Vương Cơ liền giờ phút này thành thành thật thật ngồi ở Linh Lung Tiên Tử đối diện Bồ Đoàn bên trên, nét mặt vô cùng nghiêm túc. "Hôn qua nghe ngươi nói lên chúng ta vọng tiên cốc, chắc hẳn đối với chúng ta vọng tiên cốc cũng có hiểu biết rồi." Linh Lung Tiên Tử cong lên tay đến, tại Vương Cơ huyền trước mặt đi qua đi lại, giọng nói thanh tú lại mang theo một loại lực xuyên thấu. Nàng hẳn là dùng nào đó tiên thuật, có thể để cho người nghe theo bản năng mà tập trung tinh thần. "Bất quá, ta vẫn còn muốn làm sơ giới thiệu. Chúng ta vọng tiên cốc cùng Vũ Thần cung quan hệ đâu, cùng hắn nói là hạ cấp đối thượng cấp, chẳng bằng nói là minh hữu càng thích hợp. Đây cũng không phải là vì vất vát mà vui." Chúng ta vọng tiên cốc thế nhưng không cần đối với Vũ Thần cung cống lên nha. Vương Cơ Huyền nghe vậy không khỏi cười. Làm phụ thuộc thế lực cũng không bẽ mặt, không cần che che lấp lấp. Chẳng qua, Vương đạo trưởng đương nhiên sẽ không nói thẳng lời này, mà là hỏi, tiên tử, bọn họ là như thế nào đem ngươi mời đi theo? Linh Lung tiên tử nét mặt có chút lúng túng, thấp giọng nói, Vũ Thần cung phó cung chủ tự mình đến, để cho chúng ta ra một tên tiên tiên, vẫn là phải vọng tiên cốc thanh bình quyết tu hành sâu nhất, đầu óc độ linh hoạt, còn muốn dung mạo vô song, tính tình cao nhã, tính tình siêu tuyệt tiên tiên, này tuyển tới chọn đi, cũng liền chọn được trên đầu ta. Vương Cơ Huyền Vừa nãy hắn hình như nghe được một chút không được từ ngữ. Này tiên tử bổ sung mặt tròn đường cong, cái kia không phải là da mặt của nàng đi. Đến đây đi, ta trước kiểm tra hạ ngươi thanh bình quyết hỏa hầu. Dùng ngươi toàn thân pháp lực đánh ta một chưởng. Vương Cơ liền nhìn về phía tiên tử nâng lên hai tay, cũng không nhiều rõ dự. Hắn bao nhiêu cân lượng, làm sao có khả năng làm bị thương này tiên tử? Thế là toàn lực mà làm, nhìn như nhẹ nhàng đẩy về phía trước ra một chưởng, kia chưởng hình như có lá dụng theo gió bay xuống cảnh dung giác, lại ẩn chứa viền diệu đạo vận. Linh Lung tiên tử hai mắt tỏa ánh sáng. Đụng. Một tiếng băng trầm Vương Cơ Huyền thân hình hướng về sau tung bay, linh lung bên này chỉ là góc cáo phiêu động. Vương đạo trưởng nhanh chóng ổn định thân hình, nhảy trở về đỉnh Nghị Mạt biên giới. Linh Lung tán thưởng, ngươi công pháp này đã tu ra hỏa hầu, so với trong quốc học tâm đệ tử cũng là mảy may không kém, quả thật là thiên tư tung hoành biên số. Mời tiên tử chỉ giáo. Ta mặc dù học nghệ không tinh, chỉ điểm ngươi hay là đầy đủ. Linh Lung trực tiếp lấy ra ba quả ngọc phù, ném cho Vương Cơ Huyền. Này ba bản địa tịch, một quyển là vọng tiên cốc công pháp toàn bộ sách. Bước vào tiên giới sau đó, Tu hành cũng liền thay đổi, nơi đây có rất nhiều thứ ngươi bây giờ không thể nào hiểu được, đi tiên giới sau có thể dần dần đã hiểu. Một quyển là ta tu hành thời tích lũy cảm ngộ, ta chưa từng thu qua đồ đệ, những vật này cũng liền tiện nghi rồi ngươi. Một quyển khác thì là cùng thanh bình quyết cùng kết hợp các loại thuật pháp. Chẳng qua, nhìn xem ngươi bộ dáng này, cũng không nhất định sẽ để ý rồi. Đa tạ tiên tử ban thượng pháp. Vương Cơ huyền đạo tâm chợt nên kích động. Tiểu này kích động là không có từ trước đến nay. Giờ khắc này bắt đầu, hắn hiểu rõ, chính mình tiên lộ nhiều hơn một phần hy vọng, không lại bởi vì công pháp mà tạm ngừng rồi. Vương Cơ Huyền không kịp chờ đợi dùng linh tức thăm dò vào nơi đây, không bao lâu liền túi đầu thở dài. Hắn. Gi... Người đang sầu não cái gì? Mới phát hiện, đời thứ nhất tu hành đến đại thừa lúc, thực ra đi nhầm một đoạn ngắn đường, này một đoạn ngắn đường cũng là đệ tử không cách nào chống nổi thiên kiếp luân nhân. Vương Cơ Huyền trong mắt phần lớn là bình yên. Là ta học pháp không tinh, ngược lại cũng chẳng trách người bên ngoài. Người đời thứ nhất, người tu rất nhiều lần sao? Làm sao làm được? Cơ duyên xảo họ tôi. Vương Cơ Huyền nói qua mình cùng Hi Nã Văn Minh gật mắc. Nơi đây tất nhiên là che giấu đi quá vãng chi tịch. Linh Lung nghe hai mắt tỏa ánh sáng cuối cùng nhịn không được cảm khái, ngươi thực có chút thái quá rồi. Hách, thái quá? Nếu không đâu." Linh lung khẽ thở dài. Tượng ngự như vậy biến số, bình thường đều là thời vận tạo ra, hoặc là một cái gia tộc, một cái tông môn có rồi đầy đủ nội tình, hậu tích bắt phát. Mà nhưng ngươi có thể đem Tàn hồn lưu lạc tiên cấm chi địa, này bản nước cờ thua bản công việc, không chỉ là làm ra tên làm hoạch tâm mạch kín vận, đến hôm nay càng làm cho tiên giới rung chuyển bất an. Này không ngoại hạng sao? Có thể đi." Vương Cơ huyền nghiêm tốc trả lời, nhưng đệ tử đáy lòng duy nhất nghiệp tưởng, thực ra chính là thành tiên thành đạo, đi tiên giới xem xét Hạ giới tu sĩ xác thực là như vậy. Linh Lung mỉm cười lắc đầu, chủ động đi tới Vương Cơ Huyền trước mặt ngồi xuống, ôn thanh nói: "Ta nghe nói ngươi còn có một cái dị hồn khối lỗi, cái này khối lỗi có thể chiến một hai phẩm chân tiên, không bằng thả ra cho ta xem một chút. Cái này, ta cái này khối lỗi là ma công làm. Năng lực giết địch hộ đạo chính là tốt công pháp, nào có cái gì ma công bất ma công, rất xấu sao? Yên tâm, ngươi cái này khối lỗi lại xấu ta cũng sẽ không cởi ngươi nhà." "Đúng, xin nghe tiên tử phách chỉ." Vương Cơ Huyền hơi ngâm khẽ, lập tức liền muốn thúc dục trên cánh tay hắc long. Hắn vẫn không có thể có hành động Chỗ sâu nhất chữ Vật Pháp Bảo đột nhiên nhẹ nhàng tiến dung, một sợi đã lâu chuyển thành chui vào hắn trong thai. Nàng này đối với ngươi có sát ý, chương 480. Sát cục. Chương 480, sát cục. Giọng nói này, xương trắng tiền bối. Vương Cơ huyền tâm thần run lên, ngay lập tức nhường trên cánh tay hắc long lần nút xuống dưới, ngẩng đầu lại nhìn vị này có đáng yêu mặt tròn tiên tử, ánh mắt hay là trước đây ôn hòa cùng tính trọng. Cái này, Vương đạo trưởng nói khẽ. Đệ tử suy đi nghĩ lại, như vậy bí pháp nhưng thật ra là liều mạng tranh đấu thời dụng, nếu là lấy ra biểu hiện ra, quả thực có chút lãng phí một cách vô ích linh lực. Ồ sẽ lãng phí linh lực sao? Đúng vậy, Vương Cơ Huyền cố ý cho ra lựa rối thông tin, như vậy ma thân sở dĩ năng lực có chân tiên chiến lực, trên thực tế là hiến tế trăm vạn yêu ma. Hắn nói cũng đúng lời nói thật. Lời nói thật một bộ phần thôi. Linh Lung Tiên tử cũng không kiên trì, chỉ là mỉm cười gật đầu, lại nhẹ nhàng thở dài, Chắc hẳn ngươi cũng vậy chịu ủy khuất lửa lao, nghĩ đến cũng đúng, đã là muốn làm biến số, tất nhiên là muốn gánh chịu tiên địa đại vận nguyên ép, nhất định là khó khăn trùng trùng. Tiên tử, chúng ta tiếp tục tu hành đi. Vương Cơ Huyền chủ động thỉnh giáo. Tôi được, ngươi bắt đầu vận chuyển Chu Thiên. Ta đến từng chút một ổn nắn ngươi tu hành có thể xuất hiện lỗ hổng." Đả Tạ tiên tử. Vương Cơ Huyền lập tức bắt đầu toàn tâm nhập định, nhưng đã bị kích hoạt dị hồn thì trốn ở hắn đầu vai, mắt rồng chằm chằm vào Linh Lung. Linh Lung tiên tử mỉm cười ngồi đi một bên ghế đá, bưng trà chậm rãi thưởng thức, bắt đầu đối với Vương Cơ Huyền tu hành thanh bình quyết trà để loại bổ sung. Cái này khiến Vương đạo trưởng cũng có chút hoang mang. Vị tiên tử này là thực sự đang dạy hắn tu hành. Kia vì sao, Sương Tráng Tiễn Bối sẽ nhắc nhở chính mình, người này đối với mình có sát ý? Vương Cơ Huyền mặc dù không hiểu, nhưng chưa chất vấn Sương Tráng Tiễn Bối ngôn ngữ là thật hay giả, niệm tốc tu hành. Hấp thảo, thời thời khắc khắc cũng duy trì cao nhất cảnh giác đảo mắt liền khi đem đến. "Tốt, Linh Lung tiên tử duỗi lưng một cái." Nàng dáng người vốn là không tệ, hoặc nói, tu hành thành tiên nữ tử, chỉ cần có lòng, bề ngoài cũng sẽ không quá kém, làm như thế vươn vai động tác, tự cũng là có mấy phần đẹp mắt phong cảnh đáng tiếc. Vương Cơ Huyền cũng không ngẩng đầu mở mắt, chỉ là ở chỗ nào lặng lặng ngồi xuống. "Ngươi tiêu hóa 2 ngày, 2 ngày sau ta lại tìm ngươi giảng bài, đến lúc đó thì chuyển cho ngươi chút ít tiên pháp rồi." Linh Lung tiên tử cong lên tay đến, ra vẻ lặc hậu càng khái. Nếu ngươi sinh ở tiên giới vọng tiên cốc tốt biết bao nhiêu, vọng tiên cốc nói không chừng năng lực nhiều cái kim tiên lão tổ đấy. Lời còn chưa dứt, nàng đã là hóa thành một sợi mây khói, tự trong lương đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Một mực tại cách đó không xa trốn tránh tên kia thiên la tiên võ đường võ tướng hiện lộ tung tích, đối với Vương Cơ liền nhẹ nhàng gật đầu, biến mất theo. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này võ tướng giống như linh lung tiên tử trước đây nói như vậy, chính là tại một đối một theo dõi linh lung tiên tử. Lại thêm sương trắng tiền bối cho nhắc nhở. Vương đạo trưởng chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Mạnh này nhìn như bình thản ấm áp rừng hoa đạo, giống như cũng nhiều hơn mấy phần quỷ quyệt bầu không khí. Về đêm, Vương Cơ huyền chủ động đặng ệ mỹ Na môn. Ệ mỹ Na quả thực kinh ngạc dưới. Đây là Vương Cơ huyền lần đầu tiên đêm khuya đến thăm, cũng không khỏi nhường nàng nhiều hơn mấy phần căng thẳng. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt hương hoa. Nàng sứ da thịt trắng quấn tại màu xám bạc tơ tằm trong váy ngủ, váy ngủ nếp vốn chỗ chứa đầy ánh trăng, tia ánh trăng lại giống là nàng xinh đẹp gương mặt bên trên không kèm được thanh mỹ, thì như vậy chạy vào Vương Cơ huyền đôi mắt đang nghỉ ngơi. "Ừm," ệ mỹ Na nhẹ nhàng đáp một tiếng, nghiêng người nhường một cái đường xá. Vương đạo trưởng chắp tay sau lưng đi vào, đột nhiên đưa tay ôm hướng về phía ệ mỹ Na eo nhỏ nhắn. Emina rõ ràng tần trương, nhưng nàng cường đại ý chí lực khắc chế rồi hướng về sau né tránh xúc động, nhậm do Vương Cơ Huyền ôm lấy nàng, đem nàng chảnh vào trong ngực. Vương đạo trưởng thuận tay cho nơi này tăng thêm rồi mười mấy tầng kết giới, cùng sử dụng chính mình chân tiên cảnh chiến lực dị hồn thủ hộ tại lầu các xung quanh. Như thế, chính là thiên tiên cũng khó có thể dò xét nơi đây rồi. Không ít người từng trải lộ ra hiểu ý mỉm cười. Vị Tiêu Linh Lung tiên tử thấp giọng mắng câu, tiểu sắt vôi, sau đó liền tiếp theo nâng lấy một quyển sách cổ tìm hiểu kỹ càng. Gian phòng bên trong, Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng thở ra, tối đầu nhìn về phía trong ngực kia đã bắt đầu hô hấp hơi loạn Emina. Nàng dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Vương đạo trưởng, lóe sáng trong đôi mắt mang theo không che giấu được căng thẳng. Nếu là đổi lại vừa đi số 76 thành lũy thoại Vương đạo trưởng, giờ phút này sợ là ngay lập tức bung ra Emina, lui lại đổi bước. Nhưng hôm nay Vương đạo trưởng cũng là bung ra rất nhiều, biết nàng đối với tình ý của mình, mà chính mình đối nàng cũng có được một ít hướng tới, thế là thuận thế ngón tay nhẹ nhàng nhấn ép, cách váy ngủ cũng có thể cảm nhận được nàng da thịt nhắn mịn xúc cảm. Ừm. Emina môi mím thật chặt môi dưới, nhỏ giọng nói, "Ta đi tám." Khục, cái này thì không cần. Vương Cơ mỉm cười lấy bung nàng ra. Ém Mị Na không khỏi có chút thất vọng mất mát, ánh mắt nhiều chút ý thấp thỏm. Ta là vị quang minh chính đại bố trí cái giới, Mẫu Đan cũng ở ta nơi này, có một số việc phải thương lượng. Nói xong, Vương Cơ liền đem Mẫu Đan từ trong chữ vật pháp bảo lôi ra ngoài. Mẫu Đan kiểu này máy móc linh thể chỗ tốt, chính là tùy ý chứa vật pháp bảo đều có thể chứa đựng, không cần không phải dùng chứa vật sống đặc thù chữ vật pháp bảo. Ém Mị Na trong một giây điều chỉnh tốt trạng thái, hồi phục rồi ngày thường thanh lãnh, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Là linh lung tiên tử, Vương Cơ huyền nhẹ nhẹ thở ra, theo Nguyệt Thần cung xương trắng tiền bối nhắc nhở nói về. Nghe xong Vương Cơ huyền giảng thuật, Mâu Đan cùng Emina đều là các loại nữ mày. Cái này linh lung là xấu. Emina có chút khó hiểu. Ta mặc dù không có đọc lòng người bản lĩnh, nhưng trực giác cũng coi như nhạy bén. Cảm giác của ta trông, linh lung tiên tử không phải xảo trá ác độ, chẳng qua quả thực có chút tâm sự, với lại có chút ra vẻ thoải mái. Vương Cơ huyền rượi vào đang ghế dựa trông, như là mất đi chỗ có sức lực cùng thủ đoạn. Hắn Bạch Tiên vừa muốn tu hành, lại muốn thường xuyên đề phòng linh lung tiên tử, quả thực là hao tốn tốt một phen tâm lực. Emina hỏi, còn có tin tức khác sao? Không có, đạo trưởng chỉ là lúc đầu, vị tiền bối kia nhắc nhở Còn có vị kia tiên võ đường Cổ Trưng Thiên tiên âm thầm chằm chằm vào Linh Lung tiên tử, cùng với Linh Lung tiên tử đối với sát ý của ta, hiện tại chúng ta chỉ biết những tin tức này. Ệ Mị Na ôm lấy cánh tay, đi qua đi lại, miệng niệm, như thế nói đến, chẳng vãng tối thời Linh Lung tiên tử rời khỏi, Cổ Trưng Thiên tiên chủ động hiện thân cùng ngươi gặp mặt một lần, cũng là đang nhắc nhở. Bị hòng rồi. Mộ Đan vỗ trán một cái, chẩn mắt nói, chúng ta được mau chóng rời đi. Vương Cơ hền buồn buồn nói, rời khỏi. Gấp gáp như vậy sao? Sát Thực muốn cấp bách lão bản. Mộ Đan nhanh đến vừa nói. Dựa theo trước mắt chúng ta biết được những tin tức này, Cổ Trưng là Thiên La tiên nhân, Thiên La tiên nhân đều tại Thiên La Thiên đạo giám thị dưới, chúng ta giả thiết cổ Trưng là đến bảo hộ chúng ta, vậy hắn luôn luôn theo dõi Linh Lung tiên tử, không liền nói rõ Linh Lung tiên tử có vấn đề sao? Cổ Trưng hiểu rõ Linh Lung có vấn đề. Phái cổ Trưng tới Thiên La cao tầng, tự nhiên cũng biết Linh Lung có vấn đề. Mà Thiên La cao tầng hiểu rõ Linh Lung có vấn đề, Linh Lung nhưng như cũng xuất hiện ở nơi này, hoàn thành ngươi tu hành người chỉ dẫn, có thể khoảng cách gần cùng ngươi tiếp xúc. Này không liền nói rõ. Thiên La cao tầng cũng không phải bền chắc như thép, tối thiểu tại xử trí như thế nào lão bản trong chuyện này, ý kiến không thống nhất. Cổ Trưng cùng Linh Lung đối lập, chính là Thiên La cao tầng nội bộ đối lập ảnh thú nhỏ. Ệ e Mị Na hỏi, Thiên La tiên đạo không thể khống chế Thiên La cao tầng sao? Mẫu Đan nói, Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, chắc hẳn rất khó khống chế đi. Vương Cơ liền hỏi, kia Mẫu Đan ngươi cảm thấy, là ai phái Linh Lung đến? Thiên La cao tầng, tất nhiên là. Mẫu Đan nhanh đến vừa nói, Linh Lung luôn ngứ thì nhắc tới rồi, Thiên La cao tầng tự mình tìm được rồi vọng tiến công, để bọn hắn ra một thiên tiên. Linh Lung rõ ràng chính là được tuyển chọn cái đó. Có Thiên La tiên đạo chầm chậm vào, Thiên La cao tầng muốn giết chết lão bản, mà Thiên La tiên nhân lại không thể tự mình ra tay. Sử dụng cơ hội này, Mộ Tiên giới vọng tiên cấp chi thủ diện trừ hạ giới vọng tiên cấp đệ tử, cũng coi như hợp tình lý. "Ệ Mị nạ trở dài, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp trốn sao?" "Trốn không thoát." Vương Cơ Huyền hai mắt khẽ híp một cái, "Cho dù những kia không có muốn giết ta tiên la, cũng hẳn là muốn một nghe lợi biến số, cựu cơ cao vị, quen thuộc nắm giữ tất cả bọn họ, không nhiều sẽ đáng thương chúng ta như vậy phạm trần dễ rựa tu sĩ." Mẫu Đan nhỏ giọng trầm thị, "Triệu Lao ở chỗ này tham dự sao?" Vương Cơ Huyền lắc đầu, "Không rõ ràng, cá nhân ta huynh hướng hẳn là không có, hay là không thể phất lở." Mẫu Đan đạo, "Lão bản Không bằng ngài hỏi một chút vị tiền bối kia đâu. Được rồi." Vương Cơ Huyền hơi suy nghĩ, bây giờ muốn phá cục, sát thực chỉ có thể trông cậy vào vị này Nguyệt Thần cung xương trắng tiền bối. Trải qua mỗ đan một trận phân tích, hắn đạo tâm cũng có chút lo lắng. Trời muốn lặng mà gió chẳng ngừng. "Emina, ta cho ngươi mượn nhà vệ sinh dùng xuống." "Được." Ít khi, Vương đạo trưởng trốn ở trong thùng tắm, ôm lấy Quá Vãng Chi Thạch, nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Quá Vãng Chi Thạch mặt ngoài xuất hiện một tầng hồng sủi, đem Vương Cơ Huyền một sợi nguyên thần hút vào trong đó. Chút sau không mấy phút nữa, Vương Cơ Huyền một cái dần mình Đem quả vạng chi thạch nhận được chỗ sâu nhất chứa vật pháp bảo bên trong, nhìn tay trái nhiều ra tới một mảnh bản trong suốt màu vàng kim phi lá, nhẹ nhẹ thở hắt ra. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại cũng là nhiều một chút phản chế thủ đoạn rồi. Hắn chạy tới bên ngoài tìm được rồi Mộc Đan, quyết định rồi kế hoạch sau này. 2 ngày sau Linh Lung Tiên tử lần thứ 2 truyền pháp, nói không chừng rồi sẽ ra tay với Vương Cơ Huyền, với lại Vương Cơ Huyền đến lúc đó sẽ cố ý bán cái sơ hở ra đây, mời Linh Lung Tiên tử độc thủ. Nếu nàng thật ra tay, Vương Cơ Huyền bằng dị hồn khôi lỗi cùng xương trắng tiền bối cho này cái lá cây, thì cùng với nó đánh cược một lần. Trên võ tướng kia cổ trưng sát suất lớn sẽ ra tay, nhưng Vương Cơ Huyền không thể đem sinh tử của mình cược tại trên người đối phương. Loại sự tình này, hay là chính mình đáng tin nhất. Mẫu đang cần làm, chính là trong hai ngày này, nhường chính sĩ đa bọn họ biết được những việc này, lại không năng lực kinh động linh lung tiên tử, tại lần thứ 2 dạng bài lúc, bọn họ phải kịp thời bức vào á không gian trong tranh lẽ, do Vương Cơ Huyền đơn độc nên địch. Hợp thể tu sĩ cùng trời tiên, trên lệch này quả thực quá lớn. Thiên tiên cảnh có cự phụng, nơi đây cũng có được nhất phẩm một ngày hứa lời giải thích. Vương Cơ Huyền chân tiên chiến lực dị hồn khối lỗi, cũng chỉ có thể cùng đối phương đơn giản giao thủ thôi. Rời khỏi Ệ Mị Nạ căn phòng lúc, Vương Cơ hướng đối với Ệ Mị Nạ sự ánh mắt. Ệ Mị Nạ hiểu ý, dùng sức hít vào một hơi, để cho mình gương mặt nhiễm lên rồi đỏ ửng, lại cố ý làm loạn chính mình thâm lam tóc dài, giữa lông mày nhíu một chút lười biếng phong tình, đưa tay kéo xuống cổ áo của mình, dùng sức cắn đỏ lên môi mình. Vương Cơ huyền triệt tiêu cái rối, thu hồi dị hồn. Hắn quay đầu nhìn một chút, đạo tâm nổi lên một chút gợn sóng đáng tiếc, này môi trường, này không khí, đều không phải là nói chuyện yêu đương thời cơ. Ệ Mị Nạ dựa vào khung cửa biên giới nhìn chăm chú Vương Cơ huyền rời đi. Chính ngần cuốn nghiên cứu linh lung tiên tử thấy thế nhếch miệng, nói thầm câu vô dụng tiên thuật sao? Thậm chí ngay cả một canh giờ cũng không. Con tốt, Vương đạo trưởng cũng không nghe nói. Bình tĩnh hai ngày thoáng một cái đã qua. Nắng sớm mây xuống, trong rừng hoa đào nhiều trận trận điều ngự, bao trùm chỗ này sơn cốc đại trận như thường lệ vận chuyển. Vương Cơ Huyền đúng hẹn mà khi đến, Linh Lung tiên tử đã ở trong lương đỉnh chờ đã lâu. Linh Lung quanh người còn cuốn mấy cái thất thải hộ điệp, nhìn ngược lại cũng tính toán hấp con ngươi. Lần trước chỉ điểm ngươi những địa phương kia, cảm ngộ như thế nào? Đệ tử đã cơ bản cảm ngộ đầy đủ, Vương Cơ Huyền chắp tay nói tạ, đa tạ tiên tử chỉ điểm, nếu không a, ta về sau nói không chừng muốn đi bao nhiêu đường quân cô. Linh Lung cười nói, nếu là ngươi bình thường phi thăng, cũng là bước vào Vũ Thần Cung địa giới, theo quy củ, ngươi cũng vậy muốn đi vào Vọng Tiên Cốc tu hành 100 năm đến 300 năm. Sau đó thì sao? Vương Cơ Huyền có chút hăng hái hỏi. Linh Lung nói, sau đó muốn đi Vũ Thần Cung Vũ Tiên Quân trên danh nghĩa, đi kiếm sau này mình tu hành có thể dùng được. Vương Cơ Huyền, quả nhiên là đi cho Vũ Thần Cung làm bia đỡ đạn tay chân. Được rồi, những thứ này và chính ngươi đi tiên giới sau lại tìm kiếm đi, ngươi bây giờ là Thiên La ngự, đi tiên giới cũng là bị Thiên La trực tiếp bảo vệ, muốn cũng Vũ Thần Cung tiếp xúc, đại khái là muốn chờ ngươi thiên tiên, kim tiên sau linh lung thăng nhẹ, người như vậy biến số, tu hành hẳn là cực nhanh. Vương Cơ Huyền tự linh lung trước mặt bổ đoàn ngồi ngay ngắn. Dựa theo kế hoạch, hắn hôm nay cấp cho linh lung một ít cơ hội xuất thủ. Chẳng qua trước đó, hắn luôn trước xác định, vị kia thiên tiên võ tướng có phải cổ trưng tại phụ cận. Dị hồn nô ra tiên tức các nơi tìm kiếm. Là ở với lại cổ trưng giờ phút này thì ẩn thân tại một gốc cây hoa đảo về sau, cách bên này chỉ có khoảng trăm trượng, lại vị này võ tướng toàn thân căng cứng, lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Vương Cơ Huyền phần chấn tâm thần. Mà thị chính sĩ đa mấy người bọn hắn đã tập hợp một chỗ, tại rừng hoa đảo biên giới ốc xá trong đánh bài chơi đùa. Tiếp đó, chỉ cần theo kế hoạch tiến hành, Dụ Linh Lung tiên tử ra tay. Nàng không xuất thủ làm sao xử lý? Vương Cơ Huyền vẫn đúng là tự hỏi qua vấn đề này, tỷ như Linh Lung tiên tử quá mức vững vàng, hay là xương trắng tiền bối cảm ứng sai lầm rồi, sát ý đầu nguồn không phải Linh Lung tiên tử, lại thậm chí, Linh Lung tiên tử lạc đường biết quay lại, đáy lòng lương tri thức tỉnh. Tóm lại, nàng ra tay, vậy liền đánh. Nàng không xuất thủ, Vương Cơ Huyền muốn chủ động thăm dò, nhìn xem có thể hay không lựa nàng một cái. Tới. Linh Lung tiên tử ra hiệu Vương Cơ Huyền đứng dậy. Lần trước truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành, đó là truyền đạo Hôm nay dạy ngươi cùng thanh bình quyết kết hợp thuật pháp, đây là thủ pháp, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sư phụ ta thủ pháp lúc, ta bị nàng hung hăng sửa chữa dừng lại, hôm nay ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Vương Cơ huyễn mỉm cười chấp tay, còn xin tiên tử thủ hạ Lưu Tỉnh, ta chỉ là đại thừa tu sĩ, chịu không được ngài giày vò. Thậm chí, bản thể hắn này lại thừa, hay là dị hồn khôi lỗi thành hình thời mang kèm theo xâm lên. Linh Lung tiên tử lấy ra hai thanh bảo kiếm, ném cho Vương Cơ huyễn một cái, cười nói, ta vọng tiên cốc có trấn phái kiếm bài hát, tại tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đây là thanh bình kiếm, ca nếu ngươi năng lực nắm giữ chút, thank you. Tiên tiên cảnh tiền cũng cơ bản đủ rồi. Nàng nhẹ nhàng chấn động mũi kiếm, hàng luân kiếm ý vờn quanh hai người quanh người. Vương Cơ nhìn nãy lòng nổi lên một cố vẻ u sầu, giống như tự thân hào không chỗ dựa, ở trong tiên địa một mình lang thang, còn có thể ảnh hưởng tâm trạng. Thật là lợi hại kiếm ý Vương đạo trưởng không dám khinh thường, từ quan sát kỹ, đi lại những thứ này kiếm ý đồng thời cũng đang ngó trường linh lung tiên tử động tác đột nhiên. Nha, giảng bài đâu? Lão phu có thể đến dự tính một hai a. Triệu lão phân thân cối mây bay theo bên cạnh mà đến, khóe miệng mang theo hơi có vẻ cứng ngắc mỉm cười. Chương 481. Ngà bài Chương 481, ngả bài. Biến mất 3 ngày Thiệu lão đột nhiên hiện thân. Cái này khiến trong lương đình nguyên bản coi như bình hòa không khí, ngay lập tức nhiễm một tia khó nén nhiễu loạn. Vương Cơ huyền đấy lòng phi tốc suy nghĩ. Linh Lung tiên tử đứng dậy đón lấy, cười nói, "Thiệu lão sao đột nhiên đến đây? Chúng ta vọng tiên cốc tiến pháp, mặc dù ở trong mắt Thiệu lão không đáng giá nhắc tới, nhưng này dù sao cũng là chúng ta vọng tiên cốc bí mật bất truyền đấy." Hạt, không sao cả. Thiệu lão phân thân đứng tại đình nghị mát bên ngoài, vướt râu cười khẽ. Lão phu chỉ là tâm huyết dâng trào, tới đây cùng Vương Trinh nói mấy câu. Không bằng như vậy, Ta trước cùng hắn thương lượng đến tiếp sau sự tình, hôm nay lại giảng bài cũng không mượt. Cái này không thể được." Linh Lung tiên tử mỉm cười về phía trước phóng ra một bước, tình cờ đứng ở Vương Cơ Huyền trước mặt. Nàng váy mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát chui vào Vương Cơ Huyền lỗ mũi. Vị này mặt tròn tiên tử cười lên có chút hồn nhiên đáng yêu, mu tay trái thả lỏng phía sau, tay phải bưng trước ngực, giương phần mình nắm vút lan hoa chỉ. Nàng cười nói, "Triệu Tiền Bối có chuyện gì không thể sau đó cùng Vương Trinh nói sao? Ta bên này thế, nhưng đã bắt đầu dạy bảo rồi, nếu là bên trong gây mất cả ngộ, quả thực không đẹp." Vương Cơ Huyền lập tức nói, "Cái này, tiên tử, ta vẫn chưa hoàn toàn nhập định." Vừa dứt lời, Vương Cơ Huyền cũng cảm giác một sợi khó mà kháng cự tiên lực vờn quanh quanh người, như một tầng màn nước, nhường hắn không cách nào cùng ngoại giới bình thường giao lưu đạo trưởng quả quyết nhấn nát lòng bàn tay ngọc phù. Trình Sĩ Đa, cao hoa đỉnh đám người ngay lập tức chui vào tùy thân á không gian, kia á không gian bị một con nhẹ nhàng lay động tố thủ trực tiếp lấy đi. Ệ Mị Na cũng không rút đi. Nàng xông tới cửa, tự quan sát kỹ nhìn bên này tình hình, sau đó như có bất thượng, nàng sẽ lập tức chui vào tự thân hấp nhọn. Linh tu giả có lợi dụng á không gian chạy trốn thủ đoạn điểm ấy, nàng sớm đã dặn dò Vương Cơ Huyền. Trong rừng hoa đạo gió nhẹ lướt qua, đó đóa hoa đạo không hiểu nở rộ. Từng mảnh từng mảnh cánh hoa tại múa may theo gió đỉnh ngụy mắt trước, Thiệu Lão phân thân cùng Linh Lung Tiên tử ánh mắt dần dần có rồi chút ít biến hóa, biến được nhiều hơn mấy phần bé nhỏ, cũng nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Thiệu lão là Thiên Tiên đại viên mãnh cao thủ, phân thân khí thế cùng bản thể tương đương, mặc dù tu vi không được, chiến lực chưa đủ, nhưng như vậy đối lập, vẫn có thể cùng Linh Lung Tiên tử cân sức ngang tài. Tiên tử, Thiệu lão khẽ than thở một tiếng, lại có chút ít nhẹ lời. Linh Lung Tiên tử hơi híp mắt lại, nhìn tới tiền bối là biết rõ một thứ gì. Thiệu lão chỉ là lắc đầu, lão phu xem không hiểu, lão phu cũng không dám nói, nói đắc tội những kia cao nhân tiền bối. La Phu cũng bất quá là luyện khí công tượng. Hầu Phương, tên võ tướng kia đã cầm phần lương chuẩn lương. Linh Lung Tiên tử giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, độc tại sau lưng tay trái nắm rồi một mảnh hoa đảo. Nàng ung dung không đội nói, tiên giới từ trước đến giờ chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu nhất định phải tìm một chỗ nương tựa, biết vâng lời, nhẫn nhục chịu đựng, mà cường giả cũng không dùng giao bất kỳ giá nào liền đi làm các loại chuyện ác. Nói những thứ này hình như qua. Rốt cuộc, Vũ Thần cung phó cung chủ tự mình ra mặt, ta xác thực không tốt từ chối, rốt cuộc năng lực mời được phó cung chủ, cũng rất không có khả năng là các ngươi thiên la trong hời hợt hả người. Cho nên ta dạy Bảo Vương Trình tu hành thành bình quyết, là đại sự, cũng là chính sự, ta không cách nào từ chối, tiền bối cũng không nên đánh nhiễu." Triệu Lao rõ ràng trợn mắt. Vương Cơ liền lặng lặng nhìn, dị hồn khôi lỗi vẫn sức chờ phát động, quá vãng chi thạch đã ở tầng ngoài cùng chứa vật pháp bảo. "Hầu Vương, tên là Cổ Trưng võ tướng về phía trước phóng ra nửa bước." Đứng lại. Linh Lung tiên tử giọng nói đột nhiên tất cao, nghiêng mắt nhìn đi. "Cổ đạo hữu, còn xin cách ta giáo học nơi xa một chút, sao? Hôm nay cả đám đều đối với ta vọng tiên cốc bí pháp cảm thấy hứng thú." Cổ Trưng Yên lặng rút ra trường thương, ánh mắt như điện, thân hình cũng trở nên bén nhọn rồi ba phần. Cổ Trưng thấp giọng nói, cổ mộ phụ mệnh đến đây thủ hộ Vương Trinh đạo hữu, như Vương Trinh chết, cổ mộ chỉ có thể để đầu đi gặp cổ mộ Thư Phong, còn Tần Linh Lung đạo hữu chớ có làm kia dư thừa sự tình. Linh Lung cười lạnh, đây là không dạ vở. Cũng tốt, kia mọi người không bằng nói trắng ra, nơi đây sự tình, hai vị còn xin tránh lui, ta cùng với Vương Trinh không oán không kỷ, hắn càng là hơn ta vọng tiên cốc một mạch đệ tử, cụ thể nguyên do các ngươi đáy lòng nên năm chắc. Vương Cương Huyền, Hảo Giang Hỏa, đây là thật không dạ vở. Thiệu lão phân thân như thần, thực ra chính là một chất xúc tác, hoặc là dây dẫn nổ, nguyên bản còn có điều do dự Linh Lung cũng chỉ có thể về phía trước phóng ra một bước này. Linh Lung đúng là do dự. Nàng lần đầu tiên cùng Vương Cơ Huyền tiếp xúc lúc, bản ý chính là đang thử thăm dò. Lúc đó nhưng thật ra là Vương Cơ Huyền lòng l lẽo nhất chế lúc, cũng là nàng đánh lén dễ dàng nhất đắc thủ lúc, nhưng Linh Lung do dự một chút, bỏ lỡ rồi cơ hội tốt nhất. Sau đó nàng liền mỗi ngày chầm chậm vào Vương Cơ Huyền động tĩnh. Không có gì ngoài Vương Cơ Huyền cùng Amina gặp riêng, Linh Lung cũng không nhiều dò xét, lúc khắc Vương Cơ Huyền đều không có rời khỏi tầm mắt của nàng. Hôm nay chính là cơ hội thứ hai, cũng là Linh Lung phán đoán trong, chính mình cơ hội cuối cùng. Vương Cơ Huyền bọn họ đã đổi lên cảnh giác, Vương Cơ Huyền mấy cái kia tùy tùng cũng tại Mưu Đồ Bí Mật nhìn cái gì? Tự nhiên, Linh Lung không nhìn chúng chỉnh sĩ đa sức chiến đấu của bọn họ. Duy nhất nhường nàng kiêng kỵ chính là Cổ Trưng, Vương Cơ Huyền cái đó trong truyền thuyết chân tiên đỉnh núi chiến lực khôi lỗi, cùng với có chữ nhiều bạo vật Triệu Lão Phần Thân. Nàng vốn cho rằng Triệu Lão Phần Thân sẽ không lại hiện thân. Không ngờ rằng, lão nhân này vẫn là tới, bước lên đắc tội Thiên La tầng cao nhất một trong mấy người kia mà hiểm. Chẳng qua, Linh Lung vẫn như cũng là có lực lượng. Chỉ bằng nàng là tứ phẩm tiên tiên, mà Cổ Trưng chỉ có lục phẩm, dù là Cổ Trưng là tiên võ đường thể tu. Tối đa cũng chỉ là cùng nàng đấu cân sức ngang tài, căn bản ngăn không được nàng giật người. Hiện tại thì động thủ đi, hiện tại thì động thủ đi. Linh Lung trong mắt xẹt qua một hai linh ý, lưng đeo phía sau tay trái đột nhiên muốn nắm chặt. Khục. Đợi lần nữa. Vương Cơ hừm một tiếng ho khan, hoàn mỹ cắm ở Linh Lung sắp động thủ địa vị, nhường Linh Lung thân thể khẽ run lên. Hắn ngồi ở kia không lúc nhích. Hắn chỉ cần di chuyển một ngón tay, cũng sẽ đưa tới Linh Lung tiên tử toàn lực quanh kích. Vương đạo trưởng giả bộ như hồn nhiên ngây thơ, nhỏ giọng hỏi: "Lão sư, tiên tử, các ngươi đang nói chuyện có liên quan tới ta sao?" Giáng ngu mạo xương lăng nhưng không cách nào lựa rối chốt lẩm nha. Linh Lung tiên tử chậm rãi lui lại nửa bước, phía sau tay trái nắm viên kia cánh hoa đạo đang khẽ khẽ rung rẩy. Vương Cơ Huyền cái cổ tại có hơi phát lạnh. Vương đạo trưởng cười ngượng ngụm, ta thực ra không biết rõ, Thiên La rốt cục là muốn cứu ta vẫn còn muốn giết ta, hay là nói, Thiên La thật cũng ám giáo đạt thành một loại khế ước. Ta đây nào biết được, chớ nhìn ta có thiên tiên tu vị, nhưng ở tiên giới, ta chỉ là một diệp thanh bình. Linh Lung lạnh nhạt nói, chớ có chết ta. Hoa đạo sắp bay ra, lại đợi lần nữa. Vương Cơ Huyền bỗng nhiên lại kêu lên. Vừa muốn động thủ Linh Lung đang muốn bay nhào tới cổ Trừng, còn có kia đã cầm hai kiện đại truy thiệu lão phân thân, kém chút bị lấp đến bên hông bàn đột xuất. Vương Cơ liền nhanh đến tiếng nói, việc này có chỗ giảng hòa sao? Cổ Trừng tiền bối là đến bảo hộ ta sao? Linh Lung là Thiên La phải đến, cho nên Thiên La tầng cao nhất có người muốn giết ta, hiện tại chính là Thiên La nội bộ ý kiến xuất hiện khác nhau, có người nghĩ không tuân theo Thiên La Thiên đạo mệnh lệnh, không nên cạo chết ta thôi. Thiên đạo. Linh Lung nghiêng đầu suy tư. Nếu là tu được trường sinh, bước vào đại la, còn phải xem Thiên đạo sắc mặt làm việc, ngươi không cảm thấy những đại thần này thông người quá oan hồn sao? Đã hiểu có thể đem tiên la thiên đạo hiệu thành, thiên la tầng cao nhất một trong mấy người. Kẻm. Linh Lung tiếng nói mới khởi đột nhiên đột nhiên gây khó khăn. Nàng quanh người thanh quang phong trảo, không có tấn công mạnh vương cơ nguyên, ngược lại là đem tự thân tiên lực lấy ra, ở trong thiên địa bành trướng tiền trảo ra. Mục tiêu của nàng là cổ Trưng. Cầm súng vọt tới trước cổ Trưng quả nhiên bị Linh Lung tiên lực trực tiếp đẩy ra. Mà bên kia, Triệu lão phân thân chỉ là bị nảy một cỗ tiên lực tác động đến. Chương 481, ngả bài. 2, thì bị đánh xa xa bay ngược. Trong điện quang hỏa thạch, Linh Lung nâng tay trái bấm tay nhẹ nhẹ. Kia một mảnh hoa đảo trong chớp mắt hóa thành một cái thu thủy vông ngân kiếm, hướng Vương Cơ Huyền nguyên thần đâm thẳng. Một nhát này, hỗn tạp tinh hà sắc lạnh, hội tụ thiên tiên một kiếm, biểu thị nhìn Linh Lung tiên tử đối với thanh bình kiếm, cả tất cả đã hiểu. Nàng tại truyền đạo, cũng tại giết người. Hững. Thú Hống Long năm đồng thời bộc phát, Vương Cơ Huyền bản thể dường như trong nháy mắt hướng về sau né bắn, hắn dị hồn khôi lỗi do chừng hạt gạo hóa thành thường nhân lớn nhỏ, tình cơ ngăn tại một kiếm này trước đó. Đây là Vương Cơ Huyền trước giờ làm dự phán, nếu không căn bản không chặn được một kiếm này. Dị hồn khôi lỗi chắp tay trước ngực, bộc một tiếng đem thanh kiếm này ý ngưng tụ thành trường kiếm vẫn xuống. Trường kiếm kia bị hung mãnh lực đạo trực tiếp đập nát, nhưng mấy một sợi kiếm ý vẫn như cũ kéo dài, Dị hồn khôi lỗi ngực trực tiếp đứt ra, lộ ra trong đó kim quang chói mắt hỗn độn, cường cháng thân thể hướng về sau bên ngược, đúng là muốn vọt tới Vương Cơ Huyền thân hình. Vương Cơ Huyền bản thể phi tốc bấn, Dị hồn ngay cả tiếng giống giận, tam thủ đồng thời nợ rộ sáng ngời. Linh Lung tiên tử nhịn không được nhíu mày, bởi vì này cố luôn luôn ẩn nốt trên người Vương Cơ Huyền khôi lỗi, so với nàng đoán trước còn mạnh hơn mấy phần. Này là như thế nào luyện chế thành? Nàng gãy lòng nổi lên như vậy nghi vấn, nhưng cổ trưng cùng Tiêu lão phân thân sắp vọt tới, nàng chỉ có mấy cái chớp mắt ra tay thời cơ. Tràng qua, nại dư dạ. Nàng mãnh xoay người, thân hình chợt khẽ hiện, lòng bàn tay cầm một cái linh bảo trường kiếm, kiếm quang sắp điểm ra mấy ngàn trượng tấm lụa, có thể đem Vương Cơ Huyền bản thể trực tiếp nghiền nát. Vương Cơ Huyền dị hồn tái khởi biến hóa, thân thể bỗng nhiên mảnh trướng ba phần, chấp tay hành lễ. Toàn bộ linh lực cung cấp tự tại kim thân, đại nhập Như Lai. Chữ vạn ấn quang mang mấy liệt. Mê Lạp chi huy. Linh lung tiên tử kiếm quang phun ra nuốt vào. Động. Dị hồn kim thân phá toái, hắc long thú thảm, thân hình khổng lồ như đồ sứ xuất hiện đến không hết vết nứt, Vương Cơ Huyền bản thể trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi đầy đủ không phải thiên tiên địch. Nhưng chính là này bất chấp hậu quả toàn lực ngăn cản, Linh Lung Tiên tử kiếm quang bị ngăn cản, thân hình của nàng cũng hướng về sau hơi ngửa, thế sông trong nháy mắt trở xuống. Một phát súng đánh tới. Tiên võ đường Thiên Tiên cổ chương đã giễu tới. Linh Lung Tiên tử chăm chú nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng vô pháp ngăn cản cổ chương vung ra đầy trời thương ảnh, nhưng nàng vẫn như cũ không chịu bỏ qua Vương Cơ Huyền, tiện tay vung ra một con ngân toa, này ngân toa tự thành linh tính, bắt đầu đối với Vương Cơ Huyền đổi đánh tới cùng. Vương Cơ Huyền bản thể bị vừa nãy đấu pháp tác động đến đã bị thương, giờ phút này bị ngân toa dây dưa, cũng chỉ có thể cưỡng ép thúc dục dị hồn khôi lỗi hộ thể. Cũng may Triệu lão phân thân kịp thời vào tới, vung vậy hai thanh đại chùy, đem Vương Cơ huyền hộ tại sau lưng. Linh Lung tiên tử thở dài, làm gì rãy rủa? Thông khoái chút ít không tốt sao? Cổ Trưng đạo hữu ngươi hẳn là nghĩ kháng mệt. Tiên tử được mệnh lệnh, Cổ Trưng không biết từ đâu mà đến, nhưng Cổ Trưng được tiên võ đường đường chủ thân lệnh, được tiên đạo thẻ ngọc, đến đây bảo vệ Vương Trinh. Ồ. Linh Lung tiên tử chỉ là cười khẽ, Thiên La Nội bộ đấu lợi hại như vậy sao? Nàng không nói thêm lời, chuyên tâm ứng đối Cổ Trưng. Nàng thanh bình kiếm ca thi triển ra, thân hình như một mảnh lá rụng phiêu phiêu lãng đãng, tất cả thiên địa bằng thêm mấy phần sảo sạc cảm giác. Bộ Trưng theo một tiếng trống tăng khí thế bước vào hai tiếng thì suy giai đoạn, bị Linh Lung Tiên Tử toàn diện áp chế. Mà khác một bên, Vương Cơ Huyền Dị hồn thêm triệu lão phân thân, lại cũng dần dần không cách nào ngăn cản Linh Lung Tiên Tử nhất tâm nhị dụng thao tác ngân toa. "Triệu lão?" Vương Cơ Huyền hô to. "Ngài đi nhanh đi, việc này đã dính đến cao tầng nội đấu." "Hừ, lão phu phía trên không người sao?" Triệu lão cả giận nói. "Lão phu khí chính là bọn hắn lại lựa bịp lão phu, một đám người nói xong đặt thành chung nhận thức toàn lực bảo vệ ngươi, hay là có kẻ cố gắng giết ngươi lãng lại sự cố nhuyễn đàn?" "Thì này, thiên la dựa vào cái gì đánh thắng ám giáo?" Các ngươi rốt cục có hay không ý tới, Thiên La rốt cục tại sao là Thiên La? Đừng cho là ta không biết, các ngươi khẳng định đang nhìn nơi này, trả lời ta, lưỡng lực có gì? Không có gì ngoài đấu pháp nơi có kịch liệt va chạm, các nơi yên lặng, thậm chí, ba phủ mảnh sơn cốc này lại trợn, biến hơn nhiều mấy tầng. Linh Lung tiên tử Kiếm Y đã xem cổ chương hoàn mỹ áp chế. Vũ thần cung cùng vọng tiên cốc chọn phái đi nàng đến, chính là bởi vì nàng có vượt qua đạo cảnh đấu pháp thực lực, lại là nữ tử, bề ngoài rất dễ dàng tê liệt người bên ngoài. Triệu lão phân thân trong tay bạo vật tuy nhiều, nhưng pháp lực lại kém xa kia ngân toa trong tích chứa thiên tiên pháp lực. Chi, ngân toa pháp lực là có thể quần quật bổ sung. Linh Lung Tiên tử nhìn chuẩn điểm ấy, thừa dịp Triệu lão phân thân pháp lực khó mà tiếp tục trong lúc, ngân toa chợt khẽ hiện, một phân thành hai, tả hữu tấn công mạnh. Vương Cơ Huyền điều khiển khôi lỗi về phía trước đột nhiên ném ra hai chưởng, lại chỉ là bổ trúng ngân toa lưu lại tàn đành, mà Triệu lão phân thân bị một con ngân toa trực tiếp động đâm thủng lực, này phân thân ngay lập tức mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, ngã ngồi xuống. Triệu lão phân thân mang theo vài phần cởi khổ, chán đây hổ thẹn nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Vương Cơ nguyên bản thể chỉ tới kịp cùng vị lão sư này đối mặt nửa mắt, sau đó bản thể hóa thành một trùng lưu quang, trốn vào khôi lỗi phần lưng đây không phải bản thể cùng khôi lỗi hợp nhất bí pháp. Nay chỉ là vì nhường bản thể năng lực nhiều căng cứng một quãng thời gian. Triệu lão phân thân há hốc mồm, miệng vết thương chảy xuôi là ngũ thải hạ quang. Lượng lực có gì? Lượng lực có gì? A. Lão nhân kia nhìn về phía các nơi. Các nơi là trời sáng mây trắng, là đấu pháp sáng chói ánh sáng sáng, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Hắn phẫn nộ nhìn, lại không biết nên như thế nào biểu đạt phẫn nộ của mình, thân trong thiên la, chỉ là một nho nhỏ phó đường chuột hắn cũng không biết có phải hay không cũng có thể đi biểu đạt phần này phẫn nộ. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Triệu lão phấn thân tiếng cười phần lớn là buồn bã, mà hắn giờ phút này chỉ có thể ngồi nằm, nhìn xem Vương Cơ huyền kia cao hơn 3 mét dị hồn khôi lỗi cùng kia ngân toa đại chiến. Triệu lão nghĩ không ra ai còn năng lực tới cứu viện, cũng không nghĩ ra ai dám hiện thân cứu viện. Đôn Nhi a, vi sư không giúp được ngươi. Lão sư. Một sợi truyền thanh đột nhiên chui vào Triệu lão trong tai, đó là Vương Cơ huyền giọng nói. Bình tĩnh, bình tĩnh, chú ý mười phần. Tiểu lão rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới nghĩ đến, Vương Cơ Huyền bản thể cũng không thụ quá lớn thương tích, giờ phút này bị thương sâu nhất là Vương Cơ Huyền khối lỗi, cho nên lời nói chung khí 10 phần cũng không khó lý giải. Nhưng, bệnh tình như thế là vì sao? Lão sư hiện tại hẳn là có thể truyền tin a. Có thể báo cho biết đệ tử là vị nào thiên la tầng cao nhất đã an bài hôm nay này sát cục. Đệ tử xưa nay đều là có cửu báo cửu, vì đoàn báo đoán, hôm nay tủ này cũng là kết. Tiểu lão khẽ miệng co giật rồi mấy lần. Không phải, ngươi một đại thừa đi nhớ thương thái ớt kim tiên a? Hay là loại đó tiếp cận viện mãn thái ớt kim tiên? Tiểu lão đấy lòng tự giải, coi như để đồ đệ mình làm cái đá hiểu quỷ đi. Hắn có chút chất vật tập hợp tiên lực, đối với Vương Cơ Huyền xa xa truyền thanh: "Nếu như ta biết được không sai, sắp đặt hôm nay sắp cục, hẳn là Tiên La phó minh chính tự dịch." Thực ra sau lưng hắn chính là một nhóm người, cảm thấy ngươi là biến số, không cách nào khống chế. Đệ tử mình vậy rồi." Vương Cơ Huyền cười khẽ âm thanh. "Sau đó đệ tử sẽ thử giết ra khỏi chúng đây, nếu có thể rời khỏi nơi đây, tránh được đến tiếp sau truy sát, vậy đệ tử sau này sợ cũng muốn cùng Tiên La bộ phận này người đối địch." Đa Tạ lão sư dạy bảo luyện khí chi pháp, đệ tử hiện nay đã có năm chắc luyện chế tiên khí. Lão sư chợt có lại cấm đủ việc này, kịp thời bứt ra đi. Vương Trinh ngươi. Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi đột nhiên bị hắc hỏa bao vây, cao 3m thân thể bỗng nhiên thu nhỏ thành thường nhân lớn nhỏ, khí tức thắt gọn, một quyền nện hai con ngân tòa, thân hình phóng tới Linh Lung Tiên tử cùng cổ Trưng. Trong bàn tay hắn nhiều hơn một thanh tiên bảo trường kiếm, chính thị thiệu lao tặng cho. Mà Vương Cơ Huyền có hơi vung vậy trường kiếm, một sợi thanh bình kiếm ý vẩn quẩn quanh người, nhường Linh Lung Tiên tử vì thế mà chôn váng. Chương 482. Một lá bay xuống, đại có thể giáng lâm. Chương 482. 482. Một lá bay xuống, đại có thể giáng lâm. Tốt độ tính Linh Lung tiên tử nhẹ giọng quát khẽ, thân hình như như hồ điệp nhanh nhẹn múa, đem cổ chương bắt lui, nếm thử hướng vung, cơ viễn tấn công mạnh. Cổ chương đã là bị đánh ra lửa giận, kích phát huyết tính. Tiên võ đường người chưa từng bị người như thế chơi bùa. Cái này Linh Lung tiên tử không khỏi cùng quá không để hắn vào trong mắt. Mở. Cổ chương quanh người huyết mang tăng vọt, tốc độ bay đột nhiên tăng nhanh ba thành, trường thương tốn ra một mảnh thương ảnh, đem Linh Lung tiên tử thân hình bao phủ trong đó. Linh Lung tiên tử nhẹ chậc rồi âm thanh. Người này đấu pháp đều là như vậy, bộc phát có thừa mà tính nhẫn mại không đủ, nàng thanh bình kiếm ca vừa thật là hoàn mỹ khắc chế. Chỉ là kể từ đó Vương Cơ Huyền đã lảo vọt tới phụ cận, cùng Cổ Trừng hợp lực, trên dưới tấn công mạnh. Chỉ một thoáng, Thương Ảnh Che trong giặm nơi, kiếm quang như điên phong mưa rào. Linh Lung Tiên tử nhất thời cũng có chút chật vật, nhưng nàng thân như là bình, tự trong quần phong tà hữu lay động, tại Thương Ảnh trong gián tiếp xê dịch, tự thân pháp lực tổn thất cũng không tính là nhiều, lại làm cho Vương Cơ Huyền cùng Cổ Trừng không đụng tới nàng mấy bay góc áo. Làm gì như vậy phí công rãy rủa? Linh Lung Tiên tử nhẹ nói nhìn, Cổ Trừng này ba bộ phát uy thế đã là hầu như không còn. Vương Cơ Huyền kiếm ý chợt biến, thanh bình kiếm ca đi ra hoàn toàn mới kiếm ý cảnh giới. Linh Lung Tiên tử trong mắt lộ đầy vẻ lạ, Nàng cầm kiếm đến đây, chiêu chiêu thẳng đến Vương Cơ Huyền bản thể cất dấu chỗ. Vương Cơ Huyền không dám lệnh kháng, cầm kiếm ý vừa đối mặt liền bị Linh Lung Tiên tử đánh tan, thế là chủ động tránh đi cổ trừng soi lưng phương hướng, hai tay bắt đầu nhanh chóng vận tấn. Tiên người liều mạng tranh đấu, thường xuyên cũng là tại trong điện quang hỏa thạch quyết ra thắng bại, cho nên khi Linh Lung Tiên tử cùng cổ trừng toàn lực ra tay lúc, cũng khai thác rồi cận chiến trăm giết, pháp lực toàn diện buộc phát thủ đoạn. Có thể cái này cũng không đại biểu, thuật pháp, bảo vật liền vô dụng rồi. Tại tiên giới cũng tốt, tu hành giới cũng được, đấu pháp thời dùng nhiều nhất, kỳ thật vẫn là thuật pháp cùng bảo vật. Vương Cơ Huyền giờ phút này, bỏ gần tìm xa, khôi lỗi thể nội quần quật linh lực phun trào mà ra đạo môn lôi pháp, ngũ lôi hàn ma. Phật môn chân kinh, đại nhật như lai thần trưởng, ma hồn trận trận, âm phong tán ngũ hành. Đấu pháp nơi các loại quang mang mấy liệt, Vương Cơ Huyền thi pháp dẫn động thiên địa linh khí kéo dài trào lên, chân trời mây mù bàng tán, nơi đây đại trận tổng rung lên dậy. Lần này Vương Cơ Huyền ngược lại là chọn đúng rồi ý nghĩ. Linh Lung tiên tử bị cổ trưng cùng Vương Cơ Huyền liên thủ áp chế. Nàng lông mày cao lại, thấp giọng nói, tham thị thâm. Vẫn còn tưởng đang chỉ điểm Vương Cơ Huyền tu hành giống như. Vương Cơ Huyền không nói, chỉ là một vị thi pháp Uy lực lớn nhắc mấy thứ thuật pháp qua lại thi triển, cả cái sơn cốc đã hóa thành đất khô cằn, tả hữu vách núi vỡ nát, chỉ có thể dựa vào đại trận trận bích bảo vệ bộ phận còn núi. Linh Lung Tiên tử trong mắt sẹt qua mấy phần lảnh ý nàng không dám chế nóại quá lâu. Mặc dù như vậy đánh xuống, không cần được nửa canh giờ, vương cơ huyền khôi lỗi linh lực rồi sẽ hao hết. Nhưng nửa canh giờ đối với trước mắt thế cuộc mà nói, biến số quá nhiều, nguy hiểm quá lớn. Thiên La Nội Bộ chi tranh, Linh Lung Tiên tử cũng nhìn không đấu, nhìn xem không rõ. Thế là, nàng cũng không nhiều do dự, thân hình đột nhiên lui lại, không giống nhau cổ chương vọt tới trước đã là thi triển ra đối với mình mà nói có chút miễn cưỡng một chiều. Một đóa bảo sen tại sau lưng nàng cực tốc sinh trưởng, nở hoa, kết đổng, thân ảnh của nàng cùng này đại sen dường như đầy đủ dung hợp, đại sen bay ra ba viên hạt sen, sau đó lần nữa nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa. Trước sau chẳng qua một cái hô hấp cấp vụ, ba đám bảo sen đón gió khế động. Cổ Trưng lôi kéo thương ảnh quét ngang mà đến, ngoài cùng bên trái nhất bảo sen chủ động vỡ ra, trong đó thoát ra một đạo màu hồng nhạt bóng hình xinh đẹp, một kiếm cắt đứt thương ảnh thế công ở giữa, phía bên phải bảo sen chậm rãi mở ra, trong đó nhảy ra nhất thanh, tái đi hai bóng người lẫ đẫy, nắm cầm tam sắc bảo kiếm. Vương Cơ Huyền thấy thế tâm thần dụ lên. Kia phàm, thanh bóng hình xinh đẹp hợp lực công hướng cổ Trưng. Kia Bạch Di tiên tử thực lực mạnh nhất, cùng Linh Lung tiên tử bản thể không khác nhau chút nào, giờ phút này trực tiếp phóng tới Vương Cơ Huyền. Nàng này phân thân sống không qua một lát. Triệu lao gấp địa ở hậu phương hô to: "Mau tránh! Chiêu đường được nàng rồi sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Này áo trắng chính là nàng bản thể." Vương Cơ Huyền nghe vậy vội vàng tối lui, nhưng sơn cốc này bị trận pháp phủ kín, cho hắn xê dịch không gian quả thực không nhiều. Cổ Trưng mặc dù muốn hướng tiền bảo hộ, nhưng Ngải Thanh Phan Vân Thân cũng có linh lung tiên tử bản thể tám thành thực lực, cả hai ho kích, đem ám hiểu nhục thân tu hành cổ chương vững vàng ngân lại. Bỉy tiên tử vung xuất ra đạo đạo tấm lửa. Vương Cơ huyền toàn lực thi pháp, nhưng thuật pháp cũng tốt, vãi ra pháp bảo cũng được, đều bị kiếm quang trực tiếp đánh tan, quét ra. Bỉy tiên tử đạo cảnh đối với hắn khôi lỗi tạo thành toàn diện nghiền ép. Mà đối phương hiện tại không có bất kỳ cái gì lẻo lẻo, thậm chí cũng không chịu nói nhảm nửa câu, chỉ cần tính mạng hắn, chỉ cần hắn chết ở chỗ này. Vương Cơ huyền cảm thấy suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, dị hồn làm giận cùng, bỏ qua tất cả lẻo lẻo chi pháp, chuyên dụng đại nhật như lai thần trưởng. Cùng Bạch Kỷ tiên tử kiếm thế đốioanh. Ba chiêu, Vương Cơ viễn dị hồn khôi lôi cánh tay trái hướng lên ném đi. Chín chiêu, một kiếm xuyên qua dị hồn khôi lõng ngực, Vương Cơ huyền bản thể bị kiếm quang tác động đến, dường như vỡ nát. Thập nhất chiêu, ngươi này hung ác bảnương. Triệu lão hô to âm thanh, so với hắn vọt tới trước thân hình còn muốn chậm ba phần. Bạch Kỷ tiên tử một kiếm đánh tới. Triệu lão phân thân hóa thành lưu quang đã xuất hiện tại Vương Cơ viễn trước mặt, ngưng tụ thành thân thể, vung ra đến đạo lưu quang đánh tới hướng Bạch Kỷ tiên tử, Bạch Kỷ tiên tử hơi nhíu mày, trường kiếm đã xuyên vào Triệu lão phân thân của họng. Hình tượng dường như an tĩnh mấy cái chớp mắt. Lão sư, Vương Cơ nghẹn ngào la lên, đạo tâm bị hung hăng đâm một kiếm. Cho dù đây là phân thân, nhưng đi qua kia thời gian hơn 1 năm, nhưng đều là nãy phân thân đang dạy chính mình luyện khí bản lĩnh. Triệu lão phân thân phản tay nắm chặt kia tản ra tiên quang lưới kiếm, hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tí tiên tử, vẫy ra lưu quang đột nhiên vây tạp. Hắn dẫn nổ vài kiện tiên bảo. Tiên bảo khuếch động ra linh lực hóa thành sóng xung kích, đem Bạch Tí tiên tử trực tiếp đánh bay. Xa xa Cổ Trưng cũng là thay đổi sắc mặt. Cổ Trưng nhìn như một mục chém giết, thực chất cũng không phải là liều mạng, chỉ là ra cái nhiệm vụ, trở về cũng liền cầm cái tiên đạo cho bản thượng, hắn cần phải liều mạng sao? Hắn hiện tại khẳng toàn lực ứng phó, đã coi như là trung thành tin cậy thiên la chúng. Triệu lão phân thân té ngựa về phía sau, bị Vương Cơ Huyền ôm, chảnh hướng phía sau. Vương Cơ Huyền dùng linh lực cố gắng bù vào Triệu lão này phân thân chống chỗ, lại bị Triệu lão trừng mắt chuyển thanh mắng quay về. Không muốn lãng phí linh lực. "Ta, không cùng. Ta không thể giúp ngươi quá nhiều. Ta đi tìm bọn họ. Bọn họ đều không muốn gây sự bưng. Vương Trinh, ngươi nếu có thể chạy trốn, cũng nhanh trốn, mau trốn." Vương Cơ Huyền bản thể cùng dị hồn khôi lỗi phảng phất đang này, một cái chớp mắt có chỗ trùng hợp. Hắn chăm chú hé môi, trong mắt mang theo một hai đăm chất. Hắn thậm chí không kịp trả lời quá nhiều, kia Bạch Di tiên tử lần nữa đánh tới, vẫn như cũng là tiền kiếm lôi kéo ra đầy trời vết kiếm, vẫn như cũng là chân tiên khó chống đỡ hai chiêu kiếm y vương, Vương Cơ Huyền dùng sức nắm rồi nắm triệu lao phân thân đầu bay, triệu lao phân thân nổ thành rồi từng chút một màu vàng kim quang mang. Hàng luồng linh lực rót vào Vương Cơ Huyền khôi lỗi thể nội. Linh lực số lượng không nhiều, lại là triệu lao cuối cùng quả tặng. Bạch Di tiên tử một kiếm cũng chống đỡ Vương Cơ Huyền phụ cận. Vương đạo trưởng thông suốt lần đầu, phật diện nổi lên lửa giận, dị hồn trong chớp mắt bị nhấn lửa. Muốn thắng hôm nay ván này Hắn trước hết đem linh lung tiên tử phân thân đoạn này thần thông chịu đựng được, đây chính là hắn duy nhất mạng sống cơ hội, chỉ có liều mạng, hắn chỉ có thể đi liều mạng. Rút kiếm vọt tới trước, Vương Cơ huyền dị hồn tốc độ bạo tăng, trường kiếm vung ra ngàn vạn kiếm ảnh, mà những thứ này kiếm ảnh trong thoáng chốc ngưng tụ thành một cây nguyệt quế hư ảnh. Nguyên thần cũng có được kiếm ý, tự thanh bình kiếm càng nộ đến kiếm ý, Vương Cơ huyền tu hành đến nay tích lũy kiếm đạo cảm nộ, giờ phút này đều bộc phát. Bản thể nguyên thần chi lực bao trùm khôi lối đạo khu, không lưu giữ là một tơ một hào dư lực. Công, một tiếng thanh thủy va chạm đẩy ra, ngàn vạn kiếm ảnh đột nhiên nổ nát vụn. Bạch Di tiên tử thân hình ngựa ra sau, Vương Cơ huyền thân hình bay ngược, nhưng bay ngược trong nhanh chóng hồn hạ thân vị, đưa tay nuốt mấy chục viên thuốc, trong miệng hét lớn một tiếng. Tinh hạch. Trời đã lâu Emina tự góc hiện thân, tố thủ nhẹ lay động, hai phiến thạch bản môn đồng thời mở ra, đến không hết lưu quang từ trong ra ngoài phát xạ, đến hàng vạn mã tính tinh hạch bắn ra, lại ở nửa đường trực tiếp nổ nát vụn. Quân quẫn linh lực hướng Vương Cơ huyền khôi lỗi vọt tới. Bạch Di tiên tử hơi hơi nhíu mày, Emina đã lần nữa ẩn thân. Vương Cơ huyền thân hình bay vụt, về phía trước tấn công mạnh. Rốt cục là linh lung tiên tử đoạn này phân thân thần thông chức oán, hay là hắn dị hồn trước một bước đốt hết? Hắn không biết, Linh Lung cũng không biết, bên cạnh cùng cái khác hai đạo phân thân kịch chiến cổ trường cũng không biết, đang quan chiến những kia tầm mắt chi chủ, đồng dạng không biết đốt hết dị hồn, đốt hết bản thân. Ông, oen. Sơn cốc này đã không biết lần thứ mấy bị kiếm ảnh lấp đầy. Nói là đại chiến, thực ra chỉ kéo dài một lát. Nói là liều mạng, thực chất không có gì ngoài Triệu lão phân thân bị giết, chưa thật chết người. Lam trắng, Phan, thanh ba cái quý nhất, Linh Lung tiên tử thân hình lại xuất hiện, nàng nhịn không được hướng về sau lão đạo mấy bước, sắc mặt trắng bệch, thần không huyết sắc. Chẳng qua nàng cũng không lo lắng, kết cục đã định rồi. Sa sa Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi nằm trong vũng máu, toàn thân đã hết rồi mảy may hoàn hảo da thịt, vải đen nổ nát vụn, gân cốt toàn bộ đoạn, trong đó linh lực đã là tiêu hao hầu như không còn, toàn thân trên dưới không phân rõ có bao nhiêu vết thương chí mạng. Khác một bên, Cổ Trưng trên người giáp lưới xuất hiện mấy chỗ vết rách, tả hữu xương bả vai bị tước kiếm xuyên qua, cũng là bị thương không nhẹ. Mà Linh Lung tiên tử, mặc dù nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng như cũng là ba cái trong hiện có chiến lực cao nhất cái đó. Nàng mặt không biểu tình đi về phía Vương Cơ Huyền. Cổ Trưng trong mắt xẹt qua mấy phần bất đắc dĩ, chống đoạn bắt đầu thường thường, phải từ từ đứng dậy. Linh Lung tiên tử trường kiếm tùy ý hất lên, Cổ Trừng hai chân bưu chạy máu tiễn, trực tiếp quỳ xuống. "Cổ Trừng đạo hữu, ta chỉ là không muốn đắc tội tiên võ đường, cũng không phải là không dám với ngươi." Linh Lung tiên tử cũng không quay đầu lại nói, "Chẳng qua là phụ mệnh làm việc, đến trình độ như vậy đã đủ rồi, ngươi thượng phong lên sẽ không làm có ngươi. Còn xin đạo hữu thể lượng, ta vọng tiên cốc tiểu môn tiểu hộ, ta cũng bất quá là nho nhỏ tiên tiên, không dám ngỗ nghịch đại năng ý chỉ." Cổ Trừng nhắm mắt than nhẹ, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn xác thực không phải là đối thủ, Linh Lung tiên tử cũng là lưu lại thể diện. Càng sát sôi, Vương Cơ liền nằm trên mặt đất, hai mắt dường như có lẽ đã trống rỗng. Linh Lung Tiên Tử trong mắt nội lên một hai điểm không đành lòng, mà phần này không đành lòng rất nhanh đã lui. Nang Trương kiếm nhẹ nhàng hất lên, cách Vương Cơ Huyền còn có mấy trăm trượng, đã là muốn kết thúc rồi tính mạng hắn, mà không phải đi lao về đằng trước cái nghi thức cảm giác. Như vậy đối thủ, nhường Vương Cơ Huyền khẽ miệng nhiều hơn mấy phần cười khổ. Hắn thật, chiêu thức gì đều dùng rồi. Cho dù là thiêu đốt dị hồn, dùng hết chính mình mang ra 6 thành tinh hạch, liều lên rồi chính mình dị hồn tất cả hộ lực, cũng chỉ là miễn cưỡng giữ vững được một lát. Chiến lược quá lớn, căn bản không cách nào đánh. Bất quá Hiện tại Linh Lung Tiên tử theo phân thân đã khôi phục được 3/1, chân chính bản thể lại xuất hiện, lại nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực đem so với tiền cũng có rồi rõ ràng hạ xuống. Hừ. Kiếm quang chém thẳng. Vương Cơ huyền dị hồn khôi lỗi dãy rủa lấy nhảy lên, vẫn bị chém dụng hai đoạn bắt chân, chật vật quằn xuống đất, lăn vài vòng. Linh Lung Tiên tử khẽ miệng nhẹ nhàng co quắp, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại vẫn nâng lên hai tay, toàn lực ra tay, nương ra từng cây băng lăng trạng kiếm khí. Ngươi ngộ tính tuyệt hảo, thiên phú khác hẳn, nếu là bình thường tu hành, chưa chắc không thể kinh diễm một đời người tu hành. Linh Lung Tiên tử thấp giọng nói xong, Đáng tiếc, ta vọng tiên cốc không có cái này phúc phận, không cách nào thu ngươi đệ tử như vậy. Câu chỉ, ná quyền, kiếm khí bộc phát, hướng dị hồn khôi lỗi bản chủ. Dị hồn khôi lỗi hướng Linh Lung Tiên tử đột nhiên ném ra một vật. Vật kia đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành thường nhân lớn nhỏ, lại là Vương Trinh bản thể. Thân mặc áo bào xanh, và áo trước nhuốm máu, đại thừa đạo vận, chưa phi thiên. Không phải Vương Trinh bản thể lại là người phương nào? Dị hồn đem bản thể làm ám khí ném tới. Này có thể hay không có âm mưu gì? Linh Lung hơi hơi nhíu mày, lập tức liền muốn rút kiếm quất ngang. Chính lúc này, Linh Lung chỉ cảm thấy phía sau xuất hiện một chút ý lạnh, mấy cái phi luân kích xạ mà đến. Linh Lung không dám khinh thường, giờ phút này nàng cũng là miệng cọp gan tỏ trạng thái, trường kiếm hướng về sau quét ngang, đem phi luân đánh bay, cũng nhìn thấy ở trong bóng tối đánh lén đạo thân ảnh kia. Là cái đó xõa mái tóc dài màu xanh lam dị vực nữ tử. Linh Lung khẽ miệng hơi co có quắp, cuối cùng vẫn là quyết định thỏa mãn chuyện này đối với viên đường, trường kiếm tùy ý hướng lên quét ngang, một đạo hình trang lưỡi liệm vết kiếm khoáy động mà ra. Ệ mỹ nã né tránh. Vương Cơ liền hô to. Ệ mỹ nã đã đang cố gắng né tránh, mặc dù chỉ là nguyên khí tổn hao nhiều trạng thái Linh Lung một kích, nhưng năng lực lực cuối cùng quá thấp, vết kiếm kia tới quá nhanh, thân hình bị trực tiếp đánh bay, không trung bưu bắn xuất ra đạo đạo máu tươi. Cũng chính là ẻ mỹ nạ bên này kiềm chế, nhường vương cơ huyền bản thể khoảng cách linh lung chỉ còn trăm trượng. Trăm trượng, khoảng cách này, chịu không được tiên nhân lóe lên. Linh lung mặc dù khó hiểu, nhưng như cũng là toàn lực ra tay, cầm kiếm, vọt tới trước, đâm thẳng, kiếm quang như trụ, sắp xuyên thủng vương cơ huyền. Vương cơ huyền tay phải nhanh măng lên. Linh lung đồng tử đột nhiên rụt lại. Nàng cái gì cũng không thấy rõ, nhưng cảm nhận được một cỗ đạo vận. Một cỗ nhạt nhẽo, tối nghĩa, như có như không đạo vận. Phản phất có cái cự nhân theo tuyến cổ mà đến, thuận năm tháng trường hà mà rơi, uống rượu làm bài hát, tự do tự tại, lại tại trong lúc lơ đãng liếc nàng một chút. Vương Cơ Huyền tay phải mở ra, một mảnh nhặt lá cây màu vàng bay về phía trước. Giữa thiên điểu năm tháng tốc độ chạy biến đến vô cùng chậm chạp. Kia diệp tử tách ra vầng sáng bao vây lấy Vương Cơ Huyền, nhường Vương Cơ Huyền hiểm lại càng hiểm địa tránh đi kiêu quang, vai trái bị tức mất một đoạn. Tựa hồ là xác định Vương Cơ Huyền sẽ không bị xử lý rồi, diệp tử nhẹ nhàng rung động, trong đó tách ra rồi một cái không chọn vẹn ngón tay tan ảnh, chỉ ảnh về phía trước chậm rãi rời ra, chậm rãi điểm vào linh lung tiên tử cái trán không có bất kỳ cái gì l lẻo lẻo, thậm chí không có bất kỳ cái gì đa vận. Kia một chỉ khẽ đẩy, linh lung tiên tử trong hai mắt ánh sáng trong nháy mắt bị mẫn diệt, hàng luồn vết nứt theo cái trán xuống dưới chậm rãi kéo dài, sau đó binh một tiếng trực tiếp nổ nát vụn. Năm tháng tốc độ chạy đột nhiên khôi phục. Kia chỉ ảnh biến mất không thấy gì nữa. Linh lung tiên tử chỉ còn một trình người hình dáng, lưu lại một chút kinh hãi tâm trạng. Vương Cơ huyền đột nhiên mà ngồi, hô hô thở hổn hển, hắn vừa định đứng dậy, đi tìm Sa San nện ở trận trên vách chữa xuống dưới rơi Emina, một cú cường hãn, to lớn, gần như vô cùng vô tận uy áp xuất hiện tại ngay phía trước, hướng hắn trấn áp mà đến. Vương Cơ liền một ngón tay đều không thể động đậy đây là. Cái gì cấp độ cao thủ? Chương 483. Dấu tại năm tháng. Chương 483, dấu tại năm tháng. Thảo, một loại thực vật. Vương Cơ liền bản thể trực tiếp quỳ ngồi dưới đất, trên người như là đè ép hai ngọn núi lớn, theo nguyên thần đến ngón chân, lại đều không thể động đậy nữa lần. Không có thế công, không phải thuật pháp, chỉ là đối phương đơn thuần một sợi uy áp, liền để đại thừa hắn khó có thể chịu đựng. Vương Cơ liền dùng hết chỗ có sức lực, mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng uy áp nơi phát ra. Càn Khôn Đạo tắc phảng Phật đang nơi này mất hiệu lực. Cổ đạo thân ảnh sừng sững tại thiên không bên ngoài, không biết khoảng cách nơi đây bao xa, chính lạnh lùng nhìn chăm chú hắn đại thừa tu vi, lại chỉ có thể nhìn rõ người này khoảng hình dáng, chỉ biết là đối phương mặc một thân màu vàng kim áo giáp, nên là nam tu. Vương Cơ miền hô hấp dần dần trở nên gấp rút đối phương tại ra tang nguy áp. Với lại, Vương Cơ miền nghe được mấy cái khác nhau giọng nói, từ xa đến gần, chậm rãi đến. Mấy người kia tựa hồ là đang cũng hiện thân tên nam tử này tu đối thoại. Đạo hữu làm gì tự mình ra tay? Giao cho dưới tay người làm là được. Cái kia nam tu đáp, như vậy biến số, hiện nay bản thể chẳng qua đại thừa chi cảnh, cũng đã năng lực nghịch kích thiên tiên hắn có thể dùng hắn tiếp tục bài chướng xung dưới, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản tụ hắn loạn. Người ta như vậy đối với một chưa thành tiên tu sĩ ra tay, có tổn thương sĩ diện. Sĩ diện từ trước đến giờ không đáng giá nhất tới, duy trì trật tự là ta Thiên La bản phận. Người có thể nghĩ rõ ràng, Thiên đạo muốn bảo vệ hắn. Thiên đạo muốn bảo vệ người nhiều, tới hôm nay, những người kia có mấy người còn công việc. Nói cho cùng, cũng đúng thế thật các ngươi Thiên La mình sự tình, nhìn trời La chúng ta ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, còn thật là các ngươi Thiên La chính mình. Hắn đã khiến cho một lần dung chuyện, Bần đạo tự không thể cho phép hắn dẫn phát lần thứ hai. Cái đó, lần Chữ vừa dứt, Vương Cơ Huyền liền cảm thấy có bóng người xuất hiện ở mảnh này tu giới trong. Cái đó mặc màu vàng kim chiến giáp, thấy không rõ dung mạo nam tu, hai tay chắp sau lưng chậm rãi tiến lên. Thiên địa đạo thì giống như biến mất giống như, Vương Cơ Huyền luôn luôn có thể cảm nhận được, kia cố như có như không thiên đạo ân nhớ, cũng bị kiếp như núi cao trầm trọng, cường hãn đại đạo trực tiếp hấp chế biến mất không thấy gì nữa. Thái ất kim tiên, Đại La kim tiên. Vương đạo trưởng cũng không biết đối phương tu vị cụ thể làm sao, lại biết được thân phận của đối phương. Là cái này sắp đặt linh lung tiên tử sát cục chủ nhiệm. Vương đạo trưởng hiện tại duy nhất có thể làm đến, chính là ngẩng đầu nhìn chăm chú lại đoạn hư ảnh đối phương chậm rãi tiến lên, hắn dường như không cùng Vương Cơ Huyền trò chuyện ý nhếch, lại giống là đúng Vương Cơ Huyền giờ phút này vẫn năng lực ngẩng đầu có chút hiếu kỳ. Cuối cùng, đối phương kêu âm thanh, "Vương Trinh." Vương Cơ Huyền chỉ cảm thấy chung quanh áp lực nhẹ đi, chính mình dường như có thể động, nhưng nguyên thần cùng bản thể trong lúc đó xuất hiện một tầng màng mỏng, nhường hắn tạm thời không cách nào khống chế thân thể của mình, đối phương đứng tại ngoài ba trượng, chậm rãi nói, "Ngươi cũng không làm gì sai. Đây là ý gì? Giết người trước đó, còn muốn trước chu tâm. Nay đại năng, có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ? Ngươi một đường tu hành, Tuy có lông đong đau khổ, nhưng cũng tính công đức viên mãn, nếu không có kia ám giáo chi tiên ngăn cản, đời thứ hai đã cái kia phi thăng tiên giới, có thể hiện nay đã thành một phương tiêu hùng. Vương Cơ Uyển, đáng tiếc, đối phương tiếp tục thăng nhẹ, tiên giới cũng không thiếu thiên tài, cũng cũng không thiếu khí vận hành thông người, có thể sống đến cuối cùng lại cuối cùng chỉ là này một nắm. Ngươi, Vương Cơ Uyển môi khô khốc phát ra một câu tiếng vang đối phương lại cũng không phản ứng, phối hợp nói xong, do đó, cam chịu số phận đi, có thể khiến cho bản tôn tự mình động thủ diệt trừ một đại thừa tiểu tu sĩ, tại tiên giới cũng có thể truyền làm nhất thời giải thoát. Mẹ hắn Nhớ kỹ, không phải ai hủy diệt ngươi, mà là đã mười phần yếu ớt tiên giới cho tự, là đã chịu không được mảy may dạy vào lượng kiếp kiếp vận, cái chết của ngươi. Đối với mới chậm rãi nâng tay phải lên, hướng Vương Cơ Huyền nhận ép mà đến. Nháy mắt kia, Liên Phảng Phất Thiên Địa cũng tại chiều Vương Cơ Huyền đè xuống. Mà người này từ đầu đến cuối không có cho Vương Cơ Huyền nửa cái cơ hội mở miệng, giờ phút này còn đang ở nói kia cuối cùng bốn chữ, vô cùng có ý nghĩa. Khách. Như là đốt trúc bạo liệt, lại như là thủy tinh tại nóng lạnh giao phong thời nổ nát vụn. Cái này kim giáp đại năng thuyết giáo, cùng động tác của hắn, lại đồng thời ngăn lại. Một mực bị áp chế Vương Cơ Huyền đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, quanh người áp lực biến mất, bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở dốc, toàn thân khắp nơi thấm ra một tia mồ hôi và máu. Nay một cái chớp mắt, hắn đối với đạo đã hiểu, đối với đạo cảnh đã hiểu, đối với cái gọi là kim tiên bất hủ đã hiểu, đột nhiên tăng vọt. Kia kim giáp đại năng thông suốt ngẩng đầu, kia luôn luôn không hiện khuôn mặt cuối cùng hiện hiện đây là một người trung niên nam nhân khuôn mặt, giữ lại chòm râu dê, ở giữa có một đạo mắt dọc, thời khắc này ngũ quan trên mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn cảm nhận được cái gì? Đại la đạo vận ông, ông, ông. Ba tầng sóng xung kích theo Vương Cơ Huyền bản thể chỗ hướng ra phía ngoài đẩy ra. Tầng thứ nhất, Phong tỏa thiên địa. Tầng thứ hai, khống chế cả hồn. Tầng thứ ba, dừng lại 5 tháng. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian ở chỗ này bị không ngừng nạ gặm. Vương Cơ hừn ngực, một quả toàn thân tràn đầy lỗi thủ thạch đầu chính chậm rãi bay ra, trên đó phun ra nuốt vào nhìn tất thải hào quang. A, tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Một đạo trong suốt hư ảnh xuất hiện tại trên tảng đá, nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm, từ cái này tùy ý mà ngồi, chỉ có bạch cốt thân thể lại tặn ra tự nhiên hiển hỏa tâm ý kia kim giáp đại năng đột nhiên biến sắc, thân hình lập tức liền muốn triệt thoái phía sau, nhưng hắn thời khắc này động tác quả thực quá chậm. Là 5 tháng bỏ xuống rồi hắn mà không phải hắn đuổi không kịp nơi đây năm tháng. Bạch Cốt Tiền Bối nâng tay phải lên, một chỉ tiền điểm, kia kim giáp đại năng trong miệng phát ra bị kéo dài mấy ngàn, gấp mấy trăm lần giống to, cơ thể run không ngừng, toàn thân bắn ra kim quang, nhưng kim quang này tại vô thanh vô tức ở giữa không ngừng phá diệt đột nhiên. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, bàn tay này dường như có thể đem cái này tu giới trực tiếp nghiền nát, lại có đại năng ra tay. Lại này đại năng thực lực cùng Bạch Cốt Tiền Bối không kém bao nhiêu, hai bên dường như cách không giao thủ. Vương Cơ Huyền bây giờ tất nhiên xem không hiểu loại tầng thứ này cao thủ giao thủ, nhưng hắn nhìn kỹ, không ngừng cảm lộ Mà lần này giao thủ kết quả, hắn tự nhiên năng lực xem hiểu. Tiên địa kim giáp đại năng miệng phun máu tươi, lực hướng về sau móc một màn lớn, tự thân khí tức chừa xuống dưới rơi xuống một màn lớn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, lặp đi lặp lại lẩm bẩm, "Năm tháng, là năm tháng a, loại hình." Mà từ trên trời giáng xuống cái đó cử trưởng, hóa thành một tên người mặc nghề thưởng quần nữ tử, thanh lanh cao nhã, không thấy phàm trần. Nữ tử này nhíu mày nhìn chăm chú Bạch Cốt, mặt lộ giận mình, "Là ngươi, Nguyệt Thần cung chủ nhân." "A." Bạch Cốt thân hình phóng đại, nhường quá vãng chi thạch hòa vào vương cơ huyền thân thể, bắt đầu thi triển nào đó thuật pháp. Hắn không vội vã mà đứng chắc tay. Tuy chỉ có một bộ khung xương, khí thế lại vững vàng cùng nữ tử này cân sức ngang tài. Bạch Cốt cảm khái nói, quả nhiên là ứng năm đó bản tọa mãng lời nói, này thì là, thật chứ chính là kia tên hề nhảy nhót, chỉ biết ríu rít sủa loạn, kỳ thực không chịu nổi một kích, đều không cần ám giáo bên ấy nhiều làm cái gì, các ngươi rồi sẽ tự loạn trận cước, tự đoạn hai tay. Nữ tử này cau mày nói, ta Thiên La sự tình, khi nào đến phiên đạo hữu xuất thủ? Dễ nhi ngay tại ngươi này không quả quyết tính tình bên trên. Bạch Cốt nhìn nữ tử lạnh nhạt nói, sau lưng ta người trẻ tuổi này, ban đầu ta cũng vậy không nhìn tốt. Hắn tư chất tuy cao, nhưng cũng không đủ kinh nghiệm tuyệt thế, hắn ngộ tính tuy tốt, lại khoảng cách chân chính yêu nghiệt còn cách một đoạn. Nhưng hắn chính là đi thông chính mình cho rằng đúng đường. Nhập gia tùy tục, ngay tại chỗ lấy tài liệu, cùng tiên cấm chi địa còn có thể như thế kết hợp. Các ngươi lẽ nào thì không nghĩ bồi dưỡng hắn một chút, mà giết chết hắn lý do, lại là buồn cười. Không nghĩ dẫn phát lần thứ 2 ám giáo cùng tiên la đại chiến, ha ha ha ha ha. ha. Quả nhiên là, ngay cả bản tọa cũng không biết nên như thế nào nói rồi. Nữ tử trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Nàng nói, bây giờ nhìn tới Này quyết sách cũng không phạm sai lầm, nếu để cho đạo hữu xếp vào quân cờ bước vào thiên la tông bộ, ta thiên la sợ là phải bị Nguyệt Thần cung mượn sát trọng sinh. Chê cười, nếu không phải nhìn xem các ngươi thực sự buồn nôn, bản tọa càng vui làm bọn chúng. Bạch Quốc có hơi ngẩng đầu. Bất quá, từ đây cắt ra thủy, bản tọa sẽ nặng ngồi dưỡng hắn. Rốt cuộc theo đại thừa thì lãnh hội đến rồi tiên giới xấu xí nhất một màn tu sĩ, trong thiên địa này cũng không thấy nhiều, ha ha ha, thật chứ không thấy nhiều. Ông, căn khuôn lần nữa rung động. Một cái phương thiên hỏa kích xuyên thủ hư không, mở ra một cái thất thải đường xá, cắm vào mặt đất phía trên. Này tu giới mặt đất trong nháy mắt nhiều từng đầu to lớn khẽ rẽn. Mà kia phương thiên họa kích mở ra đường sá trong, một tên thân mặc trưởng bào lão giả chậm rãi mà đến, toàn thân tản ra khí tức ngượng sùng quanh trăm trượng cản khôn không ngừng tăng vỡ, gây dựng lại. "Lão bằng hữu của ta cũng tới." Bạch cốt lắc đầu. "Các ngươi hiện tại ai cũng không làm gì được ta, chính như ta cũng vô pháp một tá hai diệt giết các ngươi. Bất quá, các ngươi thiên la hôm nay giết không được Vương Trình, ta nói." Nữ tử kia bỗng nhiên nói, "Hắn trốn không thoát, Cửu Thiên Thập Địa cũng không thể khác dùng thân chỗ." Bạch cốt hơi híp mắt lại. Tên lão giả kia trong mắt bắn ra tính thực chất lựa giận, "Ngươi còn chưa có chết." Nói xong, lão giả này hóa thành một đầu kim sắc hùng sư, hướng Bạch Cốt manh phát mà đến. Bạch Cốt cười ngượng ngủng, đối Vương Cơ Huyền phất phắt tay, điểm đạo lưu quang từ các nơi bay tới nhập vào Vương Cơ Huyền trong lực, sau đó Vương Cơ Huyền liền cảm thấy hết thảy trước mắt cũng đang đổ nát. Hắn như là theo một hình tượng trong rất xuống ra đây. Vương Cơ Huyền trừng mắt nhìn đi, nhìn thấy là Bạch Cốt cùng đầu kia kim sư đối hoành, là Bạch Cốt tiện tay ngăn lại tên kia nữ đại la nhẹ nhàng phải mái. Hắn tựa hồ tại hướng phía hình tượng bên trái mà đi, tại một dòng sông trên đi ngược dòng nước. Cái đó Mặc Kim Giáp Thiên La đại năng phảng muốn xuống lại. Nhưng thân hình hắn sắp đến vương cơ hiện trước mặt, liền bị tia bạch cốt một trưởng trực tiếp lôi đi. Vương đạo trưởng khẽ miệng cong lên, biết do tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, manh niệm nâng tay phải lên, hung hăng nắm quyền, sau đó đối tên này kim giáp đại năng thủ cái ngón ở giữa. Trước mắt hắn hình tượng hai lần vỡ nát, xung quanh xuất hiện đến không hết lưu quang. Quá vãng chi thạch giống như mở ra một đôi cánh chim, bao vây lấy hắn cùng cái khác mấy thân ảnh, dọc theo năm tháng trưởng hà đi ngược dòng nước. Mà bạch cốt tiếp hề vải giọng nói đã vang lên. "Không cần lo lắng, người trẻ tuổi, ta đã thoát thân. Tu thành năm tháng ta, đứng lặng cho năm tháng trưởng hà cuối cùng." Ai cũng không để lại ta. Vì đại thừa chi đạo cảnh, dựa vào một con đông bính tây thấu khối lỗi, năng lực ở chỗ nào tên tiên tiên tay bên trong kiên trì lâu như vậy, tiềm lực của ngươi ta thấy được, ngươi mang theo người những kia nhanh nhẹn linh hoạt vật, cùng với quan trọng nhất, ngươi cái đó linh buộc, ta cũng nhìn thấy. Hôm nay giúp ngươi, không phải là vì để ngươi hồi báo ta, cũng không phải là vì để ngươi lại xây cái gì nguyệt thần cung. Thấy rõ năm tháng đại giới, chính là ta cũng thành rồi năm tháng một bộ phận, cái gì cũng không nghi quản, cái gì cũng không muốn làm. Thiên La cùng ám giáo cũng muốn giết ngươi, vậy cái này cửu thiên thập địa sát thực không có ngươi đất dung thần. Nhưng không sao cả ta có một chỗ, là bọn họ tìm không được. Chỗ nào? Vương Cơ Huyền nhỏ giọng hỏi. Từng, chính là này một tu giới, chẳng qua là mấy chục vạn năm trước. Vương Cơ Huyền. Bạch Cốt một vòng hư ảnh xuất hiện tại Vương Cơ Huyền trước mặt, như là cùng hắn mặt ngồi đối diện nhau. Bạch Cốt cười nói, trong bọn họ, tuy có nhân tinh thiện thôi diễn đại đạo, lại không người thăng ngộ phá năm tháng bí ẩn, năm đó ta khó khăn thấp hơn con đường thành tựu Đại La, bất quá ta cuối cùng lựa chọn cùng chết Tuyế Nguyệt đại đạo, đến mức Nguyệt Thần cung bị vừa nãy lao đầu kia hủy diệt. Vương Cơ Huyền chắp tay nói, đa tạ tiền bối ra tay cứu. Không sao cả, bất quá ta chỉ có thể tiếng ngươi Tàng Đá kia không cách nào tiếp tục đi theo bên cạnh ngươi. Bạch Cốt tiếp tục nói: "Ta trước đây nói qua cho ngươi, đi qua không thể sửa đổi, ngươi còn nhớ sao?" Từng, Vương Cơ huyền là đầu, cho nên ta cũng hơi nghi hoặc một chút, Thành Hà tiền bối muốn đưa ta đi đi qua. Bởi vì đây là nhất định. Bạch Cốt đạo: "Ngươi từ đây khắc lên đường, hoặc là theo những thời khắc khắc lên đường, do ta đưa ngươi đi quá khứ mấy cái kia trong yếu, đại thể đều là quyết định. Là ngươi ở quá khứ tham dự, mới đưa đến cái này tu giới phát triển trở thành ngươi trước đây lần đầu tiên nhìn nó thời tình hình. Chính ngươi hẳn là cũng có nào đó cảm giác gặp lại đi." Vương Cơ liền mặt lộ giận mình, đúng là như vậy. Bạch Cốt nghiêm mặt nói, "Vất quá, ngươi chỉ có thể ở quá khứ tiết điểm kia phát triển khoảng mấy trăm năm, ta đón thêm ngươi đi kế tiếp 5 tháng trọng yếu, nếu không thì sẽ hình thành một loại 5 tháng lực cắt, ta cũng sẽ bị nhân quả đại đạo giết chết. Có thể tiền đối. Ôi, ngươi nghe ta nói chính là, ngươi hiểu cái gì 5 tháng không 5 tháng?" Bạch Cốt lại giận dò, "Ta hiện tại tiễn ngươi đi trọng yếu, là ngươi lần đầu tiên thiên kiếp phi thăng thất bại trọng yếu, ngươi một sợi tàn hồn bị hy nạp văn minh tranh đi, ngươi đời thứ hai vừa sống lại ra đây. Khoảng cách ngươi phi thăng thất bại, đại khái là 3 40 năm." Cùng một người không thể đồng thời xuất hiện tại cùng tuổi nguyệt trọng yếu, khác nhau cần côn, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi đến kia. Con đường này mở ra sau đó, thì không cách nào quay đầu, ngươi nhất định phải từng bước một đến chân chính đỉnh phong, mới có thể đem chính mình theo năm tháng cùng nhân quả cắn giết trong giải thoát ra đây. Đi theo ngươi những người này, cũng mới có một đầu sinh lộ. Vương Cơ huyễn nghiêm túc gật đầu. Có lẽ là bởi vì tâm thần phóng lỏng một chút nguyên nhân, từng đợt cảm giác suy yếu không ngừng đánh tới. Hàn Nguyên Thần cùng bản thể thương thế dường như tại thời khắc này tập trung bộc phát. Vương Cơ huyễn túi đầu phun máu, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Bạch Cốt cười thán, coi như không tệ, bản thân làm bạn Hồng Nhan đi theo. Ta chờ nhìn xem ngươi cùng ngươi linh mục rốt cuộc năng lực tại đạo Tắt Chi Hải quái bao lớn sóng gió. Có thể a, các ngươi chính là cái đó lực kiếp. Tiếp chữ đang không ngừng đồng bệnh. Vương Cơ huyền mơ hồ trong đó nhìn thấy Bạch Cốt Tiền Bối đưa tay ve xuống rồi một phù lục, lối đi này xuất hiện vết rách, hắn cùng bên cạnh mơ hồ mấy thân ảnh cùng nhau rất xuống ra ngoài. Hôm nay ân tứ mạng, cũng không biết nên như thế nào hồi báo. Nguyệt Thần Cung. Ừm, sau này ta nếu có thể tổ kiến một phương thế lực lớn, định dùng tên này, kéo dài Nguyệt Thần Cung hào quang. Mẹ nó Hai ớt kim tiên đến đánh lén ta một đại thừa lão tu, người của tiên giới cũng quá không muốn biết liền. Đụng, đụng. Vương Cơ huyền cảm giác chính mình đụng phải đầm lầy, còn chưa kịp rời chuyển động thân thể, nguyên thần đã hôn mê. Chương 484. Hoàng Nguyên ơi. Chương 484. Hoàng Nguyên ơi. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải khắc chế tự thân xúc động, đối với cái này tu giới ảnh hưởng càng nhỏ càng tốt. Trộm đạo dậy thì, không muốn làm quá nhiều chuyện, chờ ngươi sinh ra ảnh hưởng vượt qua cái đó cố định chỉ số, ta muốn tiếp ngươi đi kế tiếp trọng yếu. Giấu tại 5 tháng cũng chỉ là kế tạm thời. Đúng, chấp nhận Su Ha, chờ ta tiếp ngươi đi kế tiếp trọng yếu. Ngươi lại phi thăng thành tiên, ta tuyển ngày tháng tốt dẫn ngươi đi tiên giới." Bạch cốt tiền bối giọng nói tại vương cơ viền bên thai chạy chậm chậm chuyển. Hắn ít nhiều có chút cảm giảm. Vương đạo trưởng cảm nhận được một tia lực lượng, nguyên thần cùng đạo khu đã lần nữa cấu kết, tồn trữ tại đạo khu thể nội mấy quả dược lực của linh đan đang thong thả phát huy tác dụng. Hắn cố sức đi mở ra hai mắt. Chính mình quả nhiên là tại một chỗ đầm lầy, các nơi thối hoắc xa xa dường như có mấy đầu ca sấu, năng lực nhìn thấy gần gần xa xa thổi qua sương mù. Cảm thụ linh khí, trong không khí linh khí tương đối dồi dào, là thích hợp chỗ tu hành. Cái này về đến mấy chục vạn năm trước, Vương Cơ Huyền có chút không dám tin, cảm giác mệt mỏi đánh tới, hắn hai mắt nhắm lại, trước mắt là từng màn rõ ràng hình tượng. Linh Lung Tiên tử giảng bài cùng nổi lên, cổ chương toàn lực ứng phó, chính mình dị hồn liệu mạng nghịch kích, Bạch cốt tiền bối cho Nguyệt Quế phiến lá miểu sát trọng thương thiên tiên. Sau đó liền tiên dối cái đó không muốn bích liên tiên là cao tầng, thì cái đó cái gọi là phó minh chính tử dịch, Thái ất kim tiên đỉnh phong đại năng cường giả, lại mở ra cả hồn, tự tiên dối giáng lâm, muốn trực tiếp xóa giết hắn. Sau đó chính là Bạch cốt tiền bối hiện thân, Thiên La minh chủ hiện thân, còn có đầu màu vàng kim đại sư tử hiện thân, ba cái kích chiến, đánh nát tu giới chính mình cũng bị bạch cốt tiền bối đưa đến quá khứ. Chỗ ẩn thân, không cần không nên tại Cửu Thiên Thập Điệu tìm kiếm càn khôn độ rộng, cũng được, tại năm tháng trưởng hà tìm năm tháng độ dày. Cho nên nói, Vân đạo hiện tại an toàn. Đối với cái này tu giới ảnh hưởng càng nhỏ càng tốt. Không thể ngủ. Vương Cơ huyền đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhớ tới cái gì, treo lên sắc vỡ ra cái trán, tại chính mình khô cạn thức hải gạt ra rồi một chút linh lực, hướng trung quanh trầm dãi khuyết tán ra tới. Hắn nhìn thấy, bị bạch cốt tiền bối cùng nhau đưa tới ba thân ảnh. Ém bị nặng ngã trong vũng máu, quanh người tràn ngập máu tươi. Linh lung tiên tử thi thể giống như đốt hết xé go chỉ còn lại có nhàn nhạt hình dáng, mấy cái chữ vật pháp bảo chỉnh trên dưới lác lư. Ngoài ra, còn có thiêu lão nổ tan thi thể, giờ phút này chẳng biết tại sao vậy đoàn tụ ra hình dáng, đồng dạng có mấy cái chữ vật pháp bảo lơ lửng. Mấy cái này chữ vật pháp bảo đều bị không ngừng dây dưa thất thải quang tuyến bao vây. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạch cốt tiền bối đây là cho hắn vớt chỗ tốt tới. Vương đạo trưởng tâm niệm có chút hỗn loạn. Hắn cũng không phải bà mẹ người, hiện tại tất nhiên có thể còn sống sót, vậy hắn về sau thì có đường có thể đi, chung quy là năng lực từng bước một đi đến mấy cái kia cường địch trước mặt, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Trước thiếu Emina Hắn mượn đau đầu nỗ lực gìn giữ thanh tỉnh, bắt đầu không ngừng vận chuyển thanh bình quyết. Cũng là nhờ vào linh lung tiên tự truyền đạo tụ pháp, Vương Cơ Huyền bây giờ cũng coi như cùng tiên giới vọng tiên cốc đệ tử ở vào cùng một cái hàng bắt đầu lên, công pháp hoàn thiện, hiệu dụng phi phàm. Không bao lâu, hàng luồng linh khí tụ đến. Vương Cơ Huyền đạo khu dần dần tức giận lực, hàng luồng pháp lực bắt đầu gia tăng tốc độ kích hoạt chữ hàng dự tính, hắn sụp đổ bả vai vậy bắt đầu dần dần phục lên, tái sinh máu thịt. Không đợi chính mình khôi phục bao nhiêu thực lực, vừa có thể nhúc nhích, hắn thì cố sức bò lên, chuyến nhìn đầm lầy nước bùn cùng nước bẩn, một cước sâu một cước cạn đuổi tới Emy nạ bên cạnh. Nàng hôn mê, Khi tức vẫn còn, hạch tâm mạch kiến bị hao tổn nghiêm trọng. Chẳng qua đây đều là việc nhỏ, người chỉ cần không chết là được. Vương Cơ Huyền vô thức muốn đi mở ra chữ vật pháp bảo cầm lấy đan dược, chợt phát hiện, một sợi thất thải lượng lấy tia sáng bao phủ trên chữ vật pháp bảo. Hắn không khỏi run lên đây là mấy cái ý nghĩa. Vương Cơ Huyền nhẫn mại tính tình tự quan sát kỹ, phát hiện những thứ này, giây vừa tia sáng là tuế nguyệt đại đạo còn sót lại đạo vận, đạm này vận tại dần dần trôi qua, nhưng bây giờ hắn lại không cách nào mở ra chính mình tất cả chữ vật pháp bảo. Hẳn là vượt qua năm tháng vấn đề xuất hiện, lấy không đến đan dược cũng không sao. Vương Cơ huyền suy nghĩ một lúc, trực tiếp ngồi quỳ chân tại Emina phía sau, chịu đựng đớn đau kịch liệt đau nhức, hai tay vịn nàng đơn bạc vai cùng thân eo, phí hết sức chín châu hai hổ đưa nàng bế lên. Một cái vết kiếm theo nàng vai trái nghiêng nghiêng xuống dưới, mại cho đến phần bụng mới biến mất. Emina, Vương Cơ huyền dùng khàn khàn giọng nói hô hoán. Emina đáp lại, chỉ là môi có hơi rung động, sau đó liền tiếp theo hôn mê đạo trưởng dùng sức ôm lấy nàng, hít sâu một hơi, cái trán cách da nhàn nhạt vẫn sáng, dùng chính mình vừa khôi phục nguyên thần chi lực từng chút một tư dưỡng Emina vết thương. Làm như vậy quả nhiên hữu hiệu. Emina trước ngực cái kia đáng sợ vết thương bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Vương Cơ Huyền cố gắng một lát, nguyên thần chi lực tiêu hao hầu như không còn, kém chút trực tiếp hôn mê. Hắn ngay lập tức điều chỉnh ý nghĩ, nhắm mắt trong âm, để cho mình nguyên thần chi lực hồi phục một chút, sau đó cố gắng tỉnh lại Emina hạch tâm ký ến. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chăm chú ôm lấy Emina, nàng khi thì lạnh băng, khi thì nóng hổi thân thể, run không ngừng ngồi, nhưng Vương Cơ Huyền không hiểu nhiều hơn mấy phần chỉ trệ. Vương Cơ Huyền giống như nhìn thấy, nhìn thấy Bạch Cốt Tiễn bối ngồi ở Nguyệt Thần cung từng trong bạch cốt trong, bình thường tại tâm chết. Giờ khắc này, thực lực bản thân tầm quan trọng, cụ tượng hóa xuất hiện tại Vương Cơ Huyền trước mặt. Hắn nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt ẻ mỹ nạ cái trán. Ẻ mỹ nạ phía sau triển khai tổ ong trạng linh năng hồi lộ tương bức, trong đó có 10 cái bản thân chữa thương tương quan linh có thể đường về bị đồng thời hấp sáng. Nàng khẽ hừ một tiếng, nhíu mày hé môi, dường như hết sức thống khổ. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng tỏ ra, năng lực đối với đau khổ có chỗ đáp lại, nói rõ nàng đã vượt qua nguy hiểm nhất cửa ải. May mắn là nguyên khí tổn hao nhiều linh lung đánh ra một kiếm. Vương đạo trưởng nhìn chung quanh một chút, chờ mình khí lực hồi phục càng nhiều chút ít, đem ẻ mỹ nạ ôm đi cách đó không xa một khối đá bên cạnh, nhường nàng dựa vào thạch đầu nghỉ ngơi. Sau đó Hắn lúc này mới nhìn về phía kia mấy thứ pháp bảo, chạy tới đem chữ vật pháp bảo thu hồi. Hắn cố gắng hủy thi di tích, nhưng thử một lát sau, Vương Cơ huyền quả quyết lựa chọn bỏ cuộc, bắt đầu đau hố, đem linh lung tiên tử thân thể tàn phế lưu lại, hình dáng chôn xuống. Về phần Thiệu lão phân thân lưu lại thân thể tàn phế, Vương Cơ huyền thì là lựa chọn, hậu táng, trên bản chất đều là che đậy dấu đi. Làm xong những thứ này, Vương Cơ huyền thể nội pháp lực đã như như suối chảy chảy xuôi, đau đầu lại càng phát ra liên hồi. Hắn đi trở về Emina bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Thiệu lão sẽ bởi vì việc này tình cảnh ra sao? Hiện ở thời điểm này Còn không có Triệu Lao đi, thu là thủ, ân, tấn là ân, chỉ là ta còn bao lâu nữa mới có thể đến Triệu Lao cảnh giới, mới có thể trả lại những ân tình này. Vương đạo trưởng có chút sổ náo rồi. Hắn nếm thử ngồi xuống, nhưng cái trán kịch liệt đau nhức nhường hắn theo thanh tỉnh trên vách đá rơi xuống. Lâm vào hôn mê trước, hắn vẫn làm cái tương đối to gan, vậy tương đối quyết định chính xác, hắn đem tự thân pháp lực hóa thành linh lực, giao cho một bên Emina. Emina thương thế đang nhanh chóng hồi phục. Nơi này là dã ngoại hoang vu, nói không chừng còn sẽ có một ít tán tu đi ngang qua, hay là man nguy hiểm. Vệ phần, Emina năng lực không thể kịp thời tỉnh lại. Vương Cơ Huyền ngược lại cũng không quản được nhiều như vậy. Sương mù mỏng mờn quanh trong vùng đầm lầy, khối cây mọc đầy rồi rêu xanh hắc thạch bên cạnh, hai thân ảnh nghiêng đầu dựa vào nhau, lại là chìm đã ngủ say. Không biết qua bao lâu. Vương Trình. Vương Trình. Vương Cơ Huyền bên thai nghe được từng tiếng kêu gọi. Ém e, bị nạt tỉnh rồi. Thế là Vương đạo trưởng hôn càng yên tâm hơn, vậy càng thâm trầm rồi. Trong mơ hồ, Vương Cơ Huyền cảm giác mình bị người bế lên, trong tay tóm lấy chữ vật pháp bảo chạy xuống mấy cái, nhưng rất nhanh liền bị người nhặt lên nhét vào trong ngực hắn. Nàng muốn đi đâu? Vương Cơ Huyền muốn nhắc nhở nàng không cần lo đi, nhưng nguyên thần của mình hiện tại nhất định phải tĩnh dưỡng, không cách nào phát ra động tĩnh gì, cũng vô pháp chuyển thành. Khoảng đi lại 1 giờ, Vương Cơ Huyền thỉnh thoảng sẽ nghe được vài tiếng hừ nhẹ, hẳn là Ém e Y Na vết thương bị khi động. Bọn họ hẳn là đã tới một chỗ cánh rừng biên giới, Vương Cơ Huyền nghe được chim hót, cảm nhận được cảnh dày đặc cũng càng thành tĩnh sức sống. Hắn bị kéo tới một cây đại thụ tán cây trong, Ém e Y Na hình như dùng linh lực có thể dừng về, dùng nhánh cây làm cái ổ chim non hình dạng thụ đặng giường, nhường hắn năng lực bình ổn nằm ở kia. Sau đó Ém e Y Na vậy biểu hiện hao hết rồi khí lực. Trực tiếp nằm sấp ngã xuống bụng hắn bên trên, nhẹ nhàng thở hổn hển. Như vậy vậy mà đều không chết. Emina nhỏ giọng cảm thán, dùng linh tu dạng nữ. Nàng hơi nghiêng đầu, dường như nghĩ để cho mình nằm thoải mái hơn chút ít. Vương Cơ huyền mơ mơ màng màng tiếp tục mê man. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Đột nhiên, hắn gáy trán cảm nhận được một chút mát lạnh tâm ý, hẳn là. Ách, Emina vụng trộm hôn hắn một chút. Hảo gia hỏa, nay sinh tử đại chiến vừa kết thúc, đại năng đấu pháp dư vị còn chưa biến mất, nàng lại còn thừa cơ chiếm hắn tiện nghi. kia một chút mát lạnh tâm ý dần dần tan ra. Vương Cơ Huyền đau đầu lại biến mất hơn phân nửa. Hiểu lắm rồi, người ta là đang giúp hắn chữa thương. Vương Cơ Huyền vừa định dưới đáy lòng cười ngượng ngùng mấy lần, môi thì nếm đến rồi một chút mềm mại lại thơm ngọt hương vị. Liên Phảng vất hai con mềm mại tiểu quýt cánh ngăn chặn hắn môi khô khốc, kéo dài khoảng vài giây đồng hồ, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Thẩm giáo sư nói quả nhiên không sai, hôn lúc thân thể sẽ đột nhiên sinh ra rất nhiều kích thích tố, đây là một loại đối với dục vọng tổng hợp tỉnh lại. Emma nhỏ giọng lập lấy, "Vương Cơ Huyền, không phải đại tỷ ngươi một vạn bảy ngàn tuổi cũng công việc đi nơi nào? Á không gian vì sao không cách nào mở ra đấy?" Nàng nhẹ giọng đáp lại. Sau đó chính là một hồi sồ sồ xoạt xoạt tiếng vang. Vương Cơ Huyền phát giác được, nàng tựa hồ là cởi ra rồi vẫy rải, tựa một con yêu nhãu mèo ba tứ nửa người trên nằm sấp trong ngực hắn, sau đó dùng vẫy rải phủ lên thân hình của hai người. Sau đó, hang luân mát lạnh linh lực theo thân thể nàng hướng ra phía ngoài tràn ra, vờn quanh tại Vương Cơ Huyền quanh người, cung cấp Vương Cơ Huyền nguyên thần hấp thu đau đầu đang nhanh chóng yếu bớt. Vương Cơ Huyền nguyên thần đang nhanh chóng khôi phục trạng thái. Hắn lần này buông xuống đệ phòng, hết rồi đau lớn, rất nhanh liền thoải mái dễ chịu ngủ thiếp đi. Hai ngày sau, Vương Cơ Huyền đứng ở ngọn cây Nắm nhìn này mây khói khắp nơi trên đất Lâm Hải, tìm kiếm lấy chính mình sau đó phải đi con đường. Cách đó không xa có ánh chăng lập loé. Èm Mị Na ở trong rừng kề sát đất lao vụn vụt, tới gần cây to này thân hình xoay chuyển, tiêu sái thích thì rơi vào vương cơ huyền bên cạnh, vẫy cùng với hơi gió nhẹ nhàng phất phới. Không được hoàn mỹ là, nàng váy dài trước ngực có một cái nghiêng nghiêng lỗ hổng, trên đó nhuộm rất nhiều vết máu, trong đó có mặc ngực và táo trong tiểu y hai người thương thế đều đã khôi phục không sai biệt lắm. Vương Cơ huyền hỏi: "Thế nào?" Èm Mị Na nói: "Chỉ là một đầu ngạc lư yêu, đại khái là kim đang cảnh." Cảm giác không phải rất mạnh dáng vẻ. Từng Vương Cơ huyễn chắp hai tay sau lưng, nhíu mày suy tư. Hắn mắt nhìn một bên lơ lửng mấy món trữ vật pháp bảo. Trên đó thất thải quang tuyến đã chỉ còn 1/3, khoảng còn có 2 ngày có thể hoàn toàn tản đi đến lúc đó có thể phóng ngộ đan bọn họ đi ra. Emmina nhỏ giọng hỏi, chúng ta không tới chỗ xa hơn rõ xét sao? Tạm thời không cần, Vương đạo trưởng đạo, thực lực bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như gặp phải một hai cái hợp thể tu sĩ, vậy chúng ta sẽ phải lật thuyền trong mương. Emmina nói, nhìn qua rồi cường giả chân chính quyết đấu, mới biết được chúng ta bây giờ mới vừa ở khởi điểm bên trên, tân thủ thôn cũng còn không có ra. Đây không phải là vị diện này cái kia có lực lượng." Vương Cơ Huyền cười nói, "Đi xuống đi, ta đi đánh cái thịt rừng nhi, nếm thử tươi. Ngươi làm như thế nào, còn có thể ghiền giữ vững lạc quan như vậy. Chúng ta không chết không phải sao?" Vương đạo trưởng nốn nún vai, "Ngươi đổi cái góc độ nghĩ, Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cao thủ cũng giết không được ta, vậy ta phi thăng đi tiên giới về sau, chẳng phải là vô địch." Nàng cong lên tay bà cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển lên điểm điểm tinh quang, "Vậy có mấy phần đạo lý đáng vẻ." Ăn thịt tan thịt. Vương đạo trưởng thân hình nhảy xuống, phóng tới cách đó không xa đầm nước nhỏ. Không bao lâu Hắn rất lấy một con cá xấu nhảy ra đầm nước, bắt đầu tìm kiếm cũng đủ lớn vị nướng. Ệ Mị Na đem ngày hôm qua tìm thấy mối ăn làm đến tắc. Đến rồi. Ệ Mị Na nhón chân đi nhẹ điệm nhẹ, bay rơi xuống. Vương đạo trưởng giờ phút này luôn luôn nhường linh thức tối cự ly ra ngoại phóng, Ệ Mị Na trước đây điều tra muốn đi rồi hắn linh thức phạm vi bên ngoài. Hai người bọn họ đã cơ bản thăm dò rõ rõ ràng rồi. Xung quanh hoàn lý, không hề dấu chân người, chỉ có vô tận đại sơn cùng với các nơi sinh động một ít tiểu thú. Liên phàm phật, tất cả tu giới đều không có bị mở phát ra tới, cũng không có tu sĩ tiến vào chiếm giữ. Trong rừng không bao lâu liền đã nổi lên mùi thịt. Vương đạo trưởng ăn như gió cuốn rồi một bữa, Emi Na chỉ là xé một miếng thịt nếm nếm, liền đối với kiểu này mỹ vị khoát tay từ chối. Nàng kéo lấy cái cằm, lẳng lặng nhìn Vương đạo trưởng bên mặt. Đang xem cái gì? Vương Cơ hờn nhỏ giọng nói, nơi này dã ngoại hoang vu, người ta cô nam quả nữ, nếu như ta muốn thú tính đại phát, ngươi có thể hô to vài tiếng tứ mã. Emi Na trước mắt, ra vẻ bình tĩnh hỏi, đây là ngươi thích nào đó tự lai sao? Chính là trong phòng cái chủng loại kia. Không, không phải. Vương đạo trưởng sâu kiến nhìn nàng một cái. Ngươi làm như thế nào? Vừa biểu hiện như là cái tài xế giả, cũng có thể đem nụ hôn đầu tiên lưu đến bây giờ. Emi Na bình tĩnh nhìn về phía một bên, thản nhiên nói, "Ta nụ hôn đầu tiên đã hết rồi nha." "Hết rồi sao?" "Tất nhiên, ta thế nhưng một vạn 7000 tuổi, mặc dù tuyệt phần lớn thời gian cũng tại đối tinh không là người, nhưng ta tốt xấu vậy chăn thả qua rất nhiều sao cậu." Khục. Thẩm giáo sư nói quả nhiên không sai, hôn lúc thân thể sẽ đột nhiên suy ra. "Ôi." Emi Na thân hình lóe lên trực tiếp lao đến, vội vội vàng vàng địa đi nhấn Vương Cơ huyệt miệng. Nàng nét mặt có chút bối rối, ngay tiếp theo đỏ ửng bỏ tới Lô Thái Dễ. Có mấy phần dị vực cảm giác tinh xảo ngũ quan mang theo một chút không che giấu được phong tình, cùng Vương Cơ Huyền đụng vào nhau. Vương đạo trưởng thuận thế ngựa ra sau, một cái vết được nàng tiêm tú thân eo, mượn thế sông hướng về sau lăn vài vòng. Bốn mắt nhìn nhau, đã là chỉ có 3 4 điểm khoảng cách. Thổi lan nhả hương thơm, hai người chóp mũi đều đã gần trong gang tấc. Bọn họ đều không tại. Vương Cơ Huyền dùng giọng trầm thấp nói xong, ẻ e mỹ nạ thân thể nhẹ khẽ run rưới, rứt khoát hai mắt nhắm lại, dùng sức hé môi lại để cho mình tận lực tha lòng. Vương đạo trưởng không hỏi thêm nữa, bầu không khí giống như một bên đống lửa, chậm rãi cúi đầu. "Hả?" Vương Cơ Huyền động tác đột nhiên đình trệ. Toàn thân tóc gáy dựng đứng, linh thức chầm chậm vào ngạn dặm bên ngoài trong rừng vùng trời. Chỗ nào, một đạo quen thuộc, còn vấn ngũ thải hà quang lối đi hiện lộ tung tích. Thiên linh con đường, chương 485, 6 tiên đến truyền đạo. Chương 485, 6 tiên đến truyền đạo. Trong rừng, Vương Cơ Huyền cùng ế e mỹ nạ kề sát đất phi nhanh, riêng phần mình nhận tặng khí tức. Hào hào không khí trong nháy mắt bị phá hư, hiện tại hai người đối mặt đều sẽ có một tia lung tung. Trước bận biểu chính sự quan trọng. Vương Cơ Huyền làm chủ thế, hai người ăn ý nhảy xuống phía trước đại thụ, ẩn tàng thân hình, chầm chậm vào phía trước kia không gian ba động rõ ràng nhất nơi. Nếu như là Thiên La chúng hoặc là Ám giáo đồ, vậy chúng ta nhìn xem tình huống là đánh là trốn." Vương Cơ huyền chuyển thành căn dặn. "Nơi này mặc dù là mấy chục vạn năm trước cùng một cái tu giới, nhưng không xác định Thiên La Thiên đạo cùng Ám giáo Thiên đạo có thể hay không biết được tung tích của chúng ta, dựa theo đại đạo mà nói, Thiên đạo hẳn là có thể biết được quá khứ tất cả chuyện chẳng qua nơi này là tu giới, Thiên đạo ảnh hưởng sẽ tương đối hơi ít." "Thật sự không được, chúng ta liền chạy đi vô tận tinh không, tìm tiên cấm chi địa." "Emina đáp một tiếng, "Tốt, ngươi chỉ huy." Nàng nín thở trầm ngâm, lấy ra thai của mình hoàn, kia vòng thai trong nháy mắt hóa thành một con công nghệ phức tạp trang tròn bảo hoàn. Vương Cơ Miễn, hào da hỏa, nàng còn có ngón này đâu. Sớm biết hắn vậy làm cái tiểu bảo kiếm loại hìnhlogback, thời khắc mấu chốt lấy ra khẩn cấp dụng. Vương Cơ Miễn linh thức về phía trước bao trùm, đã là bắt được 6 thân ảnh. 6 người này, hoắc, đều là tán tiên. Chẳng qua, Vương Cơ Miễn rất nhanh liền phát hiện, 6 người này cũng không phải là Thiên La chúng hoặc cám giáo đồ, mà bọn họ sau khi hạ xuống liền bắt đầu lớn tiếng la hét ầm ĩ không có chút nào mảy may truyền thanh ý thức. Có văn sĩ trung niên cười nói, "Này Thiên La truyền thống chi pháp, thật đúng là phiến thức, cần ta chờ ở kia thất thải quang giữa đường lao vụn vụt mấy ngày." Có một cười ha hả bản tiên nhân nói, năng lực có như vậy bí pháp như vậy đủ rồi, chúng ta đến hạ giới cũng là vì rồi làm việc, không phải là vì tìm cựu địch đấu pháp. Có một người mặc cung trang mỹ mạo tiên tử thâm nhẹ, sau đó tiểu muội dựng lên đặng thừa, còn muốn vài vị huynh trưởng, tỉ tỉ nhiều hơn nhường cho. Này có thể để không được may, may. Có vị thân mang tu thân chiến giáp nữ tử liền nói, chúng ta đã là thụ tiên cung chi mệnh, tiến tới nơi đây khuyết tán đặng thừa, tất nhiên là muốn theo quy củ làm việc. 10 năm truyền đạo tu đồ, 20 năm xây tông khai sơn, 50 năm, năm tông môn tiểu bị, trăm năm tông môn thi đấu, ai nếu là có thể được cái đầu mẩu, trở lại tiên giới về sau. Tiên cung tự có khinh thượng. Chúng ta đều là tiên lộ đã hết, phí hết tâm tư mới đến này làm hạ giới truyền công sứ giả, làm sao có thể nhường cho? Lại nói, người ta mỗi nhà đều là tiên cung phụ thuộc, hạ giới truyền pháp tông môn thi đấu, đầu này mỏ đối với mỗi nhà mà nói cũng là đại sự, sắp thực cũng không được. Cung trang nữ tử cười nói, tỷ tỷ quả nhiên là nói người sợ sệt, ta không có gì quá lớn câu chuyện thật, chỉ có thể tìm cường thế chút huynh trưởng phụ thuộc rồi. Ừm, chiến giáp nữ tử liền nói, hi vọng ngươi truyền chính pháp, đi chính đạo, chớ có đem bọn ngươi môn phái đem lại hạ giới, nơi đây sau này phi thăng chi tiền, cũng là muốn là tiên cung hiệp mệnh. Tỷ tỷ đây là nói chỗ nào lời nói?" Cung trang nữ tử Ôn Nhu nói, "Người ta con đường tu hành khác nhau thôi, tỷ tỷ tu chính là một lời chính khí, biểu muội tu chính là đầy cõi lòng nhu tình, trăm sông đổ về một biển, đều là đại đạo." "Như tỷ tỷ cố ý, biểu muội vậy có thuần âm đoàn tụ chi công, người ta cũng có thể luận bàn một hai đấy." Nàng cầm quạt cùng che miệng yêu kiều cười. Chiến giáp nữ tử mặt lộ vẻ bỏ. Bên cạnh bàn tiên nhân cùng một vị khác chống quải trượng sờn núi chân lao đạo riêng phần mình nhíu mày. Tiên kia văn sĩ trung niên cùng với một tên khác thân mặc đà bảo, tay cầm đùi bẩm trung niên đạo trưởng, nhưng đều là mặt lộ ý cười. Trong này không còn nghi ngờ gì nữa có chút quan hệ mờ mờ. Bản Tiên nhân đánh cái giảng hòa, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu làm việc a. Nơi đây tu giới, nên là có 3 cái phàm tục vương triều cùng bộ lạc, chúng ta riêng phần mình tuyển cái điệu rời đi. Thiên kia chống quải trưởng lão đạo nhắc nhở, hạ giới chuyên pháp, hòa khí làm chủ, không thể sinh sự đoan, bần đạo phụ trách nơi đây giám sát sự tình. Nếu có ân oán cá nhân, vậy mời về tiên giới sau sẽ giải quyết. Còn lại 5 người riêng phần mình hành đạo vãi trảo, sau đó hoặc cưới mây bay, hoặc lư kiếm, hoặc cưới lửa, hoặc lục thân vượt qua tầng trời thấp bay lượn, riêng phần mình tuyển cái phương hướng rời đi. Kia bản tiên nhân lẩm bẩm Thật không dễ dàng tới một lần hạ giới, không trước tiên cần phải tiêu giao khoái hoạt sau đó nhận tiền hiền thánh. Hắn lại là hữu ý vô ý, bay thẳng đến Vương Cơ Viễn cùng Ệ e Mị Na ẩn thân trốn mà đến. Vương đạo trưởng cũng không sao sợ đối phương. Hắn tuy nặng tổn thương, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng dựa vào bản thân đại thừa tu vi, cùng với chính mình rất nhiều thủ đoạn, trốn vẫn có thể trốn. Ệ e Mị Na cầm vòng tròn ẩn ẩn phát ra sáng ngời. Vương Cơ Viễn làm thủ thế, nhường Ệ e Mị Na an tâm chờ đợi. Hiện tại không ai biết nhau chúng ta, Vương đạo trưởng đơn giản nhắc nhở. Ệ e Mị Na đem vòng tròn nút trong rồi phía sau. Kia bản tiên nhân cấy lửa đi rồi một hồi lại là cố ý từ đằng xa lượn quanh một vòng, về tới nơi đây. Vương Cơ Huyền đái lòng báo động chợt nổi lên, bởi vì hắn đột nhiên phát giác được, không chỉ là hơi thở của bản tiên nhân tại nhích lại gần mình, cái đó chủ gậy lão đạo, giờ phút này vậy xuất hiện tại góc Tây Bắc, cùng bản tiên nhân một trái một phải, bao bọc mà đến. Hai vị đạo hữu. Bản tiên nhân cười ha hả nói, "Còn xin hiện thân một lần a." Vương Cơ Huyền thầm khen một tiếng, không hổ là tiên giới tán tiên, sau đó liền chủ động nhảy xuống lần thân tán cây. Áo mỹ nạ váy áo phối phối, đứng ở Vương Cơ Huyền bên cạnh, cảnh giác nhìn về phía đồng thời xuất hiện giữa khu rừng bản tiên nhân cùng sườn núi chân lão đạo. Vương đạo trưởng chắp tay nói, "Vạn bố tần Trinh, cùng sư muội tránh né cũ ra truy sát đến tận đây, không sảo ngộ thấy các vị tiền bối tới đây truyền đạo, đúng là vận may." Ồ. Bàn tiên nhân quan sát toàn thể vài lần Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng cố ý duy trì hơi thở của Thanh Bình Quyết. Bàn tiên nhân chậm rãi gật đầu, "Ngươi này khí tức ngược lại là thanh chính, nên là danh gia đệ tử, ngươi sư môn vì sao?" Vương Cơ Huyền cảm thấy phi tốc suy nghĩ. Nay 6 cái tán tiên, hẳn là tiên giới bát đại tiên cung một trong điều động hạ phẩm một tổ truyền công sứ giả, tới đây tu giới truyền xuống đạo thừa. Theo bọn họ 6 cái số lượng đến xem, hẳn không phải là vũ thần cùng Vũ thần cung thuộc hạ nhị lưu thế lực có 8 cái, này 8 cái tông môn sẽ riêng phần mình điều động một vị tiên nhân hoặc tán tiên đến hạ giới tiến hành gieo hạt, nếu là vũ thần cung người tới, cái kia hẳn là, là phái ra 8 người. Vương Cơ Huyền trước đây nghe nói, tiên giới bát đại tiên cung lẫn nhau có mâu thuẫn, vậy lẫn nhau có miếng nước. Cũng đúng, tồn tại 5 tháng đầy đủ lâu, địa bàn lẫn nhau sát bên tiên cung tất nhiên là sẽ có xung đột. Cho nên Vương Cơ Huyền hiện tại, báo chính mình là vọng tiên cốc đệ tử, có xác suất sẽ bị đối phương xem như là địch nhân công kích, vậy có xác suất thu hoạch minh hữu. Bất kể con đường nào, cũng gây bất lợi cho hắn. Hắn hiện tại không muốn cùng tiên giới bất kỳ thế lực nào sinh ra liên lụy. Vạn Bối Sư Môn đã không. Vương Cơ Huyền cười khổ. Không giam giữ giếng hai vị tiền bối, Vạn Bối Nguyên bản chỗ tại Thiên Điệu cũng không phải là nơi đây, một trận đại chiến, Vạn Bối Sư Môn bị ma tông đánh tàn, Vạn Bối miễn cưỡng che chở sư muội chạy thoát tới cửa sinh. Ồ, bàn tiên nhân thì xoa nắm chính mình bóng loáng tỏa sáng bụm bụm, vừa đột nói, "Nay không nên a, ngươi thế nhưng đại thừa chi cảnh, nhìn ngươi ẩn đường bao hàm tiệt khí, thể nội cất châu tam hoa, khoảng cách phi tiên đã không xa, như vậy tông môn còn có thể bị tà ma đánh tàn." Vương Cơ Huyền ánh mắt thành thần nói, Trong môn nội bộ xảy ra tranh chấp, có một tên là ám giáo tổ chức trận phát hiện thần, quấy chúng ta chính đạo các tông môn một đoàn loạn bị. Thì ra là thế. Bàn tiên nhân mặt lộ giận mình. Hắn cười nói, hai vị không biết sau đó có tính toán gì không? Vương Cơ Huyền bộ nói, không dám đánh nhiều sáu vị tiên nhân truyền đạo, ta cùng với sư muội tìm địa chữa thương, đợi thương thế khỏi hẳn, hoặc là ở đây xây nhà mà ở, hoặc là đi tìm về phản tông môn con đường. Ám giáo, bàn tiên nhân trong mắt phần lớn là kiên kỵ, nếu là ám giáo nhu đồ, vậy mọi người tốt nhất là bỏ đi ý niệm báo thù, ngươi có hy vọng thành tiên, lúc này lấy tu hành làm chủ. Vương Cơ Huyền cùng Emina liếc nhau. Bọn họ cảm nhận được bản tiên nhân trong lời nói mời chào tâm ý quả nhiên, bản tiên nhân cười ha hả nói, tình cờ ta muốn khai sơn lập tông, hai vị không ngại tới làm cái khách khanh trưởng lao chức vụ, chỉ cần tại trong môn tu hành, không cần truyền xuống phương pháp gì. Cái này, Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, tiên nhân chi mời, vạn bối vốn không nên tự, việc này cũng là vì ta sư hai huynh muội suy tính, vạn bối ngụ tạm khắc sâu trong lòng. Còn xin tiên nhân đồng ý ta sư hai huynh muội đi trước bế quan khôi phục thương thế, đợi thương thế phục hồi như cũ, lại đến đây tìm nơi nương tựa. Như thế cũng tốt. Bản tiên nhân xuất ra một quả ngọc phù chậm rãi giao cho Vương Cơ Huyền. Vương Cơ Huyền hai tay nâng qua. Bàn Tiên Nhân cười nói, "Trớ muốn nói gì tìm nơi nương tựa không tìm nơi nương tựa, vận đạo nếu là ở tiên lên giới, ngay cả Mạt Lưu cũng không tính được, chỉ là một nho nhỏ tán tiên thôi. Hôm nay bần đạo cho đạo hữu một hai giúp đỡ, ngày khác đạo hữu phi thăng lên giới, cũng có thể cho bần đạo một hai tương trợ. Mọi người hô bang hỗ trợ, hòa khí tu tiên nha. Đa tạ tiền bối, vậy chúng ta cáo từ trước." Vương Cơ Huyền kéo lại Emina, hai người quay người muốn đi. Chấm đã. Có chút khàn khàn giọng nói ở bên bên cạnh truyền đến, lại là kia chủ gậy lão đạo đã chống đỡ phủ cận, cau mày nói: Hai người này hành tung khả nghi, lai lịch không rõ, mập mạp người có thể muốn coi chừng chút ít. Bản tiên nhân không đệ bụng, ngươi tới xem một chút nha, hắn khí tức thanh chính, ánh mắt thuần khiết, quanh người ẩn ẩn có một tầng kim sáng long lánh, đây là nhiều làm việc tiên truyện, mật có công đức. Kia liền nói ra chính mình sư môn danh hiệu. Chân Phật lão đạo lạnh nhạt nói: "Hạ giới phương pháp tu hành, 80-90% đến từ thượng giới, nếu ngươi không nói sư môn, vậy liền triển lộ hạ ngươi bản nguyên chi đạo." Cái này? Vương Cơ huyền cười khổ. Văn Bối cũng không biết thượng giới làm sao, chỉ sợ không duyên cớ áp rồi hai vị cao nhân. Không sao cả. Trần Phật Lao đạo tràn ra nhàn nhạt áp, ta cũng không phải không biết chuyện người, thì coi như các ngươi hiện lộ ra cự pháp, là chúng ta tại tiên giới đối đầu, chúng ta cũng sẽ không tại hạ giới đối với ngươi làm sao." Vương đạo trưởng trong lòng bàn tay có hơi đổ mồ hôi. Tuy nói hắn có lòng tin mang Emi nã đảm mệnh, nhưng nếu thật đánh nhau, hắn vừa lấy được cái này tu sinh dưỡng tức nơi, vậy liền không có đến tiếp sau. Giờ phút này, chỉ có thể liệu một phen rồi. Hai vị này tán tiên thực lực tuy chỉ có một âm lận đơn vị, lực lượng, hắn phía sau đại biểu, lại là tiên giới đỉnh cấp thế lực. Vương Cơ liền nhắm mắt trầm ngâm, phía sau hiện ra một gốc cự mục, cự mục dường như ở trong thiên địa vô hạn kéo dài tới, trên đó một mảnh lá rụng chậm rãi bay xuống, tản ra liên tục không dứt vẻ bi thương cảnh. Ha ha, vọng tiên cốc. Bàn tiên nhân liên tục chủ cái bụng. Đây thật là đúng dịp, bần đạo trước kia đạo lữ thì là các ngươi vọng tiên cốc. Chân Phật Lao đạo cũng là mặt lộ hòa ái chi sắc, như thế không phải tốt, trước đây nhiều có đắc tội, tiến hai vị đạo hữu liệu thương đang đang dưỡng, sau đó đạo hữu nếu là không muốn đi mập mạp này chỗ, cũng có thể tới tìm bần đạo. Vương Cơ Huyền cùng Emina lên nhau, hai người riêng phần mình nhẹ nhàng tỏa ra, không có đánh nhau kia thật là không thể tốt hơn. Bọn họ trong khoảng thời gian này hối hạ ngửa xuôi, nhiều lần đại chiến, cũng là thể xác tinh thần mệt mỏi, nơi đây không cần đấu pháp rồi, thật là có chút ít không tính đứng. Tất nhiên, Vương Cơ Huyền vậy không có vấn lợi. Lao đạo cho đang dưỡng, bàn tiên nhân cho ngọc phụ, hắn chỉ là cất giữ lên, cũng không sử dụng, còn cần rồi mấy tầng phong ấn gián ở bên trên, chủ đánh một tính an toàn kéo căng. Tạm biệt này hai tên tán tiên, Vương Cơ Huyền cùng Emina cũng không trực tiếp trở lại nguyên bản ấn thân địa. Bọn họ còn vùi lấp rồi thi thể, giấu đi một ít chứa vật pháp bảo. Nơi đây chỉ cần chậm đợi 2 ngày, các loại tự chữa vật pháp bảo giải phong, cũng liền năng lực nhanh chóng, đầy máu. Này hai ngày trời, Vương Cơ Huyền cùng Ế Mỹ Nạ trong lúc đó, vậy không có giấy lên hôm đó hỏa hoa, chẳng qua hai người rõ ràng thân cận không ít, lâu lâu có chút tiếp xúc sát thịt, giống như hai tên lẫn nhau có hảo cảm sư huynh muội chỉ là ký thác cho ánh mắt giao hội truyền lại lẫn nhau tâm ý kiểu này không khí, Vương Cơ Huyền là ưa thích. Chủ yếu là bên người, sư muội, cốt sát thiên hương, sát thực đệ mắt. Hai ngày không nói chuyện. Kia sáu cái tán tiên tại các nơi tìm thích hợp truyền đạt nơi, đi chỗ đó chút ít phàm tục vương triều hiện thánh hiện hình. Phàm phu tục tử chưa từng gặp qua tiên nhân bản lĩnh vẹn vẹn chỉ là đằng vân giá vụ như vậy thôi thiện tuật pháp, có thể đổi được phàm nhân thành đàn lễ bái, tiện tay bắn ra từng viên một phàm nhân có thể dùng thấp kém năng lượng, giúp những phàm nhân này khử ốm miễn hay, liền sẽ có người dẫn đầu là tiên nhân xây dựng miếu thờ. Hai ngày này, vương cơ hiện vậy khoảng rõ cha rõ. Này tu giới có một phồn hoa phàm trần, phàm trần chủ yếu là do ba cái đại quốc, bộ lạc cùng với mấy chục tiểu quốc, bộ lạc tạo thành, tại phiến thiên địa này cư bên trong vị trí. Bọn họ vị trí là năm đoạn, nơi này chưa bị phàm nhân khai khẩn, chỉ có một ít cổ lão bộ lạc, tô điểm tại rậm rạp rừng cây cùng trong vùng đầm lầy. Làm rõ ràng toàn cảnh, vương đạo trưởng thì dậy rồi, Ở đây dựng trại đóng quân tạm thời. Hắn muốn mượn nơi đây tài nguyên, nuôi chính mình mới thành lập thế lực. Vì đến tiếp sau còn muốn, dọn đi, Bạch cốt tiền bối không nhất định khi nào đến đón mình, Vương Cơ liền nghĩ là, chính mình làm một á không gian khảo bộ ở chỗ này, tại á không gian trong làm công nghiệp cơ khí đại phát triển, chẳng phải giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Việc này ngược lại cũng không khó xử lý, cần khuôn loại trận pháp liền có thể giải quyết. Hắn nhất định phải chú ý có ba giờ. Thứ nhất, làm hết sức giảm bớt đối với thiên địa này ảnh hưởng. Thứ hai, mau chóng tăng lên chính mình tu vi đến đại thừa viên mãn, lại áp chế cảnh giới, không có thể tùy ý thành thiên. Thứ ba, chính cùng Thiên đạo sinh ra bất luận cái gì liên quan. Thiên đạo bản lĩnh, Vương Cơ Huyền tất nhiên là thần sâu kiêng kỵ. Cuối cùng, lão bản, nương theo lấy cuối cùng một cái thất thải hào quang tiêu tán, đến đạo lưu quang trực tiếp theo á không gian bỏ ra. Vương Cơ Huyền đối với mình tất cả chữ vật pháp bảo cảm ứng trong nháy mắt khôi phục. Hắn không nói hai lời, lấy ra hai viên tại thiên la đổi lấy chữa thương linh đan, chính mình một quả, ép mỹ nạp một quả, trực tiếp nuốt vào. Mộ đan, Trình Sida, đa, Cao Hoa Đình, xích xạ về phía trước đem hai người vây quanh, một hồi lâu dò xét. Nói lên trước đây linh lung tiên tử sự tình, tất cả mọi người là không chịu được có chút tổn thức. Trịnh Sí đa thầm nói, ta không phải tổng tình nương a, ta chẳng qua là cảm thấy nàng vậy đủ thảm bị tiên la cùng vũ thần cung bức bách tới làm kiệu này chuyện ác, cuối cùng bị phản sát cũng là mơ mơ hồ hồ. Vương Cơ Huyền Dị hồn khôi lỗi thân thể tạm phế, giờ phút này thì trong chữa vật pháp bạo bệnh. Hàn La Bạch Cốt tiền bối giúp hắn thu vào. Cao Hoa Đình lo lắng nói, Lô Mãn cũng nghỉ đả tạm bọn, còn có cái khác linh tu giả, đều nói và nhận thú hai hại kết thúc, bọn họ tới tìm chúng ta. Không sao cả, Vương Cơ Huyền đạo, chúng ta bây giờ là ở quá khứ trong, lúc trong đoạn này trong năm tháng. Sau đó trở về có thể trở lại linh lung tiên tử sau khi chết mấy ngày, loại đó thời gian điểm. Xích Sa nói, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ta vậy không hiểu, chẳng qua, tiếp xuống chúng ta nhất định phải khiêm tốn, trước tạm buông dậy thì. Mộ Đan ở phía sau giơ tay phát biểu, lão bản, có một vấn đề. Cái gì? Ta vừa làm cái đơn giản tôi diễn, tôi. Hình như vị kia Bạch Cốt tiền bối tính sai lầm rồi, chúng ta sự mạnh mẽ này trở lại quá khứ hành vi, đã tạo thành thế giới tuyến dung chuyện, nhân quả đại đạo phản phệ lực lượng lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mộ Đan đưa tay đẩy kính mắt. Không thể không hiểu ứng hồ điệp đã xảy ra. Đi tiếp sau xuất hiện dạng gì tai hại, chúng ta đều không cần cảm thấy bất ngờ. Vương Cơ hừn vuốt vuốt cái mũi, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Trước chỗ nồi nấu cơm, sau đó khai trận phòng địa. Chương 486. Cái thứ nhất cư địa. Chương 486, cái thứ nhất cư địa. Thành lập một phương thế lực quan trọng nhất là cái gì? Nếu đổi lại trước kia, Vương Cơ hừn đáp án, kia tất nhiên là có đầy đủ nhân viên. Chỉ có nhân khẩu thị vượng mới có thể liên tục không ngừng sinh ra thiên phú xuất chúng người, chỉ có tại Phàm tộc Vương Triều vòng cũng đủ lớn địa, mới có thể cách mỗi 10 năm tìm kiếm một đợt thích hợp tu tiên đệ tử. Như thế, tông môn mới có thể làm lớn làm mạnh, sát vách kia 6 cái tán tiên chính tại như vậy làm. Nhưng bây giờ, Vương Cơ Huyền cho ra đáp án, đã bắt đầu có chút ly kinh phản đạo rồi. Vậy không thể nói là ly kinh phản đạo. Rốt cuộc, đao mục kiếm là pháp khí, Lam Hỏa gia đặc lâm cũng là pháp khí, 3000 đại đạo đều có thể thông huyền. Vương Cơ Huyền hiện tại đi con đường chính là thuần cơ giới thể tu hành văn minh. Do đó, đối với hiện giai đoạn Vương Cơ Huyền mà nói, thành lập thế lực quan trọng nhất điều kiện chính là làm miền đất, bảo đảm tư hận không bị nhìn trộm. Vì thế Vương Cơ Huyền cũng là lo lắng hết lòng. Mang theo hệ mị nạ tại giới này, Nam Cương khắp nơi loạn chuyện, hao tốn dòng dã mấy ngày, cuối cùng mới xác định rơi thân nơi. Nam Cương vùng tục Nam Tân Hải nơi. Vương Cơ Huyền tìm cái vết núi, đem vách núi nội bộ đảo rỗng, tìm cái hình tròn cung gian, sau đó liền bắt đầu nhử mỗ đan bảy trận. Vẹn vẹn chỉ là bên ngoài trận pháp tạo dựng, thì hao tốn trọn vẹn 10 ngày. Nhưng thật ra là vì che giấu hai mắt người, mỗi cái trận cơ đều là Vương Cơ Huyền tự tay luyện chế cùng nhét vào ngọn núi, không có sử dụng mẫu đan bên này dây chuyền sản xuất, làm trận pháp bị kích hoạt, tất cả vách núi nhẹ nhàng chấn động, các nơi bạo sáng lóng lánh chỉ chốc lát, sau đó liền bình tĩnh lại kia sáu tên tán tiên vị cách quá xa, cũng chưa phát hiện bên này khắc thưởng điều này cũng làm cho bọn họ mất đi, do xét nơi này nội tình duy nhất cơ hội. Tiếp xuống á không gian cầm bộ, vừa khó, vậy đơn giản. Khó tại đây cái công trình lượng 10 phần to lớn, mà đơn giản ở chỗ. Vương Cơ Huyền đã không cần tự mình ra tay, hàng loạt cơ giới thể, cùng với e MI nạ cao cấp linh nô nhỏ nhỏ, có thể đảm nhiệm miễn phí lại chất lượng tốt lao công. Trước sau chẳng qua 7 ngày, ngọn núi trong ngoác ra một đường tính 300m viên cầu, ở giữa có một cái 20m đường kính của đá, vườn quanh cột đá hướng ra phía ngoài nô ra rồi mấy chục cây cánh tay, dọc theo nuôi cái cánh tay xây dựng lên các loại ốc xá, ốc xá trong an trí rất nhiều trận cơ. Sau đó trong nửa tháng, chính là thay đổi nhỏ những trận pháp này, vững chắc ngọn núi kết cấu, tăng thêm nhiều hơn nữa che lớp đại trận cùng đại trận hộ sơn. Vương Cơ huyền dưới đất tìm kiếm, tìm được rồi nơi đây địa mạch, rút ra địa khí tiến hành thiết xuất, có thể trên phạm vi lớn dạng bất tinh hạch cùng linh thạch tốt nhất. Khởi công đầy 40 ngày, nơi đây cuối cùng hoàn thành cơ sở tạo dựng, một cái rộng 10m, cao 6m cửa lớn, khảm dính vào trong sơn động trụ cuối cùng đại môn bị màn ánh sáng bao trùm, xuyên thấu qua màn ánh sáng nhìn vào bên trong. Năng lực nhìn thấy một đang khởi công cải tạo tòa lớn Á Không Gian. Tiếp xuống công trình lượng vẫn như cũ không nhỏ đối nội, bọn họ phải thêm cố cùng mở rộng cái này Á Không Gian để nó biến thành cái thứ nhất cứ địa đối ngoại, bọn họ muốn đi tìm nhiều hơn nữa khoáng thạch cùng bảo tài. Thu hoạch càng nhiều tài nguyên, ngay tại lúc này bọn họ hàng đầu mục tiêu. Hấp. Vương đạo trưởng phong trần mệt mỏi đi trở về, ngồi ở tháp nhọn đỉnh bản hội nghị chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy đạo lưu quang tuần tự chạy đến. Mạc Kinh điện trang phục hầu gái mẫu đang đứng ở một khoảng lơ lửng cầu bên trong, cầm mấy cái văn kiện. Tại bàn hội nghị chúng quanh chuyển rồi hai vòng, là mỗi người điểm tốt tham dự văn kiện đám người rơi vị, Vương đạo trưởng hắng giọng một tiếng, đơn giản tổng kết. Sơ bộ công trình đã làm tốt rồi, mọi người vất vả. Lão Trịnh Đảng Hoàng đáp lời, ta luôn luôn về nước, chỉ là làm đi một ít thể lực công việc. Cao Hoa Đình ở bên iOS gần đầu, nàng gần đây tại chủ nghệ khối này tiến triển hết sức nhanh chóng, với lại, nàng là cơ giới thể nhóm làm hai bài mới từ khúc. Morgan mở ra hình chiếu màn hình, thủy tiếng nói, trước mắt chúng ta gặp phải hai cái nan đề. Trước nói cái thứ nhất, nên như thế nào đối ngoại cấp đoạt tài nguyên. Nếu thuyết pháp này không dễ nghe, Như thầy cái càng ôn hòa lời giải thích, chính lần tên như thế nào thu thập cái này, tu giới chưa được thu thập tu tiên tài nguyên. Chúng ta linh năng loại tương quan vật tư dự trữ hiện tại là thuần tiêu hao, không có bổ sung. Ngoài ra, chúng ta còn cần nhiều hơn nữa mỏ kim loại đến sáng lập chúng ta máy móc quân đoàn. Mọi người trầm mặc một hồi. Emily nói, ta có thể để cho linh nô gia đây làm việc. Không được, Trịnh Sĩ đã ngay lập tức lắc đầu, chúng ta bây giờ nhất định phải giữ bí ẩn, đây là chủ yếu, không thể lại bị tiên đạo để mắt tới, nếu để cho xì cỡ ra ngoài hoạt động, bị tia sáu cái tán tiên phát hiện, cái kia giải thích như thế nào? Mị Na gật đầu không nói, tiếp tục suy tư. Chính sĩ đã hỏi, trực tiếp phái ra cơ giới thể đầu. Cho cơ giới thể bộ một tầng chất gỗ kết cấu bị, ngụy trang thành vương ca làm nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi. Mậu Đan nhấc tay nâng trán, ngươi làm này sáu cái tán tiên là kẻ ngu sao? Hay là nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ không mở ra nhìn một chút, bên trong mạch điện hoạt thành, các loại chip một bài lộ, bọn họ một chút năng lực nhận ra, đây là cùng tu hành hệ thống không quan hệ thứ gì đó. Vương Cơ Huyền cũng nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi theo bọn họ chạm mặt, biểu hiện ra muốn phụ thuộc vào bộ dáng của bọn hắn, đến giảm xuống tự thân điểm đáng ngờ. Bọn họ hiện tại đối với ta thực ra có rất cao cảnh giác. Cao Hoa Đình yếu ớt giơ tay, "Kia, có khả năng hay không, chúng ta làm một ít thuật che mắt đâu?" Ồ, Vương Cơ mỉm cười nói, "Nói nghe một chút." Chính là, đúng là ta vừa toát ra một tương đối to gan ý nghĩ. Cao Hoa Đình nắm chặt lấy ngón tay nhanh đến vừa nói, "Chúng ta bây giờ nghĩ cần phải làm là cướp đoạt tài nguyên, đạo quáng, mà thực chất, chúng ta bất kể làm cái gì che lấp, một cơ lớn khoáng mạch trong thời gian ngắn bị đào móc sạch sẽ, rất dễ dàng lưu lại sở hữu. Cái này cái hô rất khó đi bổ." Sau đó thì sao? Mộ Đan hai mắt tỏa ánh sáng, Nàng đã dự đoán được Cao Hoa Đình muốn nói gì. Quả nhiên, Cao Hoa Đình nói tới cùng mẫu đan suy nghĩ, giống như lúc, chúng ta có thể đột nhiên sáng tạo một địch nhân nha. Cao Hoa Đình nói mặt mày hớn hở. Tỷ Như, chúng ta ra vẽ thánh thế, làm một cái gì cái gì giáp trùng, giáp trùng có thể thôn phệ bảo khoáng. Thực chất chúng ta trực tiếp dùng cơ giới thể đào quắng đi, lại hoặc là chúng ta dứt khoát thiết kế một chủng loại dường như giáp trùng nha, tiểu yêu ma loại hình cơ giới thể giống loài, dùng chúng nó đến đào quắng, vụ trộm chuyển về đến, nếu bị người phát hiện, coi như yêu ma diệt trừ, hoặc là trực tiếp tự bảo rơi. Vương Cơ Huyền muốn nói lại tôi. Ngươi là có hay không đang tìm kiếm? Đường đường đường đường. Mẫu Đan đã tại hình chiếu đại màn hình trên phát ra rồi một tất cả mọi người vô cùng quen thuộc bức ảnh. Nhẫn thú. Cao Hoa đỉnh nay nháy mắt, đúng nga, nhẫn thú, nhẫn thú bị thiết kế ra được một tác dụng chính là đảo quăng cùng cướp đoạt tài nguyên, sau đó tạn sợ hãi, củng cố linh tu giả đối với vùng tinh vực kia thống trị. Cũng mục tiêu của chúng ta cũng kém không nhiều. Vương Cơ liền lắc đầu, trực tiếp ra nhẫn thú, có khả năng sẽ khiến tiên đạo chú ý. Chúng ta có thể làm những vật khác nha, phải bỏ cánh vàng cái gì? Mẫu Đan cười nói. Máy móc là thể, trí tuệ nhân tạo là hồn. Linh có thể đường về phụ trách cung cấp năng lượng, lại làm điểm ma khí vẩn quanh tự thân, sắp thực có thể làm cái lấy quặng dùng đàn yêu thú, có thể làm tận lực bí ẩn một chút. Kia, yeah, thử một chút đi. Vương Cơ huyễn gật đầu đồng ý đến tiếp sau chỉ cần giao cho mẫu đan xử lý như vậy đủ rồi. Thứ một nan đề trước bỏ qua, Vương đạo trưởng ngón tay gõ bàn một cái, cái thứ hai nan đề chính là này 6 cái tạ tiên. Chính sĩ đa cười mở ám rồi hai tiếng, nếu không đối bọn họ sử dụng mỹ nam kế, ta làm mỹ nam. Tỉnh lại đi ngươi. Xích xà một cước đạp tới. Chính sĩ đa ngay cả người mang cái ghế bay ra mấy chục mét. Sắc cái ghê rám xịt địa chạy quay về, vẫn như cũ cười đùa tí từng. "Emy Na nói, thực ra, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, vậy có lợi cho chúng ta đến tiếp sau phát triển. Không thể để cho bọn họ biết nói chúng ta đang cướp đoạt giới này tài nguyên." Vương Cơ huyển tay trái ngón tay theo thứ tự gõ lên mặt bàn. "Bọn họ muốn tại giới này trăm năm lâu, với lại bọn họ là theo tiên giới mà đến, đi hay là thiên la khống chế tiên linh con đường. Muốn lựa bịp qua bọn họ thật là không dễ dàng, chỉ có thể đến gần bọn họ một chút thử một chút." Emy Na hỏi, "Khôi lỗi của ngươi còn có thể dùng sao?" Cứ về rồi một ít, Vương Cơ huyền thở dài, "Chủ nếu là không có quá nhiều hồn lực năng lực trực tiếp bổ sung cho dị hồn, dị hồn chỉ có thể phục hồi từ từ, ta cũng không thể đi làm lạm sát kẻ vô tội sự tình." "Ém e nghĩ nả chân thành nói, ta có thể làm người găng tay đen, nếu như là vì phát triển cũng đối với những tiên nhân kia bảo thủ, ta làm chút ít công việc bẩn thì vậy không có chuyện gì." "Không cần thiết." Vương Cơ huyền nghiêm nghiêm tức nói, "Chúng ta làm phát triển quy phát triển, điều kiện tiên quyết là không thương tổn và vô tội. Nay có thể cũng không quá quyết, cô vội không sao, mà là chúng ta nhất định phải kiên trì ranh giới cuối cùng. Người không phạm ta ta không phạm người." Người nếu phạm ta tất trái lại, cái nguyên tắc này không thể dao động. Mọi người riêng phần mình lộ ra mỉm cười. Vương Cơ Huyền khẽ thở dài âm thanh, nhắm mắt trong âm, nhìn ngược mình cái kia vốn nên có quá vãng chi thạch vị trí. Quá vãng chi thạch cũng không thể đến cái thời không này. Hắn hiện tại vậy không có cách nào chủ động cũng Bạch Cốt Tiền Bối liên lạc. Vương Cơ Huyền thực ra còn có một cái khác lo lắng đảo quán quá nhiều, hoặc là sửa đổi này tu giới địa hình quá nhiều, có tính không đối với trước mắt thời không ảnh hưởng quá đại. Vương Cơ Huyền là biết được, thiên đạo trước đây chủ tính trung đối với thiên địa ảnh hưởng lúc, chủ yếu là nhìn xem, sửa đổi địa hình, ảnh hưởng môi trường, trinh độ, sinh linh tương quan chiếm đoạt tỉ trọng cũng không tính quá lớn. Mà kệ, nghĩ phát triển khẳng định là muốn đào quáng, không đào quáng ở đâu ra cơ sở vật chất. Vương Cơ Huyền Vũ bản một cái đứng dậy. "Tan họp, hôm nay thì bản bạc đến nơi này, mọi người có ý tưởng thì kịp thời nói cho ta biết, ta ngày mai liền đi tìm cái đó béo tiền, chủ yếu là đi tìm hiểu hư thực, nếu năng lực cũng đối phương kết tốt vậy liền không thể tốt hơn." Mọi người đồng thời gật đầu. "Èmị nã hỏi, chúng ta cùng nhau sao?" "Ta là sư muội." "Không cần, ta liền nói ngươi tại Nam Cương Bí Địa chứa thường, Vương Cơ Huyền đạo, Mộc Đan giúp ta chuẩn bị cái cái bản, cảm nhận loại đó." "Đã hiểu." "Đêm đó" Vương đạo trưởng chắp tay sau lưng ở căn cứ trong tàn bộ. Từng đầu đường xá trống rỗng, ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy tuần tra cơ giới thể tiểu đội, chúng nó nện bước nhanh chân, khiến súng laser cẩn thận thực hiện chính mình nhận được nhiệm vụ. Vương Cơ huyền tâm trạng không hiểu có chút trầm thấp đây là áp lực khá lớn nguyên nhân. Dấu tại năm tháng, đã là hắn cuối cùng đường lui, hắn đã lui không thể lui. Mẫu đang nói, bọn họ kiểu này xuyên thẳng qua năm tháng, rất dễ dàng sinh ra hiệu ứng hồi điệp, đối bọn họ lúc đến cái đó, hiện thế, sinh ra không thể diễn tả ảnh hưởng. Mà loại ảnh hưởng này một khi lan đến gần tất cả thời không hệ thống liền có khả năng để bọn hắn tự thân vậy lâm vào năm tháng cùng nhân quả lực cắt, không phải siêu phàm cá thể, không cách nào từ đó siêu thoát. Hạt Dực, tiên giới. Vương Cơ nhìn trước mắt là mấy cái kia đại năng kịch đấu không chọn vẹn hình tượng. Hắn vậy muốn trở thành như thế tồn tại. Hắn cũng nghĩ đứng ở cao cao đỉnh núi đưa lưng về phía chúng sinh. Hắn cũng nghĩ được rồi, không tưởng vô dụng, vẫn là phải từng bước một đi lên. Vương Cơ huyền mấy ngày, nay thậm chí còn đang nghĩ, hắn hiện tại có tính không, Bạch cốt tiền bối chỗ chấp quân cờ, dùng đến báo thủ tiên giới cửu ra. Chờ một chút, có thể càng nghĩ, Bạch cốt tiền bối đúng là không có chủ động can thiệp qua hắn cái gì là hắn chủ động đến hỏi sau này đường, là hắn vị ứng đối linh lung tiên tử nổi lên, chủ động đi mời tới kia một chiếc lá. Cũng là hắn, lúc trước phí hết sức chín châu hai hổ mở ra quá vãng chi thạch, vào trong quấy rầy người ta thanh tu, người căn bản không đã cho bất luận cái gì ra hiệu ngầm. Hạt dự thực lực. Vương đạo trưởng nội thị tự thân. Hắn chỉ cần bước vào đại thừa, kia đến đại thừa viên mãn, cũng liền chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tiếp xuống hắn có thể làm đơn giản chính là nhường pháp lực càng hùng hậu chút ít, nhường đường thân thể càng viên mãn chút ít, nhường tự thân cùng đại đạo dung hợp trình độ cao hơn một chút. Thiên kiếp hắn có chín thành tám năm chắc, nói đem năm không nói 10 thành. Đây là lời nói không nói dầy, nhưng độ kiếp loại sự tình này, hắn ở đây trước mắt thời không là tuyệt đối không thể làm bị thiên đạo để mắt tới đoán chừng muốn bại lộ. Tiết thể, Vương Cơ Huyền hiện tại đã bắt đầu tự hỏi, cái đó ám giáo thiên đạo cùng thiên la thiên đạo, rốt cuộc là thứ gì? Vương Cơ Huyền luôn cảm thấy, này hai ý thức thể cũng chân chính thiên đạo, thực ra có chút khác nhau. Tại buồn cái gì? Thanh Thúy Như chim hoàng anh ôn nhu giọng nói tự bên truyền đến. Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tình cờ thấy nghiêng phía trên trong thông đạo một vòng bóng hình xinh đẹp. Vừa tắm rửa qua Emina, mặc một thân kiểu dáng đơn giản áo ngực váy ngắn, xắt tóc nhẹ tóc dài. Theo gian kia thuộc về nàng ốc xá trong ra đây, đứng ở lối đi lan can bên cạnh, túy đầu nhìn hắn. Vương Cơ Huyền nhún nhún vai, không phải liền là những sự tình kia, thiên đạo a, thời không a, phát triển a, những việc này khiến cho đầu ta đều nhanh lớn. Chờ ta dưới. Ệ Mị nạ quay người trở về nhà tử, không mấy phút nữa, nàng đem thâm lam tóc giải thổi khô, đơn giản kéo lên, đổi một thân tố bạch váy đuôi cá, giẫm lên một đôi giày đai sáng đan, rơi vào rồi Vương Cơ Huyền bên cạnh thân. Ta cùng ngươi. Đa Tạ Nghiên Nguyệt sư muội. Vương Cơ Huyền híp mắt cười lấy, mang nàng hướng bên ngoài trụ sở đi. Vách núi gần biển, nơi đây có một quang cảnh đại năng lực thấy bích hải lam thiên, môi trường coi như không tệ. Giữa hai người ngược lại là càng phát ra rất quan rồi, giờ phút này tùy ý tìm câu chuyện có thể trò chuyện, tỉ như hạch tâm mạch kín đến tiếp sau cải tạo, nàng có thể hay không đi về phía một loại khác tu hành đường. Hai người thân ảnh dần dần đi xa. Căn cứ bên trong điều khiển bên trong, Mộc Đan nghiêng đầu nhìn chăm chú hình chiếu màn hình bên trong hình tượng, thoáng có chút xuất thần. Chính ở bên cạnh vẽ nghiên cứu, Yêu Ma đảo công xế, Cao Hoa Đình ngẩng đầu nhìn một chút, nhỏ giọng thầm thì, "Lão sư cũng nhị sư nương tình cảm tiến triển hay là man thuận lợi nha." Hạt Dụ, Mộc Đan sâu kín đáo. Ta cho dù đổi lại tuyệt nhất mô phòng làn da, lão bản cũng sẽ không đem ta làm một chân chính nữ tính. Ấm giường nha đầu muốn có ấm giường nha đầu giắt nộ. Cao Hoa đỉnh cười hì hì nói: "Ngươi nhìn ta, chẳng phải một chút tương quan phiền não đều không có sao?" Mẫu Đan thanh tú động lòng người địa lật cái bản nhãn, hòa ngươi đổ đi, ngay cả mình nội tâm cũng không dám nhìn thẳng tiểu nha đầu. Nang tiếng nói ân tiết cứng rắn đi xuống, một bên màn hình đột nhiên lóe lên rồi ánh sáng. Hai người đồng thời nhìn lại, khẩn trương tao độ, mà hình chiếu màn hình biểu hiện, một con bạch hạc xẹt qua nam cương biên giới an trí trạm gắc ngầm, mang theo điểm điểm tiên quang dương cánh mà đến. Hoa a, xem ra Bọn họ hẹn hò hẹn không được." Mộ Đan vui vẻ nói. "Chương 487, Tiên giáp trùng." Chương 487, Tiên giáp trùng. Kia bạch hạc là một kiện linh cẩm. Nó trên cổ treo lấy một con sinh sẵn Ngọc Phù, hiển nhiên là đến Truy Tin. "Như vậy linh cẩm, nếu là sống 5 tháng đủ dài, tam thành linh trí người thân thiết, Vương Cơ Huyền không dám để cho nó cách trụ sở của mình quá gần, mang theo Emi Na chủ động đón lấy. Còn nhớ ngươi gọi Khuynh Nguyệt, hai ta là sư huynh muội." Vương Cơ Huyền cười mây bay thổi dặn dò, cuối cùng vẫn không quên thêm một câu. "Thanh Mai chúc mã loại đó." Emi Na phốc liền bật cười. Giữa lông mày dường như có lẽ đã có chút, số 5, tâm trạng. Nàng nhìn giữ bạn thời lúc, tâm trạng vậy không còn nuột ngạt lại khắc chế, mà là sẽ dần dần biểu đạt ra đến rồi. Phía trước truyền đến một tiếng hạc gãy. Kia bạch hạc mở ra cánh trên không trung tháng gấp, sa sa đứng lơ lửng giữa không trung, đối với Vương Cơ Huyền dùng cánh được rồi cái vái chào, sau đó miệng nói tiếng người. "Chủ nhân nhà ta hôm nay thi điển, đặng mời tần đạo hữu dự tiệc. Đây là thi mời." Bạch hạc đem trên cổ treo lấy ngọc phù lại tới. Vương Cơ Huyền mỉm cười tiếp nhận, hỏi, "Quý chủ nhân là?" "Chính là vị kia phu hậu tiên nhân." Bạch Hạc cười hắc hắc âm thanh, Ngọc Phù này năng lực mang ngài đi qua, ta đi đầu một bước, còn muốn đi giúp chủ nhân bố trí đổ nhắm rượu đấy. Nói xong, Bạch Hạc dương cánh lượn một vòng, hướng lai lịch mà đi. Vương Cơ Huyền cùng Emina đối mặt vài lần, hai người ung dung thản nhiên, cầm Ngọc Phù chuyển thân bản bản. Thật ra vậy không có gì tốt bản bản. Emina lấy cớ dưỡng thương, tiếp tục tránh đi sáu tiên tầm mắt. Vương Cơ Huyền đôn đau đi gặp, đi xem trong này có manh mối gì. Hắn bản liền chuẩn bị 2 3 ngày sau thì đi qua nhìn một chút, hiện tại ngược lại là có rồi cái không tệ cơ hội. Nâng lên một hai món quà, thay đổi một thân nền trắng đà bảo. Vương Cơ Huyền điều chỉnh một đường nét mặt, để cho mình miễn cưỡng môi cười. Hắn đang cố gắng tìm kiếm một loại kinh lực. Một loại sư môn bị yêu ma đồ diệt, tự thân muốn tu hình thành tiên, sau đó đi tìm những kia yêu ma báo thù rửa hận kinh lực. Này vẫn rất tốt tìm. Ngọc Phu chỉ dẫn dưới, Vương Cơ Huyền cứ mây bay giao thiệp nơi đây phàm tục. Tối đầu nhìn lại, nơi này cùng Vương Cơ Huyền trong ấn tượng quê quán phàm tục không có gì khác nhau, khác nhau chỉ là nơi này tạm thời còn chưa quá nhiều tu sĩ, các nơi không thấy ngự không bóng người. Khoảng tiếp qua mấy trăm năm, nơi trong cơ bản thì sẽ trở nên cũng đại bộ phận tu giới giống nhau. Vương triều hoàng quyền thống trị lệ dân mất tính. Đại tông đại phái điều khiển vương triều hoàng quyền. Nay đối với người bình thường mà nói, có chỗ tốt vậy có chỗ xấu, chỉ có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Lần này tụ hội là ở chỗ này Thế Tộc Vương Đô bên trong núi Buyện. Vị kia bản tiên nhân dựa vào đan dược mở đường, khống chế rồi cái này vương triều hoàng đế đại thần, tại đây biệt viện trong làm cái đăng tiên đài. Dưới đại ca cơ nhảy múa, trên sân khấu thị nữ vần quanh. Bản tiên nhân mặc mặc cao gấm, ngồi ngay ngắn ở bàn tròn về sau, ngược lại là không có làm cử động thất thường gì. Tán tiên tại tiên giới, mặc dù không thể nói là tầm dưới chóp nhất, rốt cuộc tại tiên giới còn rộng lượng tu sĩ cùng pháp nhân. Nhưng tán tiên tại tiền giới, tuyệt đối không dám bảy loại này phô trương, cũng không dám như thế trêu đùa phàm nhân. Nếu không tùy tiện đi ngang qua một chân tiên, thiên tiên, thậm chí là vừa tu thành nguyên tiên, đều có thể một cái tát đập nát này tán tiên chủng nghĩa hình thức. Vương Cơ Huyền tới cũng chưa một lắm, nơi đây chỉ có hắn một người khách nhân. Lại hoặc là, là này bản tiên nhân tạm thời còn chưa mời cái khác năm tên tán tiên. Lập tức, Vương Cơ Huyền xách món quà cưới mây bay rơi xuống, đưa tới nơi đây không ít binh vệ, thì nữ nhìn chăm chú, càng có một ít đeo vàng đeo bạc tuổi trẻ nữ tử sóng mắt phơi phới, hẳn là nghĩ bằng tự thân tư sắc cùng gia thế, về phía trước cỏ điểm tiên liên. Duyên. Ha ha ha, tần tiểu huynh đệ, khí sắc không tệ mà. Ban tiên nhân đứng dậy đón lấy, giọng nói mười phần to. Vương Cơ Huyền làm vái chào hành lễ, nắm tiền bồi phụ, thương thế đã không còn đáng ngại rồi. Con kia bạch hạc về phía trước, đem Vương Cơ Huyền mang món quả ngầm đi. Ban tiên nhân thân thiết kéo lại Vương Cơ Huyền cánh tay, lôi kéo hắn đi đăng tiên đài trong nhật tọa, tiện thể dùng tiên lực dò xét Vương Cơ Huyền thể nội tình hình. Ban tiên nhân tất nhiên là dò xét không ra cái gì. Vương Cơ Huyền lớn nhất, vấn đề chính là hắn dị hồn khô lỗi. Tình cờ, tới đây mảnh thời không tiền trận đại chiến kia, linh lung tiên tử giúp hắn tĩnh hóa hơn phân nửa ma khí. Dị hồn khôi lỗi còn đang tu dưỡng, hiện tại Vương đạo trưởng chỉ có thể dựa vào hắn chính đạo thủ đoạn đột phá. Bàn tiên nhân như vậy lơ đãng rõ xét về sau, đối với Vương Cơ Huyền lại càng hài lòng, lui kéo Vương Cơ Huyền nâng ly cả chén. Ba chén rượu ngon vào trong bụng, bàn tiên nhân đã nói rồi mời hắn đến tâm ý, lần trước vẫn đạo đề nghị sự tỉnh, tần huynh đệ suy tính như thế nào? Vương Cơ Huyền suýt nữa quên mất mình bây giờ dùng tên giả tần Trình. Hắn thở dài, ánh mắt có chút xa xăm, khóe miệng nụ cười mang theo điểm đắng chát. Thế gian mặc dù đại, cũng đã hết rồi chúng ta sư hai huynh muội đất dung thần, ta ngược lại thật ra không sao cả, tu hành thành tiên. Đợi tâm cảnh quy ổn, tu hành cái 2 30 năm, 1 200 năm, liền có thể đi sông cái thiên kiếp này. Có thể sư muội ta lại nên làm thế nào cho phải? Ban tiên nhân ngay lập tức gật đầu, là vậy, là vậy. Việc này làm suy xét chu toàn, không biết tiền bối đạo hiệu làm sao. Ha ha ha. Ban tiên nhân vỗ tay cười to. Vương Cơ Huyền cũng không biết ra hỏa này đang cười cái gì, đại khái là cảm giác có chút lúng túng. Vân Đạm ma mặc, ngươi gọi ta lão mặc chính là, cùng ta người quen đều là như vậy thê ư? Ban tiên nhân là Vương Cơ Huyền châm chén rượu, sau đó liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật. Chúng ta 6 cái hạ giới đến chuyến pháp, chính là muốn khai sơn lập phái, thành tựu 6 đại tông môn, tại giới này lưu lại đạo thừa, sau đó liên tục không ngừng đối với tiên giới chuyển vận tiên nhân. Ở chỗ này phi thăng, đều là đi chúng ta 6 cái đến chỗ, đó là một phương tiên cung, cũng là tiên giới tám thế lực lớn một trong. Càng khó hơn chính là, này tiên cung nội bộ mười phần hài hòa, mỗi nhà các môn canh gác hỗ trợ, mười phần thích hợp đi tiên giới sau đó tự thân tốc dưỡng a. Ha ha ha. Vương Cơ hờn nhỏ giọng hỏi, "Mạc đại ca, ngài hẳn là là muốn cho ta ở chỗ này phi thăng, đi đối ứng phi thăng đại đợt tin." "Là vậy." "Là vậy." Bàn Tiên Nhân đối với Vương Cơ Huyền nháy mắt ra hiệu. Việc này đối với ngươi tuyệt không chỗ hại, còn có thể cho lão Kata trưởng cái mặt. Đợi lão Kata tại giới này công thành viên mãn, trở về tiên giới, ngươi ta cũng có thể làm bạn tu hành. Tự nhiên, ta chỉ là cái tán tiên, thành đạo nửa đường mà thất bại trong gắng sức, ngay khắc không thể thiếu muốn tần lão đệ ngươi chiếu cố. Vương Cơ Huyền cảm thấy cười ngượng ngùng. Cái này lão Kata lão đệ, này bàn tiên nhân lực tương tác quả thật không tệ. Vương đạo trưởng tiếp tục cùng hắn nâng ly cạn chén, vậy nghe ngóng rất nhiều tiên giới liên quan đến sự tình. Này bàn tiên nhân mau mặc không bao lâu liền chân tình mục lộ trong mắt mang theo vài phần cảm khái, nói xong, tán tiên cung có tiên quyển, tán tiên bị nhằm nhí, các loại lời nói. Hắn đúng là nghĩ tại, Trần Trinh, trên người đầu tư một bút. Vệ phần, khoản này đầu tư có thể hay không thu hồi lại. Dù sao cũng chỉ là một chút nhân tình, một chút tình nghĩa, đối với Ma Mặc mà nói ngược lại cũng không lỗ. Vương Cơ huyền tuẩn thế hỏi tới ám giáo cùng tiên la, Ma Mặc có vẻ hơi giữ kín như băng. Hạt dự, này hai tổ chức, nó như thế nào đây? Ma Mặc nhắc tới bình rượu uống một hơi cạn sạch, đưa tay ôm một bên rót rượu thị nữ, sau đó lại ý thức được chính mình động tác này có chút phóng đãng, thế là Thì tay túm hai tên tuổi trẻ thiếu nữ đẩy lên rồi Vương Cơ Huyền trong ngực. Vương đạo trưởng đội vàng từ chối, có chút luống cuống tay chân, Ma Mặc nhìn xem cười ha ha, dường như chế giễu Vương Cơ Huyền không thả ra giống như. "Này, đây là Phạm Trần, những cô gái này không không nghĩ năng lực nhiễm tiên khí nhị, một bước lên trời." Ma Mặc lơ lên nói, "Không cần câu thúc, nếu là không nhìn chúng như vậy phàm tục sơn vân, vậy thì chờ chúng ta tông môn đứng lên, tìm chút ít linh quang nhiều nữ đệ tử từ nhỏ bồi dưỡng chính là." Vương Cơ Huyền, "Này cái gì ma giáo bản giáo? Đừng cho hắn đối với phàm tục tông môn khai sơn tổ sư nhóm có cái gì hiểu lầm a?" Mã Mặc nói trở lại trước đây trọng tâm câu chuyện. Theo tiên giới hỗn đản, là kia vốn không nên hiện thế tiên đạo, bất mãn tiên giới bát đại tiên cung bất tuân thiên đạo hiệu lệnh, không để ý tới thiên đạo ý chỉ, lúc này mới sáng lập một đen một trắng hai cái tổ chức. Bất quá, vậy có hỗn đản, thiên la cùng ám giáo từ xưa mà đến, chẳng qua trước đó không gọi tên này, là tiên tiên mà tổn bộ tộc, tổ, chuyên môn thủ hộ thiên đạo. Còn có cái hỗn đản, ta nghĩ tương đối đáng tinậy. Nghe nói à, là bát đại tiên cung các đại lão tập hợp một chỗ thôi diễn tương lai like kiếp nạn, phát hiện khoảng 60 vạn năm về sau, sẽ có một hồi thanh tang lược tiếp, tiên giới tân nửa, đại đạo trôn bụi, thế là sôi nổi ra người xuất lực, trước xây thiên la, duy trì thiên địa trật tự, chỉ hoán lượng tiếp tiếp vận. Sau đó, thiên la càng phát ra sinh động, bốn phía chinh phạt tà ma, mà tà ma nhóm bị ép bao đoán, cũng liền có rồi ám giáo. Vương Cơ Huyền chậm rãi gật đầu, ma mặc bưng rượu rót khẩu, nhẹ nhàng hà hơi. Bất quá ta nghe nói, hai nhà này đều có thể trực tiếp cùng thiên đạo giao lưu. Nay có thể khó lượng, thiên đạo hơi cho bọn hắn một chút cảm ngộ, vậy bọn hắn không được tại chỗ cất cánh rồi, cũng còn tốt. Thiên la cùng ám giáo mặc dù tổng bộ tại tiên giới, bất quá bọn hắn tại tiên giới từ trước khiếm tốn, rất ít cùng ngoại giới giao lưu, chỉ có bát đại tiên cung cao tầng năng lực tùy ý ra vào tiên la cùng ám giáo bí địa. Ám giáo không là đồ tốt, tiên la cũng đồng dạng không là đồ tốt. Ám giáo là loại đó từ đầu đến đuôi ác, người ta giáo nghĩa chính là muốn nhường trật tự gây dựng lại, muốn đi đánh vỡ gian ngoan, dùng tổn thất tiên địa sinh linh lực lượng phương thức, đi đẩy chế đại kiếp giáng lâm. Tiên la là loại đó, vô cùng rối tra ác, bọn họ đánh lấy chính nghĩa, trật tự danh hảo, khắp nơi giả danh lừa bịp, có thể cái gì là chính nghĩa, cái nào trật tự là đối với tiên địa có lợi trật tự. Bọn họ không nói rõ, chỉ là linh hoạt biến động đến bọn hắn tiêu chuẩn. Tóm lại, đều không phải là cái gì hào điệu." Vương Cơ Huyền cười nói, "Lão ca sâu sắc. Ha ha ha, mọi người tại tiên giới uống chút rượu, nhà rỗi nhàn dỗi nhảm chán đều sẽ nhàn phiếm vài câu. Kia lão ca, nếu như ta gia nhập Thiên La, có cơ hội hay không giúp sư môn báo thù rửa hận?" "Khó." Ma Mặc lúc đầu, vẻ phần cương thái, thầm nói, "Theo ta được biết, hai nhà này mặc dù lý niệm khác nhau, một trật tự, một hỗn loạn, nhưng lẫn nhau cũng có nợ thúc riêng phần mình sứ giả, sẽ không dễ dàng bộc phát xung đột." Vương Cơ Huyền thân hình có hơi ngửa ra sau. "Hảo gia hỏa, 60 vạn năm trước, hai nhà này còn chưa trực tiếp đánh nhau." Vì phía sau bọn họ vì sao đánh nhau? Mâu thuẫn tích lũy quá nhiều, chỉ có thể đổ máu bộc phát. Đạo trưởng không hiểu, chỉ là một vị chúc phúc, chúc phúc hai nhà tiên giới cao tầng đầu rơi máu chảy, tại phàm tục làm việc tầng dưới chốt nhân viên trưởng mệnh và thuế. Vương Cơ Huyền cũng biết mình không thể hỏi kỹ, thế là khẽ thở dài âm thanh, này sư môn mối thù, chẳng biết lúc nào mới có thể có báo. Tu Huyền đi." Ma mặc cười nói, "Chờ ngươi bước vào Kim Tiên chi cảnh, tại tiên giới cũng đã thành một hào nhân vật, có thể tự đi tìm những kia kẻ thủ thanh toán. Bất quá, cũng muốn những kia kẻ thủ công việc đến lúc đó mới được. Vậy ta thì mượn lão ca người chúc lành." Thế nào? Mao mặc nhíu mày, ngươi tới làm ta này tông môn phó trưởng một chuyện, quyết định như vậy đi. Vương Cơ hiển có chút trợ tay không kịp. Chẳng qua, hắn cũng không từ chối, mà là bưng rượu lên tôn mời một ly rượu. Vậy ta sau này muốn dựa vào lão ca Trùng Nông. Ta Trùng Nông Trùng Nông ngươi, ngươi chiếu cố một chút ta, thời gian không cứ như vậy trộn lẫn đi qua. Ha ha ha. Tới tới tới, chúng ta uống thật sảng khoái, ngày mai thì tiến trị, khai tông, thu đồ, truyền đạo. Nhất định phải đem năm người bọn họ, tất cả đều làm hạ thấp đi. Tốt. Làm lớn là mạnh, lại sáng tạo uy hoàng. Hai người dùng sức chặng cốc, giương phần mình thoải mái uống đang tiên đại quanh mình ca múa diễu diễm, diễm đang tiên đại trên nâng ly cả chén. Liên theo bọn họ mang theo rượu khí thanh âm đàm thoại, phản phật có từng tòa lầu các cung điện tựa xa xa thành trên núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, tầng tầng điệt điệt, mây khói vần quanh. Kia thành sơn chố giữa sườn núi đứng vững dậy rồi một con bạch ngọc làm thì to lớn sơn môn, thượng thừa thiên tạ. Vương Cơ Huyền đứng ở đại môn này trước, nhìn kia vẻ mặt tốt sắc bản tiên nhân, khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Không phải, đây là chính phái tông môn sao? Sơn môn tên muốn cũng tiên giới đối ứng nghị lưu thế lực gìn giữ nhất trí, đây là truyền đạo truyền pháp quý củ. Có thể cái này? A cái này. Vương Cơ Huyền Nguyên Thần tiểu nhân nhi một hồi vào đầu. Bần đạo này sợ là lên phải tuyên đọc, Hảo Gia Hỏa, Thiên Tà môn, Bạch Hoa tông, Tuyệt Tình cốc, Vạn Cốt quân, Hoàng Hoa quan, Bản Sơn môn. Chính sĩ đa nhìn Vương Cơ Huyền cho ra danh này 6 nhà mới tông môn danh hảo, tất cả đều kinh hãi. Vương ca, đây là danh môn chính phái. Đây là tiên giới tà ma đến hạ giới nuôi cổ a. Hợp mấy người khác riêng phần mình mỉm cười. Vương Cơ Huyền mặt đen lên lắc đầu. Hắn dùng dị hồn tại đây họp, bản thể còn tại cái kia vừa muốn bắt đầu triều thu đệ tử Thiên Tà môn, Sơn môn, Đang quân. Hắn tuy là phó trưởng môn, nhưng đối với tông môn sự tình hoàn toàn mặc kệ, đơn thuần làm bình hòa giữa thể diện dùng. Cái đó bản tiên nhân Mao Mặc Sở dĩ lôi kéo hắn, nhiều hơn nữa hay là nghĩ trợ hắn thành tiên, sau này tại tiên giới năng lực có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhiều người bằng hữu, tiện thể tính Mao Mặc một phần chiến tích. Chú ý về đến trên bản hội nghị. Mâu đang cười nói, mặc dù tên có chút không dễ nghe, nhưng căn cứ ta quan sát, bọn họ ngược lại là không có làm cái gì lạm sát kẻ vô tội chuyện, làm việc cũng rất quý củ. Xích Sa lật cái bản nhãn, đó là đương nhiên à, tiên giới truyền pháp là đại sự, khẳng định là bát đại tiên cung quyết định quý củ, bọn họ khẳng định không dám loạn làm. Nghe một chút những tông môn này tên, rõ ràng chính là từng cái tà ma ngoại đạo phi tiên tây trắng. Ha ha ha ha. Vương Cơ Viễn cũng bị sích xà trọc cười. "Còn tốt, hắn năng lực xác định, Vọng Tiên Quốc bạn chất không phải cái gì tà môn. Bọn họ công pháp cũng thanh chính vô cùng. Tốt, gọi ta quay về họp là có cái gì tiến triển sao?" Ừm, Emi nạ khẽ miệng mang theo vài phần mỉm cười, "Đến xem cái này, mẫu đàn mới nhất kết tác." Một bên hình chiếu màn hình hình tượng biến hóa, xuất hiện một đại hào giáp sắt trùng. Vật này có chừng dài nửa thước ngắn, có sắc bén rất hút, đao trì, phần lưng thì là mấy cái cánh mỏng nhìn có điểm giống là nhận thú cải tiến bản, mô phỏng sinh vật máy móc nhân, tiên giáp chủng. Mậu Đan cười hì hì giới thiệu: "Hiện tại đã có 2 đại nguyên mẫu lắp ráp tốt, còn có cải tiến chỗ trống, rất nhanh liền có thể dây chuyền sản xuất sản xuất. Bất quá ta cảm thấy, hiện tại có thể cho ngài hồi báo một chút a, lão bản nhìn xem." Nó điện tử mô hình viên tập hợp tại một yêu đan trong, xung quanh đều là mô phỏng sinh vật thiết kế cùng các loại linh có thể đổi về, chúng nó đây nhận thú càng dùng tốt hơn, với lại không cần ỷ lại đối với nhân loại linh hồn cấp đoạt, chỉ cần rất nhỏ bé linh năng chuyển đổi thành điện năng, có thể duy trì tự thân hệ thống vận chuyển. Ta có lòng tin có thể khiến cho nó tại trăm lần thay đổi bên trong, hoàn toàn nghiền ép nhận thú Văn Minh. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng nhíu mày, thứ này có thể thay đổi thế giới sao? Hách, chỉ sợ không thể, mẫu đan đẩy không kính giọng tiếng, bất quá, nó sẽ là chúng ta sửa đổi cái này không xong tu tiên thế giới trợ lực một trong. Mau chóng sản xuất hàng loạt. Đúng. Chương 488, Vương đạo trưởng nhàn nhã thời gian. Chương 488, Vương đạo trưởng nhàn nhã thời gian. Có sao nói vậy, làm cái này tiên tà môn phó trưởng môn vẫn rất có hứng. Vương Cơ huyền trước đây chỉ là đến tìm hiểu hạ hư thực, chính mình bị sáu tiên đối địch. Nhưng hắn không ngờ rằng a, chính mình ở chỗ này lại còn rất, như cá gặp nước, vô cùng an nhàn đầu tiên, hắn không có địch nhân. Tiếp theo, hắn không cần làm chuyện. Lại có, hắn cũng vô dụng tu đồ truyền đạo, hoàn toàn chính là cái linh vật. Bàn tiên nhân an bài cho hắn công tác, chính là tâm tình tốt lúc, mới mây bay hiền thần, hiển lộ anh từ, cho những kẻ vừa đạp vào con đường tu hành đệ tử làm, hoang tưởng mục tiêu, cho liền trở thành một món lớn thiếu nữ tình nhân trong động. Thật không phải Vương Cơ Huyền quá lợi biếng, chủ yếu vẫn là bàn tiên nhân ma mặc không muốn để cho Vương Cơ Huyền đụng tay thiên tà môn sự vụ. Vương đạo trưởng luôn luôn đứng ngoài quan sát thiên tà môn phát triển. Thiên Tà môn trước hết nhất tiêu nạp là tư chất trung thượng, phẩm tính trung hậu người thành thật, tổng số chẳng qua 60 người. Nhóm này người thành thật trước tu hành 2 tháng, thành lập thiên tà ngoài cửa môn, phụ trách đối ngoại trò mua, chăm sóc đến tiếp sau chính thức nhập môn đệ tử, cùng với giám sát đệ tử chính thức tu hành. Sau đó chính là 300 đồng tử đồng nữ chính thức nhập môn. Khai Sơn đại điện ngày đó, người đông nghìn nghịt, chiêng trống vang trời, cờ màu phấp phới, tiên quang lượn lờ. Vương Cơ huyền mặc một thân trường bào màu tím, tóc dài buộc thành rồi cao cao đạo châm, còn có hai cây dây cột tóc tại châm gài tóc tả hữu rủ xuống. Một cái chớp mắt, hắn cũng là năng lực ngồi ở khán đài chủ vị lao tiền bố. 300 đồng tử đồng nữ mặc thống nhất trang phục, tại mỗi môn phái quảng trường tiền đối bản tiên nhân thật sâu lễ bái, miệng nói sư tôn. Bản tiên nhân mao mặc mỉm cười gật đầu, trong mắt cũng nhiều là cảm khái. Những thứ này đồng tử đồng nữ đều là thiên phú xuất chúng hạt giống tốt, cũng là bản tiên nhân phí hết tâm tư tìm ra thiên tà môn căn cơ. Trên cơ bản, đến tiếp sau 6 tiên cần tham gia 2 lần tông môn giao đấu, phải nhờ vào nhóm này đồng tử đồng nữ. Bản tiên nhân cái này khai sơn tổ sư, hay là man có ý tưởng vậy rất có cổ tay. Thiên tà môn sau này nhất định cùng phàm tục vương triều lẫn nhau giao hòa, cho nên nhóm đầu tiên đệ tử tuyển chọn trong, bản tiên nhân cố ý làm đến rồi 10 cái. Hoàng tộc huyết mạch, hiển thánh, bánh vẽ, lập y tăng bạn phụ qua đi, đem những hoàng tộc này huyết mạch thu phục ngoan ngoãn. Chẳng qua, những thứ này cũng Vương Cơ Huyền Bậy không có quan hệ gì, hắn chính là đến đánh cái xi rượu. Náo nhiệt Khai Sơn đại điện qua đi, trong núi tu hành rất nhanh liền bước lên quý đạo, đỉnh núi các nơi vậy dần dần bình yên lại xuống. Và nhóm này đồng tử đồng nữ trưởng thành, thiên tà môn cũng liền dần dần hưng thịnh. Cái khác năm nhà cũng kém không nhiều là tiết tấu giống nhau. Khai Sơn đại điện lúc, Vương Cơ Huyền chưa thấy cái khác năm vị tán tiên, mà bản tiên nhân mau mặc vậy không có tham gia cái khác ngũ tiên Khai Sơn đại điện y nghĩa. Vương đạo trưởng phát huy đầy đủ không hiểu thì hỏi nguyên tắc, chạy đi hỏi bản tiên nhân. Sao liệu, mang mặc cười ha hả lắc đầu. Chúng ta sáu cái hiện tại thế nào, cũng nghẹn lấy kỉnh, muốn tại sao này hai lần giao đấu trong đoạt được thứ nhất, cái này liên quan đến sáu nhà tông môn môn mặt. Chúng ta sáu nhà đều vì thú thần cung cái này đại tiên cung làm việc, ngay bình thường cũng là ngoài sáng trong tối so sánh, dù là ta cùng với trong đó hai người có không tệ quan hệ cá nhân, gần đây cũng muốn tránh né dưới. Thế nào, ngươi muốn đi dò xét hạ cái khác năm nhà hư thực, xem bọn hắn có hay không có chiêu nạp đến tiên tư tông hành đệ tử. Kia yeah liên tiếp sau đệ tử này nếu là bởi vì chuyện chết yểu, bọn họ sợ là muốn đối ngươi lên một hai lòng nghi ngờ nha. Vương đạo trưởng từ đó không hỏi thêm nữa việc này. Bản tiên nhân nói cũng đúng man có đạo lý. Như thế, đạo trưởng bạn thể ở đây tu hành, hiu nhàn, vừa khôi phục rồi một chút thực lực dị hồn khôi lỗi thì tại bọn họ cái thứ nhất cư địa đại làm kiến thiết. Tiên giáp trùng sản xuất cùng thay đổi thúc đẩy muội phần phần lợi. Vật này chính là nhật thú, linh nô, cơ giới thể ba hợp một sản phẩm, do máy móc tự duy thay thế sinh vật linh hồn, tỷ lệ sai số cao hơn, hiệu suất cũng càng cao, hoàn toàn không cần lo lắng chúng nó mất khống chế. Chẳng qua ra ngoài tử thủ bí mật và góc độ suy xét, tiên giáp trùng máy móc nội hạch bị thiết trí đa trọng tự bạo chương trình. Bị cưỡng ép mở ra, chúng nó sẽ tự bạo. Thời gian giải cùng trung tâm chỉ huy chết liên lạc, chúng nó cũng sẽ tự bạo. Vương Cơ huyền đời thứ hai lúc, thì từng khai triển qua trận pháp làm nhỏ xuống nghiên cứu, những thứ này thành quả nghiên cứu cũng vừa dùng tốt tại tiên giáp trùng thân bên trên. Tiên giáp trùng phần lưng gánh chịu bao nhiêu tầng trận pháp, có thể hữu hiệu tránh né linh thức dò xét, cùng dò xét người nghiêm túc trình độ liên quan đến. Hiện tại tiên giáp trùng vẫn tương đối nguyên thủy phiên bản, nhưng đảo quáng đã không là vấn đề. Từng đám tiên giáp trùng không ngừng bị phế đi ra. Những thứ này tiên giáp trùng những nơi đi qua, tầng dưới chót chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện từng cái khoảng trống, từng đầu cái hố, trước sau chẳng qua nửa năm, giới này Nam Cương Chi bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện tiểu động đất. Bên ấy không có người nào khói, Vương Cơ hiện vậy liền tùy tiện bọn họ thế nào làm. Có rồi mỏ xung tốc cung cấp, chẳng qua nửa năm công phu, bọn họ cái thứ nhất cơ địa thì có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mẫu Đan đang khai triển một hạng hoàn toàn mới nghiên cứu làm sao nhường linh khí hiệu suất cao hóa đơn giản mà nói, chính là làm nhân tạo linh thạch. Một bước này nếu năng lực bước ra rồi, bọn họ máy móc tu hành văn minh đều sẽ có đột phá thức tiến triển. Chẳng qua Hiện tại Mẫu Đan vậy không có gì đầu mối, mỗi ngày đều tại đối với các loại các dạng linh thạch cùng linh quang tiến hành cắt miếng nghiên cứu. Mẫu Đan mười phần hoài niệm thẩm Quỷ Lâm giáo sư lại náo. Vương Cơ Huyền cũng thế, căn tứ vô sự, thông môn vô sự. Vương đạo trưởng bản thể tại Thiên Tả môn đóng quân, vậy không có cách nào cùng Ệ Mi Na thảo luận tình nói một chút yêu. Thế là, hắn cuối cùng năng lực án nổ địa tu hành. Đạo trưởng thỉnh thoảng sẽ truyền một con ghế nằm, pha một bình trà, ngồi ở gió mát thấm ướt trong bóng cây, nhìn Thiên Tả môn cấp đệ tử tại quảng trường ngồi xuống. Đo nhiên cũng sẽ dùng pháp lực làm một đám mây, gối lên cánh tay nằm ở vân thượng, trong miệng điêu một cái cọ đuôi chó, mặc cho chính mình theo gió phiêu lãng, tiện thể tự hỏi một ít không liên quan đến tu hành, cùng con đường phía trước không quan hệ sự tình. Hắn có đôi khi cũng sẽ hoài niệm cùng Lăng Đồng chung đụng thời gian. Bọn họ không biết xấu hổ không biết thẹn, truy cầu nguyên thủy phóng túng cùng lễ giáo khắt chế. Có đôi khi trước mặt cũng sẽ hiện ra mỹ nạ kia huyền chuyển thất tha dáng người, trong lòng cũng sẽ có chút ít xốp giòn nữa, chẳng qua còn chưa tới khó nhịn trình độ. Vương đạo trưởng dù sao không phải là cái gì sắt phôi áp lực từ đầu đến cuối đều có. Hắn hiện tại áp lực, chủ yếu bắt nguồn từ Thiên La cùng ám giáo đồng thời truy sát, cùng với cái đó, của quái, Thiên đạo. Bạch cốt tiền bối chẳng biết lúc nào tới đón hắn, mà hắn trạng tiếp theo, vậy chẳng biết đi đâu nơi nào. Mà năm đó tại hạ giới vọng tiên cốc tu hành ký ức đã từ từ bị địa cầu tường quan ký ức gạt ra trong óc. Hắn không thích chiều nhặt chiêu hoa, hắn thích hơn chân quý lập tức, nhất là phần này khó được nhằn nhã. Như vậy qua 2, 3 năm, vương cơ huyền nguyên khí phục đầy. Dị hồn khôi lỗi vậy miễn cưỡng khôi phục được tán tiên cấp chiến lực, đáng tiếc bởi vì tổn hại quá nhiều, dị hồn khôi lỗi đến tiếp sau nghị khôi phục thực lực vậy càng ngày càng khó. Vương Cơ Huyền Vũ cho rằng, chính mình đoạn này năm tháng yên tĩnh, sẽ ở sáu nhà tông môn thi đấu lúc, xuất hiện một tia khó khăn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bình tĩnh thời gian vì một tí, việc nhỏ, bị tạm thời phá vỡ, thần huynh đệ, thần huynh đệ a. Ba tiên nhân Mao Mặc đỡ bụng cỡi mây bay, từ tông môn bên ngoài mà đến. Chính dưới tảng cây phơi nắng Vương Cơ Huyền lập tức đứng dậy đón lấy, vặn eo bẻ cổ hỏi, "Lão ca, đây là thế nào?" Nhìn xem ngươi giống như rất nhìn bộ dáng gấp gáp. "A, có chút việc." Mao Mặc nghiêm mặt nói. "Vạn Quốc quật cái đó nữ tiên người người còn có ấn tượng sao? Chúng ta lúc mới tới, nàng mặc một thân chiến giáp, tư thế hiên ngang." dáng vẻ cao gợi cái đó. Có ý tượng, Vương Cơ liền hỏi, nàng làm sao vậy? Nàng cũng sao, ta cùng với nàng trước đó cũng coi như bèo nước gặp nhau giao tình." Ma Mặc cười cười, "Nàng nói, nàng Sơn Môn phụ cận xuất hiện một ít khắc thượng, muốn mời ta đi qua giúp nàng nhìn xem. Ta này hợp lại mà tính, nếu ta tự mình đi, lại bị người chuyển cái gì bịa đặt đồ nhảm, bị cái khắc bốn nhà trở thành là cùng nàng liên thủ rồi, kia nhiều không đẹp. Nếu không huynh đệ ngươi cùng ta cùng đi một chuyến." Nói xong, Ma Mặc đệ thấp giọng nói, như tên trộm điệu tăng thêm câu. Nữ tiên này gọi Khúc Mạ, vốn là cái tâm cao khí ngạo chủ. Đáng tiếc khi độ kiếp xảy ra vấn đề, bị người nhà cứu, thành tán tiên. Nàng gối cảnh vẫn rất dày tổ phụ là vị thực sự tiên tiên, tiên giới vạn cốt quật trưởng lão, đối nàng cũng là sủng ái. Càng hiếm thấy hơn, nàng có lẽ còn là cái hoàng hoa đại quế nữ. Ừ. Ma Mặc một hồi mặt mày hớn hở, Vương Cơ liền không chịu được liên tục cười khổ. Vương Cơ hừ thở dài, đa tạ lão ca ý đẹp, bất quá ta thân phụ huyết hải thâm cửu. Vậy nhưng càng phải thử một chút rồi, đi đi đi. Ma Mặc thân thiết bắt lấy Vương Cơ bên cánh tay, cứ mây bay giận hắn hướng tây nam phương hướng lao vụt. Trên đường, Ma Mặc cười nói, tại tiên giới chỗ lẫn, quan trọng nhất là cái gì? Thiên tư, Ngộ Tính. Sai, là mối quan hệ. Mối quan hệ. Đây chính là đâu? Ma Mặc Cảm Khải nói, phía trên có người tốt chúng nó, kia đây Thiên tư Ngộ Tính cũng quan trọng, tất nhiên càng huyền học hay là vật khí, vận khí tốt vạn sự hành thông, vận khí không tốt vạn sự đều yên. Ha ha ha. Ta bên này dùng cái pháp quyết, chúng ta nhanh lên một chút đi, đi ngươi. Chỉ một thoáng quang ảnh lưu chuyển, vạn dặm đường chẳng qua giây lát. Không bao lâu, Vương Cơ Huyền liền thấy một tòa tiên quang vờn quanh tiên sơn, đứng ở một mảnh liên miên chập trùng kỳ phong trùng độc trong. Hắn vừa ở đây, đáy lòng liền có chút dự cảm không tốt. Không khác, nơi này cách trông hắn tại Nam Cương cái thứ nhất cư địa, mặc dù còn có chút khoảng cách, nhưng cũng chỉ bảy, 8 ngàn dặm. Ha ha ha ha. Ma mặc viện bụng tại Vân Thượng không ngừng cười to. Khốc Đạo Hữu, không biết gặp được rồi cái nào phiền phức, Vân Đạo mang tần hình đệ qua tới giúp ngươi á. Phía dưới tiên sơn tách ra sáng ngời, tầng tầng trận pháp như hoa sen nở rộ mở ra, từ bên trong bay ra rồi một đạo mặc chiến giáp vóng hình xinh đẹp, phía dưới năng lực thấy mấy trăm cái ngó giáo giáp thiếu niên cùng hài đồng. Này vạn cốt quật cũng là nhân khẩu thị vượng. Khốc Mạn nhíu mày về phía trước, đối với Ma mặc chắp tay hành lễ, đa tạ Đạo Hữu đến đây tương trợ. Sau đó nàng thị quan sát toàn thể vài lần Vương Cơ Huyền. "Thần Trinh, Vương đạo trưởng có chút ngại ngùng, địa tự giới thiệu. Không mạn ghé gần đầu, đạo hữu sự tình, Mao đạo hữu đã cùng chúng ta thông qua khí rồi, ta cũng không biết cái kia án uội ra sao ngươi, chuyện cũng đã qua, chân quý tự thân đạo quả đi." Hạt dự, đa tạ khúc đạo hữu khuyên bảo. Vương Cơ Huyền cười cười. "Nhưng nếu, ngay cả sư môn nợ máu cũng có thể quên mất, tạm không nói đến tu tiên không tu tiên, ngay cả làm người chỉ sợ cũng có thua thiệt rồi." Từng. "Cũng đúng." Không mạn nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem Vương Cơ hờn ánh mắt nhiều hơn mấy phần tiện ý nàng nói, hai vị phía dưới ngồi một chút đi. Hạt Dực, cái này miễn đi, Ma Mặc cười nói, mấy người bọn hắn nói không chừng cũng chằm chằm vào hai ta, ngươi gặp được cái gì phiền phức có gì cứ nói, chúng ta thương lượng xử trí chí chính là. Khúc Mạn liền nói, chỉ là một ít kỳ quặc sự tình, ta lo lắng là nhà khác có ý làm khó, Ma đạo hữu đức cao vọng trọng, trung hậu nổi danh, lúc này mới tìm đạo bạn đến đây bàn bạc mười hai. Ồ. Ma Mặc lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy chính khí, một bức chính đạo tiền bối diễn xuất. Vương Cơ liền không khỏi nghĩ tới, cái này bản tiên nhân đối với những kia phàm tục nữ tử dự trò hình tượng. Có đôi khi a, hắn còn không bằng trực tiếp mụ. Ma Mặc hỏi, cụ thể làm sao? Đạo hữu xin mời đi theo ta. Khúc Mạn thân hình trực tiếp hướng đông nam phương hướng rơi xuống, bay ra khoảng hơn 1 ngàn dặm. Vương Cơ huyền không khỏi lần nữa để tâm, cái hướng kia, cách chính mình càng cứ, sát thực sẽ gần hơn một ít. Một lát sau, Khúc Mạn thi triển đại pháp lực, đem một đoạn lục địa gắng gượng rút ra, lộ ra một vùng vực, mấy trăm trượng danh sâu. Tán tiên lực lượng, hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Khúc Mạn chỉ vào phía dưới một chỗ chỉnh tề hành mạch cắt, nhíu mày hé môi. Ma Mặc ngồi xổm xuống tự nhìn kỹ một lúc dùng tiên thức, dùng mắt thường, dùng thuật pháp thay phiên dò xét, nét mặt cũng là càng ngưng trọng thêm. Vương Cơ huyện nỗ lực làm ra một bức khó hiểu nét mặt, thực chất đã dùng dị hồn đang hô hồ hoán mẫu đan, nhường mẫu đan vội vàng dừng lại tất cả tiên giáp trùng hoạt động. Không mạn phát hiện gì rồi. Vậy không có cái khác, chính là một ít tiên giáp trùng hoạt động qua dấu vết. Giờ phút này hố to bốn hành mặt cắt bên trên, có từng đầu lẫn nhau đan xen lẫn nhau lối đi, những thông đạo này xuyên qua bùn đất tầng, thạch tầng, nước nằm tầng, mỗi cái thông đạo chỉ có một thước đường kính, lối đi bích có lít nhả lít nhít vết cát. Linh thức năng lực bắt được rất nhiều chi tiết, tỉ như một ít góc có lưu lại khoáng thạch mảnh vụn, đường xá giao hội tròn trong sảnh còn có siêu siêu vẹo vẹo vết cào. Cực kỳ giống nào đó ta ác yêu thú lưu lại dấu vết. Có yêu thú, với lại số lượng rất nhiều, vô tung vô ảnh. Khúc Mạn trầm giọng nói xong, "Ta tu hành đến nay một mực trong tông môn, ra ngoài đi lại cũng chỉ là tại tiên giới, đối với yêu thú không quá quen thuộc." Mao Đạo Hữu, "Ngươi cảm thấy này lại là một tộc kia?" Vương Cư Viễn, "Cái gì một tộc kia? Đây là đảo quáng tiểu người máy nhỉ, không, có hại cái chủng loại kia, sức chiến đấu chỉ có năm căn bã." Mao mặc do dự vài tiếng, có thể là tiên giới đã tuyệt tích vệ hồn tiễn. Vương đạo trưởng, cái gì? Khúc Mạn chăm chú nhíu mày, nếu là vệ hộ tiễn, chúng ta năng lực ứng đối sao? Không cần phải gấp gáp, nơi này là hạ giới, liền xem như phát hiện vệ hồn bấy kiến, vậy không thành tài được. Ma mặc run lên tay áo, ở trong đó lấy ra một con thoi, đứng hạ vang ra ngoài. Kia con thoi chui vào phía dưới những kia lít nha lít nhít, như rễ cây giả cần được xá, bắt đầu về phía tây mặt lao vun vút. Vương Cơ nhìn đối với cái này cũng không lo lắng. Mộ Đan khẳng định là làm để phòng công tác. Chỉ là, những thứ này dấu vết tại sao lại bị Khúc Mạn phát hiện? Mẫu danh thế nào còn khiến cái này tiên giáp trùng đảo quáng đạo được người ta Sơn Môn. Cũng không đúng, nơi này cách nhìn khúc Mạn Sơn Môn còn có ngàn dặm xa. Hảo gia hỏa, sớm như vậy thì bại lộ. Vương Cơ Huyền chắp tay sau lưng sau lưng, nhíu mày suy tư. Xa xa lại có hai đạo lưu quang bay tới, nơi này chẳng mấy chốc sẽ tụ lên bốn tán tiên. Vương Cơ Huyền cảm thấy tính toán, ban dị hồn còn sót lại thực lực, hai cái tán tiên hắn còn có thể thử một chút đánh một trận, bốn hắn chắc chắn đánh không lại. Chương 489, bị theo dõi. Chương 489, bị theo dõi. Sau đó hai người này dống như cũng không là đến cho khúc mạn giúp đỡ. Vương Cơ liền bên này chính suy tư, sau đó nếu đánh nhau, chính mình nên như thế nào khắc địch chế thắng, kia hai đạo lưu quang cùng nhau đến vùng trời. Khúc Mạn đem truyền lên khối này mặt đất trả về chỗ cũ, phía sau nhiều hơn một thanh trường thương. Không trung truyền đến vài tiếng yêu kiều cười. Tỷ tỷ chính là tốt số đâu. Chúng ta sáu cái mờ phàm tục tu tiên sơn môn, ai có thể tượng tỷ tỷ như vậy, lại gặp được chuyện cổ quái như thế. Từng cái bình ổn quy bình ổn, nhưng rất không thú vị đấy. Khúc Mạn hơi híp mắt lại, lén gặp nói, y tại kia nói lời trầm trọng. Vương Cơ liền ngẩng đầu nhìn lại lại thấy được vị kia thực chất bên trong mang theo điểm không đứng đắn nửa tán tiên, giới này Bạch Hoan tông tông chủ, Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi bên cạnh đi theo tên kia trung niên đạo giả, là Hoàng Hoa quan quán chủ Liễu Khang. Không biết sao, Vương Cơ nhìn theo đạo này, người thần thái cùng nét mặt, nhìn thấy một loại khuyên hư vị. Bạch Linh Nhi cùng Liễu Khang cởi mây bay chậm rãi rơi xuống, cái trước một cặp mắt đào hoa thì rơi vào rồi Vương Cơ nhìn trên người, quan sát toàn thể tốt một phen. Bạch Linh Nhi mặc cung trang, nắm đuột qua cung, giờ phút này che miệng yêu kiều cười. Vị này chính là đạo hữu trong thứ nói đại thừa đạo hữu. Nay chợt nhìn, quả nhiên là mặt đỏ răng trắng. Tuần Tiêu vô cùng đầu, không biết đạo hữu xương hô như thế nào. Nhưng có đạo lư. Nàng con ngươi sáng ngời có phần rất. Vương Cơ hờ hờ nhướng mày, chính bắt kinh chắp tay được rồi vái chào. Hắn là đại thừa, nếu có thể vượt qua thiên kiếp chính là nguyên tiên, đây tán tiên vẫn là phải người cao nửa tầng. Vậy bởi vậy, chỉ cần tự thân an toàn không nhận uy hiếp, hắn thực ra không cần đối với tán tiên quá mức cung kính. Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, Vạn Bối Tần Trinh gặp qua hai vị tiền bối. Cái kia trung niên đạo giả Liễu Khang chỉ là gật đầu, coi như là lạnh lùng đáp lại. Bạch Linh Nhi lại như là gặp được bảo, trực tiếp truy vân mà xuống. Đi về phía trước hai bước, muốn đi ngân Vương Cơ Huyền cờ huyền cánh tay. Vương đạo trưởng vô thức lui lại nửa bước, tự động đứng lên. Bạch Linh Nhi trước mắt, Ôn Nhu cười khẽ, Ôn Nhu nói: "Ta nên là hư trưởng ngươi chút ít tuổi tác, chẳng qua chúng ta đều là người tu hành, cũng không cần để ý cái gọi là tuổi tác tụọ, ta gọi ngươi một tiếng tân đệ, ngươi gọi ta một tiếng Bạch tỷ tỷ được chứ?" Vương Cơ Huyền đối với Mao Mặc phát đi cầu cứu tầm mắt. Này bàn tiên nhân cũng là dạng nghĩa khí vịn bụng trực tiếp nhảy đi qua, cản lại tựa hồ là muốn ăn rồi Vương Cơ Huyền Bạch Linh Nhi. Mao Mặc cười nói: "Ta này huynh đệ có thanh mai trúc mã đạo lữ, ngươi cũng đừng làm cần rỡ." Thanh Mai chút mã chắc chắn để người hâm mộ. Bạch Linh Nhi có chút tủi thân địa nói xong, nhìn đạo hữu nói, cũng đem ta cho rằng yêu ma bình thường, chúng ta Bạch Hoan tông thế nhưng danh môn chính phái, chỉ là trong môn tập tục khai sáng rồi chút ít, mọi người không thèm để ý ai là ai đạo lư, có hay không có đạo lư thôi. Tên kia trung niên đạo giả nhíu mày nhìn về phía Vương đạo trưởng. Vương Cơ huyền đái lòng xẹt qua mấy cái suy nghĩ, yên lặng lui đi khúc mạn bên cạnh thân, nhỏ giọng nói, "Khúc tiên lối, ta tại ngài này tránh một chút." Vốn là đối với Bạch Linh Nhi 10 phần khó chịu khúc mạn, nghe vậy ngay lập tức tới sức mạnh. Nàng cất bước ngăn trở Vương Cơ Uyển, cười nói, anh em nhà họ Tần không cần phải lo lắng, có ta ở đây này, nữ ma đầu này không động được ngươi nửa sợi lông." Bạch Linh Nhi cười nói, "Hẳn dự Vạn cốt quật ma nữ nói ta là ma đầu. Các ngươi vạn cốt quật đầu nhập vào chúng ta thú thần cung trước, kia đều sắp bị tiên giới các lộ hảo kiệt chu diện, ngươi dám không nhận sao?" Khúc Mạn lạnh lùng nói, "Kia dù sao cũng tốt hơn các ngươi Bạch Hoan Tông ăn người không nhà xương." "Tốt tốt." Ma Mặc cười ha hả đưa tay. Hai vị chớ có lên như vậy tranh chấp, chuyến đi còn nghĩ đến đám các ngươi là tại tranh giành tình nhân, bất quá ta Tần huynh đệ bề ngoài quả thật không tệ. Chúng ta tới trước tìm kiệu này yêu thú, các vị đi theo ta, ta kia con toy một đường tìm kiếm, đã ra khỏi mấy trăm dặm. Lập tức, ma mặc điểm ra một mảnh mây trắng, nâng lên mấy người truy hướng con kia pháp bảo tọa. Vương Cơ Huyền thành thành thật thật đứng ở mây trắng góc. Kia Bạch Linh Nhi không biết là thật nhìn chúng hắn rồi, hay là cố ý muốn chọc giận Khúc Mạn, không bao lâu liền hướng bên này chuyển động bước chân. Khúc Mạn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngăn ở Vương Cơ bên bên, không e dè địa đưa lưng về phía Vương Cơ Huyền. Như là cái hộ gà con gà mái. Vương đạo trưởng ở bên nhìn xem có chút muốn cười. Hắn đối với Bạch Linh Nhi như vậy tiên tử hoàn toàn không cảm giác, rốt cuộc luận dáng vẻ Nói tướng mạo, nhìn xem phẩm hạnh, nhà mình tiền nhiệm cùng đương nhiệm cũng cao hơn Bạch Linh Nhi rồi mấy cái triệu không gian. Hắn cũng không phải muốn bản thân coi khinh, làm sao có khả năng đi tìm như vậy hạ sương tinh lên. So ra mà nói, cái này Khúc Mạn dường như rất dễ bị lựa dáng vẻ. Nàng thực chất bên trong có một loại tiêu hành, tự thân bối cảnh vậy còn có thể, dù mạo dáng vẻ mặc dù không thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng cũng có một loại tự thân phân biệt. Thực ra Mao Mặc nói không sai, tiên giới trên dưới đẳng cấp sớm đã cô hóa, mối quan hệ đây mọi thứ đều quan trọng, công lực Khúc Mạn đối với bình thường đại thừa cao thủ mà nói, vậy xác thực coi như là một cái đường đứt. Vương Cơ viện mình ngược lại là không nghĩ tới đi đường này, hắn hay là thích hơn dự vào chính mình, bảo đảm đạo tâm. Ma Mặc đột nhiên nhẹ tê âm thanh, hắn cau mày nói, kỳ lạ, Vân Đạo bà bối, tại sao lại ở chỗ này đảo quanh? Hắn đè xuống đám mây, đưa tay một chút. Mọi người đều nhưng nhìn thấy, phía dưới kia xanh non tươi tốt đầm lầy phía dưới, một con ngân toa tại mấy trăm trượng sâu chỗ qua lại xoay quanh, những kia đường đi ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa, thành mấy ngàn lớn nhỏ không đều, lẫn nhau khảm bộ vòng tròn. Vương đạo trưởng nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Nơi đây khoảng cách trụ sở của hắn còn có tròn vẹn 6 7 ngàn dặm. Mộ Đan làm chuẩn bị ở sau cũng coi như phát huy được tác dụng. "Này không đúng sao?" Ma Mặc cau mày nói, "Chúng ta truy lâu như vậy, cũng không có tìm được nửa cái xáo huyện, chỉ có những thứ này còn con con xoay xoay đường sá." Bạch Linh Nhi hỏi, "Hẳn là, đây không phải yêu thú nào, là có người ngạt nhiên." Khúc Mạn hừ lạnh, "Nơi đây nếu không phải số lớn yêu thú giấu vết cũng có thể là cái nào? Chính ngươi bảo chạy phía dưới xem xét, người ta cũng không muốn nhễu nải quên mủ." Bạch Linh Nhi nũng nịu điểm nói xong, "Liêu sư huynh thần thông quảng đại, pháp bảo đông đảo, không bằng giúp đỡ dò xét một hai đấy." Luân Luân trầm mặc ít nói Hoàng Hoa quan Liếu Khang ngay lập tức ngẩng đầu đỡ lực. Hắn lấy ra một cái toàn tâm đinh Nhẹ nhàng quơ quơ, toàn tâm đinh như linh xà trui vào phía dưới đầm lầy. Hiện, Liễu Khang kiếm chỉ xuống, hàng luồng diêu ớt đến có thể không đáng kể khắc khí, tự đầm lầy hơi nước trong hướng lên tràn ra. Ma mặc hai mắt tỏa sáng, ma khí. "Ừm, Liễu Khang lạnh nhạt nói, nhìn tới, nơi đây sắc thực có một ít yêu ma, chẳng qua này cất giấu cũng không tránh khỏi quá mức ẩm ướt. Ta đề nghị, chúng ta lục soát địa ba thước, dò xét xung quanh vạn lý nơi. Khúc Mạn cầm trường thương. Như vậy tu giới linh khí rồi rào, có chút yêu ma cũng hợp tình hợp lý, trước đây ta còn nắm 7 8 cái kim đan cảnh lão yêu. Chúng nó không có phương pháp tu hành, lại có thể tu nạp Nhật Nguyệt tinh hoa tu hành, có hai cái thậm chí đều trở thành khí hậu. Vương Cơ liền hơi hơi nhíu mày. Ma Ma cười nói, chúng ta cũng đừng bá đạo như vậy nha, vừa nãy đạo hữu ngươi đều nói, những kia lão yêu cũng bất quá là kim đan chi cảnh, không có tu hành đường đi, không biết tu hành số trời, tối cao cũng coi như hắn có nguyên anh chi cảnh, ở tại chúng ta trước mặt không phải cũng là tùy ý có thể chạm. Không sai, Liễu Khang nhìn về phía bốn phương tám hướng, những yêu ma này thực ra cũng coi như không dễ, sau đó chúng ta dạy bảo đệ tử, cũng không thể chỉ là để bọn hắn tại sơn môn ngồi xuống khổ tu. Bạch Linh Nhi liền nói, Ta còn muốn bổ dưỡng một mấy tiểu yêu, cho các đệ tử luyện tay một chút đấy." Vương Cơ nhìn chớp mắt, thuận thế liền nói, "Ta nghĩ vài vị đạo hữu nói có lý, như vậy yêu ma vậy không thành tài được, nếu là giới này chỉ có lục địa danh môn đại tông, ngay cả mấy cái tiểu yêu đều không có, vậy cũng quá đơn điệu rồi. Mọi người các tự xưng là?" Vương Cơ hền âm thầm leo vệt mồ hôi. Mẫu đan bên ấy làm bao nhiêu tiên dược chủng? Quay đầu vẫn là phải đi hỏi một chút. Không được, lục địa cũng đừng hoạt động, chuyên môn đi đáy biển đảo quãng, bên ấy tài nguyên khoáng sản so với lục địa còn nhiều hơn chút ít. Khóc mạn tự giải, thôi được, có lẽ là ta chuyện bé xé ra to. Sau đó ta vẫn còn muốn tìm ra những yêu ma này ở ấn thân địa, xem xét có phải có kia là yêu. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây tương trợ. Việc nhỏ, việc nhỏ." Ma mặc cười ha hả nói. "Mọi người khó được gặp nhau, không bằng ta làm chủ, đi chỗ đó phàm tục vương triều nghe nghe hát, xem xét múa, uống rượu mua vui, há không rượu quả thay." Khúc Mạn chấp tay nói, "Ta còn muốn trở về chông nông sơn môn thì không tới tham yến rồi." Đa tạ đạo hữu ý đẹp. Nói xong, nàng mắt nhìn Bạch Linh Nghi, chớp môi phát âm thanh hừ lạnh, cưới mây bay trở về nhà mình sơn môn đến tiếp sau nàng sợ là còn muốn tiếp tục tại các nơi điều tra. Bạch Linh Nhi nói, "Vị này trị khúc tỷ cũng đi rồi, việc vui cũng mất, hôm nay liền không tới dự tiệc rồi." Thân gia đệ đệ tại Mao Đạo Hữu Sơn môn ở lâu sao? A, đúng, Mao Mặc Đỗ bụng đang đậu, hắn trong núi thanh tu, ngày bình thường vậy cần củ. Kia, yeah, gặp lại sau." Bạch Linh Nhi nhẹ nhẹ cắn môi, lắc lắc eo dẫn nước rời đi. Vương Cơ Huyền kém chút tiến nàng hai cây ngõ giữa. Tên kia trung niên đạo giả Liễu Khang, nhìn xem Vương Cơ Huyền ánh mắt nhiều có thâm ý, tựa hồ là đang cảnh cáo hắn giống như. Vương Cơ Huyền nghĩ chi vậy có chút muốn cười. Cái gì a đây là? Dáng dấp đẹp trai lại còn có này phiền não. Sớm biết hắn sửa đổi một chút dung mạo rồi. Tiễn hội mặc dù không có hoàn thành, ma mặc về núi sau hay là lôi kéo Vương Cơ về uống một trận rượu. Vị này tiên giới thiên tằm môn tán tiên, hạ giới thiên tằm môn Khai Sơn tổ sư, chủ lãnh chính là một tùy tâm sở dục không làm loan chính mình, thừa dịp hạ giới trăm năm, đó là cực điểm làm mưa làm gió sự tình. Quan trong đợt hiện thân mỹ cơ mỹ quyến, nói ít cũng có 20 người, cũng đều là tuổi tác vừa vặn xuân xanh mỹ nhân. Vương Cơ vẫn đối với cái này không bình luận. Làm một vị tiên nhân phong dáng vẻ, tại phàm tục tầm hoàn tất nhạc, chỉ cần cho ra từng chút một năng lượng, bạo vật loại hình nhỏ nhặt không đáng kể đại giới có thể làm kia nhân dục nhân, thưởng vô tận sung sướng. Nay cùng đại thừa tu sĩ phần lớn tại hồng chân một, 2000 năm lại phi thăng, đều là bình thường đạo lý. Vương Cơ huyền năm đó thì gặp quá nhiều. Do đó, Mao Mặc chơi Mao Mặc chính hắn nhìn xem ca múa vậy thật dễ chịu. Tới Nhuẩn Quy tới Nhuẩn, Vương Cơ huyền tự nhiên chưa khúc mạn bên ấy. Hắn cùng Mao Mặc nâng ly cạn chén rồi hai cái giờ, lấy cớ tiểu lực không được, xin miễn rồi mỹ cơ làm bạn, trở về chính mình tại Thiên Tả môn độ phủ. Hắn tâm thần nazi, ngay lập tức bay lại chính mình dị hồn chỗ, mở mắt thì hô. Mộ Đan. Giờ phút này dị hồn chính ở căn cứ trong phòng chỉ huy. Cảm nơi năng lực thấy từng cái có màu trắng bạc khung xương cơ giới thể đang bận rộn. Một vòng mùi thương ngát sông và mũi, mặc trang phục hầu gái Mộ Đan xuất hiện ở Vương Cơ Huyền trước mặt. "Lão bản, ta ở chỗ này đây. Cái đó khúc mạn năng lượng ba động đã thu thập tốt, ta đang theo dõi nàng, không cần lo lắng hửng." "Chuyện ra sao?" Vương Cơ Huyền nhíu mày nhìn Mộ Đan. "Không phải ba lệnh ngũ thần, nhiều tiên giáp trùng tránh đi mấy tên kia đạo chằn sao?" "Tôi." Mộ Đan nhẹ nhàng hé môi, cũng có chút tủi thân, chủ yếu là đồng thời thả ra tiên giáp trùng số lượng quá nhiều rồi, ta nhất thời không có chú ý, có hai cái giỏ sét tiểu tổ đến rồi kia phụ cận. Với lại ta lúc đó nhìn xem cách còn có hơn 500 cây số đâu, cho nên thì không có quá coi ra gì, ai mà biết được cái này tán tiên lại đến chỗ này hạ giọ sét. 500 cây số cũng giọ sét, nàng thế nào không đem tất cả nam cương cũng hỏa thành chính mình sơn môn đấy. Ngươi còn phàn nàn lên. Được rồi, mẫu đan quyết miệng biểu đạt bực. bực. Vương Cơ huyễn xoa xoa ấn đường, thầm nói, chúng ta phải tận lực tránh cùng bọn hắn lên xung đột, căn cứ bên này mặc dù cũng có thể tùy thời rút lui, nhưng phát triển cho tới hôm nay thủy chung là không dễ dàng, chúng ta bây giờ có bao nhiêu tiên giáp chủng rồi? 362 vạn 7 phẩy 603 chỉ hiện tại là 609, 12, 19. Không phải, ngươi làm nhiều như vậy tiên giáp trùng làm gì? Đào có nha. Mộ Đan trả lời nghĩa chính nghiêm tử. Tiên giáp trùng số lượng càng nhiều, tạo thành lực tính toán tụ quần cũng liền càng cường đại, mô phòng gia tộc đàn ý thức thể cũng liền càng lợi hại, đổi mới thay đổi tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh nha. Chúng ta bây giờ đã đổi mới đến đời thứ 12 rồi, đã có thể nhẹ vốn chế tác cấp C cự cở sức chiến đấu đơn vị rồi, vẫn là dùng linh năng, Mộ phòng yêu thú tiến hành công kích nha. Với lại số lượng này thật không tính quá nhiều rồi, ta đều là lo liệu nhìn dự nguyên một đời, khai phát một đời, thu về một đời nguyên tác tận lực tránh tạo thành lãng phí. Vương Cơ liền đưa tay vuốt vuốt vân đường. Hắn mượn khôi lỗi tiến tức, quét mắt chính mình thứ nhất căn cứ, khóe miệng cuối cùng lộ ra đầy uống, ý, thái, mỉm cười. Một tòa thành thị đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các loại tháp nhỏ, tháp cao như măng ngọc sau mưa toa ra, đầy đủ sử dụng này, nơi này mỗi một cái lập phương không gian. Tất cả á không gian trải qua hai lần mở rộng về sau, đã cải tạo thành có thể dung nạp ngàn vạn nhân khẩu máy móc cửa thành, khu công nghiệp khắp nơi có thể thấy được, các loại dây chuyền sản xuất đã gần đến ư đầy đủ là cái này mẫu đan duy lực ác vương cơ hiện hiện đang tùy thời có thể lôi ra một cỗ máy móc đại quân, chẳng qua, muốn làm ra một hàng đoàn, hiện tại tài nguyên lượng đủ rồi, nhưng sản xuất cùng nghiên cứu phát minh cần thời gian. Mẫu chốt còn đang ở nghiên cứu phát minh bên trên. Nơi này không giống với tiên cấm chi địa, thuyền đối văn tình hình rất khó xuất hiện, cần chính là đối với đơn binh lực sắt thương. Hệ thống vũ khí nhất định phải toàn diện cải tạo, toàn diện thăng cấp. Những thứ này đều muốn thời gian. Tiếp xuống đem tiên giáp trùng châu cần đến cũng xây dựng thành hải trong, tận lực đừng lại bại lộ. Ách, lão bản, cái đó khúc mạn mở ra đại trận hồ sơn, lại bắt đầu đi lòng vòng dùng tiên tốc lực soát. Mộ Đan nhỏ giọng dễ, "Chúng ta 2 năm này tại Nam Cương khai thác không ít mồ, mặc dù ta cũng làm gãy đuôi xử trí, nhưng người sáng suốt một chút có thể nhìn ra, các nơi địa đạo chất bị cải tạo qua. Lỡ như gia hỏa này thật tìm tới cửa, chúng ta làm sao xử lý?" "Xử lý nàng." Vương Cơ huyễn sợ lên cằm cẩn thận suy tư. "Cùng Linh Lung tiên tử giao thủ qua đi, hắn hiện tại cũng không sợ cùng tán tiên đấu pháp rồi, bằng hiện tại tàn phá dị hồn khối lỗi, đối phó khúc mạn cũng coi như dễ như trở bàn tay. Trước quan sát, không cần phải gấp, thực sự không được ta dùng bản thể hiện thân dẫn ra nàng." "Tôi đi, đem người bán manh hệ thống cho ta nhốt." A, được rồi, lão bản Hung Ba Ba. Vương Cơ Huyền còn muốn cợ trách cái này bành trướng tiểu nữ bộ vài câu, đáy lòng đột nhiên nổi lên một tia cảm ứng, ngay lập tức nhu nhị hồn nhắm mắt, thiên tài trong môn bản thể mở ra hai mắt. Lại nghe hắn động phủ trận pháp ngoại truyện đến một tiếng nhu hòa kêu gọi. Thần gia đợi đợi, Bạch tỷ tỷ nhìn xem người tới rồi. Chương 490, đột phá. Chương 490, đột phá. Vương Cơ Huyền luôn cảm giác chính mình điểm ấy pháp lực cùng nguyên dương đã bị người ghi nhớ. Linh thức bên ngoài tra, đội thân trắng hồng váy dài Bạch Linh Nhi thanh tú động lòng người địa đứng ở ngoài đại phủ, trong tay còn bưng khay, trong đó có rượu ngon cùng thức nhắm. Nàng năng lực tại đây, chắc là trải qua bản tiên nhân cho phép. Vương Cơ huyền cảm thấy hơi suy nghĩ, ngược lại cũng không thể trực tiếp trốn mất tăm, như tình huống không đúng, bỏ chạy chính là. Thế là, đạo trưởng tại trong tay áo lấy ra hai cái giải độc đan dược nuốt vào trong bụng, âm thầm mặc niệm Phật môn tinh văn, thản nhiên ra độc phủ. Bạch Linh Nhi còn phải lại hô, Vương Trinh đã là lệch mình ra trận pháp. Nàng rõ ràng sửng sốt một chút, chẳng qua một giây thì chuyển thành thẹn thùng bộ dáng, bộ dạng phục tụng dưới mắt, Vương Diệu hạ thấp người, dùng năng lực mềm nhũn xương người đầu giọng nói, nũng liệu nói: Con tưởng rằng đệ đệ không có ý định hiện ra đâu, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi trong phủ một lần." Vương đạo trưởng ngay lập tức lắc đầu, cô nam quả nữ sợ làm cho người ta nói chuyện phiếm, không biết Bạch Linh Nhi tiền bối vì sao mà đến. Nhìn người nói, Bạch Linh Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn lại, hàm răng khẽ cắn môi ngọc, ngũ quan hiện lộ rõ mềm mại đáng yêu. Từ thấy vậy Tân đệ, tỷ tỷ trong lòng tóm lại là có mấy phần tan không ra thù hận, đấy lòng tràn đầy buồn khổ. Tỷ tỷ chỉ là hối hận, vì sao chưa thể sớm cùng Tân đệ gặp nhau, hiểu nhau, gặp vợ. Hôm nay quả thực nhịn không được, liền mặt dày mày dạn đến nhà đến thăm, Tân đệ chớn nên hiểu lầm. Tỷ tỷ cũng không phải kia thủy tính dương hoa ngợi, nếu không phải trong lòng quả thực hoan hỉ, vậy sẽ không thả tiên nhân kêu ngạo nói chuyện như vậy. Tần Đệ, nàng kêu âm thanh, thân hình liền trực tiếp muốn dựa đi tới. Vương Cơ Huyền một tơ lụa triệt thoái phía sau bước rời khỏi xa ba trượng, tiền bối xin tự trọng. Vương Cơ Huyền cau mày nói, vạn bối một lòng tu hành, cũng không muốn tăng thêm ni duyên. Người ta như tình đầu ý hợp, làm sao coi như là nghiệt duyên. Bạch Linh nhi nhẹ nhàng trước mắt, vung lấy khay thuần thế về phía trước. Tần Đệ thân ngươi phụ nợ máu, chính là đi tiền giới, chỉ sợ cũng khó mà báo thủ rửa hận. Đại thừa cao thủ tại hạ giới tất nhiên là có thể là mưa lầm rõ, sương bá một phương, nhưng ở tiên giới, lại là ngay cả mỗi nhà tiền cung tiên binh cũng không làm được. Tỷ tỷ có diệu pháp, có thể trợ tần đệ công thành viên mãn, sớm ngày phi tiên. Việc này thôi được rồi." Vương đạo trưởng nhíu mày giàn dặn, "Ta không muốn ra ác ngữ đả thương ngươi, còn xin tiền bối chớ có lại như thế phóng đãng." Bạch Linh Nhi không đệ bụng, tiếp tục tiến bước, ngoài miệng cười khinh khách, "Ngươi nên vẫn còn chưa qua đạo lư đi, chớ muốn sốt sáng, như vậy chuyện chỉ cần ngươi trải nghiệm qua một lần, bảo đảm ngươi ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, rốt cuộc không bỏ xuống được đi." Ha ha ha. Vương Cơ Huyền: Nay cái gì tiên giới ký nữ? Thú thần cung giới chướng này 6 nhà thế lực, quả nhiên không có mấy người tốt. Vương Cơ Huyền thân hình lại lui, dứt khoát trực tiếp vào trận pháp. Bạch Linh Nhi quanh người đã nổi lên một quả bảo châu, đạo phù này bảo vệ trận pháp không ngừng lấp lánh sáng ngời. Vương đạo trưởng nắm đấm đã cứng rắn rồi. Chợt nghe một sợi truyền thanh lọt vào tai, hiện đại đứng vững ái nhận đệ. Công pháp của nàng thế, như ăn người không nhà sương, có thể có thể để ngươi nhất thời được lợi, nhưng cuối cùng sẽ biến thành nàng dùng để luyện công đỉnh lô. Cũng đừng thèm muốn điểm ấy sắc đẹp, đẹp mắt nữ tử một năm a. Chính thị ma mặc. Vương Cơ Huyền khẽ miệng điên cuồng co quắp mấy lần. Nếu không phải mau mặc thả người, Bạch Linh Nhi năng lực đến hắn đỡ phụ. Còn không phải sau lưng bán hắn đi, hiện tại lại đang sắp xếp con người. Vương đạo trưởng Văn tụ, mắt thấy Bạch Linh Nhi rượi vào kia bảo châu dần dần đi qua trận pháp. Hắn giống như đã người thấy Bạch Linh Nhi kia thật dày son phân thối. Cắn răng một cái, giẫm chân một cái, Vương đạo trưởng hai tay phi tốc bấn, trực tiếp thi triển ra đại thành đột pháp, thân hình trong chớp mắt trốn vào bên trong lòng đất, một chớp mắt không thấy tung tích. Bạch Linh Nhi xông qua đại trận, lại là vô hụt. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, tại đây coi như chỉnh thể trong động phủ nhìn mấy lần. Cầm trong tay bưng lấy khê bảy đi, Vương Cơ vẫn ngày bình thường bế quan tu hành thạch thất tất tất kỹ. Và Bạch Linh Nhi theo thạch thất đi ra, Ma Mặc Vện mao mặc viện cái bụng tại ngoài động mà đến. Ma Mặc niết miệng cười một tiếng, "Hảo gia hỏa, ngươi là thật đem hắn hù dọa, trực tiếp chui ra khỏi mấy ngàn rặm, trở về tìm sư muội hắn đi." Ha ha. Bạch Linh Nhi như là biến thành người khác. Nàng dáng người nhiều hơn mấy phần lãnh hàn băng xương thập ý, giữa lông mày mang theo vài phần bất mãn, nói thẳng, "Ma đạo hữu, là cái này ngươi nói, Mặc Tà ngắt lấy, chính ngươi không giải quyết được, đúng không?" Ma Mặc mở ra hai tay, "Ngươi đối với mị lực của mình có lòng tin?" Ta cản vậy ngăn không được a. Ngươi cho ta không nghe nói ngươi đối với hắn truyền thành. Được thôi, Ma Mặc cười ngượng ngủng, ngươi đối với ngươi không có ý nghĩa, ngươi làm gì cơ cậu? Hừ. Bạch Linh nhí nhẹ nhàng vắt tay áo. Nay trong năm mơ mơ, ngươi hẳn là để cho ta đi tìm những kia phàm phu tục tử giải quyết tích mình. Con giải quyết tích mình, Ma Mặc khẽ thở dài âm thanh, các ngươi công pháp tu hành đến rồi ngươi tỉnh trạng này, thật còn có tình dục hai chữ sao? Sợ là công pháp ra rồi, để ngươi muốn tìm cái dương khí đầu nguồn không ngừng hấp thu dương khí đi. Thế nào? Bao đạo hữu nguyện ý vì ta cung cấp dương khí? Ma Mặc lập tức đem đầu dao thành trống lúc lắc, cung cấp không được. Ta không thể được, tuổi thọ vốn là không nhiều lắm, hai tên kia không phải đối với ngươi vô cùng có ý tổn sao? Bọn họ tu vi trên ta, chẳng qua là muốn ngắt bộ ta thôi." Bạch Linh Nhi đi một bên cái ghế ngồi xuống, nàng lạnh nhạt nói, "Cái này thuốc bổ ta ăn chắc, điều kiện ngươi cứ việc nói." "Ta để cái gì, ta thật để không được a." Mao Mặc gãi gãi đầu, tần lão đệ cũng không dễ dàng, sư môn bị diệt, lưng đeo đọa máu, ngươi nhường hắn ở đây mê muội mất cả ý chí, hắn khẳng định là không chịu. Ta trở lại tiên giới thời tự sẽ dẫn hắn cùng nhau. Ngươi làm muốn phi thăng. Phi thăng sông tiên kiếp, người chết 890%." Ta cái này cũng có có thể giúp Hán Độ kiếp bảo vận. Bị ngươi khế hấp dương khí, Hán Độ kiếp thành công năm chắc chỉ sợ cũng chưa tới một thành." Từng Bạch Linh Nhi hơi híp mắt lại, "Ma Mặc, ngươi chẳng lẽ cảm thấy năng lực ở trước mặt ta bản điều kiện, ngươi thế nhưng quên năm đó sự tình?" Ma Mặc nhún nhún vai, "Này ai có thể quên, ta thế nhưng thiếu ngươi nhân tình to lớn, định là phải trả trên." "Hiểu rõ là được, ta chờ ở đây đấy, trong vòng 3 ngày ta muốn gặp người khác." Bạch Linh Nhi lạnh lùng nói, "Nếu là ngươi tìm không trở lại hắn, ngươi thì chính mình đến bổ sung, chẳng qua, ngươi này đẩy mình rầu chân, trước cho lão nương ta đốt đèn trời." Ma mặc run run mấy lần, có chút buồn bực chắp tay một cái, quay người thản nhiên rời đi. Bạch Linh Nhi ngáp một cái, trong tay bảo châu nhẹ nhàng chuyển động, động phủ này trận pháp lại bị nàng khu động, lần nữa quân hợp. Bạch Linh Nhi thực ra cũng là man cẩn thận, bước vào động phủ về sau, dùng tiên thức đem các nơi dò xét cái tỉ mỉ. Có thể nàng cũng không chú ý tới, ngay tại cách đó không xa góc, cùng vách đá hỏa làm một thể lỗ kim camera, đã xem một màn này ghi chép lại, phát đưa đến Nam Cương Chí Nam. Một lát sau, trong căn cứ, Vương Cơ Huyền vừa trở về bản thể, mắt đen lên xem hết rồi Bạch Linh Nhi cùng Ma mặc đối thoại, nhất thời cũng có chút bất lực phụ tạo. Mỹ Ma Tát chạy nhanh. Vương đạo trưởng hừ hừ hổ hổ. Nay sáu nhà tông môn quả nhiên không chỉ là tên không đứng đắn, chẳng thể trách không có ma giới, ma giới nguyên lai like ngay tại tiền giới. Một bên chính sĩ đa xung phong nhận việc điệu giơ tay, "Vương ca, đối với loại tình huống này, ý kiến của ta là không bằng tiến nàng một điểm của ta đồ chơi." Bên cạnh Xích Sa trợn trắng mắt, đem người đóng gói đi qua buồn nôn buồn nôn nàng, đoán chừng nàng đối với nam nhân thì chết cứng thú, làm sao lại buồn nôn nàng? Người này là thân người công kích, rõ ràng là nàng buồn nôn ta. Chính sĩ đa năm nước lan hoa chỉ, nhẹ nhàng địa cắt tâm thanh. Nàng sẽ không câu dẫn nam nhân, ta có thể sẽ. Vương Cơ vẫn không thể nhịn được nữa địa một cước đạp tới, Trình sĩ đa vội vàng làm bộ người bình thường. Lão bản, Mộ Đan hỏi, chuyện này xử lý như thế nào? Kỳ thật vẫn là man khó giải quyết cái này, Bạch Linh Nhi là nghĩ hấp thụ lão bản tu vi của ngươi, không đắc thủ sợ là sẽ phải luôn luôn dây dưa. Xử lý nàng. Èmị nạ gương mặt xinh đẹp băng hàn hỏi. Không thực tế, Mộ Đan đạo, bọn họ sáu cái là nhận tiên cung nhiệm vụ đến truyền đạo riêng phần mình cũng đều là tiên giới tiên nhân tầng dưới chót nhất tầng tiên, chắc chắn canh gác hỗ trợ, sẽ không thật nhường nhiệm vụ của mình xuất hiện khó khăn. Cao Hoa đỉnh nhỏ giọng thầm thì, Nếu như là như vậy, kia châm ngòi lý gián, hai hồ cạnh ăn như vậy kế sách vậy cũng không có cách nào dùng rồi. Vương Cơ Huyền, này tiểu Ni Nhi học xấu a có chút. Trước tránh ba ngày, Vương Cơ Huyền đạo, nhìn xem mao mặc phản ứng gì, bên này mỏ còn có thể đào bao lâu. Nếu muốn đem cái này tu giới mỏ cũng đào xong, theo trước mắt tiên giáp trùng số lượng, khoảng muốn vài chục năm, nếu có thể không hạn chế tăng trưởng, khoảng chỉ cần nửa năm. Không cần, thì tạm thời những thứ này số lượng, tiên giáp trùng quá nhiều dễ bại lộ, đào quắng, chúng ta đào đi đáy biển là được, không muốn toàn bộ đảo đoạn mất nơi này sức sống. Đúng. Vậy ta lại nghĩ biện pháp ứng trả cho bọn họ mấy năm, 3 ngày này ta còn không thể một mực này ở lại, mâu đan chầm chậm tốt bảng tiên nhân, hắn đi ra ngoài ta liền muốn rời khỏi này. Vương Cơ Huyền tựa ở trong ghế nhắm mắt suy tư. Việc này hoang đường, với lại đúng là khó xử đưa. Khó được, Vương Cơ Huyền bản thể có thể trở về căn cứ bên này. Ệ Mị Nạ rõ ràng là vô cùng để bụng cái đó Bạch Linh Nhi đối với Vương Cơ Huyền nữ nhi nhục, nhưng nàng lại muốn lấy đại cục làm trọng, không được nói kiếm đi chặt cái đó tán tiên. Chủ yếu cũng là chặt bất quá. Nhìn xem Ệ Mị Nạ tâm trạng có chút sa sút, Vương đạo trưởng tất nhiên là muốn chiếu cố nhiều dưới. Hắn chủ động mời Emina cùng đi ăn tối, hưởng dụng đầu bếp Mộ Đan tỷ mỹ nấu nướng loại thị tiệc, sau đó hai người thì ở căn cứ bên ngoài quả nhiên trên vách đá tản bộ. Vách núi tu một chút lan can, chỗ ngồi, hiển nhiên là cho Emina bọn họ ngày bình thường ra đây hóng gió chuẩn bị. Nơi này vậy có đại trận vượn quanh, không cần phải lo lắng thân hình bại lộ. Hai người đơn giản trò chuyện hạch tâm mạch kiến cái chế. Nói thật, Vương Cơ Huyền hiện tại càng lúc càng người rồi, những thứ này cần phải động não từ vấn đề, hắn dường như cũng đóng gói cho Mộ Đan, chính mình vẫn rất vui với hưởng thụ cái gì cũng không cần quan tâm nhàn nhã. Một trong náy mắt, Vương đạo trưởng cũng có chút bị lạc cho Emina thân hình. Nàng đứng ở trên lan can, gió biển thổi dậy rồi nàng mềm mại thâm lam tóc dài, sau lưng lọn xuống độ cong đem váy sa mỏng căng cứng ra bám trong suốt chăng lưới liềm, gió biển lôi cuốn vạn hương ngọc ngọc nào, tiến vào nàng buông ra cổ áo, kia trắng men da thịt phảng phất có được nào đó ma lực, hấp dẫn lấy Vương Cơ Huyền dần dần dựa sát vào. Vương Cơ Huyền cũng không kháng cự chính mình đáy lòng xúc động, thuận thế thì cùng Emina kéo gần lại khoảng cách, hai người tại bên vách núi không hề có như vậy dùng sức ôm nhau. Chúng ta khi nào rời khỏi này? Emina hỏi. Không rõ ràng, Vương Cơ Huyền thấp giọng nói xong, hiện đang chủ động quyền tại bạch cốt tiền bối trong tay, hắn khi nào kéo chúng ta đi? chúng ta mới có thể rời khỏi. Vị tiên bối này là có chuyện gì nghi cho ngươi đi làm sao? Hẳn không phải là, chẳng qua vậy không bảo đảm. Vương Cơ Huyền nhìn phiến tiên điệu này, thấp giọng nói: "Chúng ta là từ tương lai mà đến, đi qua hiện thế, tương lai, ba cái này trong lúc đó khẳng định là có một loại duy trì ổn định lực lượng. Nói cách khác, chúng ta đã chủ định ở chỗ này có việc muốn làm. Thế giới này biến thành mấy chục vạn năm sau chúng ta từng gặp cái dạng kia, thì tất nhiên có một phần của chúng ta công lao. Tất nhiên, cũng có thể là chúng ta lén lút ở chỗ này làm phát triển một quãng thời gian liền rời đi, đào đi rồi mò." Nhưng thế giới này có rồi thiếu hụt. Nếu như là loại sự tình này, vậy liền không thể tốt hơn rồi. È e Mị Nạ gõ má nhẹ nhàng cọ nhìn bờ vai của hắn, ngươi chán ghét chiến đấu sao? Không phải chán ghét, mà là e ngại, sợ chính mình chết tại đấu pháp. Không cho phép ngươi đi cùng cái đó Bạch Linh Nhi nói chuyện. Ừm. Vương Cơ Huyền tối đầu nhìn lại, hắn ở đây È Mị Nạ trong giọng nói nghe được một loại tiểu nữ nhi nhà quen ghét, nhưng mà hắn vừa tối đầu xuống, liền gặp được rồi một đôi có hơi đóng lại đôi mắt, cái cổ bị cánh tay nàng vòng lấy được, hôm nay vẫn là bị Di truyền bị hôn. Vương đạo trưởng bên này vừa định có chỗ đáp lại, Ệ Mị Nạ đã lách mình tối lui bên cạnh, thấp giọng nói, "Ta đi nghỉ chút rồi, sau đó chạy như một làn khói hết rồi anh." Vương Cơ Huyền chưa hết phòng thèm chợt trợn lưỡi, vị lan can, ngắm nhìn phía dưới kia phiến sóng biển cả. Vương đạo trưởng tại đây đứng hồi lâu, đang nghĩ ngợi muốn hay không đi Ệ Mị Nạ căn phòng tìm nàng, cho quan hệ của hai người giẫm một cước chân ga, một con lơ lửng cậu bay đi qua, tại Vương đạo trưởng quanh người xoay tròn hai vòng. "Lão bản, có chút kỳ lạ." "Kỳ lạ?" Vương Cơ Huyền buồn bực nói, "Sao kỳ quái? Phương diện nào?" Một vị tiên nhân hình sóng số liệu biến mất, Mộ Đan nhanh đến âm thanh trả lời. Của ta tham chắc khí không dám rời đi nam cương, cho nên dò xét không phải vô cùng chuẩn xác. Bất quá, vậy có thể là đối phương dùng một chút ta không nhiều biết được ẩn mấp pháp quyết. Nhưng cái này tiên nhân hình sóng số liệu là tại trong nửa giờ dần dần yếu bớt, mãi cho đến cuối cùng biến mất có điểm giống là. Chết rồi. Đúng vậy, rất như là trước đây ám giáo tán tiên đấu pháp bị đánh chết năng lượng ba động, chẳng qua đấu pháp bị tiêu diệt là tại nửa phút trong hoàn thành yếu bớt, biến mất quá trình, lần này ta kiểm tra đến quá trình này, kéo dài nửa giờ. Mộ Đan nói khẽ. Ngài không muốn biết là cái nào tiên nhân sao? Ai? Bạch Linh Nhi, vị trí tại Ngài Đạo phủ. Một giờ tiền xuất hiện khác thường, nửa giờ sau năng lượng ba động biến mất. A. Vương Cơ Huyền cũng không khỏi trừng mắt. Phản ứng đầu tiên chính là Mao Mặc lão ca giật tay reset rồi Bạch Linh Nhi, có thể ý nghĩ này thế nào nhìn xem đều có chút hoang đường. Bàn Tiên Nhân Mao Mặc bắt nguồn từ không quan trọng, làm người làm việc thực ra cũng lộ ra một cố cẩn thận chặt chẽ, làm sao dám phá hoại sáu tiên truyền giáo chi lại sự. Cho dù Bạch Linh Nhi cầm Mao Mặc tiểu bí mật, Mao Mặc cũng không trở thành. Chính lúc này, một chùm lưu quang tự bắc mà đến, tốc độ bay cực nhanh, trong đó chính là cái đó Bàn Tiên Nhân thân ảnh. Lao đệ, lao đệ. Bản tiên nhân đối với các nơi truyền thanh, nét mặt không nói ra được hoàn loạn. Nhanh đến, xẻ ra chuyện. Lần này chân tật sập. Chương 491, sát tiên trò chơi. Chương 491, sát tiên trò chơi. Bạch Linh Nhi chết cũng không bình tĩnh. Vương Cơ nhìn thấy được nàng thi thể lúc, phản ứng đầu tiên chính là, chính mình cái này ở coi như thoải mái giường nha, hiện tại xem ra là không thể muốn rồi. Bạch Linh Nhi quần áo loạn rải, bị một thanh trường kiếm lúc trước ngực đâm xuyên, cơ thể tựa hồ tại cực lực mở ra, bộ mặt nét mặt lại là cực độ say mê cùng thỏa mãn, trên người khắp nơi có thể thấy được từng cái đáng sợ ấn phù. Vương Cơ liền nhíu mày nhìn mấy lần, tiện tay vung lên, nhường một bên tản mát của áo che khất Bạch Linh Nhi thi thể. Thế nào, có chuyện gì vậy? Ma Mặc giọng nói đều có chút phát run rồi. Bạch Linh Nhi chết tại hắn mở sân môn, hay là như vậy kiệu chết, hắn liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng vừa không sạch, A Vương đạo trưởng nhíu mày nhìn về phía Ma Mặc. Ma Mặc vội nói, ngươi đừng nhìn ta, ta cái gì vậy không được. Lão ca người này ngươi biết có phong hiểm chuyện ta là một chút cũng không làm. Vương Cơ liền lui về sau nửa bước, Ma Mặc lập tức càng luống cuống. Vương đạo trưởng hỏi, khoảng nửa canh giờ trước, lão ca ngươi ở nơi nào? Tại Vương đô giải buồn con a Bên này có 10 cái hoa lâu cô nương đều có thể bằng chứng. Bàn Tiên Nhân Mao Mạc nói 10 phần chắc chắn. Vương Cơ Huyền vẫn đúng là bỏ đi một chút đối với Mao Mạc hoài nghi. Hắn cùng Bạch Linh Nhi không thân chẳng quen, vậy không hứng thú vì nàng âm thanh trường chính nghĩa, nhưng chuyện này phát sinh ở động phủ của hắn, cùng hắn cũng coi như có chút liên quan. Nhìn xem Bạch Linh Nhi bộ dạng này, rõ ràng là có người đảo ngược tại bộ Bạch Linh Nhi. Như vậy cao thủ, thực lực tất nhiên trên Bạch Linh Nhi, lại được Bạch Linh Nhi một thân tu vi, giờ phút này nói không chừng càng tăng mạnh hơn hẳn. Sẽ là ai? Mục đích của đối phương là cái gì? Đáng tiếc, cái này trong động phủ chỉ có Phòng khách, vị trí sắp đặt rồi ẩn tàng camera, phòng ngủ bên này không có vô số đến, mà cái này camera chỉ bắt được Bạch Linh Nhi đứng dậy đi về phía phòng ngủ hình tượng, vừa đi còn bên cạnh nói gì đó, tượng là bị người hô qua đi. Có khả năng hay không là nghĩ mượn dao giết người, giá hòa mình. Nhưng hắn cũng này sáu tiên có thủ án gì sao? Không thủ là sáu tiên năm cái khác, hay là có cái khác tán tiên mò tới giới này, mà chính mình trước đây cũng không phát giác. Vương Cơ huyền chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn hình như lại bị cuốn vào đến một chút không được trong sự tình rồi. Bốn đạo lưu quang theo nam bắc lao vụt vụt tới. Cái khác bốn tên tán tiên đã là tiếp vào mau mặc thông tin vội vàng chạy đến, tốc độ bay kéo căng, cực tốc đột khủng, bốn người dường như không phân thuần tử đến nơi đây. Vương Cơ liền hơi nhíu mày, lui lại nửa bước tránh đi góc, bắt đầu tự quan sát kỹ năm cái tán tiên thần thái cùng nét mặt. Có chuyện gì vậy? Đây là vạn cốt quật cái đó hiên ngang thương tiên quốc mạc. Nàng nhìn thấy Bạch Linh Nhi thi thể lúc, nét mặt hơi sững sờ, sau đó chính là không chút nào che giấu chẳng rét, ngoài miệng nói xong. Nàng lại chết thê thảm như thế, ngược lại cũng tính toán là báo ứng sắt đáng rồi. Cái thứ hai đến nơi đây là tên kia đến tiếp sau cũng không hiện lộ qua tung tích chân thật lão đạo. Bạch Linh Nhi chết rồi? Ma Mặc, nàng vì sao chết rồi? Chân Phật Lão đạo chầm chậm vào Ma Mặc, trầm giọng nói: "Chúng ta sáu cái là đến hạ giới chuyên pháp, mỗi người cũng đại biểu cho phía sau đạo cửa, Bạch Linh Nhi dù cho là có đủ kiệu không đúng, vậy không nên như vậy với nàng, vẫn là dùng như vậy thủ đoạn." Thái Bộ, bọn họ trăm hoàn môn am hiểu nhất thái bộ sự tình, Bạch Linh Nhi lại bị phương pháp này hạ chết, lấy đạo của người trả lại cho người, đây là bao lớn ẩn ý." Ma Mặc vừa nói, "Không phải ta, cùng ta thật không sao." Ai nha, ta trên nàng giọng điệu không tốt, còn dùng chuyện trước kia áp chế ta, trong lòng khó chịu. Liên đi Vương đô tìm phẩm nhân việc vui đi. Ai biết, trời mới biết. Thần Trinh láo đệ, ngươi có thể muốn giúp ta nói nói tốt. Vương đạo trưởng tại góc hiền thân, trầm giọng nói, Mao đại ca hình như vậy không có như vậy thủ đoạn. Ừm, Chân Thoạt Lao đạo gật đầu cũng không nói thêm nữa. Nay Chân Thoạt Lao đạo là bản sơn môn tán tiên, hiệp đấu tiên đạo nhân. Còn lại tuyệt tình cốc tán tiên khâu trọng điển, Hoàng Hoa Quan tán tiên Liễu Khang, không phân tuần tự đến nơi đây. Hai người đều là trung niên diện mạo, cái trước thích tán mặc kiểu văn sĩ, Liễu Khang thì là ưa thích mặc đạo bào. Trong này phản ứng lớn nhất chính là Liễu Khang. Linh Nhi Hoàn Hoa Quan quán chủ Liễu Khang chân run lên trực tiếp quỳ xuống, khàn cả giọng địa hô hào, Nguyên Thần cũng kém chút theo hắn mở ra đại trụy trong đột tới. Vương Cơ Huyền hơi hơi nhíu mày, người anh em này hiềm nghi rất lớn a, hiện tại việc cấp bách chính là tìm ra hung phạm, nếu không Vương Cơ Huyền cái thứ nhất cư địa vậy bao phủ tại trong nguy hiểm, còn có thể sẽ dẫn lựa tiêu thân. Bạch Linh Nhi bên cạnh, năm người điểm năm cái phương vị đứng, ngồi. Liễu Khang xuất ra một kiện nữ tử quần áo, là Bạch Linh Nhi phủ thêm, dùng sức ôm lấy Bạch Linh Nhi thân thể. Trần Thọt lao đạo thấp giọng nói, việc cấp bách chính là trước hướng tiên giới hồi bẩm. Không được. Ma Mặc Quả quyết nói, Chuyện này trước cha rõ ràng, tìm ra hung phạm, sau đó đối với tiền giới bẩm báo. Nàng chết ở ta nơi này, Bạch Hoan Tông những nữ nhân kia hung vô cùng, nàng nhỏ có thể đem ta nướng lên ăn. Khúc Mạn liền nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, tất nhiên không phải đạo hữu ngươi làm hà tất sợ nàng nhỏ. Các vị, Vương Cơ huyền chắp tay một cái. Nơi đây ta tu là thấp nhất, không nếu như để cho ta đến hỏi đi. Mấy người đồng thời nhìn lại. Kia Liễu Khang chăm chú nhíu mày, là ngươi hại chết Linh Nhi. Nàng là tới nơi này tìm ngươi. Thứ nhất, ta không có có thể dùng loại phương pháp này giết chết năng lực của nàng, thứ hai, ta có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Mao lão ca tìm thấy ta lúc, ta tại giới này làm cương làm bạn sư muội. Vương Cơ huyền lệnh nhận nói, ta phải thừa nhận, nơi này là trụ sở của ta. Ta cũng vậy bị Bạch Linh Nhi tiền muội bước đi, nàng ngấp nghé ta này đại thừa tu vi. Ta rời đi thì tình hình, không chỉ Mao lão ca nhìn thấy, trong tông môn một chút tiểu đệ tử cũng nhìn thấy, các vị tùy ý dò xét. Chân Phật lão đạo gật đầu, hỏi, có thể nguyên thần xuất hiếu để cho chúng ta nhìn qua. Vậy không bằng các vị cùng nhau vậy nguyên thần xuất hiếu. Vương Cơ huyền ánh mắt có hơi lấp lóe, như hung phạm giấu trong chúng ta. Thu nạp Bạch Linh Nhi tiền bối tu vi, người này nguyên thần giờ phút này tất không thể nào hình giữ được ổn định. Không mà nói, nói có lý, chúng ta thả ra nguyên thần. Nàng trước hết nhất làm, phía sau hiện ra một đạo yên ngang nữ tướng hư ảnh. Hừ, Tuyệt Tình Cốc tán tiên bất mãn quát tay, vậy thả ra tự thân nguyên thần hư ảnh. Liễu Khang cực kỳ bi thương, nhưng cũng biết chính mình nhất định phải dựa sạch hiềm nghi, cho là đồng dạng tích ra nguyên thần. Chân Phật lão đạo hành động có chút chậm, chẳng qua rất nhanh Vương Cơ huyền thì đã hiểu, hắn vì sao một bức rất có kiên kỵ nét mặt. Lão đạo này nguyên thần tất cả đều là hắc, sinh linh oán lực vần quanh, hiển nhiên là cái sát phạt chúng sinh nhân vật lợi hại. Vương Cơ viện phóng ra nguyên thần của mình, một mùi thơm tại không khí ở giữa bừng bèn, thanh chính huyền diệu chi đạo vận tùy theo phô tàn ra tới. Mấy người đều là hai mắt tỏa sáng. Khúc Mạn gặp kia mắt vượng càng là hơn nhiều có sự nổi bật, quan sát lần nữa vài lần Vương Cơ viện. Vương đạo trưởng nghiêm mặt nói, ta tuy có chút ít song tu công pháp, chẳng qua đều là song tu phụ trợ chi pháp, cũng không phải là thải bộ chi pháp. Lao Ca tới phía ngươi, mang mặc kiết hầu trên dưới quơ. Tất cả mọi người ánh mắt ngay lập tức hướng hắn tụ đến, thấy Mao Mặc ánh mắt né tránh, Khúc Mạn vô thức cầm trường thương của mình, chân Phật Lao đạo cũng là nắm rồi một cây phát trợn. Này Cho các ngươi xem xét vậy không sao, còn xin các vị đạo hữu chớ có cười ta." Ma mặt từ từ nhắm hai mắt, tối đầu, nhuận tự thân nguyên thần hóa thành hư ảnh từ sau đọc chậm rãi dâng lên. Trong động phủ an tĩnh trong nháy mắt, Khúc Mạn đột nhiên suýt cười một tiếng, trong mắt có nhiều xem thường. Chân Phật Lão đạo chỉ là lớp đầu, không muốn nhìn nhiều. Vương Cơ Huyền nhấc tay nâng trán, vị này lão ca nguyên thần, sao thiếu hụt thành bộ dạng này? Tản Tiên nguyên thần, hắn phẩm chất có thể đây đại thừa tu sĩ cao hơn rất nhiều, rốt cuộc lần nữa cũng là tiên nhân, chỉ là phần lớn tản tiên, nguyên thần đều là không hoàn mỹ cốt như vậy như thế thương thế hoặc là thiếu hụt. Có ai nghĩ được Ma Mặc Nguyên Thần, có thể lộ ra một cỗ phàm nhân thần nguyên hao tổn quá nhiều mới có cảm giác suy yếu. Có thể thấy được vị này bản tiên nhân, cũng không chỉ đã tới nơi đây mới hành vi phóng túng, tại tiên giới cũng là trầm mê sắc đẹp, thèm muốn hưởng thụ. Ngày tiếp theo, Ma Mặc mất giấy thực lực, vậy trượt rơi xuống năm tán tiên thấp nhất vị trí. Mọi người nguyên thần cũng không có vấn đề gì, Vương Cơ huyền nói lời này lúc, vô thức mắt nhìn kia chân thuật lão đạo. Lão đạo này là tinh khiết ma tu, nguyên thần của hắn chỉ là không có bạch linh nhi pháp lực khí tức, thân mình vấn đề hay là rất lớn. Không mà nói, ta đột nhiên phải lửng, ở chỗ này hình như chỉ có ta năng lực trực tiếp tẩy thoát hiền nghi. Sau đó chủ đạo rõ sẽ ta, ta là nữ tử, này Bạch Linh Nhi tự trạng, còn không phải thế sao ta có thể làm. Xát thực, Vương Cơ Huyền chắp tay một cái, vậy thì mời Khúc trưởng môn là Bạch Linh Nhi tiền bối chủ trì công đạo rồi. Nay thôi được rồi, Khúc Mạn cười lạnh âm thanh, ta cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều liên lụy, ngươi đến chính là. Vương Cơ Huyền hỏi, giới này chỉ có ở đây những tán tiên này sao? Mạc Mặc riêng phần mình gật đầu. Ma Mặc nói, giới này đại khái là tại mười mấy vạn năm trước tiến lặng. Tiến lặng? Vương Cơ Huyền có chút khó hiểu. Ma Mặc đơn giản vì hắn giải thích một chút. Cái gọi là thiên địa yên lặng Thực ra chính là tại Thiên đạo can thiệp dưới, giới, giới này bắt đầu bước vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, khu trục tu sĩ, chỉ lưu bình thường sinh linh, nhuận cái này tu giới theo, linh khí tiêu hao, trạng thái dần dần khôi phục nguyên khí. Và linh khí tràn đầy, thiên địa trạng thái tốt đẹp, lúc này liền tiến vào kế tiếp tu hành kỳ nguyên. Ma Mặc và 6 người chính là mở ra cái này tu hành kỳ nguyên sứ giả. Chuyên bá đạo thượng, lại xuất hiện tu hành, mở ra tiến lộ, chỉ dẫn phi thang. Chân Thoạt Lao đạo bộ xung nói, những việc này cũng cùng Thiên La tổ chức này mật thiết tương quan. Chúng ta là đến từ Tiên giới Bát Đại Tiên cung chi thu thần cung thuộc hạ thế lực, cái này tu giới đối ứng tiên giới phi thang đại, cũng là tại chúng ta Thu thần cung cương vực trong. Đến đây truyền đạo, có thể tính là tiên giới một chuyện nhỏ, nhưng dính vào Thiên đạo định số mấy chữ này, lại không phải chuyện nhỏ. Do đó, dựa theo đạo lý mà nói, trừ phi là Thiên La bên ấy bại lộ vị trí của chúng ta, lại phái tới mới cao thủ, nếu không giới này tạm thời nên chỉ có chúng ta. Kia Liễu Khang nhíu mày nhìn Vương Cơ Viễn, ngược lại là đạo hữu ngươi, ngươi là như thế nào tới giới này? Trời xui đất khiến, Vương Cơ Viễn khẽ thở dài âm thanh. Hắn bắt đầu sinh động như thật nói về tông môn của mình che giạt trận chiến kia. Mộ Đan sớm đã cho hắn làm một không hề sơ hở văn bản. Và Vương Cơ Huyền kể xong, hắn cùng hai tên hư hư thực thực là tán tiên ma đạo cao thủ đối trưởng, Hồ Sơn bảo đỉnh nổ nát vụn, bảo đỉnh chi linh hội tụ toàn bộ đại trận Hồ Sơn chi linh lực cưỡng ép mở ra Nazi lại trận. Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng thở dài, hốc mắt có hơi đớt át, sau đó lại lập tức hồi phục như thường. Hắn nghiêm mặt nói, "Đúng là ta như vậy tới." Mang mặc hỏi, "Kia, có khả năng hay không là ám giáo người đối tới?" Trần Thọt Lao đạo lắc đầu. Ám giáo cùng trời là cũng không thể trực tiếp đối với tu sĩ ra tay, đây là thiên đạo quy củ. Vương Cơ Huyền, quy củ này nói không chừng đã sớm bị đánh vỡ. Khúc Mạn nhìn về phía Bạch Linh Nhi thi thể, vậy làm sao bây giờ? Lâm vào cục diện bế tắc sao? Vai vị có thể nói rằng, về phía trước hai canh giờ bên trong, Diễn phần mình cũng ở đâu, làm chuyện gì, có hay không người bên ngoài năng lực chứng minh. Đủ rồi. Liễu Khang gầm nhẹ âm thanh, hai mắt mang theo tơ máu căm tức nhìn Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng nhíu mày không nói. Liễu Khang tối đầu đem Bạch Linh Nhi thi thể bế lên, thấp giọng nói, "Việc này ta muốn báo cáo lên dưới, trước đó" ta muốn trước nhường linh nhi tắm rửa thay quần áo, nàng không thể trắng như vậy chết vội đi." Ma Mặc lập tức nói, "Ngươi làm sao còn si tình lên? Đến bên này, ta an bài cho ngươi. Chúng ta trước tiên đem chuyện này tra rõ ràng, hung thủ cầm ra đến, lại bẩm báo tiên giới cũng không muắc." Liêu Khang không nói một lời, ôm Bạch Linh Nhi thi thể trực tiếp bỏ chạy. Vương Cơ huyền bí mật quan sát mọi người phản ứng, vẫn như cũ không có thu vào gì. Không mặn hỏi, còn tra sao? Cũng đi một cái rồi, nói không chừng hắn thì là hung thủ. Vương Cơ huyền ôm lấy cánh tay, "Việc này không liên quan gì đến ta, ta sau đó chính là ở đây bồi tiếp Ma Mặc, các vị tốt nhất cũng không cần đơn độc đi lại." Chân Phật lao đạo do dự, ngươi là lo lắng, kia hung ma có thể còn có thể đối với chúng ta đạo thủ. Chúng ta bây giờ cũng không biết đối phương giết chết Bạch Linh nhị mục đích. Vương đạo trưởng chắp tay, chủ động đi ngoài đạo phủ, tìm cái dễ thấy đại điện, ngồi đi đại điện đỉnh điện. Mang mặt thở dài, chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Không bằng nói, ta trở về mở ra đại trận Hồ Sơn, chớ có nhường sơn môn lại xảy ra vấn đề, cuối cùng ta có chút dự cảm xấu. Nói xong, nàng cũng trưởng thương đội vàng rời đi. Chân Phật tiên nhân nói, chúng ta riêng phần mình về sơn môn làm chút ít bố trí, mà sau đó nơi đầy tập hợp. Hay là mau chóng bẩm báo tiên giới đi. Truyện tình cốc tán tu vước xuống như vậy một câu, cũng không bay đầu lại cứa mây bay rời khỏi, giống như cảm thấy nơi này mười phần thúi quệ. Vương Cơ huyền đem những thứ này cũng nhìn ở trong mắt. Mà bên kia, Mộ Đan đã căn cứ hắn bên này cung cấp hình ảnh, phát hiện một chút dị thường, lão bản, hiện tại có thể khẳng định có ba chuyện. Thứ nhất, hung thủ khẳng định là bọn họ năm cái một chồng, cái đó khúc mạng cũng không thể rửa sạch nghi nghi. Thứ hai, căn cứ thi thể của Bạch Linh Nhi phân tích, đối phương cùng Bạch Linh Nhi hẳn là biết nhau, lẫn nhau còn tiến nhập xong tu giai đoạn, cái hướng kia nếu xuất hiện tiên nhân cấp tiên lực đấu nhau, ta chỗ này không thể nào bắt giữ không đến, giải thích duy nhất chính là Bạch Linh Nhi muốn hút đối phương tu vi, không ngờ rằng thất thủ, bị đối phương hút đi tu vi. Thứ ba, chúng ta không có kiểm tra đến không gian ba động tần suất, hẳn là không có cái khác tiên nhân đến nơi này. Thứ nhất căn cứ trong phòng họp, Mộ Đan nói đơn giản hết những thứ này, Vương Cơ hiển chính là trợn nên đau đầu. Vương đạo trưởng hỏi, bọn họ sáu cái có cái gì chúng ta không biết thủ hạ sao? Chính sĩ đã nói, nếu như là thủ hận, Bạch Linh Nhi làm sao có khả năng không để phòng cùng đối phương song tu. Cao Hoa Đình giơ tay phát biểu, có khả năng hay không là hai người đồng thủ, Bạch Linh Nhi không có lực phản kháng chút nào. Cái này tự trạng cũng là nguy trang, có khả năng Vương Cơ huyền đạo, hiện tại chúng ta cũng không biết, mục đích của đối phương rốt cục là làm gì, nếu như là đơn thuần chán ghét Bạch Linh Nghi, giết chết Bạch Linh Nghi, giá họa cho ma mạc, kia đến tiếp sau sẽ không có hành động gì. Mộ Đan nói tiếp, nếu như đối phương là nhắm vào tiên giới truyền pháp lần hành động này đâu, thì như, có những thế lực lớn khác muốn cướp đoạt bàn. Đoạt không được, Vương Cơ huyền nhẹ nhàng lắc đầu, nơi này đối ứng phi thăng đại tại người đó trong phạm vi thế lực, nơi này chính là người đó tiên nhân nông trường, đoạt địa bàn là muốn tại tiên giới đoạt phi tiên đại. Phong học vậy an nhiên lặng xuống. Kia năm cái tán tiên thân hình tại hình chiếu màn hình trong không khô chuyển đột nhiên Mộ Đan Thông suốt đứng dậy, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng sáng sáng, phía trước hình chiếu màn hình trong xuất hiện phía chính bắc bầu trời. Chỗ nào xuất hiện một mảnh huyết vân, có hai cỗ tiên lực tại va chạm, Tuyệt Tình Cốc Sơn môn phương hướng, trong đó một cỗ ta không có ghi chép qua. Hóa chương 492, Hung ma hiện thân. Chương 492, Hung ma hiện thân. Vương Cơ liền xông ra căn cứ, thân hình hóa thành một đạo kiếm điện, vọt thẳng hướng đấu pháp nơi. Hắn mang lên trên ẩn tàng thanh nghe, trong hai nghe không ngừng vang lên Mộ Đan bẩm báo. Tuyệt Tình Cốc tán tiên năng lượng ba động đang nhanh chóng biến mất, hắn đã không được, xa lạ năng lượng ba động rời đi. Tuần phiệt đầy bất hường, che giấu. Vừa nãy bọn họ đấu pháp lúc, những người khác ở đâu? Cũng tại đấu pháp địa điểm xa xa, năng lượng ba động cũng tại. Chỉ có khúc mạn tản ra năng lượng ba động biến mất qua mấy giây, hẳn là nàng tiến nhập nơi nào đó trận pháp. Thật có cái thứ bảy tiên nhân. Với lại, thời gian ngắn như vậy chém giết rồi tuyệt tình cốc tán tiên, thực lực của đối phương hẳn là tại chân tiên phía dưới, tán tiên phía trên. Tiên nhân bình thường. Vương Cơ huyền đầy trong đầu điểm khả nghi, tốc độ bay lại cũng không dám quá nhanh, quan sát không trung và mấy người khác hiện thân về sau, chính mình mới về phía trước. Tuyệt tình cốc sơn môn thiết lập tại một tòa tuyết dưới núi. Lơi đây đồng dạng có mấy trăm đồng tử đồng nữ, đều là vị này tán tiên vừa thu đồ đệ. Vương Cơ viện linh thức bị đại trận hộ sơn cách trở, nhìn không thấy trong đó toàn cảnh, chờ hắn đến rồi phụ cận, cùng Ma Mặc đám người tụ hợp, hướng đại trận hộ sơn nhìn thoáng qua, không khỏi cau mày. Mấy trăm đồng tử đều chết, lại là hồn phách bị hút khô sau thê thảm chết dạng. Tất cả tuyệt tình quốc sơn môn sinh linh mất sạch. Sao? Ma Mặc trố mắt muốt nước, mắng, "Mụ nội nó, ai làm?" Nốt trong bóng tối ám tiến đả thương người. Cái khác mấy tiên trầm mặc không nói. Khúc Mạn cầm trường thương trực tiếp vênh mở đại trận, trực tiếp hướng phía dưới rơi đi. Này đại trận Hồ Sơn chỉ là thảo xê, không có đầu nhập quá nhiều linh thạch cùng bảo tài, cho nên ngăn không được người bên ngoài tiến công. Nghị Hào người chết, tuyệt tình cốc tán tiên chết tại hán phòng luyện công trong. Nơi đây có thật dày kết giới, lại kết giới cũng bị phá hủy 78 phần, một cái toàn tâm trạo xuyên thấu này tán tiên đã khu, đưa hắn treo ở trên sà nhà, nguyên thần đã là không cánh ma bay, tựa là bị người trực tiếp một nuốt nuốt. Vương Cơ liền nghiêm mặt, cau mày, xuất ra một viên nhiếp hồn bảo châu tại phụ cận lúc gần lúc hiện. Cũng Bạch Linh Nhi khi chết giống nhau, không có bất kỳ cái gì tán hồn lưu lại. Hung thủ tại cực trong thời gian ngắn dọn dẹp nơi đây tất cả dấu vết. Bốn tên tập hợp một chỗ tán tiên, giờ phút này đều đã không thể bình tĩnh. Nếu Bạch Linh Nhi chết, còn có thể là nhằm vào Bạch Linh Nhi thủ riêng cùng tư toán, gian kia cách như thế trong thời gian ngắn, trực tiếp xuất hiện rồi cái thứ hai chết tiên. Ai lạ chứ hết nhất đến cái này? Ma Mặc như là một đầu sư tử béo tử, chứng mắt gầm ghét. Khúc Mạn cùng Liễu Khang nhìn về phía chân thọt lão đạo, hắn lắc đầu, trực tiếp thả ra tự thân nguyên thần. Cùng lần trước giống nhau, hắn nguyên thần mười phần bình tĩnh, không có đấu pháp sau dấu vết, vậy không có bất kỳ cái gì kịch liệt là sóng. Khúc Mạn, Liễu Khang, Ma Mặc Yên lặng phóng ra bản thân nguyên thần đều không có đấu pháp dấu vết. Vương Cơ hiển tích xuất từ thân môn thận, mở ra hai tay, các vị cũng không thể hoài nghi, ta có thực lực trong thời gian ngắn giết sát một vị tán tiên đi. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải đợi tại một viên. Ma Mặc nhanh đến tiếng nói, ai đều không cần cách ai quá gần, ai cũng không thể cách ai quá xa. Rốt cục là ai? Các ngươi nếu biết một chút cái gì, hiện tại ngay lập tức nói cho chúng ta biết. Liễu Khang trầm giọng nói, bẩm báo tiên giới, hiện tại nhất định phải bẩm báo tiên giới. Tốt. Ma Mặc xuất ra một quả ngọc phù, ngón tay nhanh chóng họa hạ một đạo đạo ân ấn, ấn kia ngọc phù nhẹ nhàng tiếng rung đột nhiên. Trên bầu trời xuất hiện một đạo màu máu thần lôi. Ma mặc ngọc trong tay phủ tech nổ nát vụn, ma mặc tấm kia mặt tròn bạch trắng bệ. Phong tiên trận, vùng trời xuất hiện một cái cự đại đen hùng mâm tròn, mâm tròn trong xuất hiện lít nha lít nhít phù lục khấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, phạm vi ngàn dặm nơi đều bị nảy mâm tròn bao phủ. Vương Cơ liền không nói hai lời, xoay người chạy, thân hình hóa thành một chùm hồng quang cực tốc phá không mà đi, nhưng hắn bay đến một nửa liền phát hiện trận này đã khép kín. Tiên rơi tới trận, đây tu hành giới trận pháp phát động càng nhanh. Cái khác mấy đạo bay về phía các nơi lưu quang riêng phần mình bị ngăn lại. Nơi đây năm người thông suốt quay người, trong mắt đều là ngỡ vực vô căn cứ. Là ai? Khúc Mạn nắm chặt trường thương, không ngừng hô to: "Các ngươi là nghĩ thịt nát xương tàn không? Phá hoại truyền đạo đại sự, tiên giới lại lớn cũng chứa không nổi ngươi." Nàng bay người thì hướng phía trận bích tấn công mạnh. Nhưng đại trận này quả thực lợi hại, Khúc Mạn đánh đi ra thế công đều bị trận bích nuốt hết, chỉ là các nơi xuất hiện trận trận âm phong. Vương Cơ huyền thử văng ra một chưởng, một cú mạnh mẽ lực phản chấn đưa hắn trực tiếp đánh bay. Ma mặc đám người riêng phần mình ra tay, nhưng đại trận này không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn năng lượng thôn vẻ bọn họ đánh đi ra pháp lực. Bọn họ bị nhốt rồi. Này lồng giam có ngàn rằm đường kính. Chân thoạt lão đạo hô to: "Vô dụng!" không muốn lãng phí pháp lực. Liễu Khang cầm hai thanh trường kiếm, quanh người trôi hiện lên một chiếc thần đăng, nhíu mày nhìn về phía Vương Cơ Huyền, nơi này thì hắn một ngoại nhân. Vương Cơ Huyền cũng lạ có đủ im lặng. Mặc dù hắn xác thực bí mật nhiều ư ứ điểm điểm, với lại đúng là có làm xuống kiểu này hung án thủ đoạn cùng bà lĩnh, nhưng vô duyên vô cớ hoài nghi đến một đại thừa tu sĩ trên đầu, cái này tán tiên thật đúng là có đủ kém. Ngược lại là cái đó chân Phật lão đạo nói lời công đạo, hắn một đại thừa tu sĩ năng lực làm cái gì? Hừ, khuôn mặt ánh mắt đe dọa nhìn chân Phật lão đạo. Nơi này thì ngươi tu ma công. Ma mặc sốt rụt hô to, bây giờ không phải là nội loạn lúc. Cái này hiển nhiên là có một tà ma núp trong bóng tối. Này tà ma nghĩ bằng vào chúng ta làm thân. Nay không hợp lý, Vương Cơ Huyền nhanh đến tiếng nói, Bạch Linh Nhi không có đấu pháp, là tại trong lúc song tu bị tà bổ thôn phệ tu vi cùng nguyên thần, nói rõ Linh Nhi cùng đối phương khẳng định biết nhau. Khúc Mạn đột nhiên nói, vậy quan nhất, này tà ma là ngụy trang thành rồi ai đây? Thì như ngụy trang thành người. Vương Cơ Huyền trong thai nghe truyền ra mẫu đan nhắc nhở. Trưởng quan, Bạch Linh Nhi thời điểm chết là tại ngoài phòng ngủ vị trí, phòng ngủ không có bày ẩn tàng camera, bất quá ta đập tới một chút cạnh góc mơ hồ hình tượng, ta vừa phân tích xong, đối phương mặc đạo bào màu đen. Rất đợi, đây ngươi còn gửi một ít, sao thay làn da vậy rất trắng. Đạo bào màu đen. Rất đợi. Mâu Đan cũng nói, có khả năng thực sự là một chứa lộ diện qua tán tiên, hoặc là tiên giới tới nguyên tiên, vừa phi thăng tiên nhân cảnh giới. Vương Cơ huyền tâm tư phi tốc chuyển động. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía khu mộ, sau đó lại hơi lắc đầu. Vì Vương Cơ huyền chợt nhớ tới, Bạch Linh Nhi từng kinh nói một câu, nàng chỗ nào có thuần âm luận tụ công pháp, ý nghĩa chính là nữ tử cũng được. Liêu Khang hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta bị đại trận khống trụ. Yên tâm, trận pháp này chỉ có thể kéo dài mấy canh giờ. Trần Thoạt lao đạo nhíu mày quan sát căn nơi. Chúng ta không thể tự loạn trận cước, tạm thời gom lại một chỗ, chân đạp mặt đất. Chúng ta ở bên trong bố trí một phòng ngự trận pháp. Ma Mặc tại trong tay áo xuất ra một mặt trận bàn, mọi người qua bên kia núi tuyết. Mấy người riêng phần mình nhìn về phía đối phương, mỗi người cũng duy trì 12 phần tính cảnh giác, nhanh chóng chạy tới núi tuyết vị trí. Ma Mặc cũng là hạ hung á bạn. Hắn trực tiếp móc ra mấy khối linh mạch linh tủy nhét vào trận bàn trong, lấy ra trên trăm cái trận cơ, tại tuyết trên núi đứng lên rồi một phương kim quang lóng lánh phòng ngự đại trận đại trận này chỉ có trăm trượng đường kính. Năm người đi vào sau vẫn như cũ duy trì cảnh giác cũng không trực tiếp dựa sát vào. Ma Mạc đặt Mông ngồi xuống, không ngừng thở hổn hển, lấy ra hai quả ngọc phù tiếp tục lơ hay. Cái khác ba tên tán tiên vậy riêng phần mình lấy ra tương tự ngọc phù. Nhưng tương tự, bọn họ đều không thể đối ngoại phát ra thông tin, chỉ có thể chờ đợi trận pháp tản đi rồi, Ma Mạc thấp giọng nói câu. Vương Cơ nhìn ánh mắt có hơi lấp lóe. Hán ẩn tàng thai nghe còn có thể cũng Mộ đang trực tiếp giao lưu, mà Mộ đang năng lực cung cấp tình báo cũng không tính là quá nhiều. Hiện tại chỉ biết, kia hung ma rất gầy, sau hai lần da rất trắng, thực lực tại 6 tiên phía trên. Hắn đột nhiên hỏi, "Lão ca, Bạch Linh Nhi khi chết, ngươi thật tại Vương đô uống hoa tửu?" Ma Mặc trừng mắt mắng, "Ngươi hỏi nghi ta? Lão đệ ngươi quả a. Không nói Bạch Linh Nhi chuyện này, vừa mới ra hỏa này bị ngươi giết lúc, ta chính cùng mấy cái ngoại môn đệ tử căn dặn, để bọn hắn tại bên trong sơn môn hào hào tuần tra." Vương Cơ liền nói, "Mấy cái kia đệ tử cũng được, giả mạo chứng nha." Chân Phật Lão đạo Trẩm Dã nói, "Xác thực, Ma Mặc trên người đạo hữu hiềm nghi tạm thời không cách nào rửa sạch. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Nơi lay trận pháp đường tính không hơn trăm trượng, hay là Ma Mặc đạo hữu bố trí?" Khúc Mạn nắm cầm trường thương, chậm rãi bước động bước chân, trong mắt phần lớn là cảnh giác. Ma Mặc lập tức có khổ khó nói. Hắn thở dài, ta thể với trời, đối với chúng ta tiên tạp môn tổ sư gia xi thể. Ôi, ngươi làm gì? Ma Mặc trừng mắt chỉ vào Khúc Mạn. Khúc Mạn thân hình lóe lên, đột nhiên hướng Liêu Khang đánh tới. Mà nơi đây duy nhất phản ứng người là Vương Cương Huyền. Trong chưởng khoảng cách, đối với tán tiên mà nói cũng không tính quá xa, Khúc Mạn trường thương bộ phát ra kinh người hắc quang, thân ảnh dường như trong nháy mắt cùng Liêu Khang trùng điệp, Liêu Khang trước đây chú ý bị Ma Mặc thu hút, bây giờ căn bản không kịp quay người, ra ngoài bản năng trực tiếp bộ phát pháp lực. Trường thương tiên phun, kia buộc hắc quang đem Liêu Khang trực tiếp đánh bay. Liễu Khang phía sau máu tươi báo táp, Vương Cơ Huyền thân hình đã đánh tới, chụp vung ra một con bạo tháp, muốn đem Liễu Khang theo khúc mạn thế công trong lôi ra tới. Chính lúc này, một bên đột nhiên bay tới hắc khí, hắc khí kia trong chớp mắt ngưng tụ thành một ngụm lỗ đen, trong lỗ đen thoát ra một vòng ma quái bóng đen, thẳng tắp vọt tới Vương Cơ Huyền. Vương Cơ Huyền linh thức chỉ có thể bắt được, đây là chân Phật lão nhân vùng ra một con hồ lô. Khúc mạn cũng chân Phật lão nhân là cùng một bọn. Hắn trước đây chỉ là hoài nghi khúc mạn cùng ngoại tộc thông đồng, chưa từng nghĩ chân Phật lão nhân lại cũng tham dự trong đó. Vương Cơ Huyền vung ra bạo tháp miễn cưỡng bao trùm Liễu Khang, thân hình lại bị bóng đen kia trực tiếp được bay. Vương đạo trưởng tâm tư phi tốc chuyển động, giờ phút này thương thế mặc dù không nặng, lại trên không trung phun phun ra ngụm máu tươi, thân hình đâm vào tường ánh sáng trên chửa xuống dưới rơi, trực tiếp bắt đầu giả hôn mê. Trưởng tướng hung hăng nện ở kia trên bàng tháp, bảo tháp trong Liễu Khang lần nữa thổ huyết. Ma Mặc đã phản ứng lại, lao về trước đem Liễu Khang đoạt lại, tiện tay vung ra mấy chục quả màu vàng kim Phật châu, Phật châu tách tách nổ nát vụn, tràn ra rất nhiều kim vụ. Mấy thân ảnh tại trong mây mù qua lại vỡ mở. Vương Cơ liền linh thức quan sát các nơi, bên ngoài cũng không có bất kỳ bóng người nào, cái này khiến hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Hai cái tán tiên chiến lực cùng ba cái tán tiên chiến lực Đối với hắn mà nói là hai khái niệm, vì hai cái tán tiên hắn đánh thắng được, ba cái có chút huyền. Mao Mặc chửi ầm lên, Liễu Khang vậy chỉ hoán qua thần bắt đầu phản kích, nhưng hai người rõ ràng không phải cuộc mạn cùng chân thuật lão đạo đối thủ, bị áp chế không ngóc đầu lên được. Học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Mao Mặc bảo mệnh pháp bảo vẫn rất không yếu. Này Lao Ca xuất ra một con mạo vàng kim cái lổng, đem chính mình cùng Liễu Khang trực tiếp che lại, kim quang tại lớp lóe, bên ngoài hai người thế công bị ngăn trở, nhất thời vậy bắt không được Mao Mặc cùng Liễu Khang. Chiến đấu nghỉ. Vương Cơ huyền linh sắc nhìn lại, Khúc Mạn nâng thương ngạo nghễ mà đứng, khích khai anh hùng hùngực, khuôn mặt lạnh lùng. Trần Thọt Lao Đạo trong tay nắm nắm một thanh ngọc kiếm, đáy mắt mang theo nồng đậm liệm mai, chằm chằm vào Mao Mặc tấm kia phẫn nộ đến dường như mặt mũi vặn méo. "Các ngươi?" Mao Mặc cắn răng mắng, "Vì sao? Các ngươi, chúng ta quen biết 3000 năm." À, Trần Thọt Lao Đạo ngón tay gảy nhẹ một kiếm, lạnh nhạt nói, "Ngươi như vậy không ôm chí lớn, chỉ biết làm hao mòn tuổi thọ cho rất hại, làm sao phối cùng bần đạo giao nhau? Không mạn ngươi hồ đồ rồi không?" Liêu Khang mắng to, "Phá hoại tiên giới truyền đạo đại sự, ngươi muốn bị tiên cung truy sát. Ngươi cho dù trốn vào vô tận tinh hải, vậy khó tránh cái chết." Trần Thọt Lao Đạo hơi híp mắt lại, đắc ý vỗ tay phát ra tiếng Khung mạng kia lạnh lùng thần thái trong nháy mắt biến hóa, biến đến vô cùng vũ mị, mỹ nhãn như tơ, nhường trường thường tự động lơ lửng, tự thân như thủy sắc quấn đi chân vọt lao đạo đạt khu. Chân vọt lao đạo lạnh lùng nói, vì hôm nay, Vân đạo chọn vẹn chuẩn bị 862 năm, Mạn Nhi vốn là ta bồi dưỡng, nàng tự nguyện bỏ thành tiền cơ hội, vì chính là phụ trợ ta thành này đại sự. Ma mặc nhíu mày hỏi, ngươi cho nàng hạ cái gì mê hồn chú? Vân đạo ban đầu là giáo Mạn Nhi học đàn lão sư, chúng ta lưỡng tình tương duyên, làm gì dùng cái gì mê hồn chú? Chân vọt lao đạo thân hình khuôn mặt chậm rãi biến hóa. Hắn nguyên vốn có chút lôi thôi thân hình gầy go rồi mấy phần khuôn mặt vậy khôi phục thành trung niên hình dạng, quanh người vờn quanh dậy rồi nhàn nhạt hít khí, một khuôn mặt như dao gọt phụ chỉnh, không nói ra được ánh lãng. Khúc Mạn trong mắt phần lớn là si mê. Vương Cơ Viễn ở bên cũng bị chấn kinh rồi. Gia hỏa này giấu thật sâu, với lại trăm phương ngàn kế, còn nuôi dưỡng khúc Mạn cái này vạn cốt quật, thiên tiên cháu gái, làm trợ thủ của mình. Giờ phút này ngược lại cũng đối mặt. Cái này chân thuật lão đạo khôi phục chân dung, cùng hạ chết Bạch Linh nhi người thì đối mặt. Với lại, chân thuật lão đạo khí tức chậm rãi dâng lên, thực lực đúng là tại cái khắc năm tên tán tiên phía trên. Không sai biệt lắm là tán tiên chi đỉnh. Có một chút tám cái âm lận đường chủ lực lượng. Chân Thọt Lao đạo vỗ vỗ khúc mạn thân eo, khúc mạn lưu luyến không rời địa bay đi một bên, trong giây mắt hồi phục rồi bước kia lạnh lùng ai hùng bộ dáng, cầm trong tay trường đương, sát cơ ẩn hiện. Ma mặc mặt mũi tràn đầy u ám. Hắn quanh người lồng ánh sáng màu vàng đã bắt đầu lung lay sắp đổ đã thân chịu trọng thương Liễu Khang cả giận nói, là ngươi giết chết linh đây. Không tệ. Chân Thọt Lao đạo chậm rãi nói, Liễu Khang, ngươi làm nam nhân quả nhiên là làm cho người buồn nôn, lại sẽ đi đối với một thủy tính dương hoa nữ tử đủ tiểu ơn cần, bị nàng trở thành cậu sai sử. Bần đạo muốn thực hành lần này kế hoạch, tự nhiên là muốn trước diệt trừ ngươi hoặc là Bạch Linh Nghi. Chưa từng nghĩ, Bạch Linh Nghi lại cho cơ hội, đi mau mặc chỗ nào đổ thừa không đi, như thế, còn có thể thoải mái để các ngươi tự loạn trận cướp. Ma mặt mắng, ngươi cho dù luân tu vi của chúng ta lại có thể thế nào? Làm sao? Chân Phật lão đạo lạnh nhạt nói. Bần đạo hiện tại muốn chẳng qua là tuổi lửa, có thể đốt lên lò đàn tuổi lửa, tu vi của các ngươi chính là cái này tuổi lửa. Sau đó thôn phệ hai người các ngươi tu vi, ta thị có thể mở ra thiên địa hỏa lò đại trận, luyện hóa giới này ba vạn vạn phàm nhân sinh hồn. Như thế Bần đạo liền có thể lại chú đạo cơ nối lại tiên duyên. Năm đó bần đạo bởi vì tổn thương không cách nào vượt qua thiên kiếp, chỉ có thể thành này cao cao không tới, thấp không xong tám tiên, tại trong tộc luân làm trò hề, tại tiên giới giống như bưởi mù, ai biết mắt nhìn thẳng một tán tiên. Ai biết? Ai biết? Bần đạo tuổi thọ chỉ còn 3000 năm, lúc này không đọ sức khi nào năng lực đọ sức. Người có biết, bần đạo vì cùng Mạn Nhi cùng nhau đạt được lần này truyền đạo cơ hội, phí hết bao nhiêu tâm tư, hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Hắn khuôn mặt tại run không ngừng. Ma mặc cùng Liễu Khang thân chu kiếm quang binh nổ lát vụt, kia bảo vật uy năng đã mất đi hiệu lực. Khúc Mạn cùng Chân Phật Lão đạo lập tức liền muốn xuất thủ. Cái đó, đợi lát nữa. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng gào to, "Khúc Mạn, Chân Phật Lão đạo, ma mặc." Liều Khang vô thức quay đầu nhìn lại. Chương 493, Ma công, Bần đạo có biết một hai. Chương 493, Ma công, Bần đạo có biết một hai. Khúc Mạn quay người thì muốn vọt qua tới chém rơi Vương Cơ Huyền đầu. Vương đạo trưởng lại gấp âm thanh hô to, "Để cho ta làm đã hiệu quỹ, ta có thể nói cho các ngươi biết một bí mật." Ồ, Chân Phật Lão đạo nhẹ nhàng nâng tay. Khúc Mạn dừng lại và công, mũi thương xa xa nhắm ngay Vương Cơ Huyền. Vương Cơ hiện sắc mặt trắng bệch, hô hấp thô trọng, nguyên thần rung động, đúng là một mức bị thương tình hình, nhưng ánh mắt của hắn lạ quả cường, ánh mắt vô cùng sáng ngời. Vương Cơ huyền hỏi, "Ta muốn biết, ngươi là làm sao giết chết Bạch Linh Nghi?" Bạch Linh Nghi, chân Phật Lao đạo cười lạnh âm thanh, tiếp tục hưởng thụ thời khắc thắng lợi. Việc này lại dễ bất quá. Công pháp của nàng cần tìm dương khí bổ vào tự thân, nàng như vậy tán tiên lại là tu hành thất bại, đối chuyện nam nữ có nghiện, bần đạo chỉ cần hiện ra như vậy diện mục thật sự, nàng tự nhiên là nhào lên. Này Bạch Linh Nghi còn vọng tưởng tu nạp bần đạo tu vi, mỗ cười. Bần đạo cho dù không cần nhũ kế, Các ngươi vậy khó là bần đạo đối thủ." Vương Cơ Huyền cười thản nhìn Lạc Đầu, "Ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao?" Mao Lão ca nói, "Các ngươi là nghe lệnh của Tiên cung, những kia Tiên cung khẳng định có các loại đại năng bậc đại thần thông, ngươi cho dù nối lại tiên viên, ngươi chọn được." Chân Phật Lão đạo hơi híp mắt lại, "Này cũng không nhọp đến ngươi phí tâm." "Không bằng." Vương Cơ Huyền bên này còn nghĩ tiếp tục trì hoãn thời gian, nhiều cũng ra hỏa này phiếm vài câu. Bên ấy Mao Mặc đã trồi ầm lên, "Vô sĩ, đấu tiên lão tặc ngươi vô sĩ. Bại hoại, giết chúng ta coi như xong, ngươi lại còn muốn luyện hóa này tu giới phàm tục." Đây chính là mấy vạn vạn người. Ngươi, kia mẹ nó chi, ta lại còn lấy ngươi làm hảo hữu." Chân Thọt Lao Đạo lạnh nhạt nói, "Ma Mặc, ngươi kỳ thực người không tệ." Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một quả đầu lâu tại dưới lòng bàn tay phi tốc xoay tròn, linh khí trong thiên địa tại chiều nơi đây hội tụ, bên ngoài kia phong thiên đại trận sóng máu cuộn. Chân Thọt Lao Đạo tiếp tục phát biểu nhìn chiến thắng càng nghĩ, "Nhưng ngươi thủy chung vẫn là quá ngu rồi, không ôm chí lớn, tham hoa hào sắc, theo lạm trầm lỗi, người như ngươi, tại tiên giới còn sống có gì hữu dụng đâu? Chỉ là vì dùng ngươi thịt mỡ giam cầm một bộ phận linh khí sao?" Ma Mặc cơ thể loạn chiến, lão tử mẹ hắn liều mạng với ngươi. Chân Phật Lao đạo đột nhiên vung tay, tia đầu lâu bắn ra, đón gió phòng lớn, há mồm phun ra quần quật hắc viêm. Ma Mặc nói xong muốn đi liều, thực chất lại dắt lấy Liêu Khang đột nhiên lui lại. Không thể không nói, Ma Mặc tiếp xuống một động tác, cũng coi là cứu rồi tính mạng của hắn. Hắn ở đây triệt toái phía sau trong nháy mắt, vẫn không bên đối với Vương Cơ Huyền bên ấy chụp rồi một chưởng, sử dụng một chút dư lực, đem Vương Cơ Huyền xa xa đánh bay. Này bàn tiên nhân vẫn rất đầy nghi khí. Vương Cơ Huyền thuận thế triệt toái phía sau, chỉ là còn không kịp bỏ chạy, khúc mạng đã nâng thương đánh tới cú mạn đối với Vương Cơ Huyền rất là khinh thị, giờ phút này thậm chí đều chẳng muốn dùng, cẩn thân thương thuật, tiểu này tiết kiệm pháp lực đấu pháp cách thức, nắm chặt trường thương, rót vào pháp lực, kích hoạt trường thương phía trên tầng tầng tầng công chế, sau đó liền đối với Vương Cơ Huyền xa xa niệm bắn. Một màn này cũng bị Mao Mặc Nghệ tình nhìn trông. Cái này bản tiên nhân chỉ có thể thở dài, cố tốt trước mắt mình, không đành lòng lại đi nhìn nhiều. Hắn hiện tại cũng là ăn bữa nay lo bữa mai, cùng hắn tần lão đệ cách quá xa, thực sự không có cách nào cứu rồi. Mao Mặc nhanh để một ngụm bản nguyên linh lực, trên đầu xuất hiện một cùng loại giam cầm phòng tròn, quanh người không ngừng tách ra kỳ quang. Thân hình lại bắt đầu cực tốc độn trên bay xuống. Tiêu đầu lâu trùng trùng điệp điệp địa sắp đến. Ma Mặc Liều mạng, giật lấy Liều Khang bay rút lui. Hắn cũng Liều Khang không có gì giao tình, nhưng hiện ở loại tình huống này, nếu có thể đợi Liều Khang trì hoãn qua một hơi, vậy có thể phát huy điểm tác dụng, hai người bọn họ trọng thương tán tiên đi làm hai cái tán tiên, tối thiểu đây một mình hắn đi làm hai cái tán tiên mạnh hơn. Bên kia, Ma Mặc không có cách nào đi xem bên kia rồi đại thừa tu sĩ mặc dù tương lai đều có thể, nhưng bây giờ rốt cuộc chỉ là phàm nhân. Tiên phàm có khác, đầy đất một ngày. Tóm lại, Trần Lão Đệ hiện tại không sai biệt lắm chết rất rồi. Ma Mặc Phi tốt suy tư sống sót cách, Liêu Mạng né tránh chân thoạt lão đạo đánh ra tới thế công. Chính lúc này, kia Liễu Khang cuối cùng chỉ hoan qua thở ra một hơi, đột nhiên đẩy Ma Mặc, hai người tách ra trên né. Ma Mặc thấy thế đã hỉ, "Tả Hữu bao sao? Giết chết hắn." Ta kéo lấy đầu lâu. Liễu Khang ngay lập tức gật đầu, bọn họ hoàng hoa quan tiện kim quang loại thuật pháp, giờ phút này lấy ra từng cái hoàng kim bảo kính, lập tức liền muốn tấn công mạnh chân thoạt lão đạo đột nhiên. Chân thoạt lão đạo môi khẽ mở, một sợi hư ảnh tại Liễu Khang bên tai nhẹ giọng nói gì đó. Liễu Khang hai mắt trợn tròn, hô to một tiếng, rứt khoát hướng chân thoạt lão đạo phóng đi, trong miệng còn gọi nhỉn. Ta sẽ ngươi, không cho phép ngươi nói. Khắc gần hắn thân a, Mao Mặc gấp giọng hô to, có thể trung bình là muộn nửa bước. Mao Mặc trước mặt đầu lâu hắc viêm phóng đại, ngăn cách Mao Mặc về phía trước trợ giúp có thể. Chân thoạt lao đạo mặt lộ cờ lạnh, quanh người lóe ra hơn 10 đạo lưu quang, thừa dịp Liễu Khang thần trí mơ hồ tỉnh, quần quần hắc khí đem Liễu Khang trực tiếp bao phủ. Xong rồi a? Mao Mặc gấp đến độ làm rậm chân. Hắn quay người muốn chạy trốn, lại có chút do dự, muốn quay đầu thử lại lần nữa có thể hay không cứu Liễu Khang một cái. Vừa mới bắt gặp Liêu Khang bị một cô hắc khí cọ giữa thân thể, Chân Thoạt lão đạo cầm trong tay trường kiếm đào mở Liêu Khang lực, một tay cầm ra rồi Liêu Khang nguyên thần tiểu nhân nhi. Chân Thoạt lão đạo há miệng muốn nuốt này nguyên thần tiểu nhân nhi. Ma Mặc trong mắt phần lớn là kinh sợ, tình hình như vậy hắn ở đây tiên giới cũng không chút gặp qua. Chân Thoạt lão đạo cố ý thả chậm động tác. Ma Mặc cảm giác giờ phút này từng phút từng giây cũng tại dài vỏ, này hung ma hạ cái chớp mắt có thể liền phải đem nguyên thần của hắn đào giàn nuốt. Rơi. Xuỵu. Một thân ảnh bay ngược nhìn, theo Chân Thoạt đạo nhân cùng Ma Mặc ở giữa xé qua. Hai người cùng nhau sửng sốt một chút đúng vậy, liền xem như tâm ngoan thủ lạt như chân Phật đạo nhân, giờ phút này đạo tâm vậy xuất hiện rõ ràng tạc ngừng. Không phải, vừa nãy siêu một chút bay qua, tựa hồ là cái miêu thân ảnh. Ma Mặc, chân Phật lão đạo, Liều Khang Nguyên thần tiểu nhân nhi, đồng thời quay đầu nhìn về phía bóng người bay đi phương hướng. Mặc dù bọn họ dùng tiên thức có thể nhìn xem rõ ràng hơn, nhưng giờ phút này dưới thân thể ý thức hành vi, chính là quay đầu nhìn về phía bay ngược ra trong dặm đâm vào trên một ngọn núi nữ tán tiên đó là. Khúc Mạn, Ma Mặc há to miệng, quay đầu nhìn xem hướng ngược lại, lại phát hiện chỗ nào căn bản không có bóng người. Tiếp đó Ba vị này tán tiên nhìn thấy, bọn họ cho đến tận này, khó khăn nhất tiếp nhận hình tượng. Cái đó vốn nên bị Khúc Mạn thoải mái dây mất, mới vừa rồi còn ghé vào Vân Thượng vẻ mặt suy dạng đại thừa năm tu, giờ phút này lại chiếm cứ Thư Phong. Tân Trinh, quanh người cùng với nồng đậm kim quang, tự thân hóa thành một tôn tiểu Phật, từ dưới đất một nhảy ra, song trưởng đánh ra từng cái màu vàng kim đại trượng ấn. Khúc Mạn pháp lực bị phong, trên người càng là hơn có vài chục cái thật nhỏ vết kiếm, mà giờ khắc này tại màu vàng kim trượng ấn điên cuồng công kích phía dưới, cùng với phía dưới không ngừng vỡ nát ngọn núi, kéo dài rơi xuống dưới. Khúc Mạn trên người chiến giáp bị đập nát. Mái tóc dài của nàng bị kéo đứt, thân eo bị chụp trực tiếp gai đôi. Nương theo lấy một tiếng chói tai, chỉ là tán tiên cũng dám đánh bẩn đạo cái này lại thừa, cuối cùng một cái tát ngưng tụ thành kim quyền, xuống dưới hung hăng đánh nát rồi khúc mạng cái cổ. Tiên huyết phun tung tóe. Kim quang kia khắp trảo ra tiểu kim nhân nhi chậm rãi xoay người lại, há miệng nuốt một cái đắng ngược, có chút khiêu khích đối chân thọt lão đạo giơ lên cái cằm. Nữ nhân nguyên nguyên thần ta tu, người láo quái vật. Nói xong, Vương Cơ liền tiện tay xuất ra một con vòng tròn, vòng tròn trong chuyển động hàng luồng tiền quang, đem phía dưới kia nữ tiên nguyên thần trực tiếp lôi ra ngoài phong ấn. Vương đạo trưởng đoạn này nhìn như đánh hung, thực chất chỉ là làm dáng một chút. Hắn thật sự có thể thắng nữ tiên này thủ đoạn, là bằng trong tay mấy món tiên bảo, cùng với xuất kỳ bất ý tính toán, bên ngoài thêm một chút điểm chữ vật pháp bảo bộ nhớ chữ hàng loạt tinh hạch cùng linh thạch. Không mạn thua ở chủ quan. Vương Cơ huyền đánh với Linh Lung tiên tử một trận qua đi, bản thể của hắn đối mặt bình thường vừa phi thăng tiên nhân, có lẽ sẽ bởi vì pháp lực chất cùng lượng chênh lệch quá nhiều, không cách nào chính diện đối chiến vượt qua 10 chiêu. Nhưng đối mặt những thứ này trên bản chất là tu hành thất bại, chỗ lẫn cái tuổi thọ tiểu tán tiên, hắn chính diện đối chiến đã có chưa 3 bảy phần thắng. Trong cơ thể hắn tiên linh chi khí, thậm chí đây khúc mạn còn nhiều hơn một chút. Chẳng qua, Vương Cơ hiển làm một màn này, quả thật làm cho chân đột đạo nhân cùng Mao Mặc muôn phần kinh ngạc. Chấn kinh thì chấn kinh, chân đột đạo nhân tản nhẫn, sau một khắc hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế đạo nhân này, tóm lấy kia nguyên thần tiểu nhân nhi một ngụm nuốt vào, hung hăng nhai nhai nhắm nuốt mấy ngụm. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên, phía sau xuất hiện hai con khí xám ngưng tụ thành cánh chim. Hắn ông tiếng gầm nhẹ, ngươi rốt cục là ai? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Thần Trinh. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Vương Cơ Huyền cao giọng nói xong lời nói dối, "Mao Lão ca, người ta liên thủ, nhất định cùng đánh một trận." Mao Mặc thân hình hướng bên này vội vàng tới lui, trong tay các loại pháp bảo điền cuồn cuộn ra, giống to, Liêu Minh đánh cược một lần, chỉ cần sông mở trận pháp này, chúng ta có thể gửi thư tiến cho tiên giới. Buồn cười. Phong lớn chân tọa đạo nhân gầm lên giận dữ, về phía trước vội xông, không trung xuất hiện liên tiếp tàn ảnh. Nại Hung Ma đột nhiên năm quyển, phía sau bay ra mấy chục thanh bảo kiếm, đối với Mao Mặc cùng Vương Cơ Huyền kích xạ. Vương Cơ Huyền một tiếng cười khẽ, thân như lu bình, giống như tại Hồng Trần phiêu bạc, Một cố huyền diệu lại tinh thuần kiếm ý tự giữa thiên địa chậm rãi trải rộng ra. Ma mặc bên cạnh trốn bên cạnh hướng về sau vung pháp bảo. Sau đó, ma mặc liền phát hiện, Vương Cơ Huyền cầm trong tay cái kia thanh bán trong suốt bảo kiếm, lại là tiên bảo, hơn nữa còn là thượng đẳng tiên bảo. Hắn ma mặc lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng liền một hai kiện hạ đẳng tiên bảo hộ thân. Kiếm ý quét sạch, kiếm quang vây tạp. Nay đại trận bên trong nhất thời quang ảnh xuất hiện, mà linh khí trong thiên địa quần quần ma đến, quần quần ma đi, phù gần ngàn dặm đại trận bị mây đen bao trùm, các nơi sấm sét vang rộ mưa to. Vương Cơ Huyền pháp lực không chướng yếu, thanh bình kiếm ý lại thật là lợi hại. Lại yếu chống mạnh vẫn năng lực khống chế tự thân tiếp đấu. Chân Phật đạo nhân thả ra ngàn vạn hắc khí, nhưng hắc khí kia đều vương cơ huyền kiếm ngăn cản trở về. Một bên giống như màu đen dòng lũ, một bên giống như màu xanh đai đập, ở giữa thiên địa hùng mãnh đụng nhau. Chư hắc khí không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Tự nhiên, này cũng may mà Mao Mặc ở bên không ngừng dùng các loại pháp bảo đối với sơn núi chân đạo nhân liên tục công kích. Mao Mặc có chút mặt đỏ tới mang hai. Này lao ca thuộc về học nghệ không tinh tán tiên, nhân duy tốt, đấu pháp yếu, tại tiên giới thì thiếu hụt rồi đạo khu, thời khắc này thế công toàn bằng pháp bảo đến căng cứng, chỉ có thể tránh đi vương cơ huyền phía sau. Vương đạo trưởng cảm thấy tính toán. Hiện tại tính toán chính mình dị hồn khôi lỗi cùng máy móc trận nhóm đến thời gian. Và Mộ Đan giọng nói vòng qua thanh nghe, nói câu, không sai biệt lắm lắm bản. Vương Cơ huyền dưới chân chợt đi, giống như thể nội pháp lực kế tục bất lực, trong kiếm ý đoạn, kiếm quang tiêu tán, phía trước quyển hồn kia bị hắn ngăn cản hắc khí nổ tung tiến tuân. Hắn cùng Mao Mặc tránh tránh không kịp, bị hắc khí vọt thẳng suy sụp, cơ thể hướng về sau kích xạ. Chân Phật đạo nhân đúng lý không tha người, hắc khí ngưng tụ thành lấy ngàn mã tính quyển ảnh, đối với Vương Cơ huyền cùng Mao Mặc điên cuồng công kích, nhu toàn vị lực thủ thắng. Vương Cơ huyền trong miệng phát ra hô to, Mao Mặc tiếng kêu rên liên hồi ầm ầm. Hai người thân hình hung hăng đâm vào đại trận tường ánh sáng bên trên. Chân Phật đạo nhân thế công cuối cùng ngừng, cười gằn nhìn hai người này, cơ thể vờn quanh đen xám khí tức càng lúc càng đậm đặc. Vương Cơ Huyền đỡ Ma Mặc, thấp giọng nói, "Lão ca, gia hỏa này có chút mánh. Mẹ nó, mánh chính là ngươi a lão đệ. Ngươi thật không thành tiên a? Ngươi thực sự là đại thừa, có chút ít kỳ ngộ." Vương Cơ Huyền nhất hầu trên dưới lắc lư. Không kịp nhiều lời, ta có một bí pháp có thể mượn pháp lực của ngươi dùng một lát, bằng của ta kiếm ý cùng bảo kiếm trong tay của ta, có thể có thể đánh với hắn một trận." Ma Mặc sốt run nói, "Vậy ngươi và cái gì?" Nhanh đến làm a. Bí pháp này, các ngươi chắc chắn. Chân Phật đạo nhân thân hình kích xạ mà đến. Vương Cơ Huyền dắt lấy Ma Mặc thân hình hướng bên trái vội vàng tối lui, phía sau xuất hiện một đôi quang mang ngưng tụ thành cánh chim. Linh năng hồi lộ. Vương Cơ Huyền nhanh đến tiếng nói, bí pháp này, kỳ thực chính là một cùng loại chủ phó khế ước loại thứ gì đó, ta cần tại nguyên nguyên thần giêu xuống mà trấn. Chúng. Ma Mặc quả quyết gật đầu, có thể sống sót đây cái gì cũng mạnh. Nhanh. Người bà mẹ cái gì? Vương Cơ Huyền đấy lò ngáy nấy thở dài. Hắn không có cách nào. Nếu không làm như vậy, hắn thì muốn tự tay giết chết Ma Mặc. Rốt cuộc, bí mật của hắn không thể bị người biết hiểu, càng không thể bị Thiên đạo trực tiếp chú ý tới hắn. Vương Cơ Huyền hít sâu một hơi, hai tay phi tốc bấn, lão ca buông ra nguyên thần. Ma Mặc chắp tay trước ngực, cái trán bắn ra kim quang, nguyên thần tiểu nhân nhi theo cái trán ép ra ngoài, mà Vương Cơ Huyền trong miệng phun ra một thanh kiếm nhỏ, tiểu kiếm trực tiếp xuyên thủng mao mặc nguyên thần cái trán. Ma Mặc toàn thân run run mấy lần. Hậu phương hắc khí ngưng tụ thành huyết vũ kích xạ. Vương Cơ Huyền tốc độ bay đột nhiên bạo tăng, tay phải một phát bắt được mao mặc cái cổ, mang theo cái này bản tiên nhân hướng về sau bay vụt, thẳng tắp vọt tới đại trận tường ánh sáng. Mao mặc nghẹn ngào hô, đây là trận bên ngoài chợt có bóng tối xuất hiện. Hình tượng lần nữa trầm phóng đại trận tường ánh sáng xuất hiện đường cong, bò đầy giống mạng nhện vết rách, hướng vào phía trong nổ nát vụ đổ, hầu phương là một con to bằng cái thất đen nhanh năm đấm. Vương Cơ Huyền bản thể dắt lấy Ma Mặc, ở chỗ nào đen nhanh năm đấm bên cạnh bay qua, mà kia đen nhanh năm đấm sở thuộc thân thể chậm rãi ngẩng đầu, một cú khí thế kinh người bộc phát ra. Thiên địa càng thêm tối tăm. Trong đại trận cuồn cuộn ma khí, dường như trong nháy mắt an tĩnh hơn phân nữa. Long mãng dị hồn, khôi lỗi trấn thân. Ngàn tội bất luyện, hôm nay phải thánh. Vương Cơ Huyền bản thể đối với Ma Mặc nhấn một ngón tay. Ma Mặc không cách nào kháng cự lời của hắn. Không được báo tin tiến giới, đi bên cạnh quan chiến lập tức, không thể đối với ngoại phóng ra bất cứ tin tức gì, dùng kết giới tận lực bao vây nơi đây. Ma Mặc kiết hầu rung động. Hắn phát hiện, trước mặt cái này lão đệ dùng vừa kết thành tiên thế, đối với hắn hạ đạt tiểu này mệnh lệnh, hắn mặc dù có điểm khó hiểu, nhưng cơ thể đã bắt đầu chấp hành. Sau đó Ma Mặc chớp mắt nhìn vương cơ huyền thân hình bay ngược trở về, chui vào kia đột nhiên xuất hiện đệ nhị tôn ma thân trong. Cái kia ma thân hướng ra phía ngoài bành trướng một vòng. Hóa thành cao 5m, toàn thân màu đỏ sẫm cơ thể giống như sẽ hô hấp bình thường, một cú không thua cho cựu phẩm chân tiên khí thế, từ này ma thân trên chậm rãi rời ra, ma thân trên một con kia chỉ đem nhìn vết rách vải rồng lấp lánh dậy rồi ánh sáng vàng sẫm. Ma công, ta vậy hiểu sơ một hai. Chương 494. Ngư ông. Chương 494, Ngư ông đột nhiên xuất hiện chân tiên cấp VIP. Này bàn sơn môn chân phật lão đạo đấu thiên đạo nhân, tại khúc mạn không hiểu ra sao bị thua một cái chớp mắt, kỳ thực đã có dự cảm xấu. Có thể, hắn kế hoạch lâu như vậy, nuôi đồ lâu như vậy, mọi thứ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí vì thế đánh chịu lớn lao mạo hiểm, vẻn vẹn tại bản sơn môn chúng tán tiên trong cầm tới đến phàm tục truyền đạo cái này danh nghịch, thì hao phí hắn không biết bao nhiêu tâm lực. Người, hắn đã giết, hay là giết hai cái? Tiên giới cao thủ chỉ cần tới đây, rất dễ dàng có thể bằng thần thông thuần thuật pháp, thậm chí thuật bói toán, tìm được hung phạm. Thậm chí, nơi đây khúc mạng bị hắn thuần phục, sự tình bại lộ, vạn cốt quật những kia lao cốt đầu khẳng định là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh đây là một cái đã đi rồi, thì không có bất kỳ cái gì đường lui con đường. Nhưng vì cái gì? Lao đạo này tầm mắt một mảnh đỏ thắm, ba cấu ngang ngược pháp lực ở trong cơ thể hắn qua lại va chạm, mà hắn bằng bí pháp chỉ có thể áp chế nhất thời, cần nhanh chóng kết thúc chiến đấu sau đó đi luyện hóa này bà cô pháp lực. Hắn gấp gao nhìn chằm chằm phía trước đột nhiên xuất hiện ma thân đối phương tản ra uy thế, nhường hắn lâm vào trần trở, hết sức kiêng kỵ. Vì sao liền không thể hảo hảo đi chết? Trần Thọt lao đạo hai mắt trong nháy mắt tinh hồng, phía sau hôi dục mở ra, trong đó bay ra đến không hết đầu lâu, hướng phía trước kích xạ mà đến. Vương Cơ huyền bình tĩnh nâng lên dị hồn khôi lối tay phải. Loại cảm giác này, có điểm giống là lái cơ giáp. Ma công, long mãng tôn tiên quyết. Dị hồn khôi lối cánh tay trái đột nhiên nổ thành vô biên hắc khí, trong hắc khí tiềm điện lập lánh. Một cái hắc long gầm nhẹ gào thét. Đầu lâu như mưa sao băng rơi lập. Hắc khí bỗng nhiên bành trướng, ngưng tụ thành một quả mấy ngàn trượng đường kính đầu rồng, đầu rồng mở ra đột nhiên khẽ hấp, những thứ này bay tới đầu lâu trong nháy mắt bị đầu rồng trực tiếp nuốt hết. Chân Thọt Lao đạo rõ ràng sửng sốt đây là thuần chính ma công, bị tiên giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh tu hành pháp. Bọn họ thú thần cung 6 nhà phụ thuộc thế lực đã đủ ma đủ tà, có thể trải qua hơn lần công pháp tình hóa, sau đó bọn họ cũng mất tiểu này thuần túy ma công. Cứ đoạn, thôn vệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Người rốt cục là ai? Chân Thọt Lao đạo giống to Chân hình đột nhiên nổi lên cao, hai tay mười ngón nạ gạt tổ, hóa thành thú trảo, sau đó xuống dưới vung ra đến không hết đỏ tươi trảo ấn. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Tiêu đen nhánh đầu rồng lại xuất hiện, đem rất nhiều trảo ấn cùng nướt vào. Chân Phật Lão đạo lần nữa biến chiêu, hắn liên tiếp đánh ra hơn 10 chủng thế công, mỗi loại thế công đều có thể trọng thương mao mặc như vậy thiếu hộ tán tiên, nhưng những thứ này thế công đều không ngoại lệ, đều bị đen nhánh đầu rồng thôn phệ. Chỉ có hắn vung ra tới mấy món pháp bảo, tiêu đen nhánh đầu rồng đối với pháp bảo không thể làm gì. Có thể Vương Cơ liền lập tức liền vung ra rồi hai quyển tiên bảo, đem chân Phật Lão đạo pháp bảo trực tiếp áp chế. Triệu lão hàm kim lượng còn tại tăng lên. Hắn ở đây bức chân Phật lão đạo dùng thuật pháp, mà những thứ này đánh ra tới thuật pháp, không hề có nhiều thuần túy ma khí, cùng với trong đó hỗn tạp mấy cố cường đại toán lực cùng tăng ố chí lực, tình cờ là vương cơ huyền dị hồn khôi lỗi vật đại bổ. Vương đạo trưởng dù sao cũng là tu sĩ chính đạo, lỗ nhân sử dụng ma đạo thủ đoạn giết được tôi. Cho nên hắn là có ngưỡng ngùng không muốn đi độ lục sinh linh. Mà tự hiện ở loại tình huống này, một sử dụng bí pháp thôn phệ cái khác tán tiên nguyên thần cùng tu vi, tự thân đọa ma lại không cách nào đem tất cả tu vi hoàn toàn thôn phệ cường địch đơn giản chính là hắn tốt nhất tốt bổ. Cũng là may mắn mà có. Hắn bằng nhận bảy thú tộc, đem Long Mãng Thôn Thiên Quyết thôi diễn đến rồi tiếp cận hoàn mỹ chi cảnh. Cảnh tượng nhất thời bất phân thắng bại. Chân Phật Lao Đạo không ngừng tùng công, lại lại không dám cẩn thân. Vương Cơ Huyền ẩn thân ở trong hắc khí, phóng thích dị hồn điên cuồng nuốt mất chân Phật Lao Đạo đánh ra thế công, cũng dần dần từng bước xâm chiếm chân Phật Lao Đạo quanh người quần quần hắc khí. Nhìn như là Lao Đạo này chiếm thượng phong. Thực chất, Lao Đạo này đã là tại mãn tính tử vong, hiện tại chính đang điên cuồng tìm kiếm năng lực áp chế Vương Cơ Huyền biện pháp. Chợt nghe một tiếng cười khẽ. Vương Cơ Huyền giọng nói trực tiếp tại chân Phật Lao Đạo bên tai vang lên, "Ta có một vấn đề." Chân Phật Lao Đạo thông suốt quay đầu, lại chỉ có thấy được một sợi hư ảnh, là Vương Cơ hiện tượng bản thân. Lão đạo này ngay lập tức vùng ra liên tiếp trảo ấn, này hư ảnh chỉ là nhẹ nhàng run run đây là từ đằng xa bắn ra tới đơn thuần quang ảnh. Khắc tốn sức rồi, Vương Cơ mỉm cười nói, đây chỉ là cái hình chiếu. Ta có một vấn đề, ngươi lần thứ 2 động thủ là làm được bằng cách nào? Vì sao chúng ta không thể bắt được tung tích của ngươi? Chẳng qua, lúc đó chúng ta phát hiện khúc mạn một chút khác thường, nghĩ đến là hai người các ngươi đồng loạt ra tay, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết cái đó tuyệt tình cốc tán tiên đi. Cút. Chân Phật lão đạo từ chối giao lưu. Vợt thẳng hướng phía dưới hắc khí nồng nặng nhất nơi, hắn dường như đã muốn liều mạng một phen. Mặt này hình chiếu bên trong, vương đạo trưởng thân ảnh nhẹ nhàng lấp lóe, biến thành mặc trang phục hầu gái Mộc Đan. Mộc Đan miệng nhỏ cong lên, ngón tay phi tốc dao động, chỉ nhanh nhanh chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh. Từng đầu chỉ lệnh nhanh chóng tuyên bố, từng cái cơ giới thể từ dưới đất trực tiếp bắn ra. Phía dưới, thân thọt lao đạo vọt tới một nữa, thân hình đột nhiên co cao, chỉ để lại một mảnh ma khí xông hướng phía dưới, mà thân hình hắn co nhỏ lại thành trưởng thành lớn nhỏ, trực tiếp hướng phía tây bắc hướng kích xạ. Vương cơ huyền dụ bận vậnung dung, nhu nhị hồn tướng vọt tới ma khí đều tổn phép. 2 giây về sau, từ dưới đất xông ra cơ giới thể, đã tạo thành mới lại trận, tất cả thiên địa đột nhiên biến sắc, hoàng sa từ từ cuồn phong trận trận, chính trực bay thẳng làm được chân Phật lão đạo đột nhiên rẽ ngoặt, sau đó như là con rùa không đầu bị đụng, tại trong trận pháp loạn chuyển đánh với linh lung tiên tử một trận, ích lợi lớn nhất cũng không phải vương cơ huyền, mà là điên cuồng phân tích tiến lực, phân tích tiên nhân đấu pháp phương thức mẫu đan. Cơ giới thể đại trận lần nữa tăng cường. Mà lần này, vì năng lực nhanh chóng kết thúc chiến đấu, vạn vô nhất thất, mẫu đan dùng hay là thứ nhất căn cứ sản xuất tiểu mới nhất cơ giới thể. Vương Cơ Huyền vỗ tay phát ra tiếng Quân quân hắc khí trở về, dị hồn khôi lỗi kia hùng trắng ma thân lần nữa cao lớn lên ba trấc, trên người trên thân liên phiến vết rách đã biến mất rất nhiều. Hắn tối đầu mắt nhìn ma mặc. Ma mặc chính nằm nghiêng ở chỗ nào, hai mắt vô thần, như là mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Cái này nguyên thần khế ước vẫn rất tốt dụng. Vương Cơ liền chắp tay một cái, thân hình chui vào phía trước hoàng sa trong trận. Kia chân Phật lao đạo thủ đoạn, hắn không sai biệt lắm vậy mò thấy rồi đối phương này thân loang lổ ma khí, hắn chắc chắn phải có được. Đại trận bên trong lập tức vang lên ma tu gào thét, hai cô hắc khí bắt đầu lẫn nhau đụng nhau, đan phương tổn tệ. Việc này nhất định là gió đông thổi bạt gió tây. Chân phật lão đạo không cách nào hóa giải Vương Cơ Huyền thôn vệ ma công, nhất định chính là bị thua chi cục. Mà tại lần này đấu pháp trong quá trình, Vương Cơ Huyền dị hồn khôi lỗi thương thế không ngừng phục hồi như cũ, kia hai viên nguyên bản dấu đi khôi lỗi phía sau đầu lâu chậm rãi đứng lên. Phật đạo, ma, ba đạo ma thân lần nữa trở về. Chân phật lão đạo theo ban đầu phẫn nộ, tức giận, dần dần trở nên kinh sợ, trở nên hoảng. Ngươi là quái vật gì? Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Cách ta ra một chút. Ta cho ngươi, ta pháp lực cũng cho ngươi. Không được qua đây. Vương Cơ hiển đối với cái này ngược lại là thờ ớ dị hồn khôi lỗi làm sao tới trong lòng của hắn tự nhiên năm chắc. Hắn hiện tại chỉ may mắn, chính mình cái này ba đầu pháp thân là màu đen, không phải lam không kéo mấy cái chủng loại kia buồn nôn màu sắc, nếu không hắn không phải muốn tự tay đem này dị hồn khôi lỗi phế đi lại lui một. Không bao lâu, hoàng sa trong trận ma khí, theo 64 mở biến thành chia 5 năm, sau đó lại biến thành 64 mở. Long mãng triệt để khôi phục. Chẳng qua, so sánh với việc này, tiền dị hồn khôi lỗi trạng thái đỉnh phong, thủy chung là phải kém một chút. Thả ta. Chân Phật lão đạo đạo tâm đã phá toái, không ngừng hô to nhưng vô luận là cầu mong gì khát tha, vẫn cố gắng chọc giận Vương Cơ Huyền, cố gắng nhường Vương Cơ Huyền mau mau xử lý hắn, không dùng lại rút ra pháp lực phương thức tra tấn hắn, Vương Cơ Huyền đều là thờ ơ hắn có chính mình tiết tấu. Cuối cùng, hoàng sa trong trận ma khí đã là 8 hai mở. Vương Cơ Huyền tính toán hạ thời gian, cũng biết không thể kéo dài quá lâu. Thế là, Triệu Lao tặng cho tiên bảo trường kiếm rơi vào khôi lỗi trong lòng bàn tay, này trường kiếm trong chớp mắt hóa thành trường dài, cùng khôi lỗi hùng tráng thân thể hoàn mỹ kết hợp. Thanh bình kiếm ý lại xuất hiện. Phật tấn chợt từ cựu thiên mà rơi. Ma âm điên cuồng gào thét trong chớp mắt định trụ rồi chân thoát lão đạo nguyên thần. Vương Cơ mỉm ma thân hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa, sau đó mấy trăm tàn ảnh xuất hiện tại chân Phật Lão đạo quân người, cử trọng lực hình, hời hợt liên tiếp ra mấy trăm kiếm, sau đó những thứ này tàn ảnh đồng thời hướng chân Phật Lão đạo hội tụ. Không một sai một bài một phát một trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Tiếng quang chớp loạn, máu tươi bắn trụn. Chân Phật Lão đạo thậm chí đã không cách nào phát ra một tiếng hoàn chỉnh rú thảm, đầu lâu bị gọt sạch, tứ chi trên không trung bị phân giải, mà không trung rơi xuống Phật ấn tách ra cực nóng sáng ngời, đưa hắn thân thể hài cốt trong chớp mắt tỉnh hóa. Vương Cơ mượn tay trái tiền vớt, long mãng dị hồn hóa thành một cái trượng dài hắc long thoát ra. Câu quay về rồi một ánh mắt đờ đẫn Nguyên Thần. Vương đạo trưởng đấy lòng nổi lên một loại, trực tiếp thôn phệ cái này Nguyên Thần khát vọng. Cái này không thể được, này quá ma tu rồi. Với lại gia hỏa này Nguyên Thần cũng quá ố hế. Vương Cơ liền lắc đầu, xuất ra một con nhếp hồn bảo châu, đem này Nguyên Thần Nguyên Thần chi lực tức đoạn, tàn hồn ném vào trong đó. Sau đó, hắn cầm lên long mạng tôn tiên quyết bắt đầu thu thập tầng cuộc, nơi đây sôi trào linh khí vậy không ngừng tha, đều nuốt hết. Từng cái cơ giới thể từ trên trời giáng xuống, đào đất, tập kết, nhanh chóng hướng dưới mặt đất Na Ji trận tụ hợp. Vương Cơ Huyền Thu thu thập xong chiến trường, xóa sạch chính mình từng hoạt động tất cả dấu vết, chỉ là cố ý lưu lại một chút chân thuật lão đạo ma khí đối với Vương đạo trưởng mà nói, xử lý ra hỏa này kỳ thực không tính rất khó khăn. Khó khăn? Là như thế nào nhường việc này kết thúc công việc, che lớp tự thân, chính thoát tiên giới dò xét. Tất cả thu thập thỏa đáng, Vương Cơ Huyền Thu hồi dị hồn khối lõi, bản thể thẳng tắp rơi vào rồi mau mặc trước mặt, lộ ra chân thành tha thiết mỉm cười, chủ động đưa tay phải ra. Chính mặt mũi tràn đầy đờ đẫn mau mặc một cái giật mình đã tỉnh lại. Hắn vốn là ngồi nằm trên mặt đất, giờ phút này hướng về sau chuyển cái mông giở nửa cái thân bị Ngươi lui nửa người vị động tác là nghiêm túc sao? Cái gì? Cái gì? Không sao, chỉ đùa một chút." Vương đạo trưởng nghiêm mặt nói, "Trước theo ta đi thôi, ta nghĩ nên như thế nào cùng ngươi giải thích, cùng với nên như thế nào cũng tiên giới các ngươi tiền cùng giải thích." Vương Cơ Huyền không có đem Mao Mặc mang về chính mình thứ nhất căn cứ. Hắn vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ, nên như thế nào an trí vị này lão ca. Ra ngoài tự thân an toàn suy tính, xử lý Mao Mặc là tối ưu tuyển hạng, nhưng Mao Mặc trước đây đấu pháp lúc, còn từng muốn nhìn vút hắn một cái, với lại Mao Mặc thân mình cũng không phải cái gì đại gian đại ác chi đồ. Hắn tuy tốt xác, nhưng hắn tại phàm tục tầm hoàn các nhạc đều là tạm vì năng lượng, châu đáo, vậy không có trực tiếp tổn thương những người phàm tục kia đơn tử hướng này mà nói, chính là nhiều lắm là phẩm đức không tốt. Tốt không triệt để, hỏng không đơn thuần, vẫn rất dạng nghĩa khí điều này thực nhường vương đạo trưởng có chút hơi khó. Hắn nhường Mao Mặc trốn ở đáy biển dưỡng thương, chính mình vội vàng trở về trong căn cứ nhất thời bế quan, bắt đầu sửa sang lại chân thuật lão đạo cùng khúc mạn ký ức. Xem hết rồi cả hai ký ức, vương đạo trưởng có chút ngũ vị tạp trần. Mượn nhìn hai người bọn họ tở mắt, vương cơ huyền nhìn thấy một tiên nhân dưới, một đồng dạng tồn tại người ăn người, ngươi lửa ta gạt thậm chí tràn đầy âm u tiên giới, khúc mạn nhỏ nhỏ coi như là ngậm chìa khóa vàng xuất sinh. Nhưng người nhà nàng nhất thời không quan sát, nhờ Ngụy Trang thành nhạc sư đấu thiên đạo nhân tiếp cận khúc mạn, khúc mạn bản tự hồn nhân ngây thơ, rất nhanh liền bị đấu thiên đạo nhân kia anh tuấn bản tướng cùng tận lực thiết kế non ngựa bộ hoạch trái tim. Mà này, chỉ là đấu thiên đạo nhân toàn bộ kế hoạch một vòng đấu thiên đạo nhân kế hoạch nói phức tạp vậy phức tạp, nói đơn giản vậy đơn giản. Hắn ở đây tiên giới, chỉ là tiên nhân tầng dưới chót nhất. Mặc dù tiên giới tồn tại hàng loạt phàm nhân, cùng với hải lượng hướng phía thành tiên nỗ lực phấn đấu tu sĩ, tán tiên nhìn như thực lực không thấp. Nhưng tán tiên tại tiên giới chính là người người cũng xem thưởng đấu thiên đạo nhân tuổi thọ chỉ còn mấy ngàn năm, nếu vô pháp đột phá cảnh giới, tự thân tất sẽ vạc. Hắn không muốn chết, càng không muốn tiếp tục cuộc vật ước như thế công việc. Mà duy nhất năng lực nghịch thiên cải bệnh thủ đoạn ngay tại Phạm Tộc. Thân làm bát đại tiên cung một trong thú thần cung danh hạ tán tiên, hắn duy nhất đến Phạm Tộc cơ hội chính là tiên nhân truyền đạo đến Phạm Tộc truyền đạo, sớm chuẩn bị một người trợ giúp, thôn vệ cái khác bốn tên tán tiên nguyên thần cùng pháp lực, coi đây là cơ sở, phác họa ra luyện thiên đại trận, luyện hóa giới này sinh linh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mượn sinh linh lực lượng, phóng tới cao hơn đạo cảnh đi lắp bộ tự thân đạo cơ, lại nối tiếp tiên duyên. Nếu như không có vương cơ huyền biến số này, đấu thiên đạo nhân giờ phút này đã công thành đắc tiếc, hắn ma bịnướt. Cuối cùng chỉ là thành toàn vương cơ huyền. Trước đây Bạch Linh Nhi khí chết, chữ vật pháp bảo đồng dạng bị đấu thiên đạo nhân lấy đi. Tiên thứ hai người chết xuất hiện lúc, chữ vật pháp bảo tự cũng là bình thường vận mệnh. Mà giờ khắc này, những thứ này chữ vật pháp bảo, cũng tại vương cơ huyền trong tay. Hắn thoải mái tởi ra trên đó cấm chế, vốn định sẽ có một món linh thạch doanh thu, nhưng lần lượt nhìn một lần, vương đạo trưởng lại sinh ra một loại, lẽ nào bần đạo tại tiên giới cũng coi như cái phu ông, hảo giác. Những tán tiên này như thế nghèo khó sao? Chẳng qua, Vương đạo trưởng hay là có thu hoạch. Tỷ như năm bản tu tiên công pháp, cùng với nguyên bộ các loại thuật pháp, còn có cái đó đấu thiên đạo nhân chuẩn bị luyện thiên đại trận trận cơ, trận bản, trận kỳ, có khá các hạ phẩm tiên bảo ba kiện, pháp bảo pháp khí một số. Cái này cũng quá nghèo. Vương đạo trưởng đem mấy cái chữ vật giới chỉ ném ở một bên, nhíu mày suy tư đến tiếp sau sự tình. Thung thũng. Nương theo lấy tiếng gõ cửa, Mộ Đan tham giỏi nhìn vào. "Lão bản, chúng ta phải nhanh lên một chút xác định lựa biệt tiên giới phương ăn nha." "Đến rồi." Vương Cơ liền hỏi, "Người bên ấy thu hoạch thế nào?" Thu hoạch không tính lớn, Mẫu Đan cũng có chút tiểu biệt bỏ, cái này chân thuật lão đạo đấu pháp cách thức quá thô ráp rồi, chỉ am hiểu vì lực các người, tự thân ma công tu vi cũng chưa tới nhã. Chẳng qua, lão bản, cái này thú thần cung là ma tu đại bản doanh sao? Không xác định, ta chỉ biết là tiên giới có bát đại tiên cung. Vương đạo trưởng vẫn eo bẻ cổ đứng dậy. Người này trong trí nhớ có một ít tin tức tương quan, sau đó ngươi trực tiếp tại ta dị hồn rút ra ký ức số liệu, ta không có nhìn kỹ những chi tiết kia. Được rồi đấy. Mẫu Đan nhỏ giọng thầm thì, ta còn là khất chế hạ thôi, diễn cùng dự đoán xúc động đi. Ta cũng không muốn ở chỗ này tái dẫn lên thiên đạo nhìn chăm chú. Đạo trưởng từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Trước cạn công việc. Đúng. Chương 495, đội viên 1. Chương 495, đội viên 1. Gần nửa ngày sau, trước đây hai ma đại chiến nơi. Vương Cơ huyền dấu thân hình, hai tay chắp sau lưng đứng ở một bên, mỉm cười nhìn kia máu me khắp người bản tiên nhân ma mặc. Ma mặc nằm dập trên mặt đất, tại một mặt bị san bằng bằng mặt đá, dùng hắn máu tươi của mình viết cái quái gì thế. Hắn rõ ràng, thương thế đã nặng, dường như không thể thở nổi, linh khí chung quanh tại chiều rời xa phương hướng của hắn mà đi. Mắt thấy chính là không còn sống lâu nữa. Chỉ gặp hắn biết đến bàn sơn môn đấu tiên ác tặc ý đồ luyện trận Đồ Linh, Vân Đạo đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng. May có tự xưng am giáo tán tu tiền bối quá cảnh, đang cùng này tặc đại chiến. Vân Đạo thương thế quá nặng, không cách nào tự kiềm chế, nguyên thần tán loạn, sắp nguyên thần tiêu tán, giờ phút này có cuối cùng pháp bảo bảo vệ, ở đây viết xuống việc này, nhìn tông môn sư trưởng Minh Giám. Lưu Loát, mao mặc một hơi viết đầy tất cả mặt đá, lại cuối đầu ho ra một bùi máu tươi. Hắn ghé vào phiến đá trên bắt đầu thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Vương Cơ huyền hơi hướng bên cạnh giợi bước chân một chút, tựa hồ là sợ mao mặc thời điểm chết. Máu tươi đến đáy giày của mình. Không trung bắt đầu xuất hiện hai đạo đen nhánh thân ảnh đối văn hình tượng, đó là trải qua mưu đan xử lý sau hình ảnh, lấy tài liệu tự vương cơ viện trước đây cùng kia chân thuật lão đạo đấu thiên đạo nhân đối hoành, chỉ là cải tiến xuống vương cơ viện dị hồn khôi lỗi đạo tụ. Kích chiến không được một lát, kia đấu thiên đạo nhân thân hình bị đánh lui, trong miệng phát ra tiếng rải, quay người bỏ chạy. Tên kia đi ngang qua ám giáo ma tu, quả quyết truy kích, tiện tay phóng xuất ra rồi một con đen nhánh đại điêu, kia đại bằng đáp xuống, đem mao mặc một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó thẳng tắp chỉ lên trời bên cạnh truy kích mà đi. Giữa thiên địa hắc khí dần dần tiêu tán. Xôi chào linh khí bình tĩnh lại. Tu môi này cũng coi như là hạ màn. Sau nửa canh giờ, Vương Cơ hiện thứ nhất căn cứ phụ cận. Ma mặc theo một con màu bạc trắng con trôi trong nhẹ ra ngoài, nhẹ thở nhẹ một cái, đánh giá cái này rõ ràng vừa dùng pháp lực mở ra tới dưới mặt đất hang động. Hang động hướng về sau dọc theo rồi không biết bao xa. Ma mặc dùng tiên thức về phía trước điều tra, rất nhanh liền phát phát hiện mình tiên thức như là trâu đất số biển, không có bất kỳ cái gì phản hồi, không, có nửa điểm tiếng vọng nhi. Hắn nuốt nước bọt. Vị này tại phàm tục là mưa làm gió tán tiền, hiện tại tự động khôi phục thành tại tiên giới thời cần thận chặt chẽ dáng vẻ. Tí tắc Sóng xình bên trong truyền đến giọt nước rơi đập tiếng vang, chỗ nào xuất hiện nhàn nhạt làn sóng, đội thân đạo bảo màu xanh lam vương đạo trưởng chắp tay mà đến. "Lão đệ." Ma Mặc ngay lập tức về phía trước. "Ta đều theo lời ngươi nói làm, tiếp xuống thế nào làm? Không phải, ngươi này vì sao lại muốn chảy máu chữ, lại muốn làm loại đó hư đầu bàn nào đâu pháp?" Vương Cơ Viễn nói thầm, "Đây không phải sợ tiên giới có người sẽ lưu quang hồi tố thần thông sao?" "Cũng đúng." Ma Mặc nhíu mày không nói, chỉ là một vị do dự. Vương Cơ Viễn híp mắt cười lấy, "Lão ca, tình thế bất đắc dĩ, chuyện đột nhiên xảy ra, còn xin cô tha thứ, trên người của ta bí mật phong phú." Lão ca đây coi như là lệnh của ta thuyền hải tộc rồi." Ma mặc khẽ miệng hung hăng co quắp mấy lần. Hắn nhíu mày nhìn Vương Cơ Huyền, "Ngươi, ngài rốt cục là thần thánh phương nào?" "Tần Trinh, Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, "Ta một mực lão ca trước mặt thì là bản thể của ta, trên bản chất chính là cái đại thừa tu sĩ, chỉ là nhân duyên tế hội, được một chút chỗ tốt, có rồi cái chân tiên chiến lực khôi lỗi phân thân thôi, ta bị người đuổi giết vậy là thực sự, chẳng qua sư môn nợ máu là lập ta cũng vậy chạy nạn đến rồi giới này, vừa tới kia mấy ngày tỉnh cơ gặp phải lão ca các ngươi đến." Ma mặc giờ phút này tương thế còn chưa khỏi hận. Dứt khoát đặt mông ngồi xuống, tìm ra hai bình đan dược hướng trong miệng ngửa lại. Hắn nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi đây là ý gì? Chính là, ngươi dự định thế nào sắp đặt ta? Ngươi sẽ không vẫn là phải giết người diệt khẩu a?" Thật muốn giết người diệt khẩu, ta làm sao có khả năng như vậy cô sức. Vương Cơ Huyền đi đến Mao Mặc trước mặt, cười ha hả ngồi sếp bằng xuống. "Lão ca, đem trên người ngươi chữ vật pháp bảo cũng lấy ra đi." Mao Mặc ôm chặt chính mình cái ví nhỏ. Vương Cơ Huyền híp mắt cười lấy, "Ta không muốn lão ca ngươi đổ vật, còn có thể cho ngươi nhét điểm cái khác nhà của tán tiên tư. Này, đây là đấu thiên đạo nhân chữ vật pháp bảo." Vương Cơ Huyền ném đi qua mấy cái nhẫn cùng trong tay. Ma Mạc tràn đầy chờ chờ, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Lấy ra đi, không sợ ngươi." "Được thôi, ta dù sao không phải là đối thủ của ngươi." Ma Mạc thở dài, đáy lòng nổi lên một cỗ đắng chát cảm giác, cũng không biết nên như thế nào chống lại người trẻ tuổi trước mắt này mệnh lệnh. Ma Mạc đem tự thân sở hữu chữ vật pháp bảo cũng đưa ra, tổng cộng 7 cái, có 2 cái còn may tại rồi và táo trong pháp bảo bên trên. Thế là, cảnh tượng trở nên có chút căng bóng. Vương Cơ Huyền tiện tay phá khai rồi Ma Mạc cho chữ vật pháp bảo bố trí cấm chế vẹn vẹn chiêu này giải cấm thủ đoạn, liền để Ma Mặc hơi kinh ngạc. Tiễn tay, Vương Cơ hiện tại đây chút ít chữ vật pháp bảo trong tìm ra rồi mấy cái, có thể cũng tiên giới liên lạc ng phụ, ngay trước mặt Ma Mặc tiêu hủy, liền đem chữ vật pháp bảo còn đưa Ma Mặc. "Thì cái này?" "Ừm." Thì này, Vương Cơ huyền nhẹ nhàng gật đầu, ta tương đối kia cũng kỵ tiên giới một ít thế lực, là bọn họ đang đổi giết ta. "Ai vậy?" Tiên La cùng ám giáo. "Con mẹ nó." "Thiên đạo chó săn." Ma Mặc chăm chú nhíu mày, mấy lần muốn nói lại thôi. Vương Cơ huyền cũng không nhiều lời, bắt đầu móc linh thạch cũng bảo tài kiến đáo đưa cho Ma Mặc. Tiên thể cầm hai quyển tu được tới hạ phẩm tiên bảo. Vương Cơ liền nói: "Lão ca, ta là chân tình thực lòng mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta, tiểu đội của ta hiện tại người không nhiều, tu vị cũng kém xa tiên nhân, ngươi đến ta bên này chính là thứ hai tay chân, ta có thể cư tuyển." Ma Mặc cười khổ: "Sau đó thì sao? Sau đó chính là ngươi không thể lại cũng tiên giới có bất cứ liên hệ gì rồi, ở ta nơi này bên cạnh cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng." Vương Cơ liền nói: "Táng tiên muốn về phía trước phóng ra một bước vô cùng khó khăn, lão ca tình trạng của ngươi, ngươi tự thân rõ ràng nhất, thiếu hụt vậy lớn." Ma Mặc vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến. Vương Cơ Huyền nói tiếp, "Cho nên ta không dám cùng ngươi hứa hẹn, về sau nhất định có thể giúp ngươi nâng cao một bước, ta chỉ có thể nói, ta bên này tài nguyên không ít, linh lực bao no, với lại về sau ta còn có thể dẫn ngươi gặp đến một vị đại la kim tiên tiền bối." Ma Mặc toàn thân run lên ba lần. Hắn trợn mắt nhìn Vương Cơ Huyền, đệ thấp giọng nói hỏi, "Đại La? Ừm, chẳng qua vị tiền bối này tới vô ảnh đi vô tung, hắn đem ta bỏ ở nơi này liền đi, nói là qua một đoạn thời gian tới đón ta." Vương Cơ Huyền khẽ khẽ thở dài, vụ vụ bụi đất đứng dậy, giọng nói ấm áp nói, "Đến La Ca, ta mang ngươi dạo chơi căn cứ của ta đi." Ma Mặc lập tức đến rồi hào hứng. Hắn kỳ thực cũng có chút khó hiểu, khó hiểu Vương Cơ hiển rõ ràng năng lực trực tiếp thông qua cái đó nguyên thần khế ước đối với hắn hạ mệnh lệnh, lại không nên đối với hắn lấy tình động hiệu chi vi lý. Hắn lại không đốc, hiện tại kỳ thực đã làm tốt sẵn khoé tủ nhân chuẩn bị. Lối đi chỗ sâu vang lên rất nhỏ vụ vụ âm thanh. Một con màu bạc trắng dưới mặt đất ghé qua trang bị đứng tại hai người bên cạnh thân, phi dược môn tự động mở ra, lộ ra bên trong kia trang hoàng đơn giản nhưng khoa học kỹ thuật cảm giác kéo căng trang hoàng. Bên trong chỉ có hai cái đối với phòng ghế sofa. Vương Cơ liền đưa tay làm mời, Ma Mặc có chút ngậm chui vào trong đó. Ngồi ở ghế salon một cái chớp mắt, đạo khu thì cảm nhận được đến từ nhân thể công trình học các núi đây là tu tiên giới cùng tiên giới đều chưa từng xem trọng chi tiết. A hừm, mang mặc cơ cơ cơ thể, còn thật thoải mái. Vương đạo trưởng híp mắt cười lấy, bắt chéo chân, vỗ tay phát ra tiếng. Chiếc này địa hạ xuyên toa thuyền hướng thứ nhất căn cứ chậm chạp thẳng tiến. Hai bên trái phải ngoài cửa sổ, ban đầu hay là không ngừng thoảng qua dưới mặt đất tầng nham thạch, nhưng theo nào đó trong nháy mắt bắt đầu, những thứ này tầng nham thạch xuất hiện một tia ngân bạch dấu vết. Bọn họ đụng vào rồi một tầng màn ánh sáng. Ma mặc như là phát hiện dị rồi, rướn mắt nhìn hai bên lối đi xuất hiện cửa ngõ cùng với trong đó kia lít nha lít nhít, đếm không hết tiên giáp trùng. Những kia tiên giáp trùng tại vận chuyển linh quăng, xuyên thẳng qua thuyền bắt đầu giảm tốc. Vương Cơ Huyền đối không khí nói câu, "Mộ Đan, sắp đặt một lần tiếp phong yến." Thân thủ các nơi truyền đến ôn nhu giọng nữ, "Được rồi lão bản." Chi một tiếng, xuyên thẳng qua thuyền dừng hẳn, tự động mở ra phi dư môn, bên ngoài là một kết cấu bằng thép nền tảng quận. Vương Cơ Huyền bay ra, mỉm cười mời, "Lão ca, mời tới bên này." Ma mặc giáo giác nhìn về phía các nơi, miệng há mở nhất thời thì không thể khép lại. Nơi này đã là bên trong căn cứ, tại một dê vị góc. Từ nơi này ngửa đầu nhìn lại, Từng đầu kim chốc hành lang giằng khắp nơi, đến không hết ốc xá treo ở không trung, các nơi năng lực thấy đi lại, nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi, mà tối lệnh Mao mặc giật mình là, nơi này, không có tiên pháp. Hắn ở đây những kia nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi trên người, không có cảm nhận được bất luận cái gì sóng linh khí. Chúng nó cùng linh khí không có quan hệ. Mao mặc cố gắng tràn ra tiên thức, tiên thức bị ngăn ở rồi trong căn cứ, điều này cũng làm cho hắn thấy rõ cái trụ sở này nội mạo. Các nơi đều là cương cân thiết cốt, khắp nơi có thể thấy được nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật. Lão ca, bên này đi. Vương Cơ liền bay ở phía trước hô hắn. Ma Mặc hai bước phóng tới trước, nhẹ tới vương cơ huyền dưới chân mây trắng bên trên, trong miệng khen không dứt miệng, trong mắt kinh ngạc thật lâu không thể tản đi. "Này, đây đều là nhà của ngươi nghiệp." Sắt thực, Vương đạo trưởng cười nói, "Bây giờ ta cũng coi là rất có gia tư." Ma Mặc cảm khái nói, "Ngươi đây là rất có gia tư sao? Ngươi sẽ không phải là tiên giới nào đó tiên cung thiếu cung chủ a?" "Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng tinh khiết tu giới tiểu tu sĩ xuất thân. Vậy ngươi đời trước là đã cứu một đại la kim tiên? Như thế có khả năng. Ngươi còn đẹp hơn rồi. Có sao nói vậy?" Lão đệ ngươi nơi này quả thực không sai, lợi hại, mặc dù ta không thể nói cụ thể ở đâu lợi hại, nhưng chính là cảm giác hết sức lợi hại, có rất nhiều là tiên giới không có vận. Đây chỉ là nhà ta cỡ lớn, Vương đạo trưởng thản nhiên nói, chờ một chút nâng cầm lên, phía trước mới là ta cái thứ nhất căn cứ địa. A. Ma Mạc lập tức hứng thú, mở to mắt nhìn về phía trước, đi theo Vương Cơ huyễn bước vào kia giống như bức tranh triển khai qua môn. Hắn thuận lợi tiến nhập mảnh này cải tạo qua đi á không gian. Một tòa tháp nhọn san sát, tràn ngập cơ giới thể cùng tiên giáp trùng máy móc chi thành, ánh vào Ma Mạc trong mắt. Lao thiên gia của ta Ma Mặc bên miệng lời này bắt đầu lặp lại không ngừng lại, cả người cũng trở nên câu buộc chặt lên. Hốt hoảng, sững sờ, Ma Mặc liền bị Vương Cơ Huyền dẫn tới tiếp phòng yến bên trên, chính sĩ đa mịm cười về phía trước, thân thiết cùng Ma Mặc bắt chuyện, rất nhanh liền cũng Ma Mặc gọi nhau huynh đệ. Qua 3 lần rượu, thái quan ngũ vị, mang theo men say Ma Mặc đột nhiên phản ứng lại. Vương Cơ Huyền đây cũng là tiến hắn bảo vật, lại là dẫn hắn tới đây bí mật nơi tham quan, lại là vì hắn đón gió trời trần, kỳ thực đều là đang trá hình nói cho hắn biết một sự kiện. Hắn, đi không được rồi. Muốn nghe truyền, chỉ có xấu số. số. Ma Mặc đấy lòng tóm lại có chút cảm giác khó chịu chỉ là hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh rồi. Mao Láo Ca, Trịnh Sĩ đa nhẹ nhàng nháy náy mắt, "Chờ một chút đi phòng ta, ta cho ngươi xem điểm đột tốt." Ba nan đối diện Vương Cơ Huyền hơi hơi nhíu mày, nghĩ ra âm thanh nấp nhở, lại sợ đả thương Láo Trịnh ra mặt. Láo Trịnh hẳn là sẽ không làm càn rỡ a. Lại nói, Mao mặc dù sao cũng là tá tiên, nắm bóp Láo Trịnh dễ như trở bàn tay, cũng không cần quá lo lắng. "Đi, nhớ tới ở đây, Vương Cơ Huyền vậy không tới còn nhiều, tiếp tục chỉ điểm cao hoa đỉnh cùng Sích Xá tu hành nghi nan." "Có tốt, Trịnh Sĩ đa chỉ là mang Mao mặc đi đánh địa." chơi đùa cơ đi. Vương Cơ nhìn thấy Mao Mặc Tâm trạng ổn định, hành vi vậy không có gì dị thường, liền nhún nhô đang tiếp tục quan sát. Mộ Đan về phía trước bẩm báo, "Lá bản, tiên giáp trùng đã toàn diện thu hồi, dưới mặt đất dấu vết đã sơ bộ phá hoại, đến tiếp sau chính là và tiên giới bên ấy người đến." "Ừm, Vương Cơ Huyền đạo, theo đạo lý nói, bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù bọn họ không có trực tiếp bẩm báo, nhưng bên kia hẳn là cũng sẽ tối người điều tra mới đúng. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải làm tốt bộ chạy chuẩn bị." Mộ Đan lo thầm nghĩ. Trừ ma nhất thời thoải mái, đánh xong vấn đề đến không biết đấy. Chúng ta á không gian mặc dù có thể trực tiếp đóng cửa mang đi, nhưng bên ngoài căn cứ kiến tạo không dễ, tùy tiện bỏ qua cũng có chút không nơi nấy. Với lại, chúng ta tạm thời không có vượt qua tu giới năng lực, nếu sử dụng tiên la thủ đoạn xuyên thẳng qua tiên linh con đường, lại dễ bị tiên đạo đánh dấu, chỉ có thể tránh đi giới này càng bên ngoài. Có đường lui là được. Vương Cơ huyền phải mái mà duỗi lưng một cái. Dù sao làm thịt cũng là thịt, ta luôn không khả năng đem bọn hắn lại phục sinh. Nếu ra hỏa này không gây sự, để cho chúng ta bình ổn dậy thì một đợt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, có thể ra hỏa này không nên gây sự. Cái kia còn năng lực thế nào? Mộc Đan chống rồi phùng queo miệng, lúc đó chúng ta kỳ thực còn có thể gia nhập đối phương, cùng nhau mưu đồ đại nghiệp. Ngươi nằm mơ đi, thật đi giết giới này người a. Ôi, nếu dựa theo lợi ích tối đại hóa góc độ suy xét vấn đề, kỳ thực chúng ta có một cái tốt hơn đường đi lựa chọn. Đường dị kính, chờ đấu thiên đạo nhân mở ra đại trận, luyện hóa giới này sinh linh, lúc đó chúng ta lại ra tay, lão bản ngài dị hồn khôi lỗi sát suất lớn năng lực hồi phục lại đỉnh phong, tự thân còn có thể ma đạo trên tu hành tiến thêm một bước. Vương Cơ Huyền đạo trưởng ngẩng đầu nhìn chăm chú Mộc Đan, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Mộc Đan có chút thất vọng. Nhỏ giọng nói, cái này chỉ là tuyệt đối lý tính mới biết lựa chọn sử dụng ý nghĩ, người không phải có cây, lão bản ngài lựa chọn không gì đáng trách. Mộc Đan, Vương Cơ Huyền đột nhiên hỏi, nếu có cơ hội để ngươi lựa chọn, là cứu vớt 100 ức nhân loại, hay là coi như không thấy 100 ức nhân loại, tiếp tục chấp hành chính mình cố định kế hoạch. Vậy phải xem kế hoạch gì, cùng với này 100 ức nhân loại đối với ngài có phải không có tăng thêm. Ừm, ta biết rồi. Vương Cơ Huyền khẽ thở dài âm thanh. Ngươi vẫn là phải nhiều nhớ kỹ một điểm. Được rồi, không giáo dục ngươi rồi, về sau nếu như ta không có ở đây, ngươi thì khởi động tự hủy chương trình. Theo giúp ta cùng nhau tống phó hoàng tuyển đi. Này rất lãng mạn đâu, Mộc Đan vui vẻ cười lấy.